Chương 87, càng nhớ không bao lâu gặp. Lão nhân thấy được Tề Vô Hoặc, Tề Vô Hoặc cũng có chút chấp tay thi lễ, lão nhân buông lòng ra đứa bé kia cánh tay, cười nói, "Nguyên là tiểu Hữu, ha ha, không ngờ tới mấy ngày trước đây cách biệt, bây giờ lại còn có thể ở chỗ này gặp được à, chúng ta thật sự là hữu duyên." "Tới tới tới, nếu là có nhạn hạ, đến cùng lão phu ván kế tiếp như thế nào?" Đứa bé kia ngẩng đầu, nói, "Ai, không cùng ta hạ sao?" "Vậy, vậy ta mức quả đâu?" Lão nhân tay vô đồ hắn, cười to lên, sau đó tay phải sâm nhập tay trái trong tay áo, lấy ra ba cái đồng tiền lớn xoay người đưa cho đứa bé kia, cười nói, đương nhiên sẽ không thiếu đi ngươi, đến, mua một cái lớn ăn. Chóp nha. Hai tử vui vẻ chạy đi tới. Lão nhân mời Tề Vô Hoặc tới. Thiếu niên đạo nhân ngồi xuống, giúp đỡ lão nhân cùng một chỗ dọn dẹp tản mát tại bàn cờ phía trên quân cờ, đem điều này tựa hồ có chút năm mài nước chất liệu quân cờ lục tím, để vào hai bên cờ bình bên trong. Lão nhân cười nói, vốn là nhàn tản trong nhà, thật sự là rất không thú vị, rứt khoát liền ra ngoài tìm người đánh cờ, thế nhưng là gần nhất bọn hắn đều bận rộn ngày Tết, trừ bọn hài tử, cũng là không người có rảnh theo giúp ta ngồi xuống một canh giờ. Bồi tiếp Hải Tử chơi đùa chút, cũng có thể làm cho lòng người bên trong vui sướng rất nhiều. Ha ha, cũng là để tiểu đạo trưởng ngươi chơi cười. Lão nhân đem cuối cùng một viên màu đen quân cờ để vào cờ bình bên trong, cái này quân cờ cờ bình đều hình như có mấy phần cố ý, vô luận là hắn hình dạng và cấu tạo vẫn là bộ dáng, đều cùng bây giờ bộ dáng khác biệt, lão giả cũng giống như có chút coi trọng, thủ trưởng nhẹ vô về cờ vây quân cờ, cười nói, lần trước tại trong trà lâu gặp mặt, ta tại trên mặt bản bảy một ván Tàn Thiên Thế Quốc, về sau phát hiện bị người phá, kia một chữ, là tiểu đạo trưởng ngươi bỏ xuống a. Ngày đó ta trở về nghiên cứu cái này một từ xuống cờ, Cảm thấy thật sự là tuyệt không thể tả. Ngư ngay trong lòng cực kỳ đã sớm hy vọng có thể lại cùng ngươi gặp một lần, tới tới tới. Chúng ta hôm nay chính là hảo hảo ván kế tiếp cờ thứ nhìn một chút. Thiếu niên đạo nhân nhặt lên một viên quân cờ, chấp trắng đi đầu, nói, tài đánh cờ của ta bình thường, trước đó hạ pháp, là ta đã từng nhìn qua có người nghiên cứu qua kia một ván Tản Tiên, cho nên nhớ kỹ, có lẽ sẽ để lão tiên sinh ngươi thất vọng. Lão giả vuốt râu cười nói, kia chúng ta cứ dựa theo kia một ván Tản Quốc đến hạ. Thế là tại cái này cây già phía dưới, hai người cứ dựa theo kia một tiên có phần nổi tiếng thế quốc Tản Tiên con đường đi lên dưới. Quân cờ thành âm lền keng vang, ngược lại là có như vậy 2 3 phần yên tĩnh thanh u cảm giác, rất nhanh liền đem ván cờ kia tàn thiên dọn xong, hai người bắt đầu chậm rãi hạ, bất quá, thiếu niên đạo nhân nhỏ ký tại Hoàng Lương nhất ngụm bên trong thấy qua tàn thiên phương pháp hoa giải, đối kỳ phổ ký ức đi tới chính là, lão nhân hạ liền rất chậm. Chấp trắng đi đầu, ưu thế rất lớn. Không một lát, lão nhân dẫn theo quân cờ, hồi lâu chưa từng rơi xuống, cuối cùng xúc động thở dài nói, quân cờ kỳ phổ đã thành khốn long cục, ta đầu này đại long đều đã bị nhốt rồi, lại thế nào hạ hạ đi, cũng chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Ván này không hạ a, không hạ nha. Làm lại làm lại Đương nhiên, Tiện sẽ không thiếu ngươi. Lão phu đã lập xuống cái chiêu bài này, kia tất nhiên là không chịu béo nhờnút lời. Hắn tương kỳ tự đặt ở cờ bình bên trong, sau đó gia hiệu thiếu niên đạo nhân cũng đem hạ bạch kỳ nhặt lên đến thu hồi đi, lấy dễ dùng đến ván này cờ vây lần nữa khôi phục đến nguyên bản tản thiên bộ dáng, thiếu niên đạo nhân cũng yên tĩnh chờ đợi lão giả suy nghĩ về sau lại đánh cờ, thế nhưng là cái này Tiện, Cổ Tản Thiên, cuối cùng vẫn là Tiện, Cổ Tản Thiên, kẻ vô hoặc chấp trắng đi đầu, cơ hội chiếm ưu cứ như thiên nhất lớn như thế. Lại thêm trước đó Hoàng Lương nhất mộng thấy qua Tản Thiên phân tích cùng các loại giải pháp. Lão giả rẽo mấy lần, vẫn là không thể ngăn chặn đi hướng kia khốn long cục tán tiên. T, không nên, không nên. Lão nhân kinh ngạc, nhưng cũng có một loại kỳ phùng địch thủ mừng rỡ, nói, lại đến một ván. Trật một bên suy tư, một bên đem bàn cờ trên thế cục trở lại như cũ thành nguyên bản bộ dáng, cười mời Tề Vô hoặc xuống cờ, thiếu niên đạo nhân nhấc lên quân trắng, phát hiện lão nhân đánh cờ thời điểm cực kỳ chăm chú, lại không đoạn đang suy tư biên hóa cùng phá cục chỉ đạo, nói, lão tiên sinh, rất ưa thích đánh cờ đây. Lão giả ôn hòa cười nói, đúng vậy à, tuổi nhỏ thời điểm liền học được, cái này một cái liền xuống cho tới bây giờ. Mặc dù thiên phú, nhưng cũng vẫn là yêu hạ. Nói đến, tiểu đạo trưởng, ngươi tu vi tựa hồ ổn định rất nhiều." Ừm, có chút sợ ngộ. "Ha ha, tiểu đạo trưởng thế nhưng là khiêm tốn, ngươi như vậy nguyên khí ổn định, cũng không phải có chút sợ ngộ a." Hai người một bên đánh cờ, một bên trò chuyện. Lão nhân vuốt râu cười nói, "Bất quá, tu hành thời điểm đây, vừa cắt kỷ chỉ ở một chỗ địa phương nghiên cứu, mà không, da, đây là ta tại Đông Hải tổ gia thời điểm, lão tiền bối nhóm nói với ta, nói đạo pháp đã thành, càng làm bác duyệt tiên văn, địa lý, nhân sự, hôn tạm tại bên trong sau đó cảm thấy vạn vật đều tại nói bên trong, nhưng lại riêng phần mình có phong thái Tại một phen thấy rõ biết đối chọn bên trong, tỉ lấy thân ở chỉ tâm, lại hoạch tính lấy đánh đàn, hàm dưỡng tính thật. Hóa chỉ toàn mảnh liệt chi khí, hiệu thành một mảnh ôn hòa khí tượng. Tề Vô hoặc nhắc lên quân cờ, như có điều suy nghĩ, tính lấy đánh đàn, hàm dưỡng tính thật. Hối ước chính mình đánh đàn thời điểm cảm giác, nói, thì ra là thế. Thu giáo. Lão nhân vuốt râu cười to, cái kia có thể đánh cờ thời điểm hơi lưu thủ hay không? Thiếu niên đạo nhân xuống cờ, nghĩ nghĩ, nói, nếu là lưu thủ, lão tiên sinh mới không vui vậy a. Thế là lão giả càng là cười to. Chợt chính là thảm bại. Cười to liền biến thành ho khan. Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, nhấc lên quân cờ một lần nữa bày xuống thế cục, Tề Vô Hoặc nói: "Lão tiên sinh năm đó lựa chọn dùng đề hóa đi phiền nào trong lòng chỉ khí, là cờ sao?" Lão nhân cười nói: "Cẩm Kỳ thư họa, đều có độc lực qua. Chỉ là đây, năm đó đánh đàn chính là cái cẩn thận tỉ mi lão tiên sinh, mà cờ Văn Quán cờ chiếu hậu, là một vị rất đẹp cô nương. Năm đó ta, tuổi nhỏ kinh khủng, rõ ràng am hiểu nhất vẽ tranh, vậy mực xuân thu, nhưng lại bởi vì cô nương kia không chịu tỏ ra thân điện, liền so sánh lên sức lực a, không phải muốn đi trêu chọc người ta." Lão nhân trong tay quân cờ chậm rãi đánh trên bàn cờ, thanh âm leng keng vàng, thanh đụ Ngay mùa hè nàng nghiên cứu thế cuộc thời điểm, liền mặc một linh áo bảo xanh trang phục tự săn, liền ngồi tại trên cây nhìn xem nàng, ngày xuân kéo nàng đi đạn thành, đánh cờ lại tối, liền cũng muốn cùng nhau hạ. Ta còn nhớ rõ, có một ngày cùng nhau đánh cờ đến bóng đêm sâu chút, nàng hất lên đỏ xa thanh áo choàng, yên tĩnh nhìn xem thế cuộc tản tiên, ngoài cửa sổ có tuyết rơi, trên trời dưới đất, đều là một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được đánh cờ thanh âm, quân cờ rơi vào trên bàn cờ, bên cạnh ánh đèn vụ sáng, rơi xuống hoa đèn tới. Lão nhân xuống cờ thời điểm thanh âm ôn hòa. Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, nói, kia là ngài thê từ sao? Dạng này tuổi tác lớn lão giả Lại tựa hồ như vẫn còn có chút không có ý tứ, nói: "Đứng vậy à?" Tê vô hoặc minh bạch nói: "Ngài là muốn phá giải cái này Tản Thiên, trở về cùng nàng đánh cờ sao?" Lão giả trong mắt ôn hòa cười nói: "Không, nàng đã qua đời." Thiếu niên đạo nhân động tác dừng lại, dường như không ngờ tới, nhất thời khó đáp thủ đủ luống cuống. Lão giả ôn hòa nói: "Không cần cảm thấy có cái gì bĩ thường, sinh tử sự tình là chúng ta tu hành giả cuối cùng sẽ gặp phải, dù là cùng là tu giả, cũng sẽ có cảnh giới cao thấp có khác a, huống chi nàng còn không phải tu giả, có linh đan rượu dược, có thể duyên thọ, nhưng là hồn phách cùng tính linh lại có mức cực hạn." chung quy là gặp được những chuyện này, cho nên tạm thời liền xem như là lão đầu tử lắm miệng một tiếng. Nếu là lo lắng chính ngươi cũng gặp phải chuyện như vậy, tiểu đạo trưởng không ngại tại hiện tại loại một cái cây. Loại một cái cây. Ừm. Lão nhân ngước mắt, nói, đúng vậy à, mà năm nay ít thời điểm loại một cái cây, chậm rãi cô nhân rải rác, cái này một gốc cây lại càng rải càng lớn, tựa như là trải qua tuyết nguyệt, cũng rốt cục có một cái tiêu sích cùng ghi chép, lần theo ký ức, còn có thể đang nhớ lại bên trong nhìn thấy cô nhân, có lẽ tiểu đạo trưởng ngươi không cảm thấy thế nào, cũng có lẽ ngươi tương lai cũng sẽ không như ta như vậy tưởng niệm. Liên tạm thời xem như nhà nghe lão phu toái ngữ vài câu chính mình cảm ngộ. Chúng ta tới đến thế giới này, cuối cùng muốn lưu lại cái gì? Hành cầu ở hồng trần bên trong, không có phiến la dính vào người là một loại đạo lộ, nhưng lưu lại vết tích cũng là một loại lựa chọn. Gốc cây này tơi, chính là ta đoạn đường này đi tới. Ta thấy nó, như gặp ta. Tâm cảnh ta liền có thể từ đầu đến cuối như một. Thiếu niên nhắm nuốt một câu nói kia, biết rõ một câu nói kia là vị lão nhân này đi tới cảm ngộ, gió thổi qua đến, hắn ngẩng đầu, thấy lão nhân phía sau, kia một gốc thương thương đại thụ, phồn thịnh mà cao lớn, chỉ gần tại cái này trong một tòa thành mặt, đứng tại chỗ cao liền nhất định có thể nhìn thấy gốc cây này cây giả, gió thổi qua đi thời điểm, lá cây hoa hoa tắt hưởng, lão nhân thái dương rủ xuống tóc trắng có chút bị phất động, nhưng cũng một cơ thương màn thông ròng. "Gặp này tây, như gặp ta chỉ tu luyện." Tê Vô hoặc như có điều suy nghĩ. Bên hông vừa lúc nghiêng cắm một cái nhím cây. Lão nhân bỗng nhiên nói, "Lại thua." Hắn đem quân cờ ném tới. Khủng long cục đã thành. Lại xuống mấy bước, hắn đại long liền bị chém. Tê Vô hoặc ôn hòa nói, "Đây là bởi vì ta đã từng có nhìn qua kỳ phổ tản thiên, ta cho ngài đem cái này tản thiên viết xuống tới đi." Hắn đem cái này kỳ phổ học thuộc cho lão nhân nghe. Lão nhân nghe được say sương o lạnh, khi thì vỗ tay nói: "Môn lai like là như thế giải pháp a. Ha ha, quả nhiên là tinh liệu, cho lão phu suy nghĩ một chút, lần tiếp theo lại cùng ngươi hạ ván cờ này, tất nhiên sẽ không lại thua, hôm nay một hơi thua chọn vẹn tầm 10 lần, lại lấy được kỳ phổ, tiền này lại là mang không đủ, nếu là không chê, vật này cho ngươi." Lão nhân đưa tay nhịp tay áo, lấy ra một vật đưa cho thiếu niên đạo nhân. "Ta gặp ngươi căn cơ mặc dù ổn, vẫn còn chưa từng học qua mây mù thủ đoạn. Đây là lão phu tan cờ cùng mây mù chỉ thuật tổ hợp, tu hành nhưng phải thần thông, cũng có trợ giúp nguyên khí bốc lên." Thiếu niên đạo nhân kinh ngạc, Cái này quá nặng đi." Lão nhân lắc đầu ôn hòa nói, "Nếu là có thể phá giải một tiên này tàn thiên, ta nên cảm tạ ngươi." Nàng cũng sẽ ưa thích chút. Thiếu niên đạo nhân nhận lấy bản thảo của ông lão. "Nghĩ nghĩ," chấp tay nói, "Vần đạo, tề vô hoặc." Lão giả vướt râu cười nói, "Lão phu giao lưu, chờ ta giải tốt, chúng ta lại xuống một ván cờ đi." Thiếu niên đạo nhân hứa hẹn sau cáo từ, đứng dậy rời đi, nhân thế hường trẩn, lùi tới người đi đường như là lưu thủy, lúc trước cầm ba cái đồng tiền lớn hải tử mua mất quả, cộc, cộc cộc cộc chạy về trong nhà, người trong nhà hỏi thăm hắn từ đâu tới tiền thời điểm, hải tử nói tại kia một góc dưới cây giã. Có lão nhân cùng hắn đánh cờ, thế là ông cụ trong nhà cũng cười lên, kia một gốc cây già a. Nói đến, luôn luôn có người ở nơi đó đây. Gia gia khi còn bé cũng ở đó, cùng một cái lão tiên sinh xuống một lần thế cờ đây, một lần kết thua, nhưng cũng cầm ba cái đồng tiền lớn. A, ai ai, gia gia ngươi cũng đã gặp sao? Đúng vậy a, hôm nay ngươi còn chứng kiến cái gì rồi? Ta thấy được một cái đạo sĩ đại ca ca đi cùng lão tiên sinh đánh cờ nữa nha. Lão nhân đùa cháu trai, cười nói, có lẽ ngươi cũng sẽ đưa cho ngươi tốn tốn nói như vậy đây. 50 năm trước, từng có cái trẻ tuổi đạo nhân dưới tảng cây đánh cờ. Quân cờ gõ xuống lá cây tại bàn cờ. Hai từ mặt mũi tràn đầy mặc sức tương tự, dẫn tới tất cả mọi người cười lên, ánh đèn hoa đèn rơi xuống, xuyên thấu qua cửa sổ, từng đợt tấm áp, ánh đèn từng điểm một sáng lên, cây cả mẹ đã lão nhân niên cứu thế cuộc, ngẩng đầu, nhìn xem cái này một tòa trùng châu phụ thành, mua đến ban đêm, lại cũng như năm đó phồn hoa, đều khiến hắn lại nghĩ tới năm đó cái kia mặc một linh áo trắng, con người thanh đạm, rất ít cười lên tiểu nữ. Dạng này dài dàng rạc tuyết người ta, không còn có gặp qua như kia thiếu nữ trong mắt cái bóng mỹ lệ bỏ ra. Lão nhân xuống cổ, ôn hòa tịch mỉ cười. A, thật tốt a. Ta. ta sắp đem thế cuộc mở ra gặp được cái rất thú vị hài tử, nội tính tiên phú đều cực cao. Là cái tiểu lão trưởng, năm đó ngươi ta gặp lại không phải cũng là cái này tuổi tác sao? Năm đó ta gặp ngươi, hắn lại sẽ với ai gặp lại đâu? Còn nếu là tiếp qua hơn trăm năm, hắn cũng đầy đầu tóc bạc, đánh cờ nhìn nhân gian, lại gặp được loại náo thiếu niên, nhìn thấy loại nào người. Cho nên nói a, nhân thế hồng trần, thật thú vị, làm sao đều không nỡ ly khai. Hắn tu thập thế cuộc, từng bước một đi tới kia trên cầu đá, lưu thủy phản chiếu ánh đèn, có người thả hoa đăng, hoa sen đèn tại dòng sông trên phiêu đăng, lão nhân ôn hòa nhìn xem một màn này, cuối cùng cũng chỉ là lúc đầu, trong mắt ôn hòa cười. Từng bước một đi vào đám người bên trong, trong miệng lẩm bẩm lấy: Thanh Giang nhất khúc liễu ngàn đầu, 500 năm trước cũ cầu gỗ, từng cùng giai nhân trên cầu đứng. Thật không tin tức đến hôm nay, đi vào hồn trận, như giọt nước mưa nhập nước sông, lại không bóng dáng. DS. Dựa theo cổ đại cờ vây quy tắc, cầm trắng mà đi. Câu thơ đến từ Lưu Vũ Tích Dương Liễu Chi, sửa lại thời gian, vốn là 20 năm. Chương 88, người thầy ta đến cửa. Tề Vũ hoặc đem chính mình mua được đồ vật đều để vào phía sau hộp kiếm bên trong, sau đó nhịn không được mở ra giao lưu lão tiên sinh cho hắn kia một quyển bản thảo chị ở người này người tới quá khứ trên đường phố, chậm rãi lật nhìn xem tiến lên, đây là tu hành thần thông bản thảo, nhưng cũng là một quyển kỳ phổ, trong đó ngay từ đầu dạng thuật cờ vây khí, lại tiếp tục kéo dài đến tu hành giả khí. Nói, cờ pháp tâm dương, đạo là kinh vĩ. Theo tiên tiên là khí, hậu thiên là khí, vũ trụ và vật, hẳn là khí chỗ thanh nén, khí bản chí thanh chí thuần, có thể vận chuyển không thôi. Trong đó đem cờ xuống cờ cùng hơi nước thần thông đều liên hệ. Có chút huyền diệu tỉ mị sát thực. Mà tới được cuối cùng thì là chỉ ra nhân sinh chi khí cùng giữa thiên địa hơi nước chỗ tương đồng. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem kia bất quá dài rắc 45 chữ, nhìn không được nói nhỏ suy nghĩ, cư thì xúc, xúc thì rồi, rồi thì dưới, hạ thì định, luật cố, cố thì minh, minh thì dài, lâu là ưu, ưu thì trời. Trời mấy rã ở trên, mấy rã tại hạ. Thuận thì sinh, nghịch thì chết. Đột nhiên cảm thấy một bên phi tức. Thiếu niên đạo nhân ngừng lại bước chân, thuận phương hướng của thanh niên nhìn lại, thấy được quen thuộc chưa bảy, vạn sự bất thông. Hai bên người đến người đi, như nước chảy, nhưng là nơi này lại là một mảnh thanh tịnh bộ dáng, kia lôi thôi thầy bói nhìn xem tệ vô hoặc, trong con ngươi ngược lại là có một chút kinh ngạc. Tê Vô hoặc cũng giống như thế, thiếu niên đạo nhân đem bản thảo cất kỹ, vút lên phía trên bờ vì đọc qua mà xuất hiện nếp hún, đem cái này một cuốn sách để vào trong tay áo, sau đó có chút chắp tay nói, lại gặp mặt, tiên sinh. Vậy coi như mệnh tiên sinh nói, ngươi không nên tới. Lông mày của hắn nhăn lại đến, chạy loạn dễ dàng bị cuốn vào phiền phức bên trong, ngươi không biết không? Hắn nói chuyện ngữ khí có phần không khách khí, nhưng lại là hảo tâm. Tê Vô hoặc nghe ra trong lời này ý tứ, do hỏi, là bởi vì trời mưa nguyên nhân sao? Thầy bối hơi có chút không nhịn được nói, ngươi biết rõ, còn đến hỏi ta a. Im. Hiện tại tuổi trẻ đạm giang hòa, Làm sao một cái so một cái tính tình lớn, không biết rõ trời cao đất rộng ngu xuẩn. Câu nói này cũng không phải là nói tệ vô học, nhưng là thiếu niên đạo nhân cũng nhìn thấy cái này, xưa nay lười biếng cùng lôi thôi, thầy Bói thật là có chút bực bội, nghĩ nghĩ, nói, tiên sinh lu ấy, đến tuột cùng là tính ra cái gì? Là trực tiếp đem lên trời mưa lượng mưa nói ra sao? Thầy Bói lắc đầu nói, ta tính ra lượng mưa, nhưng là ta căn bản không có cùng hẳn được. Chỉ là nói cho hắn biết, lần này nước mưa cùng ngày xưa khác biệt, ngày xưa hắn trời mưa nhiều ít, cũng là không sao, thế giới to lớn như thế, liền liền quốc gia đều không biết rõ có bao nhiêu cho dù dưới chân là thế gian này trung tâm nhất quốc gia, nhưng một nước đất đai một quận nào đó một trận mưa, phía trên cũng sẽ không quá để ý, sẽ không hà khắc như vậy, những lúc này đầy khác biệt. Lần này kiên quyết khác biệt. Ta nói hắn tốt nhất thành thành thật thật trời mưa, nếu muốn độ ước, lần sau sẽ bàn. Xem ra hắn vẫn là không có nghe khuyên. Trợ cười lạnh nói, thôi, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Chết tử tế. Nhưng là ngươi xuất hiện ở đây, ngược lại để ta ngoài ý muốn. Cái này đoán mệnh tiên sinh nhìn xem tệ vô hoặc, một đôi con mắt màu xám, nói, dù sao, hôm nay cùng kia lão gia hỏa hạ ván cờ này, vốn nên là ta. Ngươi vậy mà đi tới tan lên hạ một văn cỡ, lại cũng dùng vốn lên từ ta đến hạ kỳ phổ. Việc này ngoài ý muốn, cũng rất để cho người ta hiếu kỳ. Thiếu niên đạo nhân ngơ ngẩn, chợt ý thức được một điểm. Hắn đang đánh cờ tạo nghệ chỉ có thể nói là bình thường, sở dĩ có thể cùng tinh niên cờ vây thật lâu lão giả đánh cờ, còn mỗi lần để lão giả khổ tư minh tưởng, là bởi vì từng tại Hoàng Lương nhất ngọc bên trong, thấy qua này một ngàn cổ tản tiên phá cục chỉ pháp, bây giờ xem ra, nguyên bản một tiên này thiên cổ tạc cục, nên trước mắt thời bối cùng giao lưu lão tiên sinh cùng một chỗ đánh cờ, đồng thời giải quyết Trong cảnh cung hiện thế phảng phất lại có một lần vi diệu giao thoa, để thiếu niên đạo nhân ấy lòng nổi lên một tia gợn sóng. Thầy bói lắc đầu, nói, "Nhưng là ngươi cuối cùng đem thế cuộc hạ cho kia gia hỏa nhìn, như là đã hạ thế cuộc, như vậy chuyện sự tình này là ngươi làm vẫn là ta làm, cũng không có gì khác biệt, nhưng là cho ngươi cái lời khuyên, đoạn này thời gian, tận khả năng ít hương cái này thành trì bên trong tới." Chỗ này náo con lựa chọn. Thiếu niên đạo nhân rũ lên, mới biết rõ những lời này là hóa dụng. Náo quỷ ý tứ, có thể thấy được mức tức. Có biết trước mắt vị này thầy bói, không phải là rất đáng ghét hắn dạng này ngẻ con cái mũi, cũng rất đáng ghét đại hỏa thượng. Thầy Bói khoát tay áo, ra hiệu Tề Vô hoặc đi về nhà, chính mình thì là chậm rãi đứng dậy, nói, "Tiểu gia hỏa đi về nhà đi ngủ, tiên sinh ta hôm nay muốn đi Bình Khang trong phượng, tìm ta nhân tình tiểu nương tử nghe đàn đây, liền không giữ lại ngươi ở chỗ này nói chuyện tiễm." Lại nói, "Mụ cổ lập tức liền muốn gõ, ngươi nếu là 300 âm thanh sau vẫn không có thể đi ra ngoài chính là phạm vào cấm đi lại ban đêm, xem chừng trên mông chịu đánh vậy." Tề Vô hoặc nghe được thầy Bói ý tứ, đứng dậy cáo từ, nghĩ nghĩ, nói, "Vị kia hạ sai mưa thủy thần, sẽ làm sao dạng đây?" Thầy Bói nói, "Sẽ như thế nào, ta cũng không biết rõ a." Hắn ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, nói: "Hiện tại, trẻ tuổi Thủy Thần hẳn là đi qua mấy ngày thất vọng, cảm thấy lúc ấy cảnh cáo của ta chỉ là tại gia vẻ thanh thế, cho nên tại Thủy Thần dinh thự bên trong ngự hảo hưu đến đây, một bên giễu cợt tại ta, một bên không ngừng ngủ đêm uống rượu sung sướng đi, nhưng là trong núi côn trùng liền sẽ biết rõ, Lôi đỉnh nếu muốn đại tác, ngay từ đầu liền nên là yên tĩnh ý mắng." Thường nhân chỉ cảm thấy hết thảy bình tĩnh, xem thiên tượng người mới biết kiểm chế kinh khủng. Hiện tại Lôi phủ rất nhiều lôi đem chỉ là tại các nơi hoàn thiện trận pháp, lấy tiếng sấm cùng sét đánh xoắn nát tiêu tán tà khí. Đồng thời đang tra nghiệm trận pháp xảy ra vấn đề, đi xác nhận tà khí tiêu tán mang tới hậu quả. Mà hậu quả này nghiêm trọng trình độ, quyết định kia thủy thần hạ trạng, như chỉ là trận pháp ra chỗ sơ suất, tà khí mặc dù có chỗ bên ngoài tán, nhưng là chưa từng dẫn đến yêu ma sinh sôi, chưa từng khiến chúng sinh gặp nạn, như vậy còn vẫn có một tia chu toàn chỗ trống, nhưng nếu là tà khí lưu truyền mà ra. Đã thu thập đồ vật, đem trên bàn giấy bút, cái trận giấy các loại đồ vật dùng vạn sự bất thông bốn chữ này ký từ khép cuốn, kẹp ở dưới cánh tay mặt thầy bối thanh âm dừng một chút, nói: "Để hắn tự cầu nhiều phúc đi." Ta nhưng lười đi cho Thiên Đình đăng hộ, có thể nói đến cùng, Thiên Đình chỉ sợ đã khóa chặt là ai làm, chỗ nào còn cần ta như vậy thời tướng số tới nói đâu. Nếu là Lôi phủ chư tướng ra mặt, có thể có một tia khám lượng. Nhưng nếu tới là Bắc Cực khu tạ viện. Thê Vô hỏi nói, Bắc Cực khu tạ viện. Hắn nhớ rõ mình lão sư cũng nhắc qua cái tên này. Thầy bói liếc hắn một cái, nhíu nhíu mày, nói, ngươi làm sao cái gì đều không biết rõ? Người lão sư đến cùng là thế nào dạy ngươi? Chăn đề sao? Thật là một cái lão như cái mũi, chưa thấy qua dạng này không chịu trách nhiệm. Hắn có chút bực bội, tựa hồ muốn đuổi thời gian. Cuối cùng vẫn là nhẫn mại tính tình nói, "Ngươi nghe cho kỹ, ta nói ngắn gọn, trên trời có các phủ các tỷ, trong đó biết đánh nhau nhất chính là Lạc Lôi bộ, tự xưng Muội Ty đều có mãnh tướng lại bình, quản lý trung môn viện, uy linh phong phú, há cùng hắn bộ chỉ binh, mặc dù có thể đánh, nhưng cũng tính nét cương trực, cực kỳ tự ngạo. Tiếp theo là đấu bộ, trong đó đấu bộ có ý tứ là Chu Thiên Tỉnh thần đấu tốc, lại đấu có thần, phủ có trụ cột, trụ cột có tướng. Cho nên thượng Thanh Ngọc Xu viện lại tên đấu chủ của viện, là đấu bộ chỗ, mà đồng thời chấp trưởng cái này đấu bộ cùng Lôi bộ, tên là Bắc cực giữa bầu trời tử vi thái hoàng đại đế, chỉ uy chư tỉnh, nam tử ngu lôi." là vì tứ ngữ đứng đầu." Thề Vô hỏi nói, "Bắc cực khu tạ viện thuộc vô đấu bộ sao?" Thầy bói trên mặt hiện ra một tia cười nhạo, "Chỉ điểm. Suy đoán đúng một điểm, Bắc cực đúng là tinh thần, nhưng là ngươi cũng phải nhìn nhìn Bắc cực đại biểu cho cái gì? Bắc cực là tử vi tinh a. Bắc cực khu tạ viện, thế nhưng là chỉ đối cái này tứ ngữ bên trong chấp trưởng thiên đỉnh chiến đấu hai bộ Bắc đế bản tôn phụ trách. Chú ý, là lệ thuộc trực tiếp phụ trách, hoàn toàn không cần phải đi thượng bẩm còn lại chư phụ tiên thần, bởi vì Bắc cực khu tạ viện viện chủ chính trưởng, chính là chính Bắc đế, hắn chức trách chính là giám sát thiên hạ quỷ thần, thần không dạy hắn chức thì làm ta Chứng cứ vô cùng xác thực, không cần bẩm báo Ngọc Đế biết được, coi như chém giết chi. Cái gọi là Bắc Cực khu tà viện người, chính là tam giới duy trì trật tự chi ti, vạn ta chủ chỉ chỗ, đi hắn pháp giả, thì trên thông chương đấu, hạ đạt văn rời, cứu chết đỗ sinh, Chu yêu diệt quái, thi trị lên nút, trừ khám yêu tà, là hắn chứ vậy. Giết chóc nặng nhất. Như gặp yêu tà, chích sát bất độ. Phương Bắc chủ tử chi danh hảo, bởi vậy mà tới. Nếu là đến Bắc Cực khu tà viện một bước kia. Ha ha, Tam Thanh đạo tổ ra mặt đều không tốt xử. Tam Thanh tứ ngự ngũ phương. Chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới. Tướng ngữ đứng đầu Bắc Đế cũng không bán kia ba vị mật mũi, chính là Kiêu Ngọc Thanh 10 nhị thánh thật phạm vào cấm, cũng phải đi trừ tà trong nội viện trả một lần, Bắc cực chư thánh đều là ở trên bầu trời trên thận, đã là thiên đỉnh tịch quân, lại là lôi bộ chỉ thuộc, đấu chiến chỉ uy, thực sự đáng sợ đến cực điểm. Thầy bói thanh âm dừng một chút, hắn nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, đối hắn sư thừa cùng lai lịch cũng không có chút nào hứng thú. Thự thân tính linh xu cát thị hùng, hoàn toàn sinh không nổi một tia đi xem suy nghĩ, thậm chí liền đối chính mình vì sao không muốn đi tra một chút cái này thiếu niên lai lịch chuyện sự tình này bản thân đều không có tò mò. Chỉ là tùy tính tự nhiên, Lạc Đầu nói, "Tiểu Giang Hỏa, nghe ta một lời khuyên, ở trong nhà Hoa lấy đi, hiện tại liền chỉ là chờ đợi đám kia Lôi Phủ Chư Thần tu độ trận pháp hoàn thành, lại khẳng định tổn thất, chỉ có thể hy vọng chuyện sự tình này tại Lôi Phủ một bước này liền kết thúc, có cái kết thúc công việc." Nan nan vạn vạn không muốn kinh động đến. Bắc Cực Khu tả viện cái nhóm này rất thôi. Thiếu niên đạo nhân nói lời cảm tạ, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Thầy bối Lạc Đầu cũng không thèm để ý, chỉ tùy ý nói, "Liên xem như là ngươi giúp ta hạ ván cờ này tại lễ đi." Chợt quay người, dạ bước mà đi. Tiểu niên đạo nhân bỗng nhiên lại gặp được một tên mặc quần áo màu xám cho tăng nhân xuất hiện. Tăng nhân nhìn tề vô hoặc một chút, chỉ là ôn hòa gật đầu hành lễ. Sau đó như gió đồng dạng lướt qua. Liên bội sát lấy vậy coi như mệnh tiên sinh đi, thế nhưng là Thầy Bói không nhanh không chậm, lại vừa đúng tại Hỏa Thượng trước đó, cất bước đi vào Bình Khang Phường. Bình Khang Phường bên trong là toàn bộ trong thành trì phồn hoa nhất khu vực, bên trong mỗi ngày ban đêm, hoa lâu ca múa không ngớt, mặc dù có cấm đi lại ban đêm, nhưng là cấm đi lại ban đêm chủ yếu là nhằm vào lấy lại lộ, cái này Bình Khang Phường bên trong phong cảnh lại sẽ không có lý. Bên trong vang âm thanh cười nói, ca múa không ngớt, kia lười nhắc Thầy Bói vào hoa lâu. Xoay người đối hòa thượng kia nói, "Ngươi hôm nay vẫn là trễ." Tam nhân lắc đầu, cũng không để ý, chỉ là ngồi tại bài hát này múa phồn hoa hoa lâu phía trước, yên tĩnh ngồi xuống chờ đợi. Giống như có chút cố chấp bộ dáng, chú ý tới thiếu niên đạo nhân ánh mắt, quay người trở lại, khẽ mỉm cười thi lễ. DS. Hành khí pháp quyết là xuân thu chiến quốc thời đại của vật, đạo gia nội đàn tu hành khởi nguyên ba hành khí ngọc bự minh, nghe càng nhiều tiên sinh dịch bản. Lôi bộ cung Bắc cực khu, tà viện tham khảo đạo tàng thượng thanh ngọc phủ ngũ lôi đại pháp ngọc xu linh văn, ngũ phủ sách văn chính pháp tử vi đại đế là đạo tàng thiết lập, không phải phong thần cái kia bá ức hảo, cái kia có yếu Phong thần diễn nghĩa như thế viết, Hứa Trọng Lâm không sợ bị đám kia tu Bắc Đế pháp chiến đấu cùng các đạo sĩ chói lại lấy sao? Chương 89, Vân Đạo Huyền Đô. Tề Vô hoặc gặp kia tăng nhân thần sắc uốn hỏa, nhìn bộ dáng ước chừng bất quá là 30 tuổi ra mặt mà thôi, nhưng là thần sắc trong suốt mà an bình, giống như là cái tuổi nhỏ tăng nhân, nhưng một đôi mắt lại là bình thản không gợn sóng. Phản Phật đã thưởng thấy thế gian rất nhiều phần hoa, chỉ là ôn hòa cùng thiếu niên đạo nhân lên tiếng chào, liền xoay người sang chỗ khác, nhìn xem hoa lâu. Tề Vô hoặc ly khai, ở trên đường thời điểm còn nghe được có người đang đàm tiếu lấy hôm nay quá sự. Quái vậy, quái vậy. Hoa thượng đang thanh lâu phía trước chặn lại mèo kiết hủ lậu coi bói. Coi bói chửi rủa. Hoa thượng kia cũng không nghe, cũng liền ở nơi đó ngồi ngồi xuống thang tiễn. "Kỳ vậy, kỳ vậy." Trong tường nguyên nướng cười, ngoài tường tăng nhân nhắm mắt ngồi, trong tường nguyên nướng gọi, ngoài tường đại sư chuyện chối hạt. Coi bói trên thân không có tiền, đành phải nhảy cửa sổ chạy. Hoa thượng kia có cẳng liền đi truy. Trên đời thật rất nhiều kỳ quái sự tình. Thiếu niên đạo nhân không chịu được khẽ mỉm cười, nghĩ đến dù cho là những này rõ ràng không tầm thường người, đã rơi vào này nhân thế bên trong đánh lăn, liền cũng là đầy người hồng trần hư vị, ngược lại là dễ thân, ngẫm lại xem. Nếu là bọn hắn bạn tướng tới đây, tất nhiên không thể như thế không bị giảng buộc, hướng về phía thành lâu 6 tầng mái cong phía dưới tiêu độ cùng chào phong phất phắt tay, người thiếu niên đạp trên ánh trăng lý khai. Về tới ngắn ngủi cư trú trong nhà, nhìn thấy viên kia trứng chim phía trên dược dịch đã có chút khô cạn. Nhưng cũng không biết rõ cái này một viên trứng chim là cái gì lai lịch, không biết rõ Vân Cẩm ở trên trời thượng thanh tảng thư các bên trồng có tìm được hay không giới thiệu địa tích. Nếu là biết rõ là cái gì phẩm loại, kia ngươi liền muốn đơn giản rất nhiều, Tề Vô hoặc rũi tay ra chỉ đụng vào cái này một viên trứng chim, cảm nhận được hơi mỏng vỏ trứng nội bộ tính linh hoạt động, khẽ lộ ra ý cười. Sau đó thu thập đồ vật Sắp sáng ngày liền đàn cần vật liệu đều phân loại thu thập tốt. Khai lò luyện đan. Là đem luyện đan về sau, liền ngồi xếp bằng trên giường, một bên cầm không xem chừng mua được đảo hoa xuất dọn, một bên trong đầu lại xem Hỗn Nguyên kiếm điển, nếm thử chậm rãi lý giải thất khiếu linh lung kiếm tâm thiên, đồng thời đem nó một lần nữa biên soạn cải thành một tiên, mặc dù không có cái gì tu hành kiếm khí công hiệu, lại có thể khiến làn da tĩnh tế tỉ mị, thân thể nẵng ấm như ngọc kỳ môn công pháp. Đối với Tề Vô Hoặc tới nói, cái này rất có một loại chơi đùa niệm thú. Chỉ là nếu muốn cải biên ra, vậy chính hắn cũng nhất định phải trước tiên đem những này tác dụng phụ học được mãi cho đến ban đêm, ngồi xuống sau một cái giờ mới chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ 2 thì Như cũng trầm mê ở công pháp nghiên cứu, cùng thần thông suy nghĩ, đến rước định cần thận thời gian, lúc này mới tại trong phòng bày xong pháp đàn, tuy là thần sắc bình thản, lại bao nhiêu như cũng có chút thấp phòng chờ đợi. Trên Hạc Liên Sơn, Tuần Hà trấn phúc Đức Thổ Địa chính thần Đào Thái công vẫn dậu, giờ phút này có thể nói là võ trang đầy đủ, an mặc cũng liền chỉ so với trước đó ngẫu nhiên đạt được một lần, tiến về Nhị Châu cung bên trong, giơ kính bái hậu thổ hoàng địa trích nương nương trên một chút, một bên là Như Lộc Linh, Hoàng Tinh, khỉ con các loại trong núi tinh quái nhỏ mà các một bên thì là lạc nhất chân cùng thân hùng học hai cái này, nguyên bản liền cùng mãnh hổ sơn thần quan hệ không tệ chỉ. Lộc Linh mặt mũi tràn đầy chờ mong, Hoàng Tinh trực tiếp ngồi ở Lộc Linh đỉnh đầu, nói, có tin tức mà. Ta hôm nay liền muốn hóa hình rồi, sau đó muốn một khối điểm tâm. Lạc Nhất Chân thì là bật cười nhìn xem núi này ở giữa linh tính, sau đó dẫn theo rượu, thản nhiên nói, Đào Thái công hôm nay, khí sắc không tệ. Đào Thái công liếc nhìn bầu rượu, vuốt râu nghiêm mặt nói, ta đã kiến rượu. Hắn từ từ nói, chỉ cảm thấy giữa thiên địa, một mảnh thanh tịnh, vạn vật vạn pháp đều trở nên rõ ràng, nhớ tới ngày xưa như thế suy sụp tinh thần thời gian trong lòng cũng rất là hối hận. Chỉ nghe câu nói này, thân Hồng Học đã không chịu được cười to lên, lắc nhất chân bật cười, sau đó nhìn thấy lão gia tự để ý, lập tức kéo về chủ đề, nói: "Bất quá, không nghĩ tới, Tề đạo hữu lại có thủ đoạn như vậy, có thể vượt qua Thiên Sơn và thủy, đem đan dược trả lại, càng có thể bám động. À, bất quá cái này trùng quy là có chút khó tin, Lão Thái công, ngươi chẳng lẽ ăn nhiều rượu, say làm mộng mộng đến sự tình đi?" Lần này Đào Thái công nhưng không có phản bác, chỉ là nghĩ đến kia báo cáo, vô ý thức đưa tay vuốt ve trái tim, xúc động thở dài. Ta ngược lại thật ra hy vọng chỉ là giấc mộng a. Thời điểm đến, các ngươi hãy nhìn kỹ. Lão thái công hướng phía trước mấy bước, lên huyền đan, ngồi thâm ngáp, sau đó ngợi pháp chống. Tiếng chống 24. Thế là Lạc Nhất Chân cùng Tân Hồng học cùng nhau biến sắc, trợn miệng ra báo cáo. Hai người sắc mặt càng lạ đột biến, nghẹn họng nhìn chân trối. Để liếc mắt nhìn thấy bọn hắn đạo thái công, trong lòng không khỏi mừng thầm. Các ngươi cũng có hôm nay. Dưới chân vũ bộ đều càng phát ra thoải mái, trong miệng báo cáo thì càng là to. Giống như là có cái này báo cáo không phải người khác, đúng là hắn chính mình giống như. Tê Vô hoặc ngầm trọng nghe đến chính mình báo cáo. Cảm thấy chỉ hướng chính mình một câu kia câu vấn triện, có chút thở ra khẩu khí, cũng khai Huyền Đàn, sau đó dựa theo kia viền đàn nguyên điện phương pháp, lên pháp quyết, trận một chỉ kia chuẩn bị xong đã được, chỉ cảm thấy tâm thần tính linh đều chạy không, mà sơn thần ấn phù thì là bỗng nhiên sáng rõ. Tế vô hoặc một điểm tính linh đúng là thuận đất này con điệp mạch, lôi cuốn đang được mà đi. Hắn bỗng nhiên ẩn ẩn minh ngộ. Cái này viền đàn pháp môn hải tâm, cũng không phải là thi pháp, mà là mượn dùng lực lượng. Khó trách muốn lên pháp đàn. Thiếu niên đạo nhân cảm thấy một cỗ cực kỳ hùng vĩ, ôn hòa điệp mạch lực lượng, cùng nó xo so ra Chính mình một sợi thần niệm bất quá như là một giọt đã rơi vào giang hà ở trong nước, hắn từng tại Hạc Liên Sơn bên trong, cảm ngộ đến Hạc Liên Sơn địa mạch lực lượng, lúc ấy cảm thấy vô cùng hứng thú, nhưng là thời khắc này hồi ức, cùng như vậy thông minh rộng rãi địa mạch khí tức xoa ra, đơn giản yếu ớt. Đây là sức mạnh của ai? Tê Vô hoặc đấy lòng hiện lên một tia nghi hoặc, hắn một sợi thần niệm bao vây lấy đang ngự, chỉ là sát na liền vượt qua ngàn vạn dặm cự ly, đem cái này đang được đặt ở Đạo Thái công pháp đàn bên kia, làm được dạng này lấy hắn nguyên bản thực lực quyết định không cách nào hoàn thành sự tình, vốn còn muốn muốn nói chút lời nói, nhưng là hắn là mượn lực mà đến phảng phất như là dây cung bị kéo căng, kéo căng, chỉ hơi bung lỏng một chút thần, liền bị gãy trở về. Lại nói Hạc Liên Sơn dưới, quả nhiên nhìn thấy địa khí lưu chuyển, đan dược cũng đã xuất hiện. Như từ cái này nối liền đại địa sông núi địa khí đưa ra, đao thái công đã là cực tự ngạo, chỉ vào những cái kia đang lưỡng, vứt râu, ý cười đều có chút không che dấu được, nói: "Đến, nhìn một cái, nhìn một cái, đây là có giả sao?" Nhìn xem cái này đan dược chất lượng, nhìn một cái cái này pháp môn, cái này trừ bỏ cái này Hạc Liên Sơn Sơn thần không nghi ngờ, còn có thể là ai đâu?" Lạc nhất chân nghẹn họng nhìn chân trối, đành phải cười khổ, "Cái này Mới 1 năm a. Ta còn nhớ rõ 1 năm trước hắn bất quá chỉ là cái nuôi nguyên khí cùng nguyên tinh người thiếu niên. Hiện tại làm sao có thủ đoạn như vậy rồi? Thân huynh, ngươi nói một câu. Ngũ đoạn dáng vóc thân hùng học khệ miệng giật một cái. Vô ý tức đè lên tim, sau đó nghĩ nghĩ, như cũng mặt không thay đổi hồi đáp. Hừ, không phải liền là 1 năm thời gian tu hành ra báo cáo sao? Thiên điệu rộng rãi, liền hắn là thiên tài. Hắn làm sao không cùng đạo tổ nhất mạch kia thiên tài so? Lạc nhất chân đừng dùng loại kia nhãn thần nhìn ta. Không sao, vẫn được, trái tim còn chịu đựng được. Đao thái công tâm tình sảng khoái, chỉ là hoàng tình náo náo. Vẫn chưa về à, ta đều chuẩn bị muốn hóa hình đây. Nó quanh thân vòn quanh một cỗ trong suốt thanh khí, mông lung đã muốn hóa thành một cái đồng tử lớn nhỏ bộ dáng, chỉ mơ hồ ước ước có thể thấy được nói mi thanh mục tú, chộp lại thân thể thu vào, lại cứ thế mà thu liễm trở về, một lần nữa biến trở về một cái bé gái. Sau đó hai tay vòn quanh ngồi tại Lộc Linh đỉnh đầu, đưa lưng về phía Trư Chỉ tổ địa phụ thị. Thế là chúng chỉ liền nhao nhao an ủi hắn. Tại đem Trư Linh đăng điểm, lạc nhất chân cảm khái nói, năm đó kia người thiếu niên, thật như thế tu vi a, là đáng giá chúc mừng sự tỉnh. Đào thái công, dạng này chuyện vui, bằng không uống một chén Đạo thái công trầm mặc một, một lúc, tăng hứng một cái, nói, "Cũng thế, dạng này lớn sự tình tốt, cũng không phải tùy tiện có thể gặp phải." "Vậy liền uống một chén." "Uống một chén?" "Đúng đúng, liền một chén, một chén." "Ha ha, cùng đi, cùng đi." Tại buông xuống đan dược về sau, thiếu niên đạo nhân một sợi tính linh thần niệm, nặng lại lôi cuốn vào bảng bạc trong địa mạch. Chỉ có như một giọt nước, đã rơi vào mênh mông quần quật đại thế bên trong, tại ghé qua ở lòng đất thời điểm, hắn tính linh lại là nhìn thấy một tầng to lớn vô cùng cửa ra vào, đường đường hoàng hoàng, lại là phảng phất có như trời cao. Liên tồn tại ở địa mạch này trong sức mạnh, mặt trên còn còn có từng cái huyền diệu vô cùng vạn tự, hắn phất tạc vô cùng, tuyệt không thể tả, thiếu niên đạo nhân căn bản nhận không ra. Chợt có một đạo khoan dung độ lượng ấm áp lực lượng xuất hiện, có nữ tử ôn nhã thanh âm, kinh ngạc cười nói: "24 thông pháp trống, tam trụ mùi thơm ngát dẫn đường, ta còn nói là vị nào chân quân đâu? Lớn như vậy phô trương, lại là cái tiểu gia hỏa? Ý gì ta chỉ một mạch bên trong, cái gì thời điểm cũng ra dạng này một cái ngộ tính tiên phú hơn người, nhưng lại gan to bằng trời tiểu gia hỏa đâu?" Thanh âm này dường như đã nhận ra thiếu niên đạo nhân trên người chỉ ân thì, thế là cũng không tức giận. Ngược lại là trong lúc vui vẻ mang. Theo chút độc viên, chợt hình như có một cây ngón tay rối ra, nhẹ nhàng tại thiếu niên đạo nhân cái trán gẩy một cái. Thật sự là không oan nha. Tê Vô hoặc tính linh nhất trong nháy mắt già tốc trở về. Tê Vô. Trong sân, thiếu niên đạo nhân lui về sau một bước, rối tay ra sờ lên cái trán. Thiếu niên đạo nhân trầm tĩnh suy tư, nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra tâm gương chiếu chiếu, lên một cái nho nhỏ tối xách. Không phải là ảo giác a? Thật bị dày đầu vỡ. Đan Dương Thiên Cung. Thượng Thanh tịch sư Đan Dương Diệu Hóa Thiên Quân vô dâu. Rất nhiều nhóm đệ tử cũng đã ở chỗ này thi triển thần thông, tìm thượng thanh đệ tử quê quán hồi lâu, vẫn như cũng là không có có thể tìm tới cái kia hai độ tránh khỏi danh tự, thế là thượng thành tịch sư Thiên Quân, lại đem kia ngay tại thượng thành tảng tư các thượng thành kinh sư Thanh Dương Diệu Đạo Thiên Quân, cùng thượng thành độ sư, Mộng Nguyên Cảnh Vĩ Tử Dương Diệu Cảm Giác Thiên Quân đều kéo tới. Ba vị Thiên Quân hao phí một đêm công phu, cuối cùng là tại dấu vết bên trong tìm tới chút đồ vật. Hư không bên trong, một tia từng sợi màu vàng kim lưu quang tụ lại, cuối cùng hóa thành một nhóm văn tự. Thanh Dương Diệu Đạo Thiên Quân buốt râu, nhìn xem một chuyến này văn tự, nhịn không được tán thưởng nói: "Ấm Dương làm thanh này, tạo hóa làm công." Thiên điệu làm lu này, vạn vật làm động. Tốt, tốt ta, có thể viết ra mấy lời nói này đến, có thể nói là được ta thượng thành một mạch hạch tâm tâm quyết muốn truyền, cái này so với cái gì tu hành pháp quyết đều muốn càng tới khó được. Cho dù là có chân quân làm lão sư chỉ điểm, có thể tư ngộ ra đến, cũng là cực kỳ khó khăn. Quả nhiên có tư cách trở thành linh bảo đại thiên tôn đệ tử. Đúng vậy a. Phụ trách thượng thành một mạch truyền độ tử Dương Diệu cảm giác thiên quân cảm khái. Chính là không biết rõ, đứa nhỏ này hiện tại bao nhiêu tuổi, nếu là vượt qua 600 tuổi, cuối cùng vẫn là kém chút. Nhưng vô luận như thế nào, người ta đều cần tìm tới hắn. Ta chính là không tin, có thể tìm không thấy. Là vậy, liền xem như từ thiên cơ trong khe hở móc, đều muốn đem hắn danh tự móc ra. Thực sự không được, liền đi Tử Vi tỉnh nơi đó cùng Bắc Đế cầu một đạo pháp trị, muốn kia Tử Vi tinh quân tự mình giúp đỡ chúng ta thôi diễn Tử Vi đấu số, nếu là còn không được, liền đi đem Bắc Đầu thứ tư tỉnh quân Văn Khúc Tĩnh, lại đem đấu bộ Văn Xương tỉnh quân cũng kéo tới, cũng không tin, coi không ra kia tiểu tử theo hầu. Thính ra đến, thu nhập môn tưởng. Ba vị số tội tử cao, địa vị cực tôn sùng lão thiên quân phát hung ác. Đúng là lấy tam tài chi vị, liên thủ đẩy chiếm, lấy bọn hắn ba vị địa vị chính là phụ trách tự vi đấu số đấu bộ tình quân đều phải nhượng bộ, Thiên Suung nghi viện viện chân quân cũng không thể nói cái gì, địa phủ bên trong điệu tạng ngồi cơi đế tính cũng không dám mở mắt nhìn, hắn thân phận địa vị cực cao, chính là những cái này thiên tôn đế quân, gặp mặt đều phải muốn chắp tay tôn sưng một tiếng lao thiên quân, như thật muốn từ giữa tiên điệu tìm kiếm chút đồ vật, nhưng cũng là dễ như trở bàn. Tay. Thế là vậy mà thật nếu để cho bọn hắn tra ra chút thành tự tới. Trên ngọc bích danh tự chậm rãi hiện hiện. Đan Dương tiên cũng bỗng nhiên truyền đến một trận văn loạn âm thanh. Có đệ tử vội vã chạy tới, nói: "Không tốt, hai hòa rồi, hai hòa rồi." Thiên quân, hai hòa rồi. Đan Dương Diệu Hóa Thiên Quân nói: "Gia sao sự tình, như thế kinh hoàng. Bên ngoài vì sao như thế ầm ĩ?" Lão Thiên Quân nhíu mày: "Là ai dám đến ta cái này Đan Dương Thiên Cung làm loạn? Không sợ bị loạn côn đánh ra? Theo ta đi Tế Pháp Thiên Tôn nơi đó đòi một lời giải thích đã hay." Tiếc đệ tử hành thí lễ, lắp bắp nói: "Là, là Thần Tiêu Thiên Tử phụ luyện đô quân chủ, đại hội tinh từ Diệu Nhạc Thiên Tôn, Phong Sơn phá động chính nhất linh quang đô đại nguyên soái, Ngũ Hiền linh quang đại đế." Hắn nói một hơi cái này rất nhiều phong hào, nói: "Thái thượng Huyền Đô vô thượng vi Diệu đại pháp sư phá cửa đến rồi." Ba vị thượng thanh tiên sư cùng nhau giận mình. Tại, Lị, Hoàng Bết, hai hòa rồi. Cũng chỉ nghe được đong đong đong mấy tiếng về sau, chính là oanh một tiếng. Đan Dương Tiên cung cửa chính trực tiếp bị da văng, dạng này dần mình, ba vị thiên quân tôi diễn đều bị đánh gãy, trên ngọc bích danh tự chưa tụ tập liền đã tản ra lên, cửa chính ầm vang mở ra, một tên tuấn tú đạo nhân, xuyên màu xanh thủy vân bào, đỉnh đầu hồi quan, chân đạp vân dày, bên hông buộc lấy năm màu thơ sợi, một tay nhấc lấy khảm nạm đạo môn thất bảo màu tím đan lô đứng ở nơi đó, chính thản nhiên thu hồi chân phải. Nhìn thấy cái kia danh tự tán đi, mắt Đan Phượng hơi liễm, mỉm cười nói, ba vị lão huynh Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Bần đạo Huyền Đô, ngay tại Luyện Đan, chợt có nhận thấy, cảm thấy hồi lâu chưa từng tới bái kiến ba vị đạo huynh, cảm thấy thật sự là không có ý tứ. Chuyến tới để bái kiến. DS. Chính thống đạo tàng chính bộ sự, đại hội tinh từ Diệu Nhạc Tiên Tôn thuyết phục đức Ngũ Thánh Kinh. Báo cáo chú quyết, linh quan đại đế, Duệ Thánh Thông Minh, Nhật Quang Bồ Tát, Khí Xạ Đế Thần, Kim Khan Thánh Tượng. Chương 90, đào gấp tượng. Thanh âm rơi xuống, đã thấy đến kia tuấn tú đạo nhân một tay nhấc lấy đàn lô, bên trong lò luyện đan, ngũ khí lưu chuyển bộ dáng vật mới còn trên lục đinh thần hỏa chi rèn luyện, là luyện đan thời điểm chợt có việc gấp, lại nhất định phải tới, lại không nỡ bỏ cái này một lò tử linh đan rượu dược, thế là cắn răng một cái, giậm chân một cái, mi tâm lên ba sợi hỏa khí, trực tiếp nhấc lên đan lô nhanh chân giết tới đây. Tựa hồ trực tiếp dùng tay không nắm lấy lục đinh thần hỏa rèn luyện bên trong đan lô tới, quả thực là phòng tay. Tuấn Tú đạo nhân tuy là cười, nhưng là mi tâm rõ ràng nhăn lại tới. Ý cười đều mang theo ba phần hỏa khí, giống như giống như là dự định mang theo cái này đẩy lọ lục đinh thần hoàn đến người giống như. Như vậy khí diễm, đi ngang qua thiên thần cấp tiên nhân đều phải đi vòng. Giữa đây mà đến thông cửa Phật Đà nhỏm đều phải thay đổi tọa kỵ giả bộ làm vừa lúc đi ngang qua, để tránh đụng rủi ro, đương nhìn dáng dấp Tuấn Tú vô hại, bộ dáng có thể làm chủ biến hóa, thế nhưng là phong sơn phá động linh quan đô đại nguyên soái tiên giới phong hào thế, nhưng là nửa điểm không làm được giả. Ba vị địa vị tôn sủng, gặp bình thường tiên giới đế quân đều không bái lao tiên quân thế là đứng dậy, có chút khách khí nói, lại không biết rõ là Ngũ Hiển linh quan đại đế tự mình tới đây, ngược lại không biết rõ là có cỡ nào đại sự, vì sao không nói trước phái đạo đồng tới đây. Giả sao đại sự? Tuấn Tú đạo nhân tự nói một tiếng, chợt thản nhiên cười nói, tự nhiên là đại sự. Con người không để lại dấu vết quét qua kia một mặt mộc bích, tay phải chấn động, đan lô rơi xuống đất, vang một tiếng vang thật lớn, trực hiếu cái này áp đảo bầu trời phía trên, đan dương thiên cung đều phảng phất kịch liệt chấn đến mấy lần, tựa hồ muốn trực tiếp đem cái này đan dương thiên cung cho chấn hạ đám mây, đan lô có ba chân, phía dưới nó bạch ngọc tấm gạch cùng nhau đều vỡ vụn thẻ tới. Huyền Đô đại pháp sư tay áo quét qua, hơi mỉm cười nói, "Bần đạo muốn đến uống chén trà, có tính không đại sự." Đan Dương Diệu Hóa Thiên Quân có chút hít vào một hơi, không nhìn tự mình bị nện một cái, chắp tay ngồi đáp, "Linh Quan đại đế có này nhã tâm, chúng ta tự nhiên phụ buổi." Huyền Đô đại pháp sư đi tới, thuận miệng nói, "Đúng rồi, không biết gió thượng thanh sư thúc ở đây sao?" Hồi lâu không thấy hắn, ba vị tiên quân liên nhau thở dài, có thể lấy như thế hời hợt ngữ khí nhắc lên ba vị, cũng chỉ có trước mắt vị này, vì vậy nói, Linh Bảo đại thiên tôn hắn tính cách tiêu giao tự tại, tùy tính thoải mái, trước đó tính tình đã thu mấy cái đồ đệ, dại không, có mấy năm, ghét bỏ, liền lại tìm lý do, đi luyện bảo bế quân đi, cũng không biết bao nhiêu năm mới ra đến. Thế là Huyền Đô đại pháp sư cũng chỉ là cười lắc đầu. Là thượng thanh sư thúc sẽ làm sự tình a. Bất quá luyện bảo là giả, đi tránh thanh tịnh là thật a. Sợ lại là bởi vì đệ tử ngộ tính quá kém, Linh bảo sư thúc giãy đến phiền muộn, cảm giác không thấy làm người sư niệm thú, mới chuyên môn tìm lý do bế quan đi, sau đó lại đem đệ tử này ném cho các ngươi ba vị. Như vậy sự tình cũng là không phải lần đầu tiên phát sinh. Làm có ba vị đạo huynh. Ba vị lão thiên quân không nói gì cười khổ. Huyền Đô đại pháp sư lại tiếp tục mỉm cười nói nói, nói đến, người ta đều đạo tổ môn hạ đệ tử, nếu là ở bên ngoài còn tốt chút, sao đến ta đến ngươi nơi này hỗn trạ? Ba vị còn như thế lạnh nhạt khách khí, kêu cái gì linh quan đại đế, xưng cái gì diệu nhạc thiên tôn, chẳng phải là quá mức lạnh nhạt. Ba vị đã tóc trắng bạc phơ. Địa vị tôn sùng lão thiên quân lớn nhau, đều cực bất đắc dĩ, lại cũng chỉ đến cùng nhau chắp tay, cung kính nói: "Đại sư huynh xin, ba vị đạo tổ riêng phần mình ngộ đạo mà đi, lẫn nhau lẫn nhau sưng đạo huynh đạo hữu." Là lấy cũng không sư thừa quan hệ, tam giáo bên trong, cũng là như thế sưng hô đối phương môn nhân. Tuấn Tú đạo nhân mỉm cười, sau đó thong dong đuốt cảm nói: "Ba vị đạo huynh, không cần đa lễ như vậy." Phất trần quét qua, khoác lên cửa tay, thần sắc thanh đạm trong dòng, mời: "Ba vị lão thiên quân tránh ra đạo lộ, đại sư huynh mời, dùng lại trà xanh." Đàm Thiên Lộ địa, Huyền Đô đại pháp sư xưa nay lãnh đạo, nhưng là hôm nay lại là một mực lôi kéo ba vị Lao Thiên quân hàn huyên hồi lâu, chờ đến vị này đại pháp sư thản nhiên rời đi thời điểm, ba vị Lao Thiên quân đều cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, đem cái này đại pháp sư đưa đến Đan Dương Thiên cung cửa cùng, đưa mắt nhìn đại pháp sư ly khai. Sau đó cùng nhau thở ra một hơi đến, một cái bay tới Ngọc Bích trước đó. Đan Dương Diệu Hóa Thiên quân đau lòng nhíu óc, kia một sợi thiên cơ tản cái sạch sẽ. Tản cái sạch sẽ a. Lại tìm cung tới. Huyền Ô, ngươi ngươi ngươi, ngươi bưng đến không xứng là người. Ba vị lão tiên quân liền nhìn xem danh tự này lại tìm không đến, ta cũng phải nát, liền liền xưa nay hòa ái thanh dương diệu đạo tiên quân cũng nhịn không được tắn răng, Huyền Đô cái này tiểu tử, chính là tới gây chuyện. Hỏng, cái này tiểu tử sẽ không phải là dự định đến đảo chân tường a? Biết rõ chúng ta tìm được một cái thiên tư hơn người đệ tử, cho nên mới đến gây sự tình. Đan Dương Diệu hóa tiên quân giận dữ nói, quả là thế. Hai vị lão tiên quân tức giận bên trong, mà cuối cùng vị kia phụ trách cho thượng thanh nhóm đệ tử truyền độ tử Dương Diệu cảm giác tiên quân suy tư hồi lâu, đương nhiên buồn bã nói, kia có phải hay không, nhưng thật ra là chúng ta không xem thường vệnh lên Huyền Đô gấp tưởng. Cho nên cái này lão tiểu tử dẫn theo Đan Lô liền đến rồi. Đan Dương Diệu Hóa Thiên Quân, Thanh Dương Diệu Đạo Thiên Quân hai vị cùng nhau ngơ ngẩn, sau đó lên nhau. Dường như nói lại cái gì? Đồng nói, "Huyền vị." Thanh Dương Diệu Đạo Thiên Quân vốn dĩ còn có 3 phần không muốn tin tưởng, nói, "Thế nhưng là, ta loáng thoáng còn nhớ rõ, mấy cái tên đó là bà chữ." Đan Dương Diệu Hóa Thiên Quân nói, "Có lẽ là tên tục đầu. Dù sao thượng Thanh Đại Thiên Tôn bấy quan, cũng chỉ là phát động hắn lưu lại quy tắc mà thôi. Cái này, cái này thật là khó làm." Thử Dương Diệu cảm giác Thiên Quân buồn bã nói, "Có cái gì khó làm?" Dù sao liền chỉ là ký danh đệ tử, tuyệt đối còn không có tại trên ngọc bích khắc lục danh tự, chỉ cần chúng ta sớm một bước liền không có quan hệ, đến thời điểm liền trực tiếp nói Thái thượng sư thúc ban thượng đạo hiệu Huyền Vi, phản chính Huyền hơi cái tên này cũng không tệ. Đến thời điểm là Thái thượng Huyền Vi chân nhân, vẫn là Thượng Thanh Huyền Vi chân nhân. Liên nhìn thủ đoạn của chính mình, Lão Thiên Quân thỏa thuê mãn nguyện. Thanh Dương Diệu đạo Thiên Quân nói, ngươi có thể tìm tới hắn sao? Thế là Tử Dương Diệu cảm giác Thiên Quân sắc mặt chỉ trệ, nhìn một chút thiên cơ, mới kia tử kim lọ bát quái đập xuống đất, trực tiếp đem cái này đàn dương tiên cung khí tức đều cho rèn luyện một lần, làm sạch sẽ Không có cái gì lưu lại, sạch sẽ, sẽ lưu loát, chính là từ vi tinh quân tự mình tới chưa hẳn có thể thấy cái gì, mà hắn liền xem như có thể nhìn thấy cùng tính ra đến, cũng có thể cảm nhận được huyền đô lưu lại lục đinh thần hỏa khí, tuyền sẽ không nói. Thế là thở dài nói, "Huyền đô cái này tiểu tử." Lại nói tử phụ Huyền đô xem bên trong, kia hai cái đồng tử cũng chỉ nhìn thấy lúc đầu luyện đan Huyền đô đại pháp sư bỗng nhiên giận dữ lao ra. Sau đó lại vòng trở lại. Khoảng chương do sét dưới, đầu tiên là cầm lên ngọc như ý, ngại khí nhẹ ném. Lại cầm lên tới châu khấn húy, qua mấy lần, cảm thấy không thuận tay. Thất tình kiếm lại quá giòn cuối cùng trực tiếp chụp lấy tử kim thất bảo lọ Bắc Quái, khí thế trùng trùng lại rớt ra ngoài. Mặt trời mọc lúc lao ra, chợt vẹn hoàng hôn thời gian mới trở lại được, một mặt vui sướng, đem đan lô hướng bên cạnh vừa để xuống, người vị đồng tử nói: "Kẻ thượng thanh tam sư vậy mà muốn cấp ta tiểu sư đệ, lại ra gốc tưởng đến ta chỗ này, thật sự là không biết ngụy vị, tuy là ký danh, nhưng đã đã ban đánh lạ huyền vệ, V cũng có thể nhìn ra lão sư coi trọng, hắn tại ma luyện hồn chẩn thời điểm, vẫn lạc hay là mất phương hướng, kia là chính hắn tu hành vấn đề, ta lại quyết không cho phép người bên ngoài đem hắn cướp đi đi. Có đại đạo nền tảng, không đi lựa đan, lại đi lựa khí." không phải đáng tiếc. Đạo đồng cảm khái nói, đáng tiếc cái này một lọ từ đã được. Sau đó lại nhìn thấy Huyền Đô đại pháp sư ngồi tại bồ đoàn bên trên, đại pháp sư nói, ta chính luyện đan, bỗng nhiên thiên cơ xúc động, nguyên bản còn cảm thấy, tại nơi này chờ lấy tiểu sư đệ đến chính là, ai có thể nghĩ tới, cái này tiểu tử tại trong nhân thế luyện luyện, liền có thể dẫn xuất chuyện như vậy, thật sự là phiền muộn, cùng ba cái kia lão gia hỏa cái cọ tròn vẹn một ngày thời gian. Hai vị đạo đồng ẩn ẩn tính sổ, thượng thành 3 ngày quân a. Huyền Đô mỉm cười, bất quá là ba vị chân quân mà thôi, chỉ là địa vị tôn sủng, được tôn xưng là thiên quân. Các ngươi lão sư ta còn ứng phó được đến. Đừng nói là cái này ba cái, chính là Kiêu Ngọc Thanh 10 nhị thánh thật cũng tới, các ngươi lão sư ta cũng không hề sợ hãi. Bất quá, tiểu sư đệ nhưng chớ có lại dẫn suất phiền toái, ngươi còn chưa từng khắc lục tên họ, liền muốn sư huynh như thế vất vả sao? Chỉ sợ lão sư cũng không nghĩ tới, mục tâm hiệu quả đều suýt nữa không đủ dùng đi. Đạo Đồng nghe vậy càng là cung kính, nói, đạo tổ tổ sư hắn lão nhân gia thần thông quảng đại, hẳn là liệu đến. Huyền Đô đại pháp sư không đáp, chỉ là nói, thôi, trước luyện cái này một lò đan dược lại nói, bây giờ tại đâu xuất cùng cái kia mới thái thượng lão quân lại sai người nói, muốn cho Ngọc Hoàng luyện đan. Sớm biết như thế, lao ra tử đi thời điểm, ta liền không nên gét bỏ phiền phức, trực tiếp tiếp nhận hắn thái thượng lão quân vị trí. Thiên giới thần quan chức quan cùng vị cách khác biệt. Thái thượng đại tiên tôn từng tại Thiên đỉnh núi lập thời điểm làm lão quân luyện đan chức vụ, về sau liền rời đi dạo chơi. Nhưng lão quân chức vị này vẫn còn ở đó. Huyền Đô đại pháp sư tự xưng muốn thành tu, cho nên không muốn cái này chức trách. Cũng là nói đến, Tam Thanh đạo tổ chân truyền không có tại thiên cung, Thiên đỉnh tỉnh thần đấu tốc đấu bộ, phần lớn là tinh thần linh tính hóa sinh tình quân, còn lại mây mưa lưu phòng, đều có chỗ ỉ lại mà bọn hắn những này thành tu người chỗ đạo quan hành cùng, mặc dù cũng tại 36 ngày phía trên, kỳ thật cùng tiên đỉnh còn cách rất xa cự ly. Cũng là có loại tại nhân thế hoàng triều kinh thành hoàng cung cùng trong núi thanh tu đạo quan. Tam thanh tứ ngữ, lẫn nhau kinh vị rõ ràng. Huyền Đô đại pháp sư cảm cái nói, phê bỏ ta cái này hồi lâu khổ luyện đã được. Tiểu sư đệ a, cũng không nên lại dẫn xuất phiền phức, bị người bên ngoài để mắt tới muốn thu nhập môn tưởng. Đại sư huynh cũng không muốn nếu lại phê bỏ một lọ tự tiên đan. Thượng thanh tảng thư các bên trong, Vân Cầm hoàn thành cùng lão sư khảo hạch, đến thực hiện ước định. Chẳng biết tại sao Ngày xưa đều ở nơi này, Tranh Dương Diệu Đạo Thiên Quân lại là không tại, thế là nàng đành phải chính mình đi tìm các loại địa tích. Trong lòng mặc niệm lấy kia chứng chim bộ dáng, tìm khắp tầm thứ nhất tàng thư các bên trong địa tích, nhưng cũng không có tìm được kia chứng chim sở thuộc, luôn luôn có chỗ sai lầm, bằng không là hoa văn không đúng, bằng không chính là lớn nhỏ sai lầm hơi có chút lớn, cùng tệ vô hoặc bên kia một viên chứng chim đối không lên, vẫn cầm lúc trước thả ra khất lạc, bây giờ lại tìm không thấy, không khỏi trong lòng lo lắng, đành phải nghĩ đến có thể hay không chính mình không có tìm cẩn thận, một lần nữa đọc qua tìm kiếm. Có chuyện trong lòng nghĩ đến, mà ngày xưa tọa trấn tại nơi này lão thiên quân không tại. Thế là thiếu nữ liền bất tri bất giác đi vào sảnh khoái hạ không người trông coi lầu 2. The S. Thuở ở trên hoàng kiếp lúc, ứng là Thái Thanh Thần Bạo Tiên Quân, Hào viết động thần Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà nói động thần 12 bộ trải qua, mà dạy Thái Thanh thập nhị Ti Tiên, Thượng Thanh Thái Thượng Khai Thiên Long tiểu ký quyển, quyển sách Nguyên Thủy Thiên Tôn thập nhị đệ tử đến từ này. Chương 91, thần bí đạo nhân. Tầng thứ 2 bên trong tàng thư các, một mạng lớn phát ra lưu quang bảo vận chi vật, diệu nhiên mắt. Thượng Thanh một mạch nhất là tùy tính, liền cái này ở bên trong tàng thư các, lại đều chưa từng thiết hạ cái gì che dấu pháp môn, phàm ta đệ tử, có này duyên phận, đều có thể đi lên. Tầng thứ hai, nhưng cũng không phải là các chân quân nhóm mở pháp mạch, mà là thượng thành chính linh bảo đại thiên tôn tiện tay viết xuống điển tịch, tùy ý để ở chỗ này, cũng là trong ngày đường, thanh dương diệu đạo tiên quân trô độc qua bộ phận. Đệ tử tầm thường, nhưng không có cơ duyên trên đến nơi lấy tới. Mỗi một quyển đều là cực huyền diệu cao thâm điển tịch, như là An trấn chính lý Long thần diệu kinh, động huyền linh bảo chư thiên bên trong âm tự nhiên mộc tự, động huyền linh bảo tự nhiên cựu thiên sinh thần chương kinh, đều là chân truyền đệ tử nhóm đều sẽ tâm động không thôi huyền diệu chi pháp, đệ tử tầm thường, nếu có thể tìm đến, đến truyền một khi, liền sẽ tự nhiên bị đưa cách nơi này điệp. Thậm chí không cần cầm lên. Chỉ là trong lòng động niệm, cảm thấy kinh này quý giá, liền sẽ đến truyền nhất pháp, sau đó chớp mắt liền bị truyền tống ra ngoài. Vân Cầm lại không ngờ tới điểm này, chỉ muốn có thể tìm tới hoa, chim, cá, sâu quyển, không nhìn ngó kia một quyển quyển phát ra linh quang ngọc giản. Đúng là một hơi đi tới tận cùng bên trong nhất địa phương, lại có cái cửa nhỏ, đẩy cửa ra đến, nhìn thấy bên trong một tên nhìn như trung niên đạo nhân, mặc đạo bào màu đen, cứ như vậy ngồi ở kia một tòa thái cực trên này, một cái tay chống đỡ cơ mặt, giống như đang đánh chợp mắt, tóc đen như bóng đêm, ngọc trâm phần đôi như từng vân, mặt như quan ngọc tu tú, nam túm râu dài, phảng phất tự nhiên đang đánh chớp mắt, thiếu nữ vô ý thức chậm dần bước chân. Tiêu tóc đen đạo nhân nhưng vẫn là mở mắt, duỗi lưng một cái, hơi kinh ngạc nói: "Ồ, lại là cái tiểu hài tử tới." Đúng là một hơi đi tới nơi đây. Thế nào, cái này thượng thanh tảng thư các bên trong, rất nhiều diệu pháp huyền kinh, vậy mà đều không để cho người động tâm sao? Thiếu nữ tự nhiên mà vậy hồi đáp, bởi vì ta muốn lại không ở nơi này a. Trung niên đạo nhân vỗ tay cười nói: "Ừm, tốt một cái muốn không ở nơi này, thú vị. Người đã có thể gặp ta, nên có lễ vật. Ta xem một chút, vật này như thế nào? Xem như không tệ luyện khí chỉ pháp." Hắn tựa hồ có một loại nhìn thấy vấn bối sau liền sẽ chủ động móc ra lễ vật khí chất cùng quân thuộc. Tuy ý móc móc, đem một đạo lưu quang ném bay tới. Kia là một thanh kiếm, thân kiếm dài nhỏ, tản mát ra lang lệ chỉ khí, mà lại có vô số lưu quang hội tụ, mỗi một đạo lưu quang đều là vô số văn triển hội tụ mà thành, điều này đại biểu lấy chính là luyện khí hòa luyện kiếm pháp môn, thiếu nữ cố gắng phân biệt, cũng không biết rõ cái này một cây kiếm danh tự, chỉ có thể miệng miệng cứng cứng nói, "Đây, đây là cái gì kiếm?" Kiếm này là ta xem thiên hạ giết chóc chỉ linh tính, gen luyện mà thành pháp môn. Cầm kiếm nhất trạm, Bình thiên địa địa, Chu thần không ngừng, năm ngày cho nên thí, đều có thể chậm chết. Vẫn cầm nghi ngờ nói, kiếm. Thế nhưng là rất nhiều thần thông chính là để phòng kiếm tu a. Thần thông. Cái này đạo nhân áo đen hừ lạnh một tiếng, chặn nhiên nói, không ngại thần thông, Vạn Linh cũng chém. Dị tiên giáng địch, dị thần giáng giọm. Phong đô lục hình, bắt đầu chậm chết, là kiếm này vậy. Thiên hạ thương sinh, không gì không thể chu sát xóa đi chi. Đương nhiên, đến chính ngươi đi luyện chính là. Cái này cũng là tu hành. Tiểu nữ bị cái này liền tiếp lời nói nói sững sốt một chút, sau đó nhìn xem cái này dấu ở thượng thanh tảng thư các phía sau nhỏ trong phòng ngủ ngôn trung niên tuấn tú đạo nhân, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói, lợi hại như vậy, đại thúc là tại nói bậy a. Trung niên đạo nhân ngơ ngẩn, vướt râu cười ha ha, đại thúc, đại thúc, ha ha ha ha. Hắn cười đến tận không ra hơi. Vẫn cảm không minh bạch có gì đáng cười, chỉ là nghi ngờ nói, ngươi cũng hẳn là chúng ta thượng thanh một mặt a. Có phải hay không cũng? Bị lão sư buộc lương đồ vật, nói ví dụ kia hơn một vạn cái vấn chuyện, cho nên mới vụng trộm chạy tới nơi này đến đi ngủ. Bị buộc lấy lưng vấn chuyện. Ha ha ha, ta. Vẫn chuyện, còn bị bực? Ha ha ha, không được, ta bao nhiêu năm không có bị như thế trò cười. Trung niên đạo nhân cười đến lợi hại hơn, cuối cùng cười lớn. Thật sự là có ý tứ, có ý tứ, cho nên ta mới ưa thích thấy các ngươi những hài tử này. Đại thúc nhưng không có nói đùa. Thật có lợi hại như vậy. Ta luyện hóa ra, lớn như vậy một ngọn núi, răng rắc một cái liền chém nát. Vân Cầm nói, chỉ là chém nát một ngọn núi mà tôi, Tang Vũ Thúc cũng có thể làm được. Hắn bản tướng có lớn như vậy, mặc kệ là cái gì núi, một cước liền có thể đạp lăn. Trung niên đạo nhân đạo Ta còn cần nó chặt đứt một đầu mầu đỏ sông. Tang Nhu Thu có thể một hơi đem kia một con sông uống cạn. Ồ, vậy ta còn đã từng cầm thanh kiếm này đuổi theo một cái mọc ra ba cái chân lao điều đánh, thuận tiện đem một đầu rắn cũng đánh. Hừ, Tang Nhu Thu cũng có thể một ngụm đem cái kia ba chân lao điều ăn. Còn có thể đem một cái kia rắn xem như dây thường chơi. Mạc Đạo Bảo màu đen, có lưu năm túm râu dài, tuấn tú vô cùng đạo nhân kinh ngạc, rướt râu tán thưởng. Ồ, ăn cái kia lao điều, đem kia rắn làm côn trùng. Trên đời lại ra dạng này tốt châu. Lợi hại, lợi hại a. Nhu Thu đương nhiên rất lợi hại. Bất quá Thanh kiếm này đâu? Bộ dáng tuấn tú đạo nhân trở dài, "Ta đi tìm ta một vị đạo huynh thử một chút kiếm." Đoạn mất. Thiếu nữ một bộ ngươi quả nhiên là đang khoác lác thần sắc, mà đạo bảo màu đen đạo nhân thoải mái mỉm cười nói, "Cái này có cái gì đây? Ta và ngươi nói à, cái kia đạo huynh có một tòa tháp, mở ra tới thời điểm, rủ xuống năm màu ánh lạc, quang minh lưu chuyển, trên đời này không có cái gì đồ vật có thể chém nát, nhưng là cũng bởi vì không có cái gì đồ vật chém nát, mới có thể để cho người ta muốn luyện hóa cái gì đồ vật bổ bổ nhìn a." "Tiểu gia hóa, ngươi nói không phải sao?" Vân Cẩm chống đỡ cái cằm nghĩ nghĩ, nói, "Ngươi nói có đạo lý." Cha ta càng là không cho ta ăn đồ vật, ta liền càng nghĩ muốn thử một chút nhìn. Mẹ ta càng là không muốn để cho ta đi nhân gian nhìn xem, ta liền càng nghĩ muốn xuống dưới đây. Đạo nhân áo đen cười gật đầu, tay áo quét qua, đem kia một đạo hình kiếm lưu quang lại lấy đi, lại lấy ra một vật, là một pháp ấn, nói, "Vàng không, ngươi thử nhìn một chút cái này." Trước đó kiếm kia ta cũng cho không ít người, trên cơ bản không có người nào có thể luyện hóa ra, ngược lại là đem chính mình cho làm bị thương, nhưng là cái này pháp ấn luyện được liền có mấy cái. Xương là thượng thanh ngũ lôi hỏa linh ấn, là pháp bảo, cũng là thần thông, càng là tu hành Như chân tu đi ra tới, hắn quang hạ chớp, minh diệu tam thanh, lưu hỏa và lý, quỷ tặc diệt hình, thần ấn một nước, sám diệt tà tinh. Đồ tốt nha. Thiếu nữ lắc đầu, cha mẹ nói, không thể tùy tiện đáp ứng người khác truyền pháp cùng tần thông, bằng không sẽ chọc cho trên nhân quả. Lại nói, ta cũng không muốn làm lưu hỏa vạn lý sự tình. Một chút cũng không có gì hay. Ta chỉ là muốn hỏi đại thúc ngươi có hay không nhận ra cái này trứng chim. Trung niên đạo nhân khẽ mỉm cười đem cái này kiện thứ hai bảo vật luyện hóa tu hành chỉ pháp cũng thu hồi lại, nghe được thiếu nữ trả lời, mới khó được gật đầu. Tổng tài áo đen trong đem thiếu nữ trực tiếp đưa về thần thông lúc này mới tán đi, bây giờ cái này thiếu nữ chỉ nhìn muốn hỏi hắn cái này trứng, ngược lại là cười một tiếng, nhìn xem Vân Cẩm biến hóa ra tới trứng, lắc đầu, nói: "Nó hấp ra đến ta đại khái là có thể nhận ra, nhưng là ngươi chỉ làm cho ta nhìn thấy nó trứng, ta thực sự không nhận ra." "Dạng này à?" Thiếu nữ buồn phiền nói, "Làm sao có thể chứ? Cái này trứng chỗ nào dạng này khó nhận? Ta rõ ràng đều đã ứng, bằng không hỏi một chút lão sư." Nàng kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể nói ra tới. "Tiên đại thúc, ngươi ngủ tiếp đi, ta liền trở về." Đạo nhân áo đen bật cười. Hắn ngồi xếp bằng trên thái cực đồ, ngón tay chống đỡ bờ môi của mình, làm cái em mở lặng động tác, mỉm cười thoải mái. Tiểu gia hỏa muốn giữ bí mật a. Vẫn cầm nhẹ gật đầu, ta biết đến, ngươi hẳn là muốn tránh đi ngươi lão sư a. Ta sẽ không cùng người bên ngoài nói, ngươi yên tâm. Nhưng là ngươi cũng phải nỗ lực tu hành mới được, luôn luôn lười biếng lười nói, không thể được đây, hiện tại ngược lại là thiên nhàn, về sau tự sẽ có một số việc tránh không khỏi, trốn không thoát, thân thể có thể dựa vào đan dược diên trường sinh cơ, nhưng là tính linh sẽ tiếp nhận không được ở dài rằng giặc tuế nguyệt cỏ rữa, một ngày kia, hoặc là sẽ sụp đổ đây. Đạo nhân áo đen cười vừa chấp tay, cho đùa lấy nói, "Như vậy bần đạo." Đa Tạ tiểu tiên tử chỉ điểm. Vân Cẩm tăng hứng một cái, mới 15 tuổi thiếu nữ, khoát tay áo, nói, "Tính không lên chỉ điểm, không cần phải khách khí. Ta đi đây." "A, đúng, ta có bằng hữu sẽ đưa bánh quế đi lên." Nàng khó được tìm tới một cái có thể khoe khoang, mà không cần lo lắng sẽ ra ngoài nói lung tung người, bước chân hơi ngừng lại, xoay người lại, mang trên mặt cười, khoe khoang nói, "Ngươi biết rõ bánh quế sao?" Là nhân gian giới một loại rất ăn ngon điểm tầm, có ánh sáng long lanh giống như là ngọc cao, lại dẫn trong veo hương vị. "Bằng hữu ta sẽ cho ta đưa nha." Người bên ngoài ăn không được." Đạo nhân áo đen cười nói, "Thật tốt a." Vân Cẩm nghĩ nghĩ, cảm thấy mình đã biểu lộ có bánh quế, sau đó không cho người ta chia sẻ, thật sự là có chút không nói đặng nghĩa, thế là rất có nghĩa khí mà nói, "Yên tâm, chờ bằng hữu ta đưa tới, ta sẽ cho ngươi cũng lấy ra điểm, để ngươi cũng nếm thử hương vị." Đạo nhân áo đen bật cười, gật đầu đáp ứng, "Như vậy, đà cả ngươi." Thanh nhãm hơi ngừng lại, cười nói, "Cũng cảm ơn ngươi vị kia bằng hữu." Vân Cẩm thừa dịp Thanh Dương rượu Đạo Thiên Quân vẫn chưa về, từ cái này thượng thành tảng thư các tầng thứ 2 chạy tới, quay người trở lại thời điểm, nhưng không thấy kia tầng 2 cùng vào. Chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, sau đó từ cái này thượng Thanh Thanh Dương Tiên Cung ra, bốc cái pháp quyết, thừa phi thuyền trở về, trên đường đã thấy đến vân khí bừng bừng, con bò già khống chế tinh quang từ chỗ cực kỳ cao xuống tới. Vân Cẩm nhận ra con bò già, mừng rỡ hô: "Niu Túc, Niu Túc!" Con bò già dùng mình một cái, quay đầu thấy là Vân Cẩm, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nói: "Là Tiểu Vân đan a, ngươi kêu một tiếng này, kém một chút để cho ta châu già linh hồn nhỏ bé cũng bay một nửa." Vân Cẩm khống chế phi thuyền đuổi đi lên, một cái nhảy dựng lên, đứng tại con bò già điều động tới tường vân phía trên, nói: "Niu Túc ngươi thế nào?" như thế vội vội vàng vàng. Con bò già thở dài một cái, tay vỗ ngực, lo lắng nói, cũng không biết rõ thế nào. Ta hôm nay liền luôn cảm thấy trong nội tâm bất ổn, giống như là cho ai ghi nhớ giống như. Phía sau lưng đều muốn lạnh gấu. Con bò già càng nghĩ càng không đúng tỉnh, vỗ vỗ tim, chỉ cảm thấy hiện tại phía sau vẫn là lạnh xiêu xiêu. Vân Cầm an ủi con bò già một lúc lâu. Con bò già mới hơi hòa hoãn lại, trong miệng cười cảm khái nói, vẫn là tiểu Vân đã tốt, khó trách người đều nói là chi kỳ áo đông. Vân Cầm hiếu kỳ nói, nhu thúc không đi lôi phủ sao? Không được không được, hôm nay trong nội tâm không an ổn, liền không nhìn tới vẻ vui tránh khỏi bị lôi phụ đám kia ra hóa cho liên lui bên trên. Hừ, lần này sợ là việc vui lớn, ta nghe nói Bắc cực khu tà viện chương trình đã bắt đầu khởi động. Tước chứng chính là tại cái này, nửa tháng thời gian bên trong liền phải mở phát. Cái nhóm này sắp tỉnh, bao nhiêu là Bắc đế lệ thuộc trực tiếp dưới trướng, mà châu giả ta chiếu an về sau. Cớ thờ hữu khuệ, ta nói là, ngươi nhu tốc ta lớn nhỏ là cái tinh quan, cũng coi là tỉnh quân phó tá sứ, nếu là cho bọn hắn nhìn thấy, kéo cái tráng đỉnh cái gì, chẳng phải là lại phải xuống dưới đả sinh đả tử. Ta cũng không đi, ngược lại là tiểu Vân đàn, ngươi làm sao dạng này một bộ biểu lộ Trang Lễ nói là ngươi lão sư lại cho ngươi ra vấn đề khó khăn. Vân Cẩm nói, lão sư khảo hạch ta đã thông qua được. Hoàng Nưu kinh ngạc, sau đó cười nói, đây không phải chuyện tốt sao? Thế nhưng là ta thông qua lão sư khảo hạch là bởi vì không nghĩ ngờ hỗ trợ, cho nên ta đã nói con lạc, muốn giúp hắn tìm xem nhìn hắn kia trứng chim. Nhưng là ta không thể tìm tới a. Thiếu nữ nhắc lên cái này thời điểm, thần sắc đều có chút thất bại. Con bò già vui tươi hơn hở nói, cái gì trứng chim a? Lấy tới xem một chút. Nguyên Nưu lúc ta 1600 năm trước cũng từng ở yêu quốc náo cười một phương, dưới trứng có 10 cái yêu vương, tung hoành giao thiết mấy vạn giặm địa giới. A, khu khu, ta nói là, ngươi như thúc ta kiến thức rộng rãi, kiến thức rộng rãi. Có lẽ nhận biết. Thế là thiếu nữ vén hóa ra đến kia trứng chim, con bò già mở miệng, nhìn nhìn kia trứng chim, lại nhìn một chút trước mắt mong đợi thiếu nữ. Chương 4, sau đó lời nói thầm thì dò hỏi, "Vẫn cầm a?" Nó không nghi ngờ hắn, gần nhất có phải hay không bị con lừa chọc rồi. TheS. Thần thông miêu tả đến từ Thái thượng trợ quốc cứu dân tổng trấn bí muốn quyển chi 3 tống nguyên rượu tông biên. Chương 92, Phật môn cùng trứng chim. Vẫn cầm nghi ngờ nói, "Bị con lừa chọc." Con bò già tự biết nói sai, vội vàng nói, "A, Con lựa chọn cái từ này, Tiểu Vân Đàn không muốn học, cha ngươi hắn có tốt, nếu để cho ngu thân ngươi biết rõ, nhu tốc thế nhưng là không chiếm được chỗ tốt. Thiếu nữ nháy, nháy mắt, nhu tốc nhận ra cái này một quả trứng sao? Con bò già sờ lên cái cằm, châm chước nói, cái này chỉ có thể nói đại khái xuất đoán được nó phẩm loại. Nhưng là có phải hay không như ta suy nghĩ như thế, còn phải muốn nhìn nó chất lượng như thế nào. Trơ nhỏ không nghi ngờ liên lạc với ngươi thời điểm, nhu tốc cũng ở bên cạnh ngó ngó nhìn. Cho các ngươi hai cái trưởng trưởng nhãn, thiên hạ chi vật, đều cố linh khí, hướng người hồ quả thay. Người vị vạn vật đứng đầu, thuận mệnh sau đó tính lý đều có. Đây là huyền thông tu hành chỉ pháp môn tề vô hoặc ngút, để trên tờ giấy trắng bút tích tán đi. Hắn mặc dù là có chút thức đêm, nhưng mà mặt ngoài nhìn lại không chút nào biến hóa, ngược lại là làn ra bóng ánh tinh tế tỉ mỉ, đây là bởi vì hắn đã tu ra Hỗn Nguyên kiếm điện thất khiếu kiếm tâm thiên phía trước mấy thiên, bản này chính là tại tam tại toàn giai đoạn đặt nền móng, vì đó sau kiếm tu thần thông chuẩn bị pháp môn, tề vô hoặc giờ phút này căn cơ hùng hồn đến cực điểm, nội tính cũng đủ, tiến hành tu hành tất nhiên là nước chảy thành sông. Chỉ là muốn lại chỉnh hợp tự thân linh ngộ, một lần nữa sáng tạo một phần không dính đến Ngọc Diệu sư tỷ kiếm điện truyền thừa thần thông. Lại là có phần khó Tề Vô hoặc đến bây giờ cũng chỉ là sáng lập ra bộ phận thứ nhất. Đại khái đối ứng tại Thất Khiếu Linh Lung Tâm Quyết Huyền Thông thiếu. Ngẫm lại xem Ngọc Diệu sư tỷ cũng là tại Tam Tài toàn, không đến tiên tiên nhất khí cảnh giới lúc sáng tạo như thế pháp môn, Tề Vô hoặc đã cảm thấy thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chính mình so với sư tỷ đến, quả nhiên còn kém rất xa a thiếu niên đạo nhân đánh mức riêng, rửa mặt, một cái tinh thần chút. Lại như ngày xưa như vậy, cho viên kia không biết tên trứng chim phía trên hắt vây có thể ngưng tụ nguyên khí đàn dịch. Sau đó đến qua điểm tâm, mới lấy ra mua được đồ vật, một lần nữa lên cái huyền đàn, trực chỉ Huyền Vũ thất tốc chi khiên YouTube chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một cái kia lover, thiếu niên đạo nhân vẫn là chần chừ một lúc, 24 thông pháp trống, tam trụ mùi thơm ngát dẫn đường, quy cách này tựa hồ là hơi có chút cao, ở địa mạch bên trong thời điểm không biết rõ là đổng phải hay, còn bị người ta giễu cợt. Chỉ bên kia chưa quen thuộc. Nhưng lúc này đây nếu là còn dựa theo trước đó điền nghĩ đến, thiếu niên đạo nhân thế nhưng là biết mình gặp được ai. Kia nguyên điện trên viết rất minh bạch. Thẳng tới thái thượng vô cực đại đạo đến thật ngạc hoàng thượng đế ngự tiền. Kia có phải hay không? Ngọc hoàng thượng đế đang cùng quần tiên hiến ẩm, quần thật tất đến, nữ tiên khởi vũ, sao chúc quản dây cùng thanh âm liền truyền, chính ngâm chén uống rượu thời điểm Sau đó siêu một cái, một bao bánh quế từ trước mắt hắn bay qua, lệch cách một cái, trực tiếp rơi vào ngọc hoàng thượng đế trên mặt bàn. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng có chút không lớn ổn, có một chút điểm lo lắng không đủ. Trước đó lần kia, là bởi vì chính hắn có sơn thần ấn phù, có một phần, cho nên mới bình yên vô sự. Nhưng chính mình lại không thiên quan thân phận. Chẳng bằng nói, ở trong thiên đình quy củ rất nghiêm ngặt. Nếu có thiên quan thân phận, va chạm ngọc đế ngự giá, mới phiền toái hơn đi. Bằng không, thôi cắt giảm một cái quy cách. Thế là Tề Vô hoặc nghĩ nghĩ, liền từ một trận pháp chống bắt đầu, chậm rãi đi lên thêm làm ra chỉ đến thứ 6 thông pháp chống tại điểm, pháp đàn rốt cục vừa lúc có thể liên hệ đến khiên nhũ túc, thiếu niên đạo nhân có chút nhẹ nhàng thở ra, chợt ý thức được một vấn đề, khiên nhũ túc chỉ cần 6 thông pháp chống a. Như vậy 24 thông pháp chống giống như, thật rất lớn a. Trước đó đến cùng cái dây đến chỉ một mạch ai vậy? Thiên quấn chỉ, hai tướng đối ứng. Chỉ bên trong, cũng có nắm giữ danh sơn đại xuyên đế quân phong hào người nam tử. Chợt lại duỗi tay ra sờ lên trên đầu mình cái kia bọc nhỏ bao, đến bây giờ còn không có tán xung dưới, thiếu niên đạo nhân hơi nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng tự an ủi mình nói, nghe vị kia khẩu khí, nên là không có quá tức giận a. Lần sau cần phải tiểu tâm thận trọng, không thể còn như vậy làm. Huyền Đan mở ra, lấy Vô Hoặc Đạo Quân báo cáo là bắt đầu, lấy Huyền Vũ thất tốc chi châu tốc làm mục đích địa, thiếu niên đạo nhân nhìn thấy đặt ở Huyền Đan phía trên bánh quế cùng kia một quyển kinh văn đều ly khai, sau đó lại cảm thấy đến kia một mặt thanh đồng tính biến hóa, mặt kính nhận ẩn ẩn rung động, linh quang lưu chuyển, hóa thành hình tượng, kích phát viên quang hiện hình chi pháp. Vốn nên là trước lấy tấm gương này thi triển viên quang hiện hình chi pháp, cùng văn cầm bên kia liên là với, lại thi triển Huyền Đan chi thuật. Những cái này thời điểm, Tê Vô Hoặc liền lại lần nữa cảm thấy chính mình tu vi không đủ. Tam tại toàn cảnh giới thời điểm, Nguyên khí chưa từng cùng nguyên tinh tụ hợp, hình thành tiên tiên nhất khí, cũng liền không cách nào ly khai thân thể còn bảo trì hắn nguyên bản đặc tính, cho nên thi pháp thời điểm, chỉ có thể hai tay đụng vào pháp khí mới được, dẫn đến tề vô hoặc nguyên thần mặc dù cường đại, nhưng cũng cuối cùng không cách nào đồng thời thi triển nhiều cái pháp thuật. Nguyên khí mặc dù hùng hậu, thế nhưng chỉ có thể làm được một trưởng dung ra, nguyên khí tiêu tán, nhấc lên một trận không lớn không nhỏ gió mà thôi. Giao lưu lão tiên sinh cho hắn bản đạo, tề vô hoặc cũng nhìn thấy có lấy tiên tiên nhất khí hóa thành văn khí thủ đoạn, nhưng hắn căn bản làm không được. Chỉ là tu hành tu hành, là nội tu bản thân viên mãn, thiếu niên đạo nhân vẫn là thông dòng cũng không xuất ruột, nhìn kia thanh đồng tính trên mặt, lưu quang tản ra, màu xanh đồng đều cùng nhau biến mất, còn không, có hiện lộ ra khuôn mặt, liền đã nghe được tiếng nữ tiếng cười, không nghĩ ngờ không nghĩ ngờ, ta cẩm tới lạ, bánh quế rất ngọt đây. Thiếu niên đạo nhân đáp, ừm. Tựa thích liền tốt. Trước mắt lưu quang tụ hợp, xuất hiện Vân Cẩm bộ dáng, người mặc hồng y yệ, đeo vòng đai lưng ngọc, một bên thái dương rủ xuống sợi tóc dùng năm màu dây nhỏ băng bó lại, khác một bên thì là hệ đến đằng sau, nhìn qua có một loại khí khái hào hùng, sau đó tăng hắn một cái, nói: "Không nghĩ ngờ đồng tu a, nhà ngươi viên kia chứng chim thật sự là khó tìm, ta Huyền Vũ Vân Cẩm tiên tử" giúp ngươi tìm mấy ngày, nhưng cũng không thể tìm tới đây. Vân Cẩm dáng vẻ trang nghiêm, bưng lên ngựa khi đến, chỉ tiếp bộ dáng như vậy, xưa nay tiếp tục không được bao lâu, chợt chính là hướng bên cạnh vừa đứng, giơ tay ra đến chỉ vào một bên con bò già, trong giọng nói đều chảy xuôi ý cười, nói: "Đường đường đường, cho nên ta tìm được nhu thuốc." Nhu thuốc nhận ra, mặt mũi tràn đầy chất phác đàng hoàng con bò già, cười ha hả phất tay, "Nha, nhỏ không nghi ngờ." "Nhu thuốc?" Con bò già mặt mũi tràn đầy chân thành, nói: "Không nghi ngờ à, gần nhất có gặp được cái gì con lựa chỗ sao?" "A, nhu thuốc nói là, gặp được một ít đại hòa thượng." Thiếu niên đạo nhân khẽ giật mình, nhớ lại trước đó cái kia, đem thầy bối đuổi đến chạy trong thanh lâu tâm nhân, nhẹ gật đầu. Con bò già mặt mũi tràn đầy quả là thế khó chịu. Mặt mũi tràn đầy cái bò. Tê vô hoặc như có điều suy nghĩ, nói, cái này một viên trứng chim, cùng Phật môn có quan hệ à? Hắn nhớ tới đến, trong núi dược linh nói qua, phát hiện cái này một viên trứng chim thời điểm, có một tăng nhân thi hài, còn có hoa sen cùng xá lợi tử, con bò già nhẹ gật đầu, lời nói thâm thía, đuôi nguỵ thở dài nói, về sau cách đám cùng kia con lựa chọc xa một chút, cái này trứng phẩm loại tại thượng thanh tảng thư các bên trong không có, châu già lại là biết rõ, ngươi nói vì sao? Mụ nội nó gặp Ôn Hòa thượng, 1800 năm trước, trâu già làm kia trong núi Đại yêu vương thời điểm, cỡ nào tiêu giao khoái hoạt, cũng không đánh nhau, cũng không ăn thịt người, liền đi đầu cơ trục lợi chút của vận, kiếm lấy chút tiền bạc, trong mỗi ngày cùng huynh đệ nhóm uống rượu làm vui, ăn chính là trong núi linh quả, uống đến là trên trời thanh tuyền, quỷ biết rõ thế nào, liền cho một cái con lửa chọc coi trọng. Hắn gặp ta dáng vóc trắng kiện, tướng mạo là trâu bên trong tuấn mỹ, phong thái lôi lạc, liền bắt ta đi làm tạp kỵ. Hòa thượng kia thủ đoạn mạnh, ta không có đánh qua, cho nằm đi. Cho nên nhận ra cái này trứng chim. Tại Phật môn bên kia, cũng nhiều có chút giao tình. Tay vô hoặc ngơ ngẩn, Nhật thời cảm giác được vị này như thuốc trải qua quả thực phong phú, giống như là cái gì đều trải qua giống như. Tiêm Nưu Thúc ngươi làm sao ra? Con bò giả mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, dương dương đắc ý hồi đáp. Một tặc nốc có lửa, tuy có đạ hạnh, thủ đoạn như thế nào thắng được qua ta. Ngươi Nưu Thúc ta, lá mặt lá trái, ám độ trần thương. Trên mặt mũi cùng hắn ăn chay địa vật, sau lưng liên lạc 18 lộ hảo hữu, lại cùng cái này rất nhiều Phật môn La Hán có giao tình. Tuy là bị hắn áp chế mấy trăm năm, lại chưa từng có một ngày quên mất tu hành. Cuối cùng là tìm cái cơ hội, thừa dịp hắn đi Tây Thiên phía trên lúc, đem hắn trực tiếp hất tung ở mặt đất, sau lại đập hắn miếu thở, lộ ra bản tướng, một ngụm gầm hắn hoa sen, nhai hắn ngo sen dễ, nuốt hắn 18 quả hoa sen tử, xua tán đi hắn môn nhân. Sau đó đoàn hắn Phật Tháp bên trong xá lợi tử, liền làm làm kia nhập đội, chân đạp Tường Vân, trực tiếp từ kia Tây Thiên phía trên chạy tới cái này tầng 36 đạo môn tiên quyết, quy hàng đến. Bắc Đế dặn dò thủ hạ, Bắc Cực Chư Thánh đọc qua hồ sơ, biết ta không có lại tội, mới cho phép ta một tình quan chi vị, lúc này mới thoát ly yêu ma bản tướng, làm trên trời này tình quân, cũng coi là đắc thành chính quả, hưởng thụ thế tử. Cái này giữ lại trong ngắn Mặt mũi tràn đầy chất phác đàng hoàng, hoàng như tràn đầy phấn khởi, nhắc lên chính mình năm đó chuyện cũ. Trong câu chữ, có thể thấy đại yêu mà phong thái. Hai cái tiểu đuối nghe được nhiều hứng thú. Châu già cảm khái nói, Phật môn có ít mạch, đều từ Tây Thiên phía trên viên kia bổ để bảo thụ tham nổ mà tới. Nhọ không nghi ngờ cần phải xem chừng. Vân Cầm nói, không nghi ngờ cũng không phải nhu thúc ngươi dạng này, đám Thiên Hỏa thượng cũng không có biện pháp coi hắn là tọa kỵ a. Con bò già trong mắt, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, nói, ai nói người liền không có biện pháp. Thiếu nữ bị giật nảy mình. Con bò già con ngươi tinh mịn, nhìn xem tệ vô hoặc, nói: Phật môn am hiểu nhất điểm hóa, lại gọi chư tướng không phải tướng. Yêu ma có thể hóa thành người, long có thể hóa thành ngựa, nam tử có thể biến đổi nữ tử, lại lệnh phụ là thú, giết chết chỉ, mẫu luân hồi, tử cõi chỉ, lấy chứng luân hồi tự dừng, vạn vật vô thượng, độ người nhập phần môn. Ta từng gặp có đại từ bi tăng nhân, cũng đã gặp đi bạch cốt quan tiên điên. Nhưng nếu gặp được đi chư tướng không phải tướng chỉ pháp cực đoan hóa thượng, một đạo pháp môn, đem nhân hóa là thú, xem như toại kỵ, lấy chứng chư tướng không phải tướng, chúng sinh bình đẳng suy nghĩ, cũng không phải không có khả năng. Vân Cẩm bị giật nảy mình, bánh quế rớt xuống đất. Con bò già nói: Phật là không tệ, nói cũng là không tệ, nhưng là người lại là khác biệt. Phật pháp không giống với tăng nhân, đạo sĩ lại há có thể đại biểu đại đạo. Hòa thượng không đều là xấu, đạo sĩ không đều là tốt, nhưng là tam thanh còn tại, vẫn có thể chỉ dẫn con đường phía trước, xấu đạo sĩ nhiều nhất giữa người, càng có thiên đỉnh Bắc cực khu tạp viện, Phật pháp bắt nguồn từ kia một gốc không biết nói chuyện bồ đề thụ, số mạch riêng phần mình tranh chấp không lứt, còn không có một cái xác định tồn tại chỉ đường, Tây Thiên bất quá là chưa Phật luận đạo địa phương. Phật tổ chưa từng xuất thế, cũng liền không người dẫn đường, các hòa thượng lục loại hướng phía trước, tu Phật pháp đi làm đường, là làm được giá hảo tâm chuyện xấu. Cần phải xem chừng lại tiếp tục nhìn thấy kia thiếu niên nghiêm trọng, thiếu nữ liền bánh quế đều không ăn, lại khôi phục kia chất phác đàng hoàng bộ dáng, duỗi tay ra gãi gãi cái hốc, cười ha hả nói, "Được rồi, được rồi, không muốn như thế yếu tĩnh, liền xem như YouTube cho các ngươi dạng cái chuyện ma a." "Không cần để ý." "Ha ha ha, bị hù dọa đi." Vẫn cầm thở ra một hơi, sau đó bắt đầu đoán trách con bò già. "Chất phác đàng hoàng, hoàng như đành phải xin khoan dung." Cái này lão giang hồ lại là biết rõ, nói chỉ là cố sự, là tiêu tán bọn nhỏ sợ hãi. Thế nhưng là kia ấn tượng lại là dài lưu tâm mà mượn, về sau gặp được tự nhiên sẽ có tình báo, như thế liền đã đầy đủ. Lại tiếp tục gãi đầu một cái, bỏ qua chủ đề, cười ha hả. "Đen, để nhu thúc ta xem một chút, là sao lưng ngươi cái kia sao?" Chương 93, Khổng Tước Đại Luân Minh Vương. Thiếu niên đạo nhân tránh ra vị trí, đem đặt ở trên nệm êm trứng chim đem nhẩm ra, xích lại gần viên quang hiển hình chi pháp trước, con bỏ ra tỉ mỉ quan sát một một lát, lại để cho Tề Vô Hoặc đem cái này trứng chim cầm lên lật đến tới, mấy lần về sau, lại hỏi qua Tề Vô Hoặc trả qua, đáy lòng dũng nhiên nhẹ nhàng thở ra, "À, ta đã hiểu." Lại là như thế, La Hỏa Thượng kia không có nhãn lực độc đáo, nhận lầm. Thật hu chết châu rồi, còn tưởng rằng cái đồ chơi này lại ra. Cũng thế, như quả nhiên là loại kia chim, làm sao lại bị một cái bình thường hòa thượng liền phong ấn. Huống chi, nếu thật là loại kia chim chóc, lại sao có thể có thể 300 năm liền có thể lấy ra. Châu giả ta ở phía sau cho ngươi tăng thêm 3 số 0, một cái tiểu tiểu dược linh cũng chưa chắc có thể để cho kia trứng chim lắc lư một tờ mạt hảo, không chừng bị trực tiếp đẻ chết. Con bò giả lớn nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mở miệng, đã thấy đến thiếu niên thiếu nữ mặt mũi tràn đầy chờ mong, lẫn nhau truyền thiếm, đáy mắt đều là hiếu kỳ, Vân cầm lôi kéo con bò giả cánh tay lay động, nói: "Nhiu tốc, nhu tốc." Cái này một quả trứng là lai lịch thế nào a, có phải hay không rất lợi hại? Thượng Thanh Tảng thư các đều không có ghi chép đâu. Châu già ở trong lòng ngẩn thẩn, tất nhiên là không có ghi chép. Bất quá không phải là bởi vì quá lợi hại, mà là bởi vì quá bình thường. Chỉ là một bình thường linh điểu, sợ là bị kia lão hòa thượng nhận lầm. Hắc hắc, dạng này tính đến, cũng không phải phong ấn hơn 300 năm, là dựa vào lấy kia xá lợi tử ngược lại sống lâu hơn 300 năm. Con bò già vốn là cần hồi đáp một câu, bình thường linh cầm trứng chim, không ngại sao ăn. Nhưng cái này bị Vân Cẩm hơi lay động một chút, lại là có chút không mở miệng được, nghĩ nghĩ đã từng một cước đạp lăn đại sen đại yêu ma, giờ phút này lại là có không đành lòng cùng Tương Triều Chỉ Tâm, nghĩ đến bọn nhỏ chơi đùa sự tỉnh, hiện thực cỡ nào không thú vị, chính mình làm sao khổ Phật bọn nhỏ tâm tình. Liên lựa gạt vài câu, cho cái theo hầu, nói là cái này đồ vật dù sao theo hầu quá cao, rất khó nuôi ra thành quả tới. Không chừng qua đoạn thời gian, liền cảm giác nuôi rất khó khăn, cũng nuôi không xuất thần thông liền tự bỏ. Thế là Tươi Ha hả nói, cái này chứng a, nhưng có lai lịch. Vân Cẩm con mắt lóe sáng tỉnh tỉnh, góp tiến lên đây, nói, là chứng gì? Là phượng hoàng sao? Vẫn là luôn điệu bằng không là loại kia ai cũng không biết đến tiền hà ca. Là cái gì? Là cái gì? Con bò già mặt mũi tràn đầy chất phác, cười nói, đều không phải là là không tứ chứng. Không tứ chứng. Đúng vậy a, không tứ chứng. Thì ra là thế. Tê vô hoặc ngược lại là không cảm thấy ngoại ý mến, dù sao thành tiên lục trên so với có được kết quả, quả thật là cái này, mặc dù nói không tứ cũng không có quá lớn thần thông, nhưng lại như vậy cố chấp cầu sinh khát vọng lại là vô cùng chân thật. Hắn sớm đã quyết định muốn hào hào đem nó nuôi lớn, thiếu niên đạo nhân ngược lại là nghĩ đến, không tứ nhưng khai bình. Đến thời điểm nên có chút đê mắt, thế là trong lòng liền dâng lên rất nhiều chờ mong. Vân Cẩm cũng nghĩ đến Không Tước Hai Bình. Con bò già lại cười đáp nói, cái này chứng nhưng không so bình thường, theo hầu lại là cực kỳ bất phàm. Vân Cẩm nói, thế nhưng là ngũ như tộc, Không Tước không phải có rất ít lợi hại linh điệu sao? Con bò già hồi đáp, đó là bởi vì có một giới tên là Không Tước giới, Không Tước bộ linh điệu đều ở bên trong, Phật môn có một vị vương, bản thể chính là cái này Kim Sí Ngũ Sắc Không Tước, nàng hiện hóa chi thân, lấy bạch tăng kinh đi, mái tóc đen xuân dài như thác nước, màu đầu lấy năm màu anh lạc, hai đàng, cánh tay xuyến, cưới màu vàng kim cổ tước. Hiên vẻ Tử Bi có bốn tay chi pháp tướng, mặc dù là tiếng Tăm Lừng Lẫy Minh Vương, nhưng là bởi vì quá đẹp, không có biện pháp làm phẫn nộ tướng, thí dụ như giang cắn môi, người khác làm được là lão tử muốn rút thật to phiến tử gọi chết ngươi, nàng liền cho người ta một loại nũng nịu cảm giác, cho nên mặc dù nói, mặc dù là cao quý chính tôn, truyền xuống pháp môn là Minh Vương Tứ Đại Pháp Mạch một trong, nhưng vẫn là không có cách nào để cho người ta sợ hãi. Là duy nhất vẻ Tử Bi đại Minh Vương, mở không tứ giới, theo hầu cực bất phạm. Chân đạp chính là bạch liên hoa cùng thanh liên hoa. Hai loại hoa sen, nói thật cảm giác Con bỏ già duệ Bình Phương Tây Đại Minh Vương nuôi hoa sen cảm giác, nói, một cái quá mềm, không, có nhai kỉnh, một cái quá dọn, phải giết hầu. Nhưng là một cái thai nén. Từ bi thu lấy, một cái thai nén hàng phục yêu ma hai loại chân ý. Thanh liên hoa bạch liên hoa điệt cùng một chỗ, hóa thành thanh bạch liên hoa đài, tại Phật muôn có cái xưng hô dễ nghe, gọi là là Không Tức Tỏa. Cái này một cái quả trứng, chỉ là Không Tức giới trung lưu rơi vào bên ngoài, nhìn thấy cái kia kim sắc đường vân sao. Cái này đại biểu cho cái này chính là Kim Sí Ngũ Sắc Không Tức Đại Luân Minh Vương. Theo hầu huyết mạch, cái này màu xanh cùng màu trắng chính là đại biểu cho khủng tức đại luân minh vương nàng khủng tức tọa a, cái này màu tím. Ta ngẫm lại, ta ngẫm lại, là, màu tím liền đại biểu cho khai bình về sau, khủng tức lông đuôi trên màu tím đường vân. Đúng, ha ha, chính là như vậy, chính là như vậy. Con bỏ già lấy ra bản lĩnh giữ nhà, chất phát chu thực. Biên chính mình cũng thư phát chuyển nhanh. Sau đó vỗ tay một cái, nói, nhìn, cái này chẳng phải đều đối ứng lên a. Thiếu nữ gật đầu, sau đó nghi ngờ nói, bất quá, nếu là Phật môn đồ vật, không nghi ngờ cầm tới, vì cái gì còn muốn lo lắng con lựa chọc đâu? Con bỏ già duỗi tay ra nhẹ nhàng tại thiếu nữ trên đầu đánh xuống, đầu tiên là nhắp nhỏ nói, không cho phép nói con lựa chọn, cái này không dễ nghe. Sau đó nghiêm mặt nói, bởi vì, vị này theo hầu bất phàm, mở pháp mạch không tức đại luân minh vương, về sau cũng vào đạo môn. Thiếu niên đạo nhân cùng Vân Cầm cùng nhau a một tiếng. Con bỏ già lắc đầu, ân cần dạy bảo nói, các ngươi à, hẳn là phải nhìn nhiều đọc sách quyển, có chút đạo tàng bên trong, không chỉ là có đạo môn thần thông cùng pháp môn, rất nhiều điển cố lịch sử đều ở bên trong, các ngươi chỉ có nhìn nhiều sách, nhiều đọc sách mới có thể biết rõ những kiến thức này, biết rõ đạo môn lịch sử, mới có thể nhận được đối phương theo hầu. Biết rõ theo hầu, mới biết rõ đối diện mà cái kia có thể hay không đánh, có thể đánh thành mấy thành quen. Khô khô, Nưu Thúc có ý tứ là, dạng này mới có thể hành tẩu giang hồ a. Con bò già nói, bất quá các ngươi biết rõ không nhiều cũng bình thường, cái này đạo tạng bên trong ghi chép cái này chỉ có ba quyển. Ta hơi ít tới chút. Sương Lã Thái thượng Nguyên Thủy Tiên Tôn nói bảo Nguyệt Quang Hoàng hậu Thánh Mâu Thiên Tôn không tức minh vương kinh. Thái thượng có ý tứ là, chỉ cao vô thượng, không phải thực tế chỉ bảo, mà là một loại tôn sủng, cái này kinh văn bên trong ghi chép có, Nguyên Thủy Tiên Tôn tại phủ Lê Trời bên trong, phóng đại quang minh. Nói vô thượng đến thật diệu pháp, độ hóa khủng tức đại luân minh vương điện cố, tại Phật gia thì là Thích Thiên giáo chủ, như Phật đi tướng, đạo tác là Bảo Nguyệt Quang hoàng hậu thánh mẫu. Con bỏ già nói, án lấy thực lực căn cơ, vốn nên là phong cái nguyên quân cái gì? Nhưng là theo truyền thuyết ta, chỉ là truyền thuyết, vị Tiêu Ngọc Thanh Nguyên Thủy thì tôn, tính cách cùng Thượng Thanh quá rõ khác biệt. Nếu là quá rõ độ hóa, nói chung sẽ phong cái nguyên quân. Thượng Thanh. A, chết cười. Thượng Thanh căn bản tìm không thấy người. Ngọc Thanh đại thiên tôn là nguyện ý xuất thủ độ hóa, nhưng là độ hóa nàng, lại cũng chỉ cho cái thánh mẫu tôn danh, thường thường là tả đạo người bái phục tại ta huyền môn chính thống, độc hắn tu hành không dễ, mới có thể ban danh thánh mẫu, về phần kinh văn bên trong lại gọi hắn thiên tôn, thì là tứ ngữ một trong nam cực trưởng sinh đại đế cho ra phương hào, là vì để Tây phương giáo tìm tới ta đạo môn chính tông. Vân Cầm Hiếu kỳ nói, vậy tại sao là hoàng hậu? Con bọ già nói, là Bả Nguyệt Quang Hoàng, hậu thánh mẫu, thiên tôn, Khổng Tước Minh Vương. Ừm, Bả Nguyệt Quang Hoàng là chỉ đến Khổng Tước giới chi hoàng thân phận, sau là thánh mẫu, sau đó thêm phong thiên tôn, cuối cùng mới dựng cái Minh Vương. La Ngọc Thanh đại thiên tôn chói quân a. Con bọ già cảm khái nói, theo truyền thuyết, chỉ là truyền thuyết a tam thanh đạo tổ bên trong, thái thượng nhất là vô vi, mà thượng thành nhất là thoải mái. Ngọc thanh đại thiên tôn thì là tính cách nghiêm túc, như là đại đạo vận chuyển, cẩn thận tỉ mỉ, đại đạo như thường, vận hành nhẹ nguyện. Lại cực bá đạo. Vân Cẩm Hiếu kỳ nói, bá đạo. Con bò già nói, đúng vậy à, biết rõ vị này đại luân minh vương làm sao tu ra đạo môn thân phận sao? Thiếu nữ tự nhiên hỏi, sao gì đây? Châu già nói, kinh văn bên trong là như thế viết, Lôi Kiếp đã tu luyện, đến chứng chính đạo. Biết không biết rõ, Lôi Kiếp 2 chữ này là trọng. Ngươi nhưng biết rõ đạo môn cái kia cực kỳ nổi tiếng, Kim Quang chú sao? Đó chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn viết, Thái thượng truyền đạo, linh bảo văn tự, thế nhưng là cái này thiên địa chỉ khí, nhưng đều là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn mở, cho nên xương tam thanh đạo tổ, không nghi ngờ, có thể niệm tụng một phen kim quang chú khúc đạo đầu." Thiếu niên đạo nhân vô ý thức niệm tụng nói. "Thiên địa Huyền Tông, vạn ký bản căn, quảng tu ước kiếp, chúng ta thần thông." Tam giới trong ngoài, Duy nói Độc Tôn. Con bò già không chịu được vỗ tay tán thán nói, "Đúng vậy à, mãnh mãnh cái bá đạo, tam giới trong ngoài, Duy nói Độc Tôn. Hơn nữa còn là đạo môn bát đại cơ bản thần chú, là cái đạo sĩ si đều sẽ lừng, là bậc nào bệ nghệ bốn phương a?" Theo truyền thuyết từng có Phật Môn Túc Lao, tại dưới cây Bồ đề ngộ đạo, mở 13 mạch Phật pháp một dòng, cầm Phật Môn Bát bảo ngự thụ, muốn đi kia phủ Lê Thiên Chi Trung Hòa Đại Thiên Tôn đàm luận khí vận mà nói, cầu phương Tây cơ hội, nói Đông phương đạo, Tây phương giáo, cửa cũng không vào, bị nhất Phật Trần đánh ra ngoài, 10 nhị thánh thật tiến đến là kia Phật giáo và đạo giáo biện hộ cho người, đều bị trừng phạt, Đại Thiên Tôn chỉ để lại một câu tôn hiệu. Tam giới duy ta nói độc tôn, sâu kiến chỗ này dám đến nổi danh. Tứ ngữ có lẽ cảm thấy Phật Môn tu giả tìm tới có chút không tệ, đại đạo nên muốn dung nạp và pháp, nhưng Ngọc Thanh Đại Thiên Tôn thái độ ước chừng chính là thích tới hay không, tới còn ghét bỏ cho nên cho dù tìm tới, cũng chỉ cho cái thánh mâu phong hảo, rất nhìn không lên. Ai nha nói đến, Ngọc Thanh đại thiên tôn hắn có thể hay không quá nghiêm khắc chút. Vân Cẩm rũi tay ra chỉ lôi kéo con bò già ống tay áo, đối với Ngọc Thanh vị này, Tam Thanh bên trong ngẫu nhiên sẽ còn quản sự hình như có kính sợ, ngập ngừng nói, "Nữu Túc ngươi nói như vậy Ngọc Thanh đại thiên tôn, có thể hay không quá phận a?" Con bò già cười ha ha, nói, "Ha ha, đại thiên tôn thân phận là gì, tổng không đến mức cùng ta như vậy tiểu nữu đưa khi a. Nếu là đưa tức giận lời nói, cũng quá không thiên tôn đi. Yên tâm, yên tâm. Về phần ngươi cái này một viên trứng chim con bỏ già nhìn xem, khẳng định nói, chính là kia khủng tức đại luân minh vương một mạch. Thì ta, nhưng là ấp rất khó a, phi tường khó, mà lại huyết mạch quá cao, cho nên nuôi lớn thời điểm cũng sẽ rất phi phức. Đồng dạng sẽ khá cái nan, không có quan hệ, không nghi ngờ ngươi cứ dựa theo khủng tức đại luân minh vương con đường đi nuôi là được rồi, bất quá, không nên cùng hắn nghiệm vật pháp, liền cùng hắn đọc đạo tạng, không dạy đạo Phật môn lưu quang, dạy bảo ta đạo môn lưỡng nghi ngũ hành, ba quắc vân vân, nhìn xem sẽ nuôi ra bộ dáng gì tới. Dù sao nó vốn là yếu tộc huyết mạch, đã có thể nhập Phật môn, có thể tự lấy nhập đạo Vân Cẩm con ngươi sáng trong suốt, vậy nó cái gì thời điểm có thể trưởng? Thành a, đến thời điểm ta muốn cho nó lấy cái tên dễ nghe. Thiếu niên đạo nhân ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trứng chim, cảm nhận được hơi mỏng vỏ trứng bên trong sinh cơ nhạy cẫng, hơi mỉm cười nói, ta cũng hy vọng. Con bỏ giả mặt ngoài thông dong, trong nội tâm tiêu khổ. Cái này trứng chim đều vây lại 300 năm, sao có thể ấp ra đâu? Bất quá, mặc dù là phổ thông khủng tức trứng chim, nhưng là thế mà có thể sống sót 300 năm. Chẳng lẽ cùng kia dược linh cũng có quan hệ? Thế nhưng là hắn nhìn xem hai đứa bé nhảy cẫng mừng rỡ bộ dáng, cho dù là cái kia xưa nay tình cáo, Biểu lộ tương đối ít thiếu niên đạo nhân, khóe mắt đuôi lông mày đều có chút hơi ý cười, trong lòng thật sự là không đành lòng bọn hắn thất vọng quá nhiều. Nghĩ nghĩ, đành phải thở dài, mang theo mỉm cười, nhìn xem hai đứa bé, trong nội tâm thì là đắc nhu đồ, không được, liền đi tìm xem chút quen biết các bằng hữu. Làm giả nha, hắn rất quen thuộc. Nếu có thể muốn tới chút mãnh hổ chi huyết, thanh long sừng rồng mái thành vấn, lại đến Huyền Vũ vỏ trứng, Phượng Hoàng chim tinh hoa. Những này cùng một chỗ rèn luyện, cái này không tức chí ít căn cơ có thể hơi mạnh một chút, thật sự không được lôi kéo cựu đầu sư Tử Mê Tôn, Thanh Ngưu đại ca bọn hắn, cùng một chỗ muốn chút biện pháp. Con bỏ già là đại yêu ma, không biết bao nhiêu cái yêu tộc đại năng tại hắn trong tay ăn phải cái lô bốn. Thế nhưng là hài tử nhà mình, vẫn là không đành lòng bọn hắn tuổi nhỏ lúc liền thất vọng. La Nguyện ý buổi tiếp hai đứa bé chơi một chút. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên nói, "Nưu thúc, có thể làm phiền ngươi tìm chút thiên giới thích hợp chim thú đang được a?" Nó căn cơ tựa hồ có chút yếu đi. Con bỏ già kinh ngạc một cái, không ngờ tới trước mắt cái này thiếu niên cảm giác mạnh như thế, đành phải cười nói, "À, chút lung thành, trước ngươi kia pháp chủ, nhưng cái kia muốn học người rất khách khí đây, chủ động cho không ý tiền." Thiếu niên đạo nhân ngón tay vuốt ve trứng chim, nói, Vậy liền tiêu hết sạch đi. Con bò già giật nảy mình, ngươi không hỏi có bao nhiêu không? Tê vô hoặc nghỉ hoặc, chỉ là cái đơn giản pháp chú, tự hồ cũng không có bao nhiêu mới lạ, nói, không đủ sao? Con bò già khẽ miệng một phát, nói, đủ rồi đủ rồi, đều muốn tiêu hết sạch đúng không? Châu giả ta cũng không chiếm ngươi tiện nghỉ, cái này pháp chú đổi lấy tiền ta đều cho ngươi đổi thành cho linh thú bồi dưỡng căn cơ độ vật. Lại làm một trận hàn huyên về sau, kết thúc lần này viên quang hiển hình chi pháp. Con bò già nhịn không được cảm khái nói, nhiều như vậy tiên đế tiền, đều đổi, ta ngoan ngoãn à, cái này khủng tức chim, phải là đi bao lớn số phận. Vân Cẩm thì là bưng lấy bánh quế, lại lật duyệt lấy thẻ vô hoặc cho kia một quyển văn tự độc. Con bò già tùy ý hỏi thăm, cái này trên giấy viết cái gì? Thiếu nữ hồi đáp, là không nghi ngờ tự sáng tạo đồ vật, nói là đưa cho ta làm lễ vật, nói cái gì có thể khiến làn da tôi non. Chỉ là quyển thứ nhất, đằng sau còn có mấy bộ phận. Con bò già cười ha hả, ha, ha ha, cái này làn da tôi non, không ít nữ tu đều hâm mộ thủ đoạn này, nhưng tu vi đến trình độ nhất định tự nhiên có thể làm được, hay là nói là có chút công pháp đặc thù cũng có thể sớm làm được, nhưng lại cần tu luyện, có chút không dễ dàng, chiếc cứ tâm thần không nói sẽ còn khiến tiên tiên nhất khí chẳng phải thuần túy, lại là bỏ gốc lấy ngọn, là lấy thiên thượng cung người đều dùng dưỡng nhân đan." Thiếu nữ nghi ngờ nói, "Thật sao? Thế nhưng là không nghi ngờ nói, cái này đồ vật không cần tu luyện, cũng sẽ không tu ra cái gì đặc thù thần thông, liền chỉ là cái đồ chơi nhỏ." Con bò già đã đi xa. Nghe vậy bước chân dừng lại, tựa hồ kịp phản ứng, đồng nhiên xoay người lại, mấy bước chạy tới, nói, "Cái gì? Sẽ không ảnh hưởng tiên tiên nhất khí?" "Đúng vậy a, không tin, ngươi nhìn." Vân Cẩm đem trong tay đồ vật đưa tới. Con bò già nhận lấy, lại là nhìn một lần, con mắt trừng lớn, "Đây là Đây là, sắp thực như thế, hiệu quả có, nhưng là cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu hành, không chiếm tâm thần, chỉ có không nghĩ ngờ loại này căn bản không cũng có trải qua hệ thống đạo môn chuyên thừa, vừa học đỉnh tiêm điện tịch ra hỏa, đầu óc còn muốn linh quang, mới có thể nghĩ tới hành khí đường đi. Ừm, có đạo môn huyền tông hương vị, còn có một tia long tộc thúc đẩy khí cơ như mây khói thủ đoạn. Ngựa thần lực do tung mây, linh dương quải giác, không bị ràng buộc, cái này, cái này, như vậy, ai còn mua dưỡng nhan đàn a? Ta tính toán nhìn tiên giới bao nhiêu tu vi không đủ nữa tử. Bọn hắn còn có đồ tử lỗ tôn. Con bỏ rằng người Sau đó đống nhiên liền bưng lấy tấm gương kia quát to lên. Không nghi ngờ, trở về, trở về. Cùng Nưu Thúc nói một chút, chúng ta hảo hảo nói một chút a. Nưu Thúc có một món của cải lớn muốn cùng người phat a. Trở về. The S. Phật thuyết đại khủng tức minh vương hỏa tượng đàn tràng nghi quý đường bất không tam táng pháp sư. Thái thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói bảo Nguyệt Quang Hoàng Hậu Thánh Mẫu Thiên Tôn khủng tức minh vương kinh, tổng bá quyền, bản thảo gốc xuất xứ ba vạn lịch tộc đạo tạng. Chương 94, hữu duyên vô duyên. Đề Vô hoặc cảm thấy kia một chiếc gương lại lần nữa biến hóa. Một lần nữa mở ra viên quang hiện hình chi pháp. Trước mắt xuất hiện chính là kia con bò già gần mặt, đều muốn một hơi đẩy ra trong gương, mặt mũi tràn đầy xuất ruột, nói: "Không nghi ngờ, không nghi ngờ ngươi Nhan nhiều thúc nói." Thiếu niên đạo nhân nhịn không được cười lên, nói: "Nhiu thúc ngươi hoan một chút, không cần gấp gáp như vậy." Con bò già thở vân khí, đem chuyện này mơ hồ nói một cái, chợt vỗ ngược nói: "Những chuyện này, ngươi giao cho ngươi nhu thúc. Thật, ngươi tin ta." Thiếu niên đạo nhân ngồi tại chiếc ghế bên trên, nói: "Nhiu thúc ngươi rất muốn sao?" Con bò già nhìn thấy kia thiếu niên đạo nhân, chần chừ một lúc, nói: "Rất muốn." Thiếu niên đạo nhân cười lên, nói: "Vậy liền cho ngươi a." Con bỏ ra trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó Cam Vân nói: "Yên tâm, vấn đề này giao cho Ngưu Túc, Thiên Đế Tiền, kia là nhất định sẽ không thua lỗ người, ngươi nhưng biết rõ trên trời này bao nhiêu người, mặc dù là tại thiên giới, thế nhưng là tu vi cũng là bình thường, đến cuối cùng, cũng liền chỉ rơi xuống cái ly khai thiên cùng, rơi vào nhân gian hoặc là còn lại các giới, tìm kiếm một thanh tịnh địa phương ẩn cư kết cục." Nàng nhóm đối với những chuyện này bên trên, xưa nay là không để lại dư lực. Châu giả ta tại đâu xuất cung nơi đó có đường luôn, có thể chuẩn bị cho ngươi đến rất nhiều linh đan diệu dược." Thiếu niên đạo nhân cười lên, nói: Đan dược chỉ là dùng để bổ ích tự thân, nếu như cố chấp lời nói, ngược lại là sẽ có tổn hại tại tu chân, chúng ta tu hành tu chính là bản thân, ngoại giới hỗn tạp lực lượng quá nhiều, không phải chuyện tốt, lại nói, chúng ta cũng sẽ lụy đan, cho nên linh đan diệu dược, nhưng cũng không cần. Con bò già không nói gì, nghĩ nghĩ, lại nói, kia châu già ta tại phương Tây Bạch Hổ Giám binh thần quân sơn lợi điện nơi đó cũng có đầu đường đi. Không phải cho ngươi đổi một kiện pháp bảo. Tê Vô hoặc nói, ta hiện tại tu vi, liền liền tiên tiên nhất khí đều không. Có đến. Nếu thúc ngươi cho ta pháp bảo, ta cũng khu động không được. Châu già lại nói, Khiêu châu giả ta tại Phi Hương Điện Ngọc Nữ nơi đó còn có con đường, bằng không cho ngươi tìm hai cái đồng tử hậu hạ." Thiếu niên đạo nhân lắc đầu liên tục, "Ngưu thúc, ngươi không cần rặng này." Con bọ già nói, "Thế nhưng là, kia thiên đế tiền, thật rất nhiều, thật." Nhiều như vậy tiền? Chính là châu giả mặt dạn mày dày đi quảng hàn cung thái âm chân quân nơi đó, cầu lấy một vị cung nga đều không phải là vấn đề. Cái này cũng không muốn, vậy cũng không muốn, ngươi muốn cái gì?" Thiếu niên đạo nhân cười lên, nghĩ nghĩ, nói, "Vậy làm phiến ngưu thúc, đem những ngày này lấy tiền, toàn bộ đổi thành bồi dưỡng linh thú căn cơ tư lương đi." Con bọ già ngậy ở, "Toàn bộ Từng thiếu niên đạo nhân ngón tay nhẹ vỗ về viên kia trứng chim, tự thân tính linh cảm giác được chim bên trong trứng sinh cơ mặc dù yếu ớt nhặn, lại không lắm chẳng đầy, cảm giác được kia linh tính lại gần, cách vỏ trứng đều ẩn ẩn cảm thấy kia một kia được vào, không khỏi mỉm cười, "Ngự Khí Ôn hòa nói, ta muốn cho nó sống." Con bò già chậm chậm phun ra một hơi đến, nói, "Được, ta minh bạch, ta sẽ cho ngươi toàn bộ đổi thành ngươi muốn đồ vật." Chợt con bò già lấy ra rất nhiều ngọc thạch, dao khắc, lại như lúc trước như vậy khắc lục một thiên cổ đại ngọc giản, hắn danh Hào nói, Vô Hoặc đạo quân Diệu Pháp Huyền Trương tiên thứ 2 tản điền, lại để cho Tề Vô Hoặc tại phía trên viết xuống chính mình văn tự, thiếu niên đạo nhân đặt bút, nghĩ nghĩ, viết xuống đến nói, "Dư xem sư tỷ." Thế nhưng là sư tỷ hai chữ đặt bút chính là biến mất. Ma Ngọc Diệu hai chữ này, Tề Vô Hoặc chỉ có thể ở trong đầu nghĩ đến, lại là không cách nào nói nhiều tại bút pháp. Cuối cùng đành phải viết xuống đến nói, "Dư quan kiếm điện sở ngộ." Năm 16 mã thành nhìn thoáng qua Hiếu Kỳ lại gần, lấy hồng y y, con người lớn mà đèn bóng tiểu nữ, lại tiếp tục bổ sung một câu. Lấy tặng bạn cũ thế là thiếu nữ cười lên, lôi kéo Niu Túc ống tay áo, nói, "Niu Túc ngươi nhìn Mỗi một thiên pháp điện đều có ta nha. Tề Vô hoặc kết thúc viên quang hiển hình chi pháp, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào viên kia trứng chim, rất là hiếu kỳ nói, "Khổng Tước Đại Luân Minh Vương, ngươi lại có dạng này theo hầu a?" Kia trứng chim bên trong sinh linh tựa hồ mỹ hoặc, thiếu niên đạo nhân tính linh trong suốt, mà trứng chim bên trong sinh linh cũng bạch. Thế là nó chuyện đương nhiên tiếp nhận cái này danh hiệu. Vạn vật đều tốt thanh tịnh. Cho dù là cách vỏ trứng, cái này yếu ớt sinh linh cũng cực ưa thích thiếu niên đạo nhân tính linh khí cơ, cách vỏ trứng cùng thiếu niên độ vào, Tề Vô hoặc nghĩ nghĩ, lật ra một bản đạo tạng, liền cho vỏ trứng này bên trong khổng tước niệm tụng. Con bọ già đem kia tản tiên làm tốt mà lại một hơi làm hơn mấy chục phần. Trân châu không ngừng vó, chạy thẳng tới tại thần điện. Nhấc chân một cước đá vang tại thần điện cửa chính, thần tài vị cách tại nhân gian giới có phần bị coi trọng, nhưng là tại thiên giới, địa vị ước chừng là tỉnh quân cấp độ này, con bọ già ra, ra mặt dạy đặt lại sẽ đánh quan hệ, phương pháp nhiều có thể kiếm tiền, vị cách trên thấp tài thần nương ăn, nhưng lại cùng tại thần lẫn vào phi thường quen. Loảng xoảng một lớn tiếng. Chính lau sạch lấy tự mình buồn hoa, cho kia một gốc thanh trúc tới nước tại thần dọa cho một cái tay run. Một viên xanh biết xanh tươi cây trúc xoát một cái biến thành hoàng kim. Nước trong bình mặt tung ra tới nước đều hóa thành trân châu. Thần tài chỉ chế lại không có khống chế lại. Trở xem chừng buông xuống trong tay ấm nước, xem chừng nhấc lên vào áo, để tránh thần thức không khống chế được tốt lại làm ra dây vàng áo ngọc. Quên người, nhẹ nhàng tỏa ra, chợt giận dữ. "Trệ Hoàng Nưu, ngươi lại tới làm gì? Như lại đến tìm ta, tin hay không đưa ngươi phiến xuống cái nồi nấu thịt ăn?" Hoàng Nưu khoát tay để thị nữ nói đồng tối lui, một cái nắm ở thần tài cổ, nói, "Ta chỗ này có cái đường đi." Thần tài liếc hắn một cái, khinh bị nói, "Ngươi nhìn ta thiếu tiền sao?" Con bò già chất phác cười một tiếng, "Ta nhìn ngươi thiếu thiên đế tiền." Tài thân chỉ trệ, kia sát thực. Sau một lát, Phang Nưu mang theo mấy phần tử tại thần chỗ ấy đổi lấy văn thư, một đường từ Thiên đỉnh 72 điện tản bộ ra ngoài, lại cùng kia Nam Thiên môn trấn thiên nguyên xoáy ném xuống sắc đánh cược, nhưng lại cùng tứ đại thiên vương môn hạ phó tướng uống rượu quát lạc, lại là được không tự tại, vụ chồm suy nghĩ hạ làm ăn này có thể đổi lấy tiền. Tưởng tượng kia thiếu niên đạo nhân câu kia ta muốn để nó sống. Toàn bộ thiên đế tiền đều ném ra đi a. Kia châu giả ta có thể trực tiếp đem ngươi lợi nhuận toàn phần cho người bên ngoài, tiểu đạo sĩ không nên hối hận. Thế là xúc động thở dài. Đành phải châu giả xuất mã. Có tiền hết thể dễ nói chuyện, thiên đế tiền thế nhưng là không phải tầm thường. Thế là hắn đập ra cựu đầu sư Tử Nguyên Tôn đập phụ, từ cái này vị bị đánh thức sau giận dữ lắc đầu cựu đầu sư Tử Nguyên Tôn chỗ cầm ba giọt tinh huyết, lại đập ra văn thủ Bồ Tát Quế Quán, ăn nhiều ăn liên tục giúp đỡ tính tình tốt Bồ Tát giải quyết trọn vẹn 300 năm trái cây cúng, lại đi cùng thành sư tử đánh quan hệ, đổi cái này thành sư tử một sợi nguyên khí. Vân Lâu cung, Ô Hạo cung, Đồng Hoa cung, Quảng Hàn cung, Chu Tức cung, Quỳnh Hoa cung, cung cung đều có cố nhân. Bảo Quan điện, Thông Minh điện, Sơ Lợi điện, Thiên Vương điện, Phi Hương điện, Linh Quan điện, điện điện đều là bằng hữu. Châu giảm một đường từ phía đông mà tìm được phía tây, lại từ nam tìm được bắc. Liên liên tứ linh bên trong, Thanh Long mạnh trưởng thần quân, Bạch Hổ giám binh thần quân, Chu Tước lăng quang thần quân, Huyền Vũ chấp minh thần quân, mặc dù là vị cách cực cao, cho hắn không dậy nổi, thế nhưng từ những này thần quân phụ tá bên kia, làm chút lưu lại nguyên khí, tối lui Long Vũ loại hình. Có thể nói là đã dùng hết khổ công, sướng đáng kia thiếu niên đạo nhân một câu nói. Chỉ ở cả khái, mặc dù không mừng rỡ đi phía tây mà đi dạo, nghĩ nghĩ, vẫn là cắn răng một cái, dự định đi tìm kia vừa chính vừa tà Phật môn sắc dục giới đại tự tại tiên, tợ mở hắn muốn một viên hán tọa kỵ kim xí giả lâu la lô vũ, làm thêm đầu, thế nhưng là mới ra nam tiên môn, đang vân giá vụ nửa ngày đã thấy đến một tăng, chân đạp đại sen, thân mang Phật y liê, tay trái chấp cầm thuốc khí vô giá châu, tay phải kết tam giới ấn, đã ở phía trước chờ. Tăng nhân giống như cười mà không phải cười nhìn xem kia Hoàng Nưu. "Tiểu Nưu a, muốn về ta Tây Thiên sao?" Giới sư Liuli quang Như Lai. Hoàng Nưu sắc mặt cứng đờ, cơ hội là xoay người chạy, thẳng hóa thành bản tướng, chân đạp tinh hạ, một đường châu điên cũng giống như báo táp mà đi, cùng lúc đó, lại phát hiện kia lão hòa thượng thoải mái nhàn nhã liền cùng hắn bên cạnh, hai sợi râu bạc trắng về sau bay, cười tủm tỉm, con bò giả nhịn không được tức miệng mắng to. "Tại sao lại là ngươi? Ngươi cái gặp ôn lão chọc đầu." Ngươi tử vẫn là Bồ Tát thời điểm liền ngồi xổm châu giả, thành Phật về sau, ngươi mẹ nó còn ngồi xổm ta 1800 năm, 1800 năm a. Ta cũng không thể ra cửa. Phía dưới núi huynh đệ đều cảm thấy châu giả ta được chính đạo về sau cùng bọn hắn phân rõ giới hạ, danh khí đều xấu. Thật, ta mẹ nó van cầu ngươi ngươi thả qua ta có được hay không? Ngươi mẹ hắn đều tu thành Phật, chuyên môn chán châu giả ta cửa. Ngươi muốn chút mặt a." Tang Nhân Ôn Hòa cười nói, "Ta chỉ là đang chờ ngươi quay đầu a." Bần tăng lại chưa từng xuất thủ. Trật Nghị Linh Tỉnh nói, "Ta vừa nghĩ tới nuôi lâu như vậy hoa sen đều cho ngươi ăn." đã cảm thấy ngươi đến tại nhà tan vui, không thể tiện nghi nhà Khắc Châu, mà lại ta cũng muốn an hòa sen tự a. Ngươi một viên cũng không từng cho bận tăng lưu lại, quá phân chút. Hoàng Nưu Long Tơ đều muốn nộ tung, trồi lồm lên, hiển thị rõ lao yêu mà phong thái. Vậy ta cho ngươi lôi ra đến a. Tam nhân gật đầu cười tuần tìm nói, vậy ngươi rồi, liền hiện tại. Con bỏ giảm một hơi không có phun ra, kém chút đem chính mình giết chết. Chỉ một đường tại cái này tỉnh hà phía trên, tung vó phi nước đại, một hơi không ngừng thẳng đến Nam Thiên Môn, lại ai ngờ kém một bước, hôm nay Nam Thiên Môn quan sớm. Châu Già Phúc Chí Tâm Linh, hô lớn Nộc Thanh đại thiên tôn, là tiểu nhu miệng bẩu, cứu mạng, cứu mạng. Nói chưa dứt lời, môn kia còn lưu lại một tia chỗ trống, một câu nói kia nói ra, bang một tiếng trực tiếp đóng lại, đem cái con bò già trực tiếp nhốt tại bên ngoài, sau đó một cái ôn hỏa thủ trưởng đặt tại con bò già sợ não, con bò già dạng này tính tình dã lao yêu ma đều dừng lại, phía sau mặt mũi hiền lành lão hòa thượng đầu tiên là hướng phía cái này nam tiên môn phía trên, phụ lê thiên chi trên, túi người hành lễ, thần sắc cực cùng kính khách khí. Lúc này mới cười nói, ngươi bây giờ chính là thiên đình bắc đế giới chướng tinh quan, bắc đế chính là lục giới trong ngoài chư chiến thần đứng đầu, ta cũng bắt ngươi không được. Tôi, tiểu ngưu ngưu, cùng ta trò chuyện một một lát Phật pháp. Ta kiểm tra một chút ngươi học được thế nào. Ta liền muốn nhìn xem ngươi trừ ăn già ta hoa sen, trong đầu có hay không học được ta pháp. Con bò già khệ miệng giật một cái, ngửa mặt lên trời thở dài. Mũ nội nó thối trong đầu, ngươi vì cái gì không bừng tha ta à? Bởi vì ta luôn cảm thấy trên người ngươi có ngã Phật duyên phận a. Câu nói kia chính là, ngươi cùng ta Phật hữu duyên đây. Ta mắng trên ngươi. Bần tăng lúc đầu không dài tóc, cùng chọc đầu cũng giống, ngươi nói ta chọc đầu, đương nhiên, này làm sao có thể là mắng ta đâu. Nếu là càng nghiêm cần chút, ngươi nên nói ta là lao chọc đầu hoặc là nói rúm gió lao chọc đầu mới phù hợp đây. Con bỏ già đều không còn cách nào khác, ngươi. Khô gầy lão hỏa thượng cười tủm tỉm, một cái tay chụp lấy to như vậy như núi đại hoàng nhíu đầu. Quay người, trực tiếp đem hắn kéo đi. Bước chân dừng một chút, lại quay đầu lại, chân thành nói, ngươi có muốn hay không cùng nhà ngươi tiểu cô nương kia nói một tiếng, hôm nay liền không quay về ăn cơm tối. Con bỏ già trợn trừng mắt. Lan, được rồi, kia ta cùng một chỗ. Vẫn cần khống chế Vân Chu một đường đi thượng thanh tảng thư các chỗ. Vương lấy bánh quế. Nàng đã an sóng chút, chỉ cảm thấy trong veo gợn thích. Nghĩ đến cùng mình có ước định vị kia trung niên đạo nhân, rất là hào phóng, chuẩn bị đi cho chút, chỉ là vào thượng thanh bên trong tàng tư các, lại là nhìn thấy thanh dương diệu đạo thiên quân đã ở nơi đó ngồi, mà chính mình thấy thế nào đều là cũng tìm không được nữa kia lên lầu con đường, thiếu nữ bỗng nhiên nghĩ đến vị kia tuấn tú trung niên đạo nhân cười nói qua lời nói, chợt có minh ngộ. Có thể nhìn thấy, liền cho có lễ vật. Là vô vi lưu vi, cũng là duyên phận, nguyên nhân duyên diệt. Cho nên hiện đây này, là duyên phận đã kết thúc, cho nên không được gặp nhau. Gặp nhau chính là duyên, quay người thế nhưng là tán. Nguyên nhân lúc gặp nhau, duyên tán lúc phải làm biệt ly, đương nhiên đây tiếu lượng nghĩ đến, bỗng nhiên Tiết Nối thở dài nói: "Tốt đáng tiếc a." Nàng rồi tay ra cầm một viên bánh quế để vào cho miệng, chỉ cảm thấy trong eo: "Ngươi là vô duyên, không được ăn của ta bánh quế này." Chương 95, thái thượng một mạch làm như thế. Phía sau mấy ngày, Tề Vô hoặc lại là được khó được thanh nhàn. Trong mỗi ngày cho viên kia không tức chứng độc đạo kinh, hay là cầm kiếm lưu chuyển phi tức, tại trong thôn, là liền cây lan điều dưỡng thân thân thể, sau đó liền sẽ đi hướng trong núi, ngắt lấy thảo dược, cùng kia dược linh mà chơi đùa một phen, trở về chính là xuất ra đạm đại huyền tọa kia đan lô, bắt đầu luyện đan, tích lũy cơ sở nhất bổ khí đan thuốc. Hồi khí chi vận, là cái trong lý tưởng đạo nhân mô hình dạng đây. Thiếu niên đạo nhân có thời điểm nghĩ đến, trừ bỏ vẫn không có thể dạo chơi, cũng không đi chấp nhất tu hành, tam tài đã toán, lưu chuyển khắp kinh thân, thời khắc này chính là chờ đợi tam tài chi khí táo khí đều tán đi, một bước này, riêng phần mình có riêng phần mình cơ duyên, phần lớn là dựa vào ngoại vận, như một ít tiên tài địa bảo, điểm hóa tự thân chi nguyên tinh cùng nguyên khí, cuối cùng ngưng tụ thành bổ sung, có loại kia tiên tài địa bảo đặc tính tiên tiên nhất khí, cũng có là dựa vào một ít đặc thù hoàn cảnh. Giống như mãnh hổ sơn thần như thế, địa mạch chi khí luyện thể phách, hóa đi táo khí, ngưng tụ làm chỉ chuyên thuộc thần thông. Tê vô hoặc lại cũng không chấp nhất, chỉ là tùy ý. Trong mỗi ngày chăm chú sinh hoạt, chăm chú ăn cơm, chăm chú đi đi, chăm chú đi còn sống, mặc cho cái này một thân thuần tuy căn cơ tự hành lưu chuyển. Đạo khí mặc dù còn có, nhưng lại cũng không lắm để ý. Ngược lại là cảm thấy cái này nguyên thần, nguyên khí, nguyên tỉnh tự thân thân thể bên trong lưu chuyển biến hóa, hoạt bát rất thú vị. Chỉ là hắn như thế tùy tính, bề nghiên ở nơi này sinh hoạt, nhưng lại có người bên ngoài cảm thấy không thích hợp, Chu Lệnh Nghị lão gia tử nhà nhị nhị tự đi ngang qua kia viện lạc thời điểm, nhìn thấy kia thiếu niên đạo nhân tại trong sân ngồi xuống, Rõ thổi thời điểm, Thái Dương sợi tóc khẽ nhúc nhích, luôn cảm thấy không giống như là người, sau đó lại thấy được kia thiếu niên đạo nhân mở to mắt, vừa lúc đối mặt bên trên, thế là trong nội tâm một cái lộp bộ, chỉ là miễn cưỡng cười cười. Chính là vội vàng ly khai. Quái vậy? Quái? Hắn sao đến biết rõ ta đang nhìn hắn đâu? Một đường trở về trong nhà, lại cùng người bên ngoài nhắc lên việc này. Hắn huynh trưởng, còn có tự mình nàng dâu lại đều đáp lời, cái này tuổi nhỏ đạo nhân tới nơi này, quả thực là phát sinh chút quái sự, xung quanh cây tối rõ ràng cũng còn khô héo, cũng không biết rõ vì sao liền đạo nhân kia trong sân tựa hồ liền đã xanh lét mẩm, lại có người nói, nhìn thấy hắn đưa tay liền có chim chóc rơi vào lòng bàn tay, cũng không sợ, tóm lại không phải là thường nhân, lại thêm trước đó, tựa hồ có rất có tiền lão tiên sinh tới bái phòng vân vân, cũng đều tránh mà không. Thấy, mấy cái huynh đệ nói chuyện với nhau, hôm nay đã đến ngày mùng 8 tháng Chạp, Chu Lệnh Nghị vốn là muốn các con đi mời kia thiếu niên đạo nhân đến trong nhà, ăn một bát cháo mùng 8 tháng Chạp, sấy một chút lửa ủ ấm thân thể, nghe được các con truyền thiếm, rất không cao hứng, nói, các ngươi là có ý gì? Người ta đạo trưởng, ngang dặm xa xôi đi vào chúng ta nơi này, cho liên ra người chữa bệnh. Chúng ta chỉ là để người ta ở nằm vị tử, liên tiên thuốc đều không có ra. Các ngươi ngay tại phía sau nhai người ta cái lưỡi, ta chính là dạng này dạy các ngươi." Lão gia tử nổi giận, tất cả mọi người đều có chút sợ hãi, căm như ve mùa đông. Chỉ là nhị nhi tử vẫn là không phục mà nói, "Thế nhưng là, cha à, hắn là thật có mấy phần kỳ quái a. Cái này khác thường tướng, tất có yêu nghiệt." Chu Lệnh Nghi tức giận đến đem trong tay quải trượng ném đi qua, máng to, lăn ra ngoài. Người cái phía sau nói nguyên tên người tu kỵ, "Ta Chu Lệnh Nghi, tại sao có thể có con trai như ngươi vậy?" Nhìn qua muốn ổn trọng rất nhiều trưởng tử nhìn đệ đệ một chút, đỡ lấy giận dữ phụ thân, an ủi hắn không cần vì chuyện này đớ khí, nhưng cũng vẫn là nói, nhưng là, cha, vị này đạo trưởng, chúng ta vẫn là ít đến hơn chút. Chu Lệnh Nghi mới nhẹ nhàng hạ chút tâm tình, nghe vậy nộ khí lại là đi lên. Ngươi cũng lạ như đệ đệ ngươi như vậy. Hắn trưởng tử lại là nói, cũng là không phải như thế, chỉ là nhi tử nghe nói, nhân chi là sự tình, tất có sở cầu, vị kia đạo trưởng trong mỗi ngày có kỳ đi, tiêu sái như người thế ngoại, nhưng lại là vì sao tới đây thủy vân hương đâu. Vô dục vô cầu, toán tính quá lớn, mà nghe nói trước đó đã từng có phú quý lấy lăng la. Xuất hành có nghi trượng lão giả đến chúng ta tôn bái phòng hắn, còn phải đợi tại ngoài thôn, năm mấy cái ngoan đồng tiến đến tiện thể nhắn, cái này đã không phải là thường nhân. Nhi tử đã từng lớn mật, tại phương viên tìm kiếm nghe qua, cũng không có linh dịu cái này phú hộ viên ngoại. Hắn thân phận đã cực cao, công phu thì quý, lại không chi kỳ toán tính. Việc này chẳng lẽ không đáng cảnh rất sao? Phú quý về sau, tất có tai kiếp, vô luận là tốt là xấu, đều không phải là chúng ta dạng này bách tính nên đến gần. Ngay mồng 8 tháng chạp mời hắn đến lúc đầu vô sự, nhưng phụ thân ngươi đã biết rõ hắn thân phận không tầm thường. Giờ phút này như thế, hắn thấy, đây chẳng phải là có ba phần chúng ta tại A Du định hốt hắn ý từ a. "Phụ thân, nên muốn tỉ hiểm tốt." Con của hắn từ từ nói đến, lão tiên sinh nộ khí cũng bất tri bất giác tản ra, chỉ còn lại thở dài. Thê vô hoặc đẩy ra cửa gỗ. Trong tiếng kẹt, kẹt dưới ánh mặt trời đánh sơ xác mờ có chút hạt bụi nhỏ, hạt bụi nhỏ bản thổ, thế nhưng là lơ lửng ở dưới ánh mặt trời, nhưng cũng phủ thêm một tầng như vàng màu sắc, thiếu niên đạo nhân mặt mày tại dưới ánh mặt trời, cũng đều mang theo như vàng ấm áp nhan sắc, con ngươi trong suốt như hồ phách, ôn hòa nói, "Mấy giờ?" Liền cây lan khí sắc đã tốt rất nhiều, nghe được thanh âm, nói là tể đạo trưởng a. Nữ tử trên mặt thần sắc có bệnh đã tán đi rất nhiều, chỉ là miễn cưỡng cười nói, thật là làm phiền ngài. Thiếu niên đạo nhân hỏi thăm, "Ừm, ngài cảm giác thế nào?" "Tốt rất nhiều, thật là cảm tạ đạo trưởng ngài, nhưng là, ta nữ nhi nàng." Liền cây lan trong giọng nói có chút yếu ớt cầu khẩn. Tựa hồ đã minh bạch cái gì, lại tựa hồ như còn mang theo kia cuối cùng một tia may mắn. Đó là một loại rất phức tạp nữ khí. Thiếu niên đạo nhân nhắm lại mắt, ôn hòa nói, "Trước chị thường, ta sẽ nói cho ngươi biết." Hắn để liền cây lan dùng suối nước lạnh nước rửa con mắt, sau đó ngồi ngay ngắn ở trên đế, thiếu niên đạo nhân đứng tại trước người của nàng. Ngón tay nhẹ nhàng ấn lấy cái trán, Tâm Vô tập niệm, thấy vẫn như cũng là trên ánh mắt một tầng bề thế, nhìn qua Sâm Nhân, thiếu niên nói một tiếng ngắc tội, tay trái ngón cái, ngón trỏ tách ra mí mắt, tức liền hai chỉ lại ở Bạch con ngươi, tay phải cầm châm, lấy thành tiên lục phía trên, vẽ rồng điểm mắt, bắn chè, rõ xét ly thủ pháp thi châm, lại lấy tự thân nguyên khí gắn bó hàn khí cỏ, cho dù là lấy tệ vô hoặc tâm tính, cũng là chính mình em thầm ma luyện rất nhiều lần, lại hao phí rất lớn công phu giúp đỡ điều trị, lúc này mới dám làm việc này, cuối cùng thiếu niên thu châm thời điểm, liền cây lan chỉ là a một tiếng, nhịn không được nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuôi. Hoa oan một một lát về sau, vô ý thức mở mắt ra, chỉ cảm thấy đâm mục vô so, lại lập tức nhắm lại, nước mắt chảy xuôi. Chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng nhạt bên trong có một cái cát hình, thanh âm ôn hòa. Hồi lâu không thể gặp vật, vẫn là phải nhắm mắt lại kéo dài thêm chút. Liền cây lan đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó kia một đôi trải qua rất nhiều chuyện mà trở nên tràn đầy nếp nhăn thủ trưởng bắt lấy tề vô hoặc tay áo, lại là cực kỳ có lực khí, ta sẽ chờ, sẽ chờ. Tề đại trưởng, tề đại trưởng, ta nữ nhi nàng, nàng. Dưới mắt bày ở tề vô hoặc trước mặt đơn giản là hai đầu đảo lộ, bằng không nói đúng là láo chế lấp. Bằng không chính là nói thẳng nói thật. Thiếu niên đạo nhân trầm mặc một, một lát, ôn hòa nói, ta chính là vì ngươi nữ nhi, chuyển lại Lâm Trung nguyện vọng mà đến. Liền cây Lan hà hớp một, nàng không có loại kia cực đoan cảm xúc sụp đổ cảm giác, chỉ là mới như vậy cứng cỏi hữu lực lôi kéo thiếu niên đạo nhân thủ chứng, bỗng nhiên liền tán đi toàn bộ lực khí đồng dạng vung ra đến, giống như là đầu gỗ đồng dạng ngồi ở chỗ đó, sau đó nhắm mắt lại, vốn là đã nhỏ gầy thân thể của mình, che miệng, đầu tiên là phát ra một tiếng nọn mà dài thanh âm, giống như là gió bấc quét qua phá động cửa sổ. Sau đó ngay sau đó mới là kiềm chế lại cực liệt, căn bản không giống như là thuốc thiết hấp chu lên. Thiếu niên đạo nhân yên tĩnh đứng ở chỗ này. Liên Tây Lan cảm xúc sau một hồi mới có thể bình phục lại a, kia một đôi vừa mới trị tốt con mắt lại lần nữa có chút u ám chút, người thấy mùi thơm của thức ăn, ngẩng đầu, thấy được kia thiếu niên đạo nhân đi làm đồ ăn, bưng ở trước mặt nàng, nữ tử trên mặt biểu lộ có chút đăm chất, nhìn trước mắt đồ ăn, chỉ là bê thường cười nói: "Đạo trưởng còn trẻ như vậy, hẳn không có khuyết điểm đi tân nhân trải qua a. Ngươi tại sao lại muốn tới cứu ta đâu? Liền để ta chết ở chỗ này tốt bao nhiêu?" Thiếu niên đạo nhân nói: "Có." Liên Tây Lan ngưng ẩn, cái mới nhìn qua này dường như sống rất tốt thiếu niên đạo nhân bưng đồ ăn cho nàng nói, phụ thân, mẫu thân, có rất nhiều người, còn có tiên sinh, đều đã mất đi, ta là Cẩm Châu người. Cẩm Châu, Liên Cây Lang nghĩ đến mấy năm trước kia một trận kinh tâm động phách tai nạn, thủ trưởng run lên, mọi người đều nói, kia là trên trời hạ xuống tai họa, ánh lửa trên mặt đất bùng đầu, không biết rõ bao nhiêu người chết tại nơi đó, trước mắt Tiếu Niên đạo nhân trải qua như vậy thảm liệt sự tình, một chính thời gian đều có một loại chân tay luống cuống trí tâm, để vô hoặc đem trong tay đồ an đặt ở nàng trước mặt trên mặt bàn, nói, chỉ là trong náy mắt, ta hết thảy tất cả cũng không có a. Đầu tiên là cha mẹ, là bằng hữu mà sau đó mang theo ta chạy trối chết tiên sinh cũng qua đời. Ta có một vạn loại lý do đi chết, trên thực tế, ta cũng nghĩ qua, đi qua thời gian tựa như là đúng là âm hồn bất tán dây thường, bọc tại trên cổ của ta, càng ngày càng rút lại, để cho người ta không trở đổi, có thời điểm sẽ ở ác mộng bừng tỉnh, sau đó vô ý thức đi hô cha mẹ ta, sau đó mới nghĩ đến ta đã không có cha mẹ, đành phải ở trong màn đêm một người khóc, ta làm thời điểm đều đã cây dao mã nhanh. Thiếu niên đạo nhân ánh mắt cùng nữ tử kia ánh mắt tệ bình lấy, chỉ là ta động thủ thời điểm, chợt nhớ tới, Cẩm Châu đã không có a. Ta nếu là chết rồi, mẹ ta là thế nào ôn nhu người? Cha ta lại là tốt bao nhiêu? Cẩm Châu vì cái gì được xưng hô là Cẩm Châu? Là bởi vì ngày xuân gió đảo qua thời điểm, toàn bộ Cẩm Châu trăm hoa đua nở, nhìn qua tựa như là tốt nhất gấm vóc đồng dạng mỹ hảo, tiên sinh là thế nào nghiêm khắc nhưng lại hiền hòa. Mọi chuyện cần thiết, chỉ có ta nhớ được a. Ta nếu là chết rồi, bọn hắn trên đời này vết tích liền thật biến mất không thấy. Ta nếu là chết rồi, còn có ai biết rõ đâu? Biết rõ cha mẹ của ta, biết rõ tiên sinh, biết rõ Cẩm Châu Phong Quang. Cho nên ta liền bỗng nhiên không muốn chết. Tê vô hoặc đứng dậy, thiếu niên đạo nhân khẽ cười xuống, đem trước vẽ xong, kia thiếu nữ chân dung giao cho liền cây lan cũng không có đi thuyết phục, chỉ là nói, cùng nữ nhi cùng một chỗ vượt qua tuyết nguyệt, còn có nữ nhi muốn làm sự tình, những ký ức này, còn có ngươi nữ nhi sinh hoạt qua vết tích, ngươi nếu là chết, cũng sẽ đã không còn người nhớ kỹ đi. Sinh tử chuyện lớn vậy, cũng nên là lựa chọn của mình. Chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao, chỉ ngươi nhớ ký nàng. Một câu nói kia mệt mỏi, lại tựa hồ như đâm tới liền cây lan trong lòng, nàng rốt cục khóc lớn tiếng khóc, ôm nàng nữ nhi trấn dung, khắc đến lợi hại, thiếu niên đạo nhân mấp máy môi, quay người ly khai, mở cửa, bên ngoài đã là ánh trăng vãi xuống tới, hắn nhìn xem cái nhà này, nghĩ đến sống sót ít nhất là có thể nhìn thấy xuân ngoãn hoa nợ thời điểm, tựa như là chính mình đồng dạng. Hắn trở về chính mình trong sân, thu thập đồ vật. Đi ra thời điểm, ánh trăng trong sáng, bỗng nhiên có cảm giác, tay áo quét qua, kia đã từng gắn chịu qua sát chứa văn tự cùng nhau lưu chuyển ra đến, trong đó có một nhóm sáng lên, tản ra trong suốt kim quang, đã muốn tán đi chấp niệm cùng Hồng Trần khí tức, là bởi vì hoàn thành nguyện vọng đi, cho nên như làm linh bảo bộ phận đã rèn luyện xong rồi. Thiếu niên đạo nhân tựa hồ có thể nhìn thấy một tên thiếu nữ bộ dáng. Chấp niệm Hồng Trần, chỉ bằng thúc đẩy. Đây cũng là Linh bảo a. Hắn ngón tay nhẹ nhàng rơi vào văn tự bên trên. Cảm giác được hắn các loại khả năng, nghe được tiếng trong gió bi thương tiếng khóc, lại chỉ là bỗng nhiên cười một tiếng, "Không, có đem bảo vật này thu hồi lại." Tay phải gánh vác sau lưng, thiếu niên trong sáng nói một tiếng sắc lệnh, sau đó cũng chỉ hướng xuống, xóa đi chính mình ký tức. Đem hàng chữ này đại biểu chấp niệm cùng vết tích từ chính mình kia một quyển hồng trần trên tờ giấy trắng chứa lệ ra ngoài. Thế là một chuyến này liền tản ra đến, vỡ nát hóa thành kia thiếu nữ bộ dáng, tựa hồ nghỉ hoặc, thiếu niên đạo nhân thu tay về, ôn hòa cười nói, "Mặc dù chỉ còn lại có một sợi chấp niệm, mặc dù kỳ thật ngươi cũng không phải là cô nương kia, nhưng là ngươi cũng vẫn là muốn đi bồi tiếp ngươi mẫu thân đi." "Đi thôi." Diêm Luyện Hồng Trần là linh bảo, là linh bảo nói: "Lại không phải ta nói, xem mà không lấy, ta chấp tâm ta." "Không chấp nhất." "Là thái thượng." Kia một nhóm văn tự ẩn chứa, kia thiếu nữ ngay lúc đó chấp nhất ngơ ngẩn, tựa hồ không thể tin được, há hốc mồm, lại nói không ra lời nói, chỉ là thật sâu hạ bái, hai mắt đã sớm đỏ bừng. Thiếu niên đạo nhân nói: "Muốn xem chừng, ngươi cuối cùng chỉ có thể bồi bạn nàng tưởng niệm tồn tại, nhưng là, có người làm bạn, cuối cùng vẫn là không đồng dạng a." Lựa số Hồng Trần, đều thất đuối, mà đạo nhân đến từ Hồng Trần, lại cuối cùng sẽ theo đùa đỏ bụi bên trong đi đến, như là thuận tiện. Kia thiếu nữ một sợi chấp niệm dập đầu nghẹn ngào, "Đa tạ, chân nhân." Thiếu niên tụ nàng thi lễ, cũng chỉ là nói, "Có thể tính không được chân nhân đây." "Đi thôi." Trong phòng, liền cây lan ôm chân dung Tô Tất, tựa hồ muốn quá khứ bi thương đều chút xuống, ngoài cửa sổ thiếu nữ không nói gì nhìn xem nàng, hai mắt đỏ bừng, không thể gặp, không thể nói, lại chí ít có thể đến làm bạn, gió thổi mà qua a, Chu Lệnh Nghi dễ dàng ngang trưởng đánh tới con của mình trên thân, vẫn là quyết định muốn mời kia thiếu niên đạo nhân đến trong nhà uống chén cháo ngổng tám tháng trạng. Hắn chống quẻ trượng, đi tới kia hoang vắng biệt lạc, gõ gõ biệt lạc, nhưng cũng không có người trả lời. Đẩy cửa ra, Xiên xích rơi trên mặt đất, căn bản không có khóa lại, Lão tiên sinh ngơ ngẩn, cho thống khoái chạy bộ đi vào, đẩy cửa ra, trong phòng trống không một người, đã bị thu thập rất là sạch sẽ, trên bàn sách viết giấy viết thư, là cảm tạ Lão tiên sinh chiếu đãi, chúng hắn một năm mới, có thể vạn sự thuận ý, như là mạnh khỏe, trừ cái đó ra, không, có cái gì khác biệt. Đi lúc như là, như hắn lúc đến. Chu Lệnh Nghị đọc xong giấy viết thư, ngơ ngẩn hồi lâu, không biết rõ vì sao, lại là có một loại buồn vô cớ cảm giác, một đêm gió bất đên, có lẽ trùng hợp, dù sao chỉ, dù sao đạo nhân, viện này rơi bên trong cây tối lại mầm. Lão nhân đi tới, nhìn thấy trong sân cả vườn xuân sắc, dưới ánh trăng thiếu niên đạo nhân gánh vác lấy hồ kiếm. Đuổi theo hứa hẹn mà đến, nhân quả khi thì đi. Trên bờ vai Cơ Sương Lâm, đi ở trong núi trên đường nhỏ. Hắn suy nghĩ nói, đạo sĩ là như vậy a? Hắn nhẹ nhàng cười lên nói, ta tựa hồ biết chút ít, lão sư. Đạo sĩ là như vậy a? DS. Ca bệnh nơi phát ra. Mục Kinh Đại Thành hoàng đình kính. Phu đẹp mà hiền năng, chỉ một tử thương, phu thừa số chết lo thành bệnh, tìm cũng không động. Phu ngày đêm khóc thảm, đến tròn đế nội chứng. Cáo thần châm chi, hai mắt như sinh. Chương 96: Quan thai tới chậm con bỏ dạ. Chính là vào đêm, Tê Vũ hoặc tùy ý tìm một chỗ có thể che mưa che gió địa phương, kia là trong núi ven đường liễu cỏ, nói chung từng là phụ cận người ta tu, nếu là khổ tuổi cỏ khô quá nhiều, không có biện pháp duy nhất một lần chuyển xuống núi đi, hoặc là nói dưới núi trong sân đã chất đầy, cũng chỉ đến tạm thời gác lại ở chỗ này, phía trên có cái đơn giản liễu, bao nhiêu có thể che đậy điểm phong vũ, còn có chút khô hoàng mềm mại râm rượi. Thiếu niên đạo nhân cởi xuống hộ kiếm, sau đó về sau nhảy một cái. Một tiếng nặng nề trầm đục, hình chữ đại bộ dáng, nằm ở râm rượi phía trên, từ từ phục phục khép mắt ánh trăng trong suốt, trong núi u tĩnh, hắn thật rất ưa thích cảm giác như vậy. Thở ra một hơi đến, trong ngực ôm viên kia trứng chim, thiếu niên đạo nhân nhìn xem giữa bầu trời ánh trăng, cái gì đều không nghĩ, chỉ là yên tĩnh, phồn tinh khắp nơi, dỗng nhiên cười lên, nói, "Khiến như ở tại nơi đó đây, ánh trăng càng ngày càng tròn a." Hắn nhìn xem ánh trăng, chờ đến đêm trăng tròn, chính là muốn đi tìm mình chân đạo minh thời điểm. Hắn nằm tại mềm mại rơm rạ chổng lên, không biết là nghĩ đến cái gì, mơ mơ hồ hồ liền ngủ thiếp đi đi qua. Chỉ trong núi, ánh trăng, Lưu Phong, cũng bất quá một thiếu niên, đạo nhân, tu giả. Ngày thứ 2 thời điểm Trề vô hoặc là bị tiếng chim hót làm tỉnh lại tới. Một cái ma tức rơi vào bả vai hắn, nhẹ nhàng mổ lấy thiếu niên gương mặt, không đau, hay là nói loại kia có chút đau nhưng thậm chí càng có huynh hướng là một loại tê dại xốp giòn cảm giác đột, thiếu niên đạo nhân mở to mắt, đối bầu trời phát tốt một một lắc lóc, mới rồi ư lên một cái, đem chính chấp nhất tại túm đầu hắn phát ma tức dọa cho nhảy một cái, sau đó nhảy ở trên nhánh cây đối thiếu niên đạo nhân dừng lại cửa trách. Tê vô hoặc đứng dậy, dùng trong núi thanh tuyển rửa mặt một cái, gọi chút hạt thông no bụng. Bởi vì còn muốn đi minh chân đạt mình, cho nên tất tư lưu tại trùng châu phụ thành phủ cận, nghĩ nghĩ, đứng dậy. Vô vô và cáo Trần cũng không tổn tại cho bọn, trực tiếp hướng Trung Châu phủ thành đi, lại cùng Trảo Phong, Tiêu Đồ chào hỏi. Trảo Phong nói: "A nha tiểu đạo sĩ, lâu như vậy không có tới, ta còn tưởng rằng ngươi có phải hay không hạ chứng làm miếng, nằm dậy không nổi đây." Tiêu Đồ nói: "Không cần để ý hắn, miệng hắn túi chết. Chính là ngươi thật lâu không đến hắn rất nhớ ngươi, cái này mấy ngày rõ ràng mỗi ngày cùng ta nói thầm tiểu đạo sĩ." "Tiểu đạo sĩ? Tiểu đạo sĩ làm sao còn chưa tới?" Phiền đều phiền chết. Trảo Phong giận dữ: "Ngươi nói bậy. Rõ ràng ngươi nói nhiều." Tiêu Đồ giận dữ: "Ngươi mới nói bậy. Ngươi rõ ràng nói trọn vẹn 800 lượt." Vậy ngươi đã nói 1800 lượng. 2000 8? Vậy ngươi 3000 8? Hai cái pho tượng tính linh lại bắt đầu ồn ào lên, giữa ban ngày, so với cái này hồng trần đều thú vị vị, thật bị thời điểm vẫn không quên cùng tiểu Niên đạo nhân dành thời gian nói chuyện phiếm, biết rõ hắn là tới nơi này ngắn ngủi đặt chân thời điểm, Trà Phong nhân tiện nói, vậy nguyên lên đi Tây Bắc Đầy, nơi đó có một tòa đạo quan, trong đạo quan chỉ có một cái lão đạo sĩ, còn có một cái tiểu đạo sĩ. Mặc dù trong thành còn có chút cái khác hòa thượng miếu cùng đạo sĩ xem, nhưng lại đều là con mắt phụ sương ngủ, tính linh độc đầu. Nhận không ra chúng ta, tự nhiên cũng không nhận ra được ngươi. Thiếu niên đạo nhân nói lời cảm tạ ly khai. Trào Phong Lớn tiếng nói, "Tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ, ngươi nhìn, so với trước mấy ngày, càng giống là cái chân nhân, muốn càng thêm dụng công nha." Thiếu niên đạo nhân bật cười, nghĩ nghĩ, sau đó duỗi tay ra nắm tay Quoker. Mà phía sau mười bó cái chú quyết, vẫn là lẫn vào đám người bên trong đi vào trong thành, nhìn thấy trước mắt, thật sự là để cho người ta hoa mắt, nhất là kia một tòa. Cửu nhãn cầu lớn phòng trừng, lui tới người đi đường, bán quả vật điểm tâm bán hàng, giọng nóng hôi hổi, cùng trong núi lại là một loại hương vị, thiếu niên đạo nhân vẫn là không nhịn được, móc ra một viên đồng tiền, cầm một cái khô râu một bát cháo loãng, có khác nước ngũ cục cắt thành tơ mỏng, vậy lên đọ rực dầu cay một trộn lẫn ăn với cơm, nóng hôi hổi một bữa. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem người đến người đi, chậm rãi đi tới thành trì Tây Bắc Trố, quả nhiên tại một góc dưới cây giàn mặt, tìm được kia một nhà đạo quán, đạo quán bảng hiệu bên trên bút tích rất lăng lệ, viết luyện dương quan ba chữ to, chỉ là tựa hồ đã trải trải qua gian nan vất vả, có nhiều pha tạp, kẻ vô hoặc gỗ đạo quán cửa, liền có một cái nhìn qua tú khí tiểu đạo sĩ đi tới, hỏi rõ ý đồ đen, mời hắn đi vào. Lúc đầu cho dù là tại đạo quán ngủ tạm, cũng là muốn nhìn một cái vấn điểm, nhưng kia lão đạo nhân chỉ nhìn một chút cái này thiếu niên đạo nhân, chính là Tam Thanh nói, Tam Tài đã toàn, là khó được huyền môn chính thống. Nhưng rõ ràng chưa từng tiên tiên nhất khí, nhưng mà nguyên nguyên thần nguyên khí cường thịnh, so với lão phu còn phải mạnh hơn rất nhiều. Là đạo hữu a, mời tiến đến đi. Thế là Tề Vô hoặc liền ngắn ngủi tại cái này trong đạo quan đặt chân. Trong đạo quan đành phải một lão đạo nhân, một tiểu đạo sĩ, trừ bổ Tam Thanh điện, tả hữu có thiên vương điện, còn vẫn có một ngôi lầu. Lầu cao hai tầng, dưới tấm bảng còn mang theo một thanh kiếm. Thiếu niên đạo nhân trong mỗi ngày hỗ trợ vậy nước có nhà, lại là chưa từng lên lầu, bởi vì cái này một ngôi lầu từ đầu đến cuối đều khóa. Lão đạo nhân đã từng cười giải thích nói, lâu này tên là Lữ Tổ lâu, chúng ta mạch này tổ sư đã từng đạt được một vị họ Lữ tiên nhân chỉ điểm, cho nên mới lưu lại cái này một ngôi lâu cát, không phải Lữ tổ hắn lão nhân ra đến, là không thể mở ra. Thiếu niên đạo nhân hỏi thăm vị kia họ Lữ tiên nhân vào điểm, lão đạo nhân chỉ là lắc đầu nói. Sự tình qua đi quá lâu, lão đạo ta cũng không nhớ rõ. Chẳng bằng nói, kia thời điểm ta cũng còn chưa từng xuất sinh, lão đạo ta tổ sư tổ sư còn vẫn là cái tiểu đạo sĩ đấy. Sao có thể biết do đâu? Thế là Tề Vô hoặc cũng chỉ đành đem hiếu kỳ của mình, cùng này chút ít suy đoán đều nhấn xuống. Đạm Đài hiện tại trộm lấy Minh Chân Đạo Minh lệnh bài về sau, trốn xa tới đây Trung Châu, phạm vào sự tình rất nhiều đều tại phủ thành phủ cận. Thiếu niên đạo nhân liền tại những ngày qua bên trong, một ngày một ngày đi tìm cái này từng lưu lại nguyện vọng người người nhà, sau đó truyền lại tiếp nối cùng nguyện vọng, nếu là xa chút thì thường thường cần lấy thuật độn thổ tiến lên. Mặt trời mọc ly khai, hoàng hôn thời gian mới có thể trở về. Luyện Dương quan tiểu đạo sĩ Hiếu Kỳ, lão đạo sĩ không hiếu kỳ, nhưng cũng gọi tiểu đạo sĩ chớ hỏi nhiều. Lại có một ngày tề vô hoặc trở về thời điểm, đã là hoàng hôn thời gian, trong bụng đói khác, nhưng là bán hàng xong lại cũng đều thu, hỏi thăm thời điểm Bên cạnh đẩy cái xe nhỏ bán đồ chơi nhỏ lao bà nói, "Hắn à, không biết rõ vì cái gì, là được phong hàn đi, ho khan đến không được, không muốn đem bệnh gây cho người bên ngoài, cũng chỉ phải ở nhà nghỉ ngơi." "Ai, tiểu đạo sĩ ngươi cũng muốn chú ý, gần nhất đoạn này thời gian cũng không biết rõ là thế nào, sinh bệnh người càng đến càng nhiều." Hắn cũng ho khan vài tiếng, cầm lên một cái năm màu sợi tơ nói, "Đây là dùng để trừ tà, tiểu đạo sĩ tới một cái a." "Thế vô hoặc huyền cử." Một đoạn này thời gian đúng là cảm giác sinh bệnh người dần dần tăng nhiều. Thiếu niên đạo nhân đành phải chịu đựng bất ổn, đi trở về lại tại giao lộ chỗ góc có thấy được kia luyện dương quan tiểu đạo sĩ, cái sau cũng phát hiện tể vô hoặc, khuây tay nói, "Tể sư thúc, tể sư thúc, nơi này, ở chỗ này, thiên hạ đại đạo hành giả đều là đạo tổ đệ tử, lẫn nhóc nói tạ tướng gặp bất quá là chắp tay xưng một câu đạo hữu, chỉ là kia lão đạo sĩ bởi vì chính mình cùng tể vô hoặc bình đẳng tương giao, cho nên cái này tiểu đạo sĩ đành phải hô một câu tể sư thúc, lại bởi vì cảm thấy thiếu niên đạo nhân lớn hơn mình không được mấy tuổi, không lý do nhỏ cái bối phận, còn có chút không cao hứng, lão đạo sĩ mua cái mức quả, dỗ gần phân nửa buổi chiều, lúc này mới ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đàng Hoàng Hồ thiếu niên đạo nhân một câu sư thúc, mà sau đó liền cũng là kêu quen thuộc chút. Người bên ngoài đều là ghé mắt. Tề Vô hoặc đi qua, nhìn thấy lại là cái phát cháo cửa hàng. Bên trong không phải cháo loãng, mà là rất nồng đ đậm cái chủng loại kia, thiếu niên đạo nhân chỉ là người người, đã nghe đến rất nhiều dư tài. Có thể phù chính cô ta. Có một tên quần áo lộng lấy thiếu niên đang chỉ huy lấy phát cháo, ngược lại là nhiệt tình. Tiểu đạo sĩ Minh tâm đầy rất nhiều thời điểm đợi, nhìn thấy Tề Vô hoặc đến, liền ra cùng hắn cùng một chỗ ở phía sau sắp xếp. A, đạo trưởng, là ngươi a? Chợt có tiếng âm vang lên. Tề Vô Hoạch xoay người, nhìn thấy mấy cái đại hán, là hắn lần đầu tiên tới Trung Châu phủ thành lúc, trong miếu thổ địa ở lúc những cái kia ăn mày, giờ phút này mặc có phần sạch sẽ y phục, rõ ràng là tìm được công việc, cũng tới nơi này tìm một bữa cơm no. Mấy nhân đạo tạm vừa cười nói, may mắn nước mưa năm nay không nhiều, chúng ta có thể ít chịu mấy ngày đông lạnh, cũng có thể sớm đi ra chế tác. Bất quá vẫn không có thể cầm tới tiên công, cho nên một trận này cháo, thật sự là kịp thời a. Cháo thuốc này ấm người, để cho người dễ chịu giờ rất nhiều. Đi đi lạnh. Mấy người chuẩn tiêm, đi tới gần, kia Mạc Cao gấm thiếu niên đem một bát cháo cho Tề Vô Hoạch. Trệ Vô hoặc còn ngươi hơi có kinh ngạc, lại là nhận ra cái này thiếu niên, nói lời cảm tạ một tiếng, đi đến bên cạnh, cùng tự hiểu là vui vẻ tiểu đạo sĩ Minh Tâm cùng một chỗ hướng đạo quan đi đến, tiểu đạo sĩ Minh Tâm lung la lung lay, đối với thịt này cháu rất ưa thích, bởi vì không cần chính mình vo gạo, như thế liền có thể tại dưới tán cây phát thêm một người, nhìn xem con kiến. Thiếu niên đạo nhân cười hỏi, "Cháo hương vị rất tốt sao?" Người tu đạo không thể không biết thuốc, không biết thuốc thì không thể tu hành, như vậy, ta kiểm tra một chút ngươi, trong này có mấy vị dược tài." Thế là tiểu đạo sĩ Minh Tâm liền mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Những này dược tài thì có ích lợi gì đâu? Minh Tâm càng là muốn khóc lên giống như, ngươi ăn một miếng cháo liền có thể nhận ra sao? Thiếu niên đạo nhân khẽ cười, đưa tới một viên bánh kẹo, nhét vào Minh Tâm miệng bên trong, ngừng lại tiểu đạo sĩ nước mắt, mới chậm rãi giảng giải cháo thuốc này bên trong đồ vật, nói, là bởi vì ta biết rõ cái này một cái phương thuốc, nói đến, ta còn tưởng rằng hiện tại trên đời biết rõ toa thuốc này chỉ có chính ta đây, cũng thế, là ta khinh thường người khác, tiên sinh hắn có thể sáng tạo ra đến, người khác tự nhiên cũng có thể là sáng tạo ra tới. Cái này phương thuốc rất lợi hại phải không? Rất lợi hại, tiên sinh gọi nó bình phúng tán, không biết do viết ra toa thuốc này làm thành cháo thịt đại phu lấy tên là gì. Đại khái sẽ không như vậy thú vị. Cho dù là cùng một cái đồ vật, người khác nhau lấy tên là khác biệt." Minh Tâm Hiếu kỳ nói, "Vì cái gì gọi Bình Phong tán a?" Tê Vô hoặc nói, "Gọi Bình Phong tán ý tứ là muốn lấy trong lúc vô hình dự lực, tại thân người trước hóa thành một cái vô hình ngọc bình phong, chống cự tà khí bệnh khí nhập thể, vừa lúc có thể phụ chính khí, lại không đến mức bất công, để những cái kia thân thể yếu nhược người cũng có thể hấp thu dự lực, công chính bình thản vốn chưa nói đến rất đơn giản, nhưng là mặc kệ là làm người hay là đi thuốc đều rất khó." Minh Tâm nhẹ gật đầu, nói, "Không giống như là sư thúc ngươi cái này tuổi tác người sẽ nói thì sao đây?" Thiếu niên đạo nhân sợ lên đầu của hắn, ôn hòa trả lời, "Dạy bảo ta y thuật người dạng này nói cho ta biết nha." Minh Tâm Hiếu Kỳ nói, "Bất quá, thể sư thúc nhận biết vừa mới cái người kia sao?" "Ngươi thật giống như một mực đang nghĩ." Thê Vô Hoặc nói, "Ừm, nhận biết." Là trong ngõ. 5 năm trước đương kim hoàng đế đăng cơ, là đấu bại huynh trưởng của mình, lấy áo khắp giải lấy bất đích, mới kia thiếu niên chính là năm đó đoạt đích thất bại người nhi tử. Thê Vô Hoặc loáng thoáng như ký, cái này thiếu niên tại trong nhà của hắn xếp hạng thứ 2, còn vẫn có một vị thị tỉ, hai cái đệ đệ, một cái muội muội, cha hắn thất bại về sau, được phong làm quận vương liền suy sụp tinh thần xuống dưới, rất nhanh liền qua đời. Quận vương danh hào bị đứa bé kia kế thừa. Rất nhanh, cái kia thiếu niên quận vương đệ đệ trước sảy ra ngoài ý muốn, tuấn mã rơi vào hồ nước bên trong mà chết. Sau đó là bị ghi chép là tính thông minh thánh lãnh, có quyết đoán, biết chính sự, mọi cùng cha nói, đều than tiếc hận không phải năm nhi. Tỷ tỷ, vị tỷ tỷ này dường như bị người độc chết. Tóm lại là hoàng gia bận thịu sự tình, chỉ là để tể vô hoặc nghi ngờ là, vị này người thiếu niên từng tới Trung Châu A. Tại Đế Vũ hoặc Hoàng Lương nhất ngộm trong trí nhớ, vị này về sau được phong làm quận vương, lúc đầu giống như còn có chút động tác, nhấc lên sóng lớn lưu lại, nhưng tại hắn trưởng tỷ tại kinh thành bị độc chết về sau, liền bị một mực vây ở Trung Châu, dù như có chí hướng lớn, nhưng lại cũng bất lực, muội qua hơn thắng, cùng Đường Kim hoàng đế bệ hạ diễn vừa ra thân nhân tử hiếu thiết mục, lôi kéo thiên hạ sĩ tử lòng người sao? Làm sao lại ở chỗ này? Tề Vũ hoặc Thu Liêm Hiếu Kỳ, cùng tiểu đạo sĩ Minh Tâm cùng một chỗ trở về đạo quan bên trong, vậy nước quét nhà thu thập, ngủ tại kinh các bên trong, là đêm tính tọa thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được nguyên khí biến hóa, kia gương đồng cách cái này rất nhiều thời gian rốt cục lại lần nữa sáng lên, mà Tề Vô hoặc lại thấy được kia thiếu nữ, hôm nay lại là mặc bạch y đi đi thành váy. Tóc đen đầy đầu dùng cạn màu hồng cánh sen dây cột tóc buộc tốt, phiêu dật thoải mái, như trong ao thanh liên hoa, thần sắc trên mặt lại có chút nóng nảy, vội vàng nói: "Không nghi ngờ, Nưu Thúc lúc trước hắn ra cửa, bây giờ trở về tới, chỉ là có chút, có chút gây nên. Cha hắn cũng tại. Đấu bộ, còn có Lôi phủ đều hạ chiếu, phủ thân đi đấu bộ điểm tướng này, chỉ một mình ta ở nhà, người bên ngoài cũng không biết rõ nên làm cái gì." Vân Cẩm nữ khí nỉ non, mà rất nhanh, Tề Vô hoặc liền biết rõ, gây nên là cái gì ý tứ. Tiểu nữ duỗi tay ra hướng bên cạnh kéo một phát, kéo đến con bò già, con bò già hóa thành thân người, mà lại là thoải mái nhàn nhã chơi đùa tới, cũng là ngồi ngay ngắn đài sen, hai tay kết tam giới vô uy ấn, mặt mũi tràn đầy không muốn cẩu, nhìn qua cùng trong trụ miêu mặt tượng. Phật giống như đầu đàng sau một cái đại quan tướng, chói mắt cực kỳ. Vân Cẩm duỗi tay ra chỉ chọc chọc, là có thể xuyên qua. Nên làm cái gì a? Hiện tại nhu tốc đều biến thành bộ dáng này. Tiểu nữ vẻ mặt cầu xin. Một bên vẻ mặt cầu xin, một bên đầm đầm đầm. Châu già ngồi ngay ngắn đài sen, Hai mắt đều biến thành kia trong trụ mỹ hiệ mặt tượng Phật dài nhỏ mà lớn nhu hòa đường cong, mi tâm một điểm hồng ánh sáng, nói: "A Di Đà Phật, bản tướng không phải tướng, ngươi cần gì phải như thế chấp ra đây?" Thiếu Niên đạo nhân nói rất nhiều lời nói, thử rất nhiều biện pháp, cái này châu già ngồi ngay ngắn đại sen, sau đầu ánh sáng tương như Bồ Tát, mặt mũi hiền lành giống như là đài sen phía trên tượng nặn. Hào viết Đại Lực Như Vương Bồ Tát. Cuối cùng Thiếu Niên đạo nhân trầm tư, rũa ra một cây ngón tay, nói: "Nhiều dục, trước đó kia một thiên thật thiếu quyết, ta viết ra thiên thứ hai." Thế là Đại Lực Như Vương Bồ Tát mặt mũi hiền lành biểu lộ, liễu lo cứng đờ. Đoét. Ngọc Bình phong tán, nguyên lại ý địa gia nguy cũng lầm đã ra. Chương 97, thần bí đạo nhân 2. Thiếu niên lời nói rơi xuống, kia cái gọi là đại lực Nưu Vương Bồ Tát tư thái tức thời dừng lại, sau đó chậm rãi cúi đầu. Cặp kia hóa thành lớn mã nhu hòa bộ dáng con mắt chớp liên tục qua một tia sáng, thiên thứ hai. Thiếu niên đạo nhân lấy ra một bản viết xong thư quyển, hồi đáp: "Ừm, tu hành về sau, có thể khiến ra chân bóng sinh." Mắt nhẹ nhàng khoái khoái, vĩnh viễn không sinh quẹt mắt. Đại lực Nưu Vương Bồ Tát hô hấp một cái trở nên rộn rập lên, ra chân bóng sinh, ánh sáng mắt nhẹ nhàng khoái khoái, vĩnh vô sinh quẹt mắt. "Ừm." Thiếu niên đạo nhân Ôn Hoàn nói, "Ngươi muốn sao?" Ba chữ này phản vật có một loại kỳ diệu vô cùng mị lực. "Răng rắc, răng rắc." Vân Cẩm bỗng nhiên nghe được từng tiếng nhỏ vụn liên miên âm thanh kỳ quái. Nhìn quanh hai bên, lại bỗng nhiên ngẩng đầu thời điểm, thần sắc trên mặt mở mịt, nhìn thấy con bò già phía sau chí tuệ ánh sáng tướng trên răng rắc răng rắc vỡ ra khe hở, hô hấp đều không chắc chắn, "Ta, ta, ngươi xuất ra, ngươi tu hành, không thể có tham lam, đường, đường có giới luật, làm cẩm đại hội nguyện, phổ độ chúng sinh." Một lần nữa hóa thành cặp kia mắt dài nhỏ lại lớn tượng đá bộ dáng. Tài muốn bất quá là phàm nhân tranh đấu mà thôi. Bản tăng không có những này thể tục dục vọng. Thiếu niên đạo nhân ngón tay động hạ, xoạt. Như là khủng tức khai bình cũng giống như, kia một cuốn sách quyển triển khai lại là trọn vẹn năm bản, nguyên bản cũng cùng một chỗ, hiện tại toàn bộ triển khai. Đang sau mấy quyển cũng viết viết. Đại lực nhu vương Bồ Tát hô hấp trì trệ. Sau đó một cố khí cơ bỗng nhiên nổ tung, hai mắt lại lần nữa khôi phục nguyên bản thần quang. Rang rắc. Cái này nhỏ vụn thanh âm một cái trở nên liên miên bất tuyệt. Phía sau ánh sáng trực tiếp từ giữa đó đã nứt ra một đạo hổng cầu khe hở. Con bò già trở tay sớm mó, bắt lấy cái này lại quan tướng, cơ bắp bí lên, một tiếng gào rít giận dữ trực tiếp đem cái này lại quang tướng xoẹt xẹt răng rắc một tiếng cho xé rách thành hai nửa, sau đó một cước đạp lần đại sen, trực tiếp đem hai cái ánh sáng tướng bỗng nhiên vậy đi ra, hóa thành gió mạnh lưu quan cũng, trong một chớp mắt liền biến mất không thấy, nghiến răng nghiến lợi, gầm thét lên. "Dược sư Quang Liuli Như Lai, ngươi cái nên tuyệt hậu lao chọc đầu mà. Bà nội nhà ngươi tính toán ta, quỷ mới muốn ngồi ngươi đại sen." Tựa hồ là bởi vì hắn nói đến cái tên đó, thế là trong gió có âm thanh truyền đến. "Lão hòa thượng không cưới vợ, đoạn hậu tuyệt hậu là nên, ngươi nói không sai đây, Tiểu Nưu. Thật thông minh, đều sẽ sớm nói." "Thần Oan, muốn ăn hoa sen sao?" Cái này khó chơi ngụi lão hòa thượng để con bỏ ra Thái Dương đều kéo ra, sau đó tựa hồ là bị cái này ngụi lão hòa thượng cho đấm phát nổ ống thổi, trực tiếp giẫm chân một cái, chính là một đạo đạo môn thanh tịnh kết giới liên kết Phật môn thai giấu giới mạn Đà La đại kết giới, cam đoan vô luận là bên cạnh vẫn cẩm, vẫn là không nghĩ ngờ, đều nghe không được thanh âm. Lúc này mới há miệng chính là chọn vẹn một nén nhang thời gian, hiện lộ rõ ràng đại yêu ma bản sắc uế hế chỉ luôn. Chết con lừa chọc mẹ ngươi ba ba. Ta ý tích hở? Cuối cùng con bỏ già đều dẫn đến thở hộc hộc. Trên trời mà lão hòa thượng thanh âm vẫn như cũng là chậm rãi, chậm một chút nói, không nóng này Muốn uống chút nước sao? Đói bụng không? Ta cho ngươi hái điểm hoa sen ăn. Ngươi muốn cái gì sắp mà? Thanh liên hoa, vẫn là bạch liên hoa. Con bọ già Long Châu đều nổ tung. Cuối cùng kia lão hòa thượng tựa hồ hài lòng ly khai, rõ ràng là mắng một nén nhang thời gian, thế nhưng là con bọ già lại giống như là đối bại, ngồi dưới đất, lau mồ hôi lạnh, nói, "Thật mù nội nó cái chân bất thường a." Mắng một câu, sau đó lại nghiêm túc nói, "À, câu nói này, Vân Cầm, không nghi ngờ, các ngươi cũng không thể hoặc a. Đây là chỉ có đại nhân tài có thể nói nói." Tiểu hài tử ra ra đừng nghe. Vân Cẩm chăm chú nghe lời Lật Đầu, sau đó nói: "Nhiu Túc ngươi làm sao biến thành như vậy, làm ta sợ muốn chết." Con bò già thở dài một cái, chính là cùng kia dự sĩ Lưu Ly Li Quang Như Lai nói chuyện tiếng, nghe hắn nghĩ linh tinh, liền cho độ. Cái này lao chọc đầu so năm đó càng không hợp tỏ thượng. Hắn không có muốn độ hóa ta, không có thi triển thần thông. Thế nhưng là ta nghe hắn, liền như là gặp hắn pháp, gặp hắn pháp như đi hắn nói, cuối cùng liền biến thành như vậy. Con bò già vẻ mặt nghi hoặc, Phật môn dưới mắt 13 mạnh Phật pháp bên trong, cái này vui vẻ lão hòa thượng là cái phiền bá nhật. Bất quá nha, cái gọi là tặc không đi. Khô khô, ta nói là Châu không đi không, châu giả ta dám đi cái kia bên cạnh tảng bộ, há có thể tay không trở về. Tới tới tới, hai người các ngươi nhìn một cái đây là cái gì. Con bò giả thanh âm một cái trở nên dương dương đáp ý, thu tay từ ống tay áo bên trong lóc móc, móc ra một viên lâm vũ, lưu chuyển biến hóa khí tức, nói, đây là Phật Muôn Hộ Pháp thần thú Kim Sí giả Lâu La lâm vũ, cũng là một cố khí tức. Cho châu giả ta thừa dịp chạy loạn ra thời điểm, từ Phật Muôn giả Lâu La trên đồi hào xuống tới. A, ngươi hỏi ta tại sao muốn chạy? Hừ hừ, đây chính là lão giang hồ, ngươi có ngươi tuyệt hậu kế, ta có ta thang heo tưởng. Ta liền biết rõ cái tên lão con lửa chọc là dự định độ ta, sóng liền cho mình trong nội tâm trồng cái ma niệm, đã đến giờ thừa dịp lão tặc ngốc kia không chú ý, liền trực tiếp quay người đi, châu giả ta trong yêu cốt cái gì danh khí, sao có thể hai tay không không phải đi. Liền không phải muốn tự kia hóa sinh kim xí sí giả lâu la trên thân hao điểm đồ vật xuống tới. Cái đồ chơi này cùng chúng ta đại bằng điểu cũng không phải là một mạch, chính là lớn lên giống một chút, cũng bị gọi là là cái kim xí sí đại bằng điểu, cũng có thể dùng đến rèn luyện ngươi viên kia chim nhỏ trứng. Yu thuốc đối ngươi ta. Con bò giả Dương Dương đáp ý, vẫn cầm nhẹ nhàng thở ra. Thiếu niên đạo nhân đi đến Con bỏ già tầng hắng một cái, nói, cho nên nói, vậy còn dư lại mấy bộ điểm? Thê Vu hoặc nói, kỳ thật còn không có viết xong, mới chỉ là hy vọng Nưu Túc ngươi có thể thành tỉnh chút, nhưng là về sau, khẳng định sẽ giao cho Nưu Túc ngươi. Con bỏ già cười ha ha, nói, là cực, là cực, dạng này mới không lố đến Nưu Túc đối với các ngươi hai cái dạng này tốt, à, đúng, ngươi muốn những món kia, Nưu Túc cũng đã cho ngươi chuẩn bị tốt, một phần trong đó có thể hiện tại cho ngươi, một phần khác, tương đối vững chắc chút. Phải đi lôi bộ, tìm mấy cái quen biết lôi thần hỏa quân. Muốn lôi bộ nuôi hỏa đấu đến tôi vào nước lạnh luyện ra nhất luyện. Hỏa đấu ngươi biết không? một loại cổ tử, lôi bộ hỏa bộ người đều ưa thích lôi, mỗi lần ra ngoài thi lôi thời điểm, liền muốn lôi kéo. Vũ công cùng hòa đấu, vũ công là một loại dê đồng dạng dị thú, lao một chút liền sẽ sinh ra lôi đỉnh, hòa đấu, an chính là lựa, lôi ra tới cũng là lựa. Ha ha ha, ngươi nói ngươi cũng sẽ luyện đan. Lưu Thúc tất nhiên là biết rõ ngươi biết luyện đan, nhưng là cái này không thành. Con bò già hảo tâm trấn an bên kia nghỉ ngơi thiếu niên đạo nhân, nói, tìm đến vật liệu, đám kia gia hỏa đều tương đối chắc địch, thủy hỏa bất xâm bất quá là chuyện tầm thường thôi, đừng nói là ngươi phát hỏa, chính là kia tu hành giả dùng nguyên khí của mình hội tụ thi triển ra lửa cũng không nên nghĩ muốn cháy hỏng trên người bọn họ đồ vật, hòa đấu chỉ hỏa xem như lôi hỏa một trong, lan loạn giải luyện mới có kỳ hiệu. Đến thời điểm nhu thuốc tất cho người đưa trở về. Ngược lại là cái này, ta đợi chút nữa mà nghịch truyền pháp đàn, đưa cho ngươi cũng được. Con bỏ già từ trong tay áo móc móc, lấy ra một ít cái bình, nói, cái này, đây là cựu đầu sư Tử Nguyên Tôn lão ca, đây là Nam Phương Chu Tức thần quân thuộc hạ giúp ta lấy được. Chu Tức hắn rơi xuống lông vũ, a nha cái này thật đúng là bỏ ra giá tiền rất lớn, cái tiên lên rơi mất lông lão phượng hoàng, hiện tại còn tác sú mỹ, đối trên thân mỗi một mai lông vũ đều rất coi trọng. Nhất là lông đôi Nghe nói mỗi một mai lông vũ đều có danh tự, cũng không biết rõ là thật là giả, ta nhưng bỏ ra giá tiền rất lớn lấy được. Còn có cái này, đây là kim xí si giả lâu la chỉ khí tức. Đây là mắt xanh khủng tức đại minh vương hoa sen tử. Còn có cái này, con bỏ ra một hơi đếm ra tới mấy loại vật liệu, đều là một ít dị thú khí cơ, sau đó nói, nhưng là không nghi ngờ cần phải nhớ kỹ, sự do người làm, không phải thiên mệnh cũng. Về sau những cái kia vật là tăng lên căn cơ, những này đồ vật thì là nhưng chậm rãi nuôi nấng cho hắn tính linh, lúc có chỗ cư tốt. Châu giả dù sao cũng là đại yêu ma xuất thân. Đây đều là yếu tố đại yêu nhóm con đường. Căn cơ là có thể cải biến, nhưng là tâm cảnh lại không phải. Cái kia nhỏ yêu khủng tức nếu là có thể chống qua cái này mấy vòng khí máy dẫn luyện, không nói những cái khác, tâm cảnh nên phải mạnh lên, tổng không đến mức gặp được cái có chút huyết mạch ra hỏa chính là bị dọa đến tè ra quần, toàn thân run rẩy đi. Tiêu Châu giả ta kéo ra tới lão chẳng phải là lập tức liền đến rách. Nhưng là một con kia nhỏ khủng tức có thể chống đỡ bao nhiêu khí tức, con bỏ giả cũng không biết. Nếu là thực sự không triền vọng, cũng là không thể thế nhưng sự tình. Thế là liền lại lên pháp đàn, đem những này đồ vật cho thiếu niên đạo nhân đưa đi. Đối với hắn nên như thế nào vận chuyển sử dụng, dừng lại dặn dò tất nhiên là không đề cập tới, về sau lại dặn đi dặn lại, như viết ra mới phát quyết, cần phải tìm Lưu Túc đến xử lý, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lưu Túc, tập kéo đăng tin. Thiếu niên đạo nhân cười đáp ứng, con bọ rã mới khôi phục kia nguyên bản chất pháp bộ dáng, kết thúc cái này. Viên Quang hiển hình chỉ pháp về sau, tất nhiên là ngựa không dừng vó, nâng lên độ vật liền chạy thẳng tới lôi phủ bên trong, muốn tìm kia Tăng Ngũ Hỏa Linh đại tướng quân, mượn hắn hỏa đấu dùng một lát, vẫn cẩm thì là nhìn thấy con bọ rã giống như ngày xưa, mới nhẹ nhàng thở ra trẫm giải lại đi thượng thành tăng thư cát. Nàng mấy ngày gần đây thông qua được đan hoa phù ứng nguyên quân khảo hạch, chính là chính thức được thu vào môn tượng bên trong, việc học nặng nghề, cần phải thêm gấp tu hành, mà lại tệ vô hoặc hành vi cũng cho nàng mang đến áp lực lớn lao, lúc đầu nên tiên hà trạc ngát túc, ở nơi đó lần người thiếu nữ, chỉ là nghĩ đến kia thiếu niên đạo nhân lại tại tu hành, sáng tạo pháp quyết thần thông, liền cảm giác chính mình cũng nên xem nhiều sách. Chỉ là hôm nay bên trong đến, đã thấy thanh dương rượu đạo thiên quân không tại. Hiếu kỳ thời điểm, hướng đi qua đi vài bước, liền lại đi vào tầng thứ 2 bên trong. Trong lòng đầu tiên là kinh ngạc chợng nghĩ đến kia lười biếng ngủ đạo nhân áo đen, liền lại vui vẻ mà hướng, hoàn toàn như trước đây, lần thứ 20 không nhìn hai bên, kia từng mai từng mai sáng lên Ngọc Giản, đi thẳng vào tận cùng bên trong nhất địa phương, quả nhiên thấy được kia đạo nhân áo đen ngồi xếp bằng trên thái cực đồ, đạo nhân kia tựa hồ mãi mãi cũng rất lười nhác tùy ý, đang đánh chợp mắt bị đánh thức, nhưng cũng không buồn, chỉ là cười nói: "Ha ha, quả nhiên lại là ngươi a tiểu gia hỏa. Lần đầu tiên là tìm hoa, chim, cá, sâu quyển, trùng bên cung, có ngươi muốn độ vận. Nhưng cái này lần thứ hai, ngươi lại vì sao không nhìn chung quanh pháp quyết đâu?" Thiếu nữ đương nhiên nói: Ta cũng không phải tìm đến pháp thuật thần thông, vì sao muốn dừng lại nhìn cái khác? Chỉ là tới tìm ngươi a." Đạo nhân áo đen vỗ tay cười nói, "Tới tìm ta, ha ha ha, tốt. Tìm ta làm cái gì đây?" Hắn đã chuẩn bị ký càng rũi tay ra móc ra lễ vật tới. Nhưng ai biết rõ, lần này kia thiếu nữ ngoốc nhanh hơn hắn. Thiếu nữ thi triển một cái thần thông, từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, trên cái hộp có một cái nho nhỏ ngọc chim chóc, phun ra nuốt vào ra hàn khí, sau đó mở ra, bên trong là bóng ánh sáng long lanh bạch quế, nói, "Chúng ta nói xong, muốn cho ngươi ăn, chỉ là rất nhiều ngày trước, ta tới tìm ngươi lúc ngươi không tại." Chính là không, có duyên phận ăn vào, hôm nay vừa lúc ta lại từ bằng vũ nơi đó cầm cho tới. Phần ngươi một chút a đại thúc." Mặc đạo bào màu đen, tuấn tú tự nhiên trung niên đạo nhân không khỏi mỉm cười, thậm chí nhịn không được có loại muốn bật cười cảm giác. "Thú vị, thú vị, thực sự thú vị. Lại có ai có duyên phận nhìn thấy hắn hai lần, chẳng những không có từ hắn nơi này lấy đi lễ vật, còn muốn cho hắn lễ vật." Chỉ là đưa tay dây vào cái này bánh quy lúc, ngước mắt nhìn về phía Vân Cẩm, cảm giác được trên người nàng lấy dính một tia khí tức. Trước đó liền có điều cảm giác, chỉ là ngủ được quá dễ chịu, lười đi quản. Có ai ngộ ra được Thái Sích Linh Văn càng thêm có linh bảo chỉ pháp. Cái này áo đen tuấn tú đạo nhân con ngươi tùy ý nhìn lại, lừa nhác như hắn, cũng không cần đẩy chiếm thiết cơ, chỉ tùy ý nhìn lại, đã từ này một sợi không cũng có ý nghĩa nhiễm khí tức bên trên, thấy được đủ loại hình tượng. Nhìn thấy trong hổng trận rất nhiều tiên đồ ấy, nhìn thấy kia thiếu niên tự nói luyện hóa hổng trận như linh bảo lúc, khẽ hước cằm. Cuối cùng lại nhìn kia thiếu niên đạo nhân tay áo quét qua, sắc lệnh tán ra. Là linh bảo nói, lại không phải ta nói. Xem mà không lấy, ta chấp tâm ta. Đạo nhân áo đen nhíu mày. Thiếu nữ vui vẻ giới thiệu lấy chính mình điểm tâm. Nói những này bánh quế cũng là có khác biệt, sáng long lanh chút cảm giác rất tốt, nhưng là những cái kia chẳng phải sáng long lanh đây này, thường thường vị đạo hội càng nồng đậm, nếu muốn tìm được nhất ăn ngon pháp, tốt nhất là một ngụm trong veo một ngụm nồng đậm, lại đến một ngụm trà xanh, kích thích ra trong veo hương khí. Mà kia ngồi xếp bằng trên thái cực đồ tuấn tú đạo nhân vê lên một viên để vào trong miệng, chậm rãi nhấm nhướt, chỉ cảm thấy củng vào trong eo, cười gật đầu. Nhưng nhìn thiếu nữ lúc mỉm cười, gặp kia một sợi khí cơ lưu lại lúc thiếu niên đạo nhân ảnh lưu niệm lúc, nhưng lại giống như cười mà không phải cười. Đối ta đồ vật, xem mà không lấy, có chút ý tứ. Chương 98, rãy ngươi một dạy. Cái gì có chút ý tứ? Ngươi nói là, ta như vậy phương pháp ăn rất có ý tứ sao? Ta cũng dạng này cảm thấy thế nào? Vân Cẩm không có có thể nghe rõ ràng trước mắt cái này đạo nhân áo đen, chỉ đối với mình Vân Cẩm tiên tử ẩm thực pháp cực kỳ đắc ý, đại lực đề cử, khí chất tuấn tú trung niên đạo nhân nhịn không được cái này thiếu nữ vô cùng sốt ruột đề cử chính mình ưa thích đồ vật, cũng chỉ đánh bất đắc dĩ lại ôn hòa mà nói, "Hảo hảo tốt, không muốn thúc không muốn thúc, ta cái này thử nhìn một chút, cái này thử một chút." Thử trước một chút nhìn loại kia thanh đạm sáng long lanh bánh quế, củng vào trong miệng. Lại tiếp tục thử nhìn một chút loại kia nhìn lại nặng nề có phấn lựng cùng vào ngọt hương vị liền thăng hoa một cái cấp độ. Thiếu nữ đã pha tốt trà thơm. Thế là tóc đen đạo nhân uống trà, trong veo cảm giác khiến trà vị biến hóa, nếu là cái kia một vị nào đó đạo huynh, làm sẽ không thích. Cảm thấy trà vốn nên thanh đạm, tại sao có thể xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhưng hắn lại cảm thấy rất ưa thích. Thế là tán một tiếng, "Ăn ngon." "Hắc hắc, ăn ngon a." Mà áo trắng váy xanh thiếu nữ mặt mũi tràn đầy đắc ý, sau đó chính là tiếp nối nói, "Đáng tiếc hôm nay tới vội vàng, chỉ là mang theo bánh quế đây." "Ồ, nếu không phải bánh quế, còn có cái gì phương pháp ăn?" Nếu là chuẩn bị đầy đủ, nên phải dùng thanh tuyển nước súc miệng, sau đó đây, tốt nhất là có đảo tử cắt thành tơ mỏng làm tốt mức. Cảm giác tính bền dẻo lại có nha kỳ, tốt nhất vẫn là mang theo chút vị chua, bánh quế đây, trong veo vừa mềm, cùng cái này mức lẫn nhau phối hợp lại, chua có thể giải dính, mà trong veo cảm giác lại có thể để mức bắt đầu ăn càng tốt hơn, dạng này phối hợp lại, thế nào ăn cũng sẽ không chán ngây. Đạo nhân áo đen nhìn trước mắt tiểu cô nương này bộ dáng nghiêm túc, nhịn không được cười lên, ngươi ngược lại là khẩu vị rất tạp. Thiếu nữ ôm đầu gối ngồi ở chỗ đó, miệng nhỏ cắn bánh quế, đương nhiên nói, tật một cái cũng tốt ta. Thế gian trăm vị, ngọt bùi tây đắng liền nên nhiều đến thử, nhân thế hồng trần sự tình các loại, cũng vốn nên thấy nhiều gặp. Giống như cha mẹ như thế trong miệng thanh đạm qua không phải cũng rất vô vị a. Đạo nhân áo đen có chút nước mắt, cười hỏi, "Tiểu tu hành đâu?" Vân Cầm nghĩ nghĩ, hồi đáp, "Tu hành lời nói, cũng nên cái gì pháp môn tất cả xem một chút, nhìn nhất đủ nhiều, dạng này tầm mắt mới có thể mở quát đi." Đạo nhân mỉm cười gật đầu, cá độ bớt ra, người xem xinh chi linh, lấy thành ta chi bảo. "Ngươi dạng này lý giải, rất tốt." Vân Cầm nói, "Bất quá ta không ưa thích con đường như vậy." Đạo nhân áo đen hỏi, "Ngươi chính mình nhìn thấy con đường, chính mình lại không thích không? Vì cái gì?" Tiểu nữ đương nhiên hồi đáp, bởi vì quá mệt mỏi. Tu hành tu chính là bản thân a, chính mình cũng không ưa thích, ép buộc đi tu hành, như thế nói cũng quá mệt mỏi, tốt hơn theo tâm tùy tính rất nhiều. Đạo nhân hỏi, tùy tâm tùy tính, không sợ rơi vào túng dục điên cuồng sao? Vân Cẩm Hiếu Kỳ hồi đáp, có thể như vậy sao? Tu hành không phải tại tu tính tu mệnh sao? Cho nên đại thúc, tu tính tu mệnh thì tu dục vào sao? Nhân chỉ tâm vậy, tính vậy, chỉ có muốn sao? Đạo nhân áo đen nhym nuốt mấy lần, nhịn không được mỉm cười. Được chia ra tận tình tung tính, cùng túng dục làm vậy, ha ha ha ha, tốt, tốt ngươi có dạng này tầm tính, Đạo môn Huyền Tông bên trong văn nan, đại khái đều không có biện pháp ngăn được ngươi đi. Thự nhiên tự dỡ, rất tốt, chính là đần chút. Thiếu nữ Trừng Tomat, sau đó Phan bác, ngươi dạng này lười ở chỗ này lười biếng, làm sao dám nói ta đần. Thế là đạo nhân áo đen cười đến càng là lợi hại. Nưng cười trêu thiếm, bình luận các loại mỹ thực ăn vặt, Vân Cầm nói, đại thúc ngươi biết đến thật nhiều. Còn muốn ăn cái gì sao? Nếu là lần sau bằng hữu ta có đưa tới, ta cho ngươi thêm ăn. Đạo nhân áo đen cười nói ta, nhưng cũng biết rõ, lúc trước kia một sợi khí tức bên trong cái kia thiếu niên đạo nhân chính là Vân Cầm hảo hữu trong lòng nhất thời dâng lên thú vị tâm tư, dạng này tiểu tử, có thể lĩnh ngộ thái xích linh văn bên trong sát chữ, lại có thể từ sát trong chữ đẩy ngược ra một bộ phận hắn pháp môn hình thức ban đầu, mặc dù chỉ có phương hướng, nhưng là cũng là có ý tứ tiểu tử. Có lẽ đáng giá dạy bảo một phen." Ý nghĩ này nổi lên, chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mãnh liệt đã tới chỗ cao nhất. Đạo nhân quả thuế mãn nguyện. Đợi ta ra ngoài, cùng hắn tiếp xúc. Trước dự chỉ học nói, lại lấy hóa thân điểm hóa, khi thì cho giới cáo, khi thì chỉ điểm hắn tu hành. Làm nghĩ tới chỗ này thời điểm, liền bắt đầu thịnh cực mà suy. Được rồi, quá mệt mỏi. Độc đen đạo nhân lười biếng phải đem ý nghĩ này bung ra, suy nghĩ một chút là được rồi. Đạo nhân ăn uống no đủ, có chút thể phải đi lên, hắn ưa thích thu đồ đệ, nhưng là cái này dài giằng giặc trong năm tháng, hắn cũng minh bạch một cái đạo lý, thu đồ đệ thời điểm, chỉ có hai cái thời điểm là vui vẻ. Đầu tiên là thu đồ đệ thời điểm. Thứ hai là đem cái này thu đồ đệ đạp ra ngoài, làm bỏ mặc trưởng quý có thể nghỉ ngơi thời điểm. Phần lớn đệ tử đều vụng về lợi hại, nội tính quá kém, dễ ẻ e giằng thú, có khi tức giận lên, hận không thể nhấc lên kiếm tới lui tìm đạo huynh bổ hắn một hai canh giờ tiết độ trí, coi như vậy đi, coi như vậy đi. Thái Sách Linh Văn 668 mai, môn hạ học hết cũng không phải không có, lúc này mới học được một viên mà thôi. Có chút ý tứ, nhưng không nhiều, không đáng đi ra ngoài. Hắn ngáp một cái, hai tay triển khai, té nằm thái cực độ bên trên, một cái tay chống đỡ gương mặt, nằm nghiêng nhìn ngực kia thiếu nữ giống như đang tìm kiếm cái gì, nhưng lại nghĩ đến ngực kia thiếu niên đạo nhân xem mà không lấy bộ dáng, cuối cùng là cảm thấy có chút thú vị, thế là cười nói, nói đến, ngươi cái này bánh quế nhưng cũng là làm phiền ngươi bằng hữu. Ta đã xem như gặp qua hắn, cũng nên có lễ vật. Lễ vật? Ha ha, chỉ là một đoạn văn mã thôi a, ngươi có thể mang cho hắn Tuấn Tú đạo nhân cười lên, sau đó lười biếng ngồi xuống, giảng thuật nói: "Thiên hạ tu hành có hai loại pháp, vân gì hai loại pháp đâu? Một bên ngoài, hai người bên trong. Bên ngoài pháp giả thì có thể hiện, bên trong pháp giả thì không thể hiện." Vân Cầm Hiếu kỳ hỏi: "Nhưng hiện, không hiện?" Trung niên đạo nhân trong tay một ngọc như ý nâng lên nhẹ nhàng gõ xuống thiếu nữ cái trán, để nàng thở nhẹ một tiếng, hai tay che lấy cái trán, nhìn hăm hăm lại thúc. Trung niên đạo nhân mỉm cười nói: "Nhưng hiện lộ người, vị người bên ngoài có thể thấy được, không hiện người, tỉnh tâm vi diệu, duy ta trong lòng biết, duy đại đã biết. Phủ có hai loại vẫn gì hai loại, một có triển vọng, hai người vô vi. Có triển vọng chỉ pháp thì có thể đến, vô vi chỉ pháp thì không thể. Thiếu nữ nghĩ hoặc tự nói, nhưng phải, không thể đến. Chỉ cảm thấy tựa hồ có chút cảm giác, lại cảm thấy huyền diệu phiêu miễu, cuối cùng không thể được, thế là cũng liền không đi để ý. Bởi vì nàng tượng tượng muốn mở miệng hỏi, mở miệng đánh gãy, kia đạo nhân áo đen trong tay ngọc Như Ý liền có chút nâng lên, làm bộ muốn gõ nàng. Thế là thiếu nữ liền thành thật, chỉ lại ôm đầu gối ngồi ở chỗ đó, trừng lớn một đôi mắt em mờ ánh kháng nghị. Giống như một cái làm bộ tấn công nhưng lại không có chút nào lực ý liếc sủ lông nhỏ con. Tôn Tú đạo nhân áo đen tròng mắt bình thản tiếp tục giảng thuật, vẫn như cũng là như vậy khúc dạo đầu, rất là thú ý. Phục có hai loại, vân tên gì là hai loại? Một như phải, hai người không thể được. Về phần nơi đây thời điểm, còn vẫn xem như bình thản, nhưng chợt liền đột nhiên khí phách cực lớn, bàng bạc vô biên. Nhưng phải chi pháp thì có từ đầu đến cuối, không thể được pháp thì vô thủy cuối cùng. Vô thủy vô chung, vô vi hữu vi. Đã không được, nói gì bỏ qua. Không cũng sai ư? Lấy phía dưới nó hạ giả, đi có từ đầu đến cuối, có triển vọng chi đạo. Mà không nhìn tới người, vô thủy vô chung, vô vi chi đạo không cũng sai vậy. Mỗi một chữ bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa có huyền bí cảm giác, thiếu nữ nghe được như có điều suy nghĩ, ngước mắt thấy, lại tựa hồ như nhìn thấy kia Tuấn Tú đạo nhân bình thản xếp bằng ở thái cực phía trên, thanh âm bình thản mênh mông, phía sau như có vô hạn trời cao, trong mắt thời điểm, phảng phất như là ảo giác, thiếu nữ như là nhìn thấy cái này Tuấn Tú đạo nhân phía sau kỳ thật có khác hai cố khí cơ, một trang nghiêm nam tử, một mỉm cười lão giả. Thế là khí cơ trong một chớp mắt trở nên cực hùng hồn. Hốt hoảng, yếu yếu từ nơi xa, thiếu nữ không thêm vào chút nhất, lại như gặp kia ôn hòa lão giả mỉm cười, có triển vọng vô vi lại như gặp kia trang nghiêm nam tử trong mắt, vô thủy vô chung. Một thời gian Minh Ngông Sa sâm cảm giác mấy đập vào mặt, nhưng trong một chớp mắt, nhìn thấy trước mắt bất quá chỉ là huyền tượng, chỉ là khí cơ dao động hình thành hình tượng, trong nháy mắt hình tượng liền tan đi, có một viên ngọc như ý điểm vào thiếu nữ mỹ tâm, nhìn thấy trước mắt chỉ là tuân tú bên trong cũng có ba phần lưỡi biếng trung niên đạo nhân, trong tay ngọc như ý nhẹ nhàng điểm hạ vân cầm, để nàng tỉnh lại, chỉ cười nói: "Vạn vật vạn pháp văn đạo, tôn hô một lòng, duy ta nhất niệm mà tôi, đã tu, liền không bỏ." Học vốn là hậu thiên hành vi, là một loại bắt đầu, nhưng là đã là bắt đầu, liền có kết thúc. Đến nơi đến trốn có triển vọng, đây là tầm thường tu pháp. Vô thủy vô chung vô vi mới là thượng thừa, cũng không cần học, bởi vì cái kia vốn là là ta tính linh một điểm lưu quang mà thôi. Biết đoạn mấu chốt này người, mới là sẽ. Ngươi cứ như vậy cùng hắn nói. Thiếu nữ kinh ngạc hồi lâu, như là có chỗ linh ngộ, nhắm mắt hồi lâu, mà đạo nhân áo đen nâng chén trà lên chậm rãi uống trà. Sau một hồi, thiếu nữ mở to mắt, nói: "Đại thúc." Tuấn tú đạo nhân ngước mắt, "Ừm. Ngươi có thể hay không cho ta biết một cái a?" Ngươi giảng được Thái Huyền. Ta nhớ không xuống kia rất nhiều. Thế là Trung niên đạo nhân ngơ ngẩn, chập nhận không được cắt tiếng cười to. Cuối cùng là bất đắc dĩ lắc đầu, cười đáp nói: "Hảo hảo tốt, vậy ta cho ngươi biết." Hắn nghĩ đến, Dĩ vãng ngày dạy bảo đệ tử thói quen cùng kinh nghiệm, như thế một thiên tiện tay nói tới độ vật. Người kia không biết phải bao nhiêu tuổi tác mới có thể có chỗ linh nộ, lại không biết rõ bao nhiêu công phu mới có thể tu hành học được. Hắn tính cách thoải mái tùy tính, nói là lễ vật, kỳ thực cũng có chút tùy ý tính tình, chỉ gặp người bên ngoài xem mà không lấy, liền muốn nói hắn hai câu: "Xem mà không lấy, người mua lấy, còn không có bạn sự này đây." "Tiểu tiểu đạo sĩ, tuổi tác nhỏ" khẩu khí không nhỏ, càng muốn đả kích một cái ngươi. Sau đó tại một thiên này văn tự đằng sau, tùy ý viết lên Ngọc Thần Đại Đạo quân cái này năm chữ. Tuyệt không thể tả, nhưng người bên ngoài lại gặp mà không biết, đúng là không nhận ra cái này năm chữ tới. Tùy ý đưa cho trước mắt Vân Cẩm, cười nói, ngươi cho hắn cũng được. Lại nhìn hắn có thể nói cái gì. Về sau lại là một trận nói chuyện phiếm hàn huyên, đàm tiễn luận điệu, cũng không liên quan đến cái gì tu hành mà nói. Vân Cẩm đối với trước mắt cái này cũng dám đến thượng thanh tảng thư các bên trong lười biếng tiền bối vốn là có như vậy 3 phần kính ý mà đối phương chia sẻ ra rất nhiều, như thế nào tại thượng thanh môn nhân trước mặt chuẩn mất, như thế nào né tránh thượng thanh một mạch thủ đoạn đầy chiếm thủ đoạn, càng là cực kỳ tỉ mỉ sát thực phong phú, có thể chịu được khảo cứu, rõ ràng từng có phi thường rất nhiều thực tiễn kinh nghiệm, thế là thiếu nữ đối với hắn liền càng thêm sợ hãi than. Vị tiên bối này là tránh thoát bao nhiêu lần người bên ngoài lục soát a? Như vậy luyện bíng công phu, đơn giản không phải kinh ý, có thể chịu được xưng là nổi lòng tôn kính vậy. Một ngày Hàn Huyền, một lớn một nhỏ cũng coi như được là tính tình hợp nhau, trò chuyện thú vị vị, thiếu nữ rời đi thời điểm, kia tóc đen đạo nhân lại vô vô bả vai nàng, vẫn cầm nó nhìn Nhìn thấy kia tuấn tú đạo nhân vẫn là cười, nhớ lấy nhớ lấy, không được cùng người bên ngoài nói. Vân Cầm gật đầu lứa hẹn, thật chính là lì khai. Nang xuống dưới về sau, toàn bộ lầu 2 liền bỗng nhiên ảm đạm xuống, cũng không cựa ra vào. Một mảnh không ánh sáng, như là quỷ vũ thâm trầm nhất chỗ. Tóc đen đạo nhân khẽ mỉm cười thu tầm mắt lại, mở ra thủ trượng, trong lòng bàn tay có một cây tóc dài, là hắn mới đập Vân Cầm bả vai thời điểm, từ thiếu nữ tóc đen bên trong lấy xuống. Chỉ là giờ phút này, căn này tóc dài lui đi nguyên bản màu đen. Bỗng nhiên biến hóa, ẩn ẩn tản mát ra một tia Phật môn trong suốt lưu ly li màu vàng kim. Đạo nhân trong mắt tự nói, thản nhiên nói Lưu Ly Phật Quang, tay thật dài a. Dường như cảm giác được trước nay chưa từng có trì áp bách, cái này từng sợi Phật Quang giống như tại lam trận, biên hóa khó lường, trong đó có 10 đạo quang, hóa trăm đạo quang, ngàn đạo quang, hóa trục tỷ vạn đạo ánh sáng, đều quang hoa lưu chuyển, đạp đạo chiêu rọi thế giới một khía cạnh, trong đó có tụ và, có đại sen mở rơi, tụ và bên trong đều có sa di tăng trúng, đại sen phía trên dưới có một Phật, chục tỷ vạn thế giới vô tận Phật đà, cùng nhau mở miệng. Đạo nhân năm ngón tay nắm hập. Vô số thế giới đều chôn vùi. Tay áo rũ xuống, đạo nhân như có điều suy nghĩ. Hôm nay ăn uống no đủ, lại cho làm cho ngủ không được. Bằng không, ra cửa được rồi. The S. Đạo tàng. Thái thượng linh bảo Nguyên Dương Diệu Kinh quyển chi lục quan hành phẩm trung. Chương 99, Thượng Thanh Ngọc thần đại đạo quân. Trong lòng có suy nghĩ, chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản, thân mang áo đen trung niên đạo nhân ngồi trên thái cực đồ, một cái tay chống đỡ cái cằm. Bất quá như vậy, có thể hay không bị phù lê trên trời kia ra hỏa cho nói dừng lại. A nha, cái này ra hỏa quá cứng nhất chút. Lại ưa thích mọi chuyện đều vì nói làm gượng ngẫu, nhất không thích cùng gặp mặt hắn. Hắn đang ngẩn người thời điểm, ngón tay nâng lên, tùy ý tại trong hư không vẽ vài vòng. Lúc trước bị tùy ý bóp nát Phật quang lưu ly mảnh vỡ liền dâng lên, bị hắn dẫn động, lưu chuyển biến hóa, tuấn tú đạo nhân lẩm bẩm, nếu là Ngọc hư kia gia hỏa gặp được chuyện sự tình này, đại khái là tuyệt đối sẽ không quan đi, thậm chí có khả năng có thể như vậy nói. Hừ, chúng ta đệ tử, chính là chưa đạo khôi thủ làm cứng ngẫu, đi tối cao khó khăn nhất chi đạo, liền kiếp nạn này đều không độ qua được. Hừ, không phải ta đệ tử. Trung niên đạo nhân học chính mình đạo huynh ngữ khí nói vài câu. Lại nghĩ đến, nếu là vị kia lão giả lại sẽ xử lý như thế nào đâu? Nghĩ nghĩ, đại khái cũng là sẽ không để ý. Thái thượng nhất là vô vi trong dòng vạn sự văn vật, không phải phúc không phải họa, họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm. Trên đời này vạn sự văn vật đều muốn phong dong đi xem. Mọi chuyện đều đi một chút nhìn, cũng không phải chuyện gì xấu. Một cái đại đạo hạng thường, một cái thái thượng vô vi, thật không thú gật. Không bằng ta, tu chỉ là một cái tùy tính, cấu bất quá là tiêu đao. Tuấn Tú đạo nhân làm ra quyết định, vỗ tay cười nói, là nhân tu hình giả, còn không phải hài lòng ý sao? Quả thực là trò cười. Há có thể bị một tiếng đại thiên tôn liền mâng lên đến, hành vi làm việc đều câu thúc, đến phù hợp cái gì đại thiên tôn hình tượng? Buồn cười, buồn cười. Hắn phải mãi đứng dậy. Chỉ cười một tiếng, nhấc tay chỉ kia phù Lê Thiên Cung, nói: "Ngập Thanh, ngươi thực cũng rất không thú vị." Lại tiếp tục tròng mắt nhìn xem kia Minh Ngông. "Quần quần nhân gian, lắc đầu. Thái thượng, ngươi thực cũng nhạt nhẽo cực kỳ. Ta muốn đi, hôm nay liền đi." Lại nói, "Phật tổ chưa ra, mà Phật môn chư thánh thăm ngộ phương Tây bổ để thụ màn lộ đạo, diễn hóa 13 mạch Phật pháp, có 33 Phật đà chính giác hộ người, hắn cách Đông Phương Đạo cửa Thiên đỉnh, có ước vạn lượn quanh hàng xa thế giới, không phải có bậc đại thần thông không thể bước vào, mà giới này bên trong luôn luôn tĩnh tịnh, không có kỳ thị, cũng không hấp thu cùng khổ âm thanh, hoàn toàn không kém Tây Phương cực lạc thế giới." Lấy Lưu Ly li là địa, Kim Dây thường giễu nói, "Vọng lâu, cung cát, cửa sổ, la vọng đều thất bảo tạo thành, cho nên gọi là Phương Đông Tịnh Lưu Ly li Phật Quốc." Chỉ là giờ phút này, cái này một tòa Tịnh Lưu Ly li Phật Quốc lại là một mảnh hỗn độn bộ dáng. Lại gặp, Lưu Ly li vỡ vụn, thất bảo thành ngạo đều bị xô ra mạng lớn mạng lớn vết tích, có 12 vị thần tướng cười khổ không thôi, mà 12 vị thần tướng dưới trướng cũng đều có 7000 thuốc dạ xoa, thực lực đều cường hành, không kém hơn bình thường thiên binh thiên tướng, chỉ là giờ phút này bọn hắn cũng đều là không thể thế nhưng mà tôi. Cầm đầu thần tướng gùùi gùì thở dài nói, "Cái Kiết Châu, thật là lớn hung uy." Vậy mà cứ thế mà đánh vỡ nơi đây, lại chạy đi. A, dù sao khó được, dù sao khó được, thế nhưng là một cái thật hung trâu. Ánh trăng lượn chiếu bổ tắt bất đắc dĩ, mới kia Hoàng Nưu đột nhiên nội điện cũng bay thẳng đụng ra ngoài, hắn thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không kém hơn bình thường đạo môn chân quân, như rơi vào trong nhân thế, bằng vào hắn thực lực như vậy, lại có kia tốt đại nhân mạch, sớm đã có thể xưng hô một câu đại thánh, mới được một tia Phật môn khí cơ, đám người vậy mà bắt hắn không ở. Đáng thương giả Lâu La vừa mới mang theo hoa đến, đang hiếu kỳ. Tựa con bò già không biết thế nào. Rõ ràng trong đôi mắt, một mảnh tường hòa từ bi lại là túi đầu xuống, mở ra móng châu, phấn khởi toàn thân chỉ lực, kia hai cây đủ để khai sơn phá sông sừng châu kém một chút đâm phát nổ ra lâu la úng thở, sau đó kia cháng kiện cổ châu chỉ là hất lên, quăng ra, thực lực kỳ thật không kém hơn hắn kim xí giả lâu la liền đã bị ném đập xuống đất, một móng châu đập xuống, đơn giản là như như núi cao đem kia giả lâu la ngăn chặn, túi đầu xuống, hé miệng, một cái cắn giả lâu la lông vũ. Sau đó mang theo từ bị chỉ ý, dống nhiên ngẩng đầu một cái, trực tiếp đem những cái này chân quý nhất lông vũ toàn hao xuống dưới, nhưng lại nhìn chi không lên, đổ một đường, chỉ để lại nhất phần hắn tinh khí thần một viên. Đáng thương vậy, đáng thương. Bọn hắn nhìn thấy kia kim thí giả Lâu La Hộ Pháp, lại là đáng thương lại là nhịn không được cười, đành phải kìm nén. Chỉ là đau đầu tại cái này Phật quốc tan phá, nên muốn như thế nào chữa trị, bỗng nhiên nhìn thấy kia lão hòa thượng đến, đều là cùng nhau hành lễ, trong miệng ca tụng, trên mặt toát ra vẻ cung kính, nói: "Giựa sư Liuli quang như lai." Lão hòa thượng ngước mắt nhìn xem xung quanh, cười hỏi: "Chư vị vì sao như thế sầu mi khổ kiểm?" Ánh trăng lượn chiếu bổn Tát nói: "Ngã Phật, kia Châu Hung Nghi hiện hách, lại không cầm ná, vì sao?" Lão hòa thượng lắc đầu nói: "Ta muốn là hắn quay đầu nhập ta Phật môn, cái gọi là cầm ná." cũng chỉ là có thể cầm nã thân thể của hắn, khó mà cầm nã tâm linh của hắn. Như thế bất quá chỉ là độ hóa một cái khối lỗi, còn không bằng đi tìm người làm đầu gỗ làm châu, lại tại có ta ích lợi gì châu đâu." Ánh trăng lượn chiếu bổn ta nói, ngã Phật Từ bi. "Chỉ là cái này châu, vì sao như thế thực lực mạnh mẽ?" Lão hòa thượng cười đáp nói, "Ngươi lại là không biết rõ, hắn nhìn như là hoàng lưu, lại là theo hầu không tầm thường, châu loại chất phác, nhưng cũng có cường lực, mà kiếp này trên châu thuộc thần ma bên trong cũng nhiều có bậc đại thần thông, nhưng luận đến huyết mạch cùng theo hầu, hắn có thể sắp xếp đến tiến lên muốn, lại từng làm qua tọa kỵ của ta." cùng ta ít nhiều có chút duyên phận. Thành em dừng một chút, lại chế nhạo nói, mặc dù là bẻ sớm dư như vậy duyên phận chính là, hắn mặc dù đi, nhưng là ta cũng làm chút thủ đoạn. Lão tăng trong mắt, nói, ở trên người hắn lưu lại lưu ly vật quang. Ánh trắng lự chiếu Bồ Tát nghĩ ngợi nói, vì sao? Là muốn để hắn thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp nhận ngã Phật lực lượng sao? Lão hòa thượng than thở nói, luôn luôn nói tính bướng bỉnh tính bướng bỉnh, tính tình của hắn thế, nhưng xem như châu giả. Bất quá, lần này ta làm vấn đề này, cũng không phải là vì hắn, mà là vì ta Phật môn. Phật môn? Đúng vậy a. Lão hòa thượng nói chỉ một mạch có kia hậu thổ, thiên đỉnh có tứ ngữ, đạm môn có tam thanh. Liên liên yêu tộc cũng đã ở chư đại thành bên trong lựa chọn ra yêu tộc hoàng giả. Phật môn cơ duyên, có lẽ tại kia châu giả trên thân, cũng có lẽ là châu giả có thể tiếp xúc đến người, cho nên ta mới làm chiêu này. Có lẽ là cái kia gọi là Vân Cẩm tiểu cô nương đi. Ánh trăng lựa chiếu Bồ Tát hiếu kỳ nói, là khiên nữ tộc trên. Lao Hỏa thượng gật đầu, nói, "Vâng." Nàng mẫu thân là trước nữ tinh quân, trước nữ tinh quân là trung thiên bắc cực tử vi đế quân tôn nữ, kia Vân Cẩm nhưng thật ra là tứ ngữ thiên đế cha gái, cái này kỳ thật không tính là cái gì. Tiên đế cấp độ kia đã không giảng cứu những thứ này, nhưng tiên nữ Hải Tử lại tiên tư lắm mạn, hắn bản tính chi thuần túy, so với hắn mỗ thân cần mạnh. Ta đã từng nhìn thấy quan nàng, lấy qua một chén nước uống, để nàng đụng vào qua ta Phật Châu, hiện thất thải lưu ly sắc. Nghe nói Bắc đế đã từng nhìn thấy nàng, tán thán nói nàng này có đạo tâm, mà song cùng người bên ngoài nói, nếu là nàng một đường tu hành không được, có lẽ chỉ có thể làm một thường nhân, thậm chí có lẽ sẽ nhập luân hồi. Nhưng nếu là hắn thật có đạo duyên, thật sự có đại đạo chỉ tâm, có lẽ có thể có đại thành tựu. À, là ta lòng tham Hy vọng có thể để nàng nhập ta Phật môn, chí ít cũng có thể tu hành đến Bồ Tát chính quả. Tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng. Nàng như thế thuần túy đạo tâm cùng đại đạo hòa giống, có lẽ có thể trở thành Tịnh Lưu Ly thế giới chỉ chủ đây. Lão Hòa thượng nói, ta hy vọng có thể là Phật môn lưu lại một cái hy vọng, cho nên ở trên người nàng lưu lại một sợi Phật quang, ngày ngày phủ chiếu, lúc nào cũng dẫn đạo, có lẽ có thể để nàng quy y Phật môn. Ánh trắng lựa chiếu Bồ Tát nói, kia Hoàng Như cũng thế. Ừm, như đứa bé kia nhập ta Phật môn, thành tựu phương Đông Tịnh Lưu Ly thế giới chỉ chủ tốt vị. Cái này một đầu Hoàng Nưu liền có thể là đại lực Nưu Vương Bồ Tát, vì đó tọa kỵ, cũng là hộ pháp. Lúc đầu hắn đầu thai tại tầm thường nông hộ trong nhà, người gia lão kia người đã chết về sau, như tử tham tài, còn kém một điểm cũng bởi vì đánh bạc về sau, trong nhà không có tiền, liền trực tiếp đem kia Hoàng Nưu cho giết, là chằng đêm sát phía dưới. Mãi dao 3600 lần, chỉ lại hạ không chừng quyết tâm, dù sao, muốn giấu diếm được Trần Thế Hoàng triều giết châu chuyện sự tình này, hắn sợ cũng không có năm chắc. Về sau kia Hoàng Nưu mặc dù trốn thoát, dưới cơ duyên xảo hợp đạt vào tu hành, lại đối tiền tài có chấp nhất chỉ tâm, làm sao cũng không bỏ xuống được. La Hòa thượng ngồi xổm xuống, xuống, đem một gốc hoa sen cho phụ chính, nói: "Cùng hắn nói là chấp nhất tại tiền tài, không bằng nói là chấp nhất tại sinh tử, cho nên cầu trường sinh." Bát Nan không thể ngăn cản hắn, chứ cấp không thể phá vỡ. "Ta chính là tại trợ hắn phá vỡ này tâm chứng. Các ngươi nói thực lực của hắn cương đại, nhưng lại đáng tiếc, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là tại chính mình tâm bên trong đi dạo mà thôi a." Nương theo lấy nhẹ như vậy âm thanh cảm khái, hoa sen nở rộ, một đạo lưu quang tản ra đến, toàn bộ Tịnh Lưu Ly Phật Quốc thế giới bỗng nhiên biến hóa, lúc trước bị vỡ vụn qua đường, thành trì cùng nhau đều khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cái nứt khép lại, vẫn khí khôi phục. Vô biên hồ sen bên trong thanh liên hoa, bạch liên hoa, hồng liên hoa đô khôi phục nguyên bản bộ dáng. Giả sư Lưu Ly Quang Như Lai ôn hòa nói, mệnh từ mình tạo, hết thảy đều là hoa tướng, tâm bất động, vạn vật bất động. Thân không thay đổi, vạn vật đều không biến. Hết thảy chư Phật chi tâm muốn, Bồ Tát vạn hành chi chỉ nam, đều không xuất từ đây. Hắn mới như thế, cũng bất quá chỉ là tâm niệm của mình nhất niệm bên trong mà thôi, vậy khốn hắn cũng không phải là ta Phật pháp, mà là nội tâm của hắn, mà hắn hủy hoại, dung rồi, du cũng chính chỉ là viên kia tâm mà thôi. Đông đạo Phật môn tuốt dạ xoa, rất nhiều thần tướng Bồ Tát cũng không khỏi kinh sợ, mới kia châu, dù thân hóa thànhỨc Vạn Giới cao thân thể, nhấc chân đánh vơ Phật môn, mở ra mông châu, tại trong tinh thần phi nước đại tới lui, liền liền Kim Sí si Già Lâu La đều bị hắn áp chế, là bực nào bá đạo uy phong, nhưng là dưới mắt xem ra, đều chẳng qua chỉ là cái này lão giả nhất niệm hóa sinh thế giới. Người cái gọi là thần thông, chính là có triển vọng. Đã có triển vọng. Lại chạy không khỏi một hoa một lá nhất niệm bên trong. Cơ nào vô thượng đại thần thông. Vị quá hay, ngã Phật Thế Tôn. Vị quá hay, Phật pháp vô biên. Rất nhiều Bồ Tát, thần tướng đều chắp tay trước ngực, chắp tay nói: Thế Tôn Chúng ta nay người gặp Phật lớn uy lực, đến nghe thuế Tôn Giả sư Lưu Ly Quang như lai danh hiệu, không còn càn, có áp thú chỉ sợ. Chúng ta lần lượt đều cùng một tâm, thân này, này tâm, chính là về phần toàn lực, đều tất về Phật pháp tăng. Lão hòa thượng khẽ hất cằm, đúng vào lúc này, lại bỗng nhiên cảm giác được không đúng, có chút trong mắt, thấy được kia khốn trụ hoàng như một đóa hoa sen bỗng nhiên vỡ nát, có chút kinh ngạc, bỗng nhiên tụội hồ vạn vật đều yên lặng lại, phảng Phật Phật Sơn ở giữa tiểu đạo, sau đó nghe được bình tĩnh tiếng bước chân, giữa thiên địa, thần ẩn, ẩn có một đạo vô biên đáng sợ chi khí cơ dâng lên, bỗng nhiên mà thôi. Rất nhiều tăng nhân Bồ Tát, ra xoay trước mặt chỉ thấy được bạch quang lóe mắt hai mắt lóy lóy. Cho dù là ánh trắng lựa chiếu Bồ Tát đều thân thể run rẩy, ngẩng đầu, con người bỗng nhiên qua vào. Ưức vạn dặm chi quảng đại, danh xưng Phật pháp vô biên vương đông nhất đại Phật quốc Tịnh Lưu Ly thế giới, vậy mà từ giữa đó cùng nhau cắt ra. Điều này đại biểu lấy chính là Lưu Ly 12 đại hội nguyện. Làm sao có thể vỡ vụt? Phật pháp vô biên, cũng bất quá một bước mà thôi. Hắn nhìn thấy vô số Phật quang sụp đổ, nhìn thấy Phật hội nguyện bị chém đứt, thế là như Lưu Ly thế giới vỡ vụt, sàn lặng chợt xuống. Trong hư không phảng phất có tiếng bước chân chậm chậm mà đến, kia là tay áo đảo qua gió thanh âm. Bình Thản Hờ hứng thanh âm. Tổ Cấp hóa sinh, 9 vạn 9 ngàn dư phần khí. Xích Thư tọa sáng, 668 chân văn. Thiên Kinh Vĩ, nguy hồ tạo hóa chỉ tông. Xu âm cơ dương, nổi bật lôi đỉnh chỉ tổ. Ánh trăng lựa chiếu bổ tắt trước mắt không thể thấy vật, có vô cùng cường đại tồn tại áp bách hắn thần khí thần, để hắn nguyên thần tính linh vô ý thức có vào, chỉ là sắc mặt bị biến, nói, thượng thanh linh bảo đại thiên tôn. Khó trách có thể trong nháy mắt vỡ vụn phương Đông Phật quốc Tịnh Lưu Ly, để vừa mới khôi phục Tịnh Lưu Ly thế giới xuất hiện cái nức. Hắn nói kết cục lại vậy mà không có chút nào nửa điểm ngoài ý muốn. Giáo sư Lưu Ly Li Quang Như Lai thở dài nói, "Không phải, chỉ là Tượng Thanh Linh Bảo Đại Thiên Tôn 72 hóa một trong Ngọc Thần Đại Đạo Quân, chỉ là 72 hóa một trong." Ánh trắng lượn chiếu bổ tắt sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này thế giới, duy trì có lao tăng có thể nhìn thấy kia chỉ là nhẹ nhàng đi tới, liền đã đệ hãn tâm, hắn pháp, hắn nói năng lừ, để hãn Phật quốc độ sụp đạo nhân, cỡ nào tổn tại a, chỉ là đứng ở nơi đó, liền đệ xuống hắn vô số Phật quang, Lưu Ly Li Tịnh Thổ biến hóa, mỗi một đạo ánh sáng đều hóa thành trăm vạn nước đạo quang, hóa thành vô cùng vô tận lượng ánh sáng, mỗi một đạo ánh sáng trung bản ngồi giáo sư Lưu Ly Li Quang Như Lai, liệu tại niệm tụng vô thượng lưu ly địa pháp. Mỗi một vị dược sư lưu ly quang như lai đều đang hát tụng 12 đại hồi nguyện, nhưng lại tại đạo nhân kia trước mặt vỡ vụ rơi. Dược sư lưu ly quang như lai có chút nước mắt, than thở một tiếng, ôn hòa nói, "Đại đạo quân, Bần tăng có thể hỏi một câu sao?" "Không biết bần tăng, ra sao địa phương đắc tội đại đạo quân?" "A, tốt tâm nhân, tốt miệng lưỡi." Kia tóc đen đạo nhân có chút nước mắt, bình thản hồi đáp, "Không hẳn." Vô biên vô thượng kiếm quang vụ phát, trong nháy mắt che mất vô cùng. Vô tận lượng ánh sáng mỗi một vị dược sư lưu ly quang như lai, tiêu tán lưu quang, đem toàn bộ tịnh lưu ly Phật quốc cắt chém vò nát. Hóa thành hư vô, hư không bên trong có thể nghe được kiếm khí lưu chuyển, Phật quang vỡ vụt, lại cũng không từng giết chóc nơi đây người. Nơi đây là Tịnh Lưu Ly Phật Quốc, thanh tịnh tự tại, có loại Tây Thiên thế giới cực lạc, có nước đều lưu ly kim ngọc, dài trăm triệu vạn dặm, lấy chứng Phật pháp vô biên. Ánh trăng lựa chiếu Bồ Tát nghe nói có đạo nhân thanh âm bình thản, trả lời như vậy. Duy thử kẻ ngươi. Chương 100, có Phật tự diệt lại nói con bỏ già để rất nhiều chuẩn bị xong linh vật, chân đạp Tường Vân, trực tiếp đi lôi phủ bên trong tiệm bên kia Tam Ngũ Hỏa Linh Đại Tướng Quân, mượn hắn hỏa đấu dùng một lát, liền muốn lấy lôi hỏa dạng này chí dương chí cương lực lượng đi đem rất nhiều đã từng đại yêu ma chi vật cho luyện hóa trở thành thuần túy nhất lại vô hại linh vật. Nói đến, con bỏ già bản thân thân thân là đã từng một phương đại yêu ma, lại là không phục Phật giáo, từng tại hạ giới là yêu, cũng cùng cái này lôi bộ rất nhiều thần tướng đánh qua mấy lần nữa chỉ không có treo đến kia 36 viên lôi bộ thần tướng xuất mã, lúc này mới lưu lại cái toàn cần toàn đuôi toàn thân tân hồn, cần biết lôi bộ đã danh xưng thiên giới mạnh nhất chiến bộ, mà kia 36 viên lôi đem càng là trong đó người mạnh nhất, 36 số lượng cố định, kỳ nhân viết lại. Khắc. Lôi bộ chư thần đều có thể khiêu chiến cái này 36 cái tôn hiệu. Cường giả bên trên, kẻ yếu lui. Điều này sẽ đưa đến cái này 36 viên lôi đem năng lực chiến đấu đạt được cam đoan. Có thể nói là cái này tiên giới mạnh nhất chiến đấu chi bộ bên trong, biết đánh nhau nhất 36 viên thần tướng. Cũng không phụ trách bố mưa lôi đỉnh cũng không chịu trách nhiệm lấy lôi đỉnh trừ tà, chỉ phụ trách tiến hành thiên kiếp, là cái gọi là lá trời giáng ngũ lôi oanh. Con bò già tuy là không có cùng cái này 36 viên lôi đem đánh qua đối mặt, thế nhưng là phía dưới kia rất nhiều lôi đem lại là người quân cũ. Năm đó không ít đánh lộn. Về sau được cơ duyên, vào đấu bộ, lão nưu chính là cực kỳ xa xỉ, móc ra toàn bộ vô lieng, xếp đặt tròn vẹn 30 ngày liên hội, rất nhiều chân tu khen ngọc, cái gì linh quả rượu ngon, như tiệc cơ động cũng giống như hướng phía trên bày, càng là giúp trọng bảo, lại đi thải âm chân quân quảng hàn cũng chỗ, người 30 vị cùng nga mỹ nhân, đến đây khởi vũ đấu nhạc. Tú lôi pháp ngợi, đều là tính tình cương trực thanh chính người, dễ dàng. Cái thủ cũng dễ dàng mở ra. Càng biết rõ cái này con bò già lại cật ngã Già sư Lưu Ly li Quang như lai Phật quốc trụ miếu cùng Phật tháp, một đường phi nước lại tới. Từng cái càng là nhìn mà than thở, chỉ kém nói một câu nhu bức, lại biết rõ cái này con bò già còn đạp kia lão hòa thượng một cái lảo đảo, ăn sạch hồ sen từ bên trong hoa sen. Càng là đổi lòng tôn kính, lại thêm mỹ tiểu mỹ thực mỹ nhân, cái này con bò già lại bỏ được số tiền, lại đảm Tiếu Hào sáng đến bí liệt, không một lát không ngờ thân quen, kề vai sát cánh, ngươi một câu lão ca, ta một câu nhu mình thật vui vẻ uống một tháng rượu, nhân dân cũng là thông quấy đây, chính là đại tử, trên trời trọn vẹn âm một tháng trời, thời tiết nóng biến mất. Chỉ có một điểm không tốt, cả tháng bên trong trên trời chỉ sét đánh không trời mưa. Tiếng sấm ồ nào náo động, mấy như có người buốt râu cười tò cũng giống như. Cuối cùng vấn đề này bị lôi bộ chân quân nhóm phát hiện, lớn nộ mà tới. Thúc dục đám này uống say, lão đạo lôi bộ chính thần nhóm nhanh đi trời mưa, thế là mọi người còn tại trên bàn rượu chính là ngã cái lão đạo, đổ tốt một vò rượu ngon, mưa rơi thẳng xuống dưới, say nhân dân. Y đi, đắng tiết rượu ngon. Ha ha, coi là thật tốt mưa. Ngày đó mưa to phà nóng, con bò già cùng lôi bộ các thần tướng nói về sự tình của quá khứ, đều là cười ha hả. Chỉ là kia thần tướng cười nói, ngược lại là ngươi, ngươi viết đồ vật, vì sao hưa thích viết ngược lại? Phân phó người đi trời mưa lúc đầu nên chuyện thứ nhất, nhưng ngươi viết ngược lại ngược lại để người nhớ lầm, chập chế sự tình, chốc nổi mưa hưng vấn lại, uy kiểm y linh lại, trưởng lựa linh sứ giả cùng nhau nổi giận, đi lôi phủ, lôi bá thanh đế lôi quân tự mình tới, chúng ta ăn xong dừng lại đấy vậy. Con bò già vò đầu nói, ha ha, đây không phải là ta quen thuộc sao? Tại hạ dưới làm yêu vương thời điểm truyền lại tin tức Trọng yếu nhất chính là muốn bí ẩn, ta thành thói quen phản lấy việc. Thanh âm hắn dừng lại, chợt đưa tay vỗ trán một cái, kêu lên, "Hỏng bét, không được." Viết tuôn tay. Cho nhỏ không nghĩ ngờ kia tin cũng thành ngược lại viết, cái này nhưng. Như thế nào cho phải? Lúc đầu dự định muốn đứng dậy đi, có thể thấy được lấy cái này lôi hỏa chính mở ra, linh tài ngay tại rèn luyện, cần muốn chứng minh ở bên cạnh coi chừng, chính mình cũng đi không được. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chỉ đành một lần nữa ngồi về nguyên bản vị trí bên trên, thở dài, nói, "Cái này nhưng cũng đi không được, thôi rồi, này cần cơ mới là trọng yếu nhất." Ngày mai phải đi cùng không nghĩ ngờ nói một tiếng. Trê vô hoặc kết thúc. Viên Quang Hiển hình chỉ thuận, lên huyền đàn, con bọ già tu vi thật sự là so với hắn cao hơn rất, rất nhiều, một hơi liền đem có thể lập tức liền đưa tới cho hắn những cái kia khí cơ toàn bộ đều đưa tới, những này thuộc về các đại thần thú yêu ma khí cơ đều cho nhét vào từng cái trong bình ngọc, phong tỏa rất là chặt chẽ. Những bình ngọc này cũng đều có chút bất phàm, đều là chất liệu sáng long lanh, trong đó tất cả hỗn tạp linh vận linh khí đều bị rút ra sạch sẽ, cho nên có thể trực tiếp dùng để trở lấy khí cơ, mà không đến mức khiến những này khí cơ bị làm đến không thuần túy. Miệp Bình càng thêm cầm duy nhất một lần cưỡng ép phản ứng. Để phòng ngừa những này linh vật cũng bay đi. Những này linh vật mặc dù nói đã trải qua một lần rèn luyện, trong đó linh tính cùng giá tính trên phạm vi lớn tăng đi, nhưng là dù sao theo hầu bất phàm, dễ dàng để lộ ra ngoài, tiêu tán ở giữa thiên địa. Phía trên giàn từng chương giấy trắng tỉ mỉ đã phân biệt những này đồ vật thuộc về cùng lai lịch, để phòng ngừa thiếu niên đạo nhân không biết rõ cái này, mỗi một chiếc bình bên trong khí tất thuộc về ai, chỉ là thiếu niên đạo nhân thật là là giữa đường xuất gia nhập đạo, cũng không phải thiên giới sinh trưởng, cái này từng cái danh tự, cũng cuối cùng chỉ là một chương giấy trắng tính danh mà thôi. Thiếu niên đạo nhân chỉ là đem bọn hắn sắp xếp tốt, để làm sử dụng trình tự sắp xếp. Ừm, nhu thuốc đã sắp xếp xong chưa? Hắn có nói qua, phải từ yếu đến mạnh dần dần thế đứng. Tề Vũ Hoặc nhìn xem con bọ rùa cho ra danh sách, lại là không biết rõ con bọ rùa quen thuộc, đem cái thứ nhất cái bình cầm lên, nhìn nội bộ có khí cơ thương thanh chi sắc, giống như mây ngông trời cao, chợt nhìn xem trên đó viết văn tự, hắn danh hảo nói, "Cửu đầu sư tử nguyên tôn thánh linh đây là yếu nhất cái kia sao?" Nghe nhu thuốc nói, là yếu nhất, cơ bản không có cái gì độ khó, Huyền Dương luyện tập. Tề Vũ Hoặc cầm lấy cái bình này, nhìn về phía bên cạnh trên nệm êm không tác trứng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ trứng. Cảm giác được nội bộ tính linh giờ phút này ngay tại ngủ say, nghĩ nghĩ, liền đem bình ngọc này một lần nữa thả trở về, nghĩ đến chờ đợi cái này khủng tức linh tính thức tỉnh về sau lại đến thử, về sau liền tại trên giường ngồi xuống bắt hơi, canh giờ đến thì là nằm ở trên giường, nặng nề đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, liền đứng dậy vẩy nước quét nhà đạo quán Vi Lạc. Nơi đây cũng có thường thanh tụ, vào đông gió lạnh lăng liệt, mỗi đêm đều phá rơi rất nhiều, vang sảo sạt. Kia tiểu đạo sĩ Minh Tâm bước nhanh chạy vào, "Tế sư thúc, tế sư thúc, ngươi muốn đồ vật ta mua về." Tiểu niên đạo nhân đem trong tay cái chổi đặt ở một bên, cái này cái chổi là dùng mùa tu thân cảnh trận nên thu giáp cứng rắn cây thanh hao làm, mà ngày xuân thời điểm, cái này cây thanh hao nhưng thật ra là một loại khó được cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái dao dại, lại danh điệu gia tử, có thể dùng đến ngăn tạ, cũng có thể giải ác đau nhức độc, tề vô hoặc đối hắn chắc thủy sau cảm giác phi thường ưa thích, quét dắc cũng rất dễ sử dụng, mà kia tiểu đạo sĩ tại cái này thời điểm đã đem một cái không nhỏ túi để dưới đất. Minh tâm mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là cũng tại nuôi nguyên khí, thể lực nhẹ kiện, kỳ thật không thể so với nam tử trưởng thành hơi kém, để dạng này lớn túi đi tới, cũng chỉ là có chút thở dốc. Lau vệt mồ hôi, dẫn theo bầu nước tại trong chum nước múc một muỗng nước uống vào đi, liền cảm giác cởi mở rất nhiều, mỏi mệt biến mất, nhìn xem kia thiếu niên đạo nhân mở ra miệng túi, bên trong chính là gai mùi hùng hoàng, không khỏi hiếu kỳ nói: "Bất quá, thể sư thúc, ngươi muốn mua cái này hùng hoàng làm cái gì?" Khừ đớp trùng, một khối nhỏ liền toa. Thiếu niên đạo nhân ôn hòa nói: "Một khối nhỏ còn chưa đủ." Ngẩng đầu nhìn xem cái này thành trì, hắn đã có thể đoán được, chính là bởi vì kia thủy thần trời mưa không đủ, đưa đến dịch khí chưa từng ngắt chặn, dẫn đến trong thành tật bệnh hành hành, càng nghĩ, chỉ có thể lấy hùng hoàng cái này có thể đi tà khí dư vận, hóa vào trong nước vậy xuống bên trong thành, có thể hơi áp chế một phen, để về sau kinh chập nước mưa, lôi đỉnh trừ tà. Tề Vô hoặc mang tới lớn thùng nước, đem thể rắn trạng hùng hoàng đợi ra, mài thành phân hình, hóa vào trong nước. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Tường giao lưu lão tiên sinh chỗ đạt được mây mưa thế của thiên tử trong lòng lưu chuyện. Thế là cái này thùng nước bên trong dòng nước phảng phất hóa thành thủy xạ, tại thùng nước kia bên trong xoay quanh, đem bột hùng hoàng đều đều lẫn vào trong nước, dạng này thủ đoạn, để bên cạnh Minh Tâm tiểu đạo sĩ thấy con mắt đều sáng lên, lôi kéo Tề Vô hoặc ống tay nào nói, "Tề sư thúc, Tề sư thúc, đây là cái gì hảo thuật?" "Tốt thú vị." Có thể hay không dạy một chút ta?" Lão đạo sĩ trong tay một quyển đạo kinh trực tiếp đánh tại Minh Tâm đỉnh đầu, để tiểu đạo sĩ A Nha một tiếng, mặt mũi tràn đầy oán trách nhìn xem lão sư. Lão đạo sĩ trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Ngươi nguyên thuần không đủ, nguyên khí cũng hỗn tạp, cơ sở còn không có làm chắc, liền muốn làm chuyện như vậy sao? Chẳng phải là mơ tưởng sắp rồi." Tiểu đạo sĩ Minh Tâm phiền muộn tiếng uối. Thiếu niên đạo nhân ôn hòa cười dưới, không có nói tiếp, cái này dù sao cũng là giao lưu lão tiên sinh pháp môn, không được cho phép, không thể khinh truyền. Đạo quan tại cái này Trung Châu phủ thành hơi cao địa phương, hắn đứng tại cái này đạo quan chỗ cao trông về phía xa. Có thể đem hơn phân nửa thành trì đều thu vào đáy mắt, chỉ này khắc lại ít nhiều có chút tiến lưỡi, đáng tiếc chính mình tu vi không đủ, nếu là có tiên thiên nhất khí cảnh giới, liền có thể đem cái này hùng hoàng nước hóa thành thủy long thủy sa đồng dạng bộ dạng, sau đó dâng lên trong mây ở giữa, có thể tự lấy mưa rơi mà xuống, bất quá là một ngày công phu liền có thể đem phụ thành tiếp theo lượng mưa. Bây giờ lại không được, tu vi không đủ, không làm được việc như thế. Hắn vẫn là đến đàng hoàng cầm thùng nước đi vậy được. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm nghe được có thể không dùng làm bài tập, vội vàng xung phong làm việc, hắn cũng là nuôi xuất khí cơ, lực khí đầy đủ. Cái này thùng nước khá lớn có thể để vào một người đi vào, lão đạo sĩ nói, khi còn bé tiểu đạo sĩ chính là bị hắn ôm tại cái này bốn nước lớn bên trong trong thắm nước tắm rửa, tiểu đạo sĩ minh tâm dẫn theo thùng nước, Tề Vô hoặc lấy khống chế nguyên khí phương thức khống chế dòng nước, vây xuống thời điểm cũng không đến mức lãng phí quá nhiều, làm cái này một thùng nước hao hết thời điểm, đã đi tới đường đi cái nơi chỗ, gặp được hôm qua phát cháo quẩy hàng như cũ vẫn còn ở đó. Còn có đại hòa thượng dựng lên tới lễ, dùng để tiếp trận bệnh người. Tề Vô hoặc có chút kinh ngạc, lại là nhìn thấy hòa thượng kia là người quen chính là trước đó đổi đến vị kia thầy bó một hơi chạy tới Bình Khang phường trong thanh lâu vị kia tân nhân, kia đại hòa thượng cũng nhận ra Tề Vô Hoặc, mỉm cười gật đầu ra hiệu thiếu niên chờ một lát, sau đó giúp đỡ một vị bệnh nhân trấn trị, lấy ra dược vật đưa tới, ôn hòa phân phối uống thuốc cấm kỵ, lúc này mới đứng dậy tới. Chắp tay trước ngực, tiếng nói ôn hòa nói, Bần tăng gặp qua tiểu đạo trưởng, lại gặp mặt. Tề Vô Hoặc lấy đạo gia phương thức đáp lễ, nói, đại sư đây là. Đại hòa thượng hồi đáp, là bởi vì mấy ngày gần đây dịch bệnh hành hành, bần tăng đành phải thả kia gia hỏa một ngựa, tới trước này ngồi xem bệnh. Hắn là cái nhìn qua rất ôn hòa hòa thượng, nghe được chung quanh ho khan thanh âm chắp tay trước ngực trong mắt thở dài nói: "Thư bi, thư bi, chúng sinh đều khổ. Vậy coi như mệnh gia hỏa có thể sau đó lại bắt, Bần tăng có thể lợi, nhưng là rất nhiều người tật bệnh không thể kéo. Cũng lắm thì để hắn chạy trước, Bần tăng về sau lại đuổi theo chính là." "A, tiểu hữu ngươi muốn ăn điểm đồ vật sao? Ta chỗ này có hồng khô sao động lạnh, hương vị thật là tốt." Thiếu niên đạo nhân tiếp nhận động lạnh, đưa cho tiểu Minh Tâm, nói: "Chúng sinh đều khổ." Đại hòa thượng nhẹ gật đầu, nói: "Đúng vậy a." "Tiểu đạo chủ nhưng, thường nghe tới Phật môn cơ bản nhất đạo lý a." Thế vô hoặc hồi đáp, không biết còn xin đại sư chỉ giáo. Đại Hòa thượng một bên nấu lấy trà tô, vừa nói, Phật môn cơ bản nhất quán niệm, tên là Bồ Đề, chính là khổ tập diệt đạo tử dạ, trong đó Bốn Đế cơ sở nhất trong quan niệm mặt, cơ sở nhất một điểm chính là khổ đế, tên trong nhân thế hết thảy đều khổ, mặc dù có phồn hoa mỹ hảo, thế nhưng là mỹ hảo luôn luôn ngắn ngủi, tuổi thanh xuân chẳng kiện, nhưng là thoáng qua liền muốn dàn mua, ngày xuân mỹ hảo, thế nhưng là lập tức liền mong ước, hoa nở sản lạ, trọng chính là hoa rơi, như là mà tôi. Thiếu niên đạo nhân như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm, khổ đế. Hắn thuận hòa thượng ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy một màn trước mắt mãn. Chợt lắc đầu, nói, ta lại cảm thấy không phải như vậy. Mặc dù hoa rơi, thế nhưng là cuối cùng đã từng nở ra, thanh xuân tuế nguyệt tất nhiên là mỹ hảo, dần dần lớn tuổi làm sao từng khổ sở. Đại sư nói hoa rơi là khổ, bất quá là bởi vì tham luyến ở mở ra mỹ hảo, nói tuổi tác phát triển là khổ sở, bất quá là hy vọng vĩnh viễn tuổi nhỏ. Cái gọi là khổ đế, nói trong nhân thế chúng sinh đều khổ, bất quá là bởi vì đối với cái này chúng sinh quá mức quyến luyến đi. Thiếu niên đạo nhân than thở nói, đưa ra cái này khổ đế cái người kia hẳn là rất là ôn nhu a. Ta giống như chưa bao giờ từng thấy dạng này ôn nhu người. Yêu chúng sinh tốt đẹp nhất thời điểm nhưng cũng chấp nhất tại lớn nhất dục vọng, hy vọng chúng sinh vĩnh viễn khỏe mạnh tuổi nhỏ, hy vọng hoa nở bất bại. Hắn dạng này mượn vọng, chấp niệm thật nặng. Hoa thượng kia liền dần mình, tựa hồ tao ngộ không thể tưởng tượng nổi sự tình, vô ý thức nhìn về phía trước mắt thiếu niên đạo nhân. Sau một hồi, mới nói, "Tiểu Hữu quả nhiên thiên tư thông minh. Ta Phật môn bốn đế, thứ hai chính là tập đế, nói cùng tiểu Hữu nói tới không khác nhau chút nào, nói chư khổ bắt nguồn từ dục vọng. Chư này chính là có diện cùng nói hai cái đế. Diệt đế thì là nói, muốn đoạn diệt hết thảy thế thể tục thống khổ nguyên nhân, mới có thể tiến vào lý tưởng cảnh giới." Thiếu niên đạo nhân như có điều suy nghĩ, tự nhiên mà vậy mà nói, cực đoan chút. Đoạn diệt hết thảy, làm được triệt để lại không lưu đường lui. Nếu là như vậy, tiếp xuống nên phải tiếp tục tu luyện tự thân, mới có thể tự như thế cực đoan trong trạng thái quay về quy nhất loại cảnh tự nhiên tư thái. Thế là tăng nhân càng là trầm mặc hồi lâu, thở dài nói, "Đạo trưởng, tốt độ tính, cuối cùng một để tên là Đạo Đế, nói nói muốn đi nhập cao nhất trạng thái cùng cái giới, cần trường kỳ tu luyện." Thiếu niên đạo nhân nhận lấy tăng nhân đưa cho hắn trà, suy nghĩ hồi lâu, nói, "Thì ra là thế, khổ tập diễn đạo, đây cũng không phải là là song hành, mà là một người con đường. Ta gặp được cái này bốn đế, như là nhìn tới hắn, nhìn thấy hắn từ yêu thương chúng sinh, đến bởi vì phát giác được hết thảy đều tuổi xuân trôi nhanh mà cảm giác được bi thống, chợt nhìn thấy vạn vật đều có thể đoán được hắn kết cục, càng là cảm thấy trên thế giới hết thảy đều là thống khổ, bồi hồi phiền muộn, lựa chọn đoạn tuyệt bản thân dục vọng, đến tận đây như cũ yêu thương sinh, lại sẽ không lại nhận thống khổ. Nhưng cuối cùng lại ý thức được cái này đạo lộ là cố chấp, cho nên lại đi về tới. Đây là hắn tu hành, cũng là một đầu rất hoàn chỉnh lựa tâm, là hắn pháp, là hắn nói, cũng là hắn đau khổ cùng chấp nhất. Thì ra là thế. Đại Hòa thượng trầm mặc, nâng chung trà lên, thủ trưởng đứng dậy, Tráo bột muốn uống xong, nhưng căn bản bừng không nổi. Cuối cùng thở dài, đã mất nói, uống xuống chén trà, đứng dậy tay áo dính ngớt một nửa, chỉ là chắp tay trước ngực, nói: "Chân nhân, tốt đạo tâm." Nghe nói, Phật tổ đã từng ngắn ngủi xuất hiện tại dưới cây bồ đề sau đó biến mất, chưa từng xuất thế, chỉ nói ra Phật môn cơ sở nhất lý luận, đây cũng là một trong số đó, vạn vật đều bao quát tại bốn đế bên trong, cho nên nghe đồn điệu Tạng Vương Bồ Tát có ngồi xuống cười, liền cứ gọi là đế tính ý là tính tứ đế ý tứ, có thể nghe được thế giới hết thệ khổ hết thảy muốn hết thảy nói. Đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên dừng lại. Hay là nói Cả hội là toàn bộ người đều ngẩng đầu lên. Toàn bộ thành trì đều là sôi đi lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía phương tây, rõ ràng vẫn chưa tới giữa trưa, thế nhưng là đột nhiên phía tây lại sôi trào mảng lớn mảng lớn hào quang, nhưng mặc dù là hào quang, lại là mảng lớn màu đỏ, đỏ thắm như huyết nhất, Trung Châu phủ thành bên trong Phật tự Phật Trung Vô Phong Ma Động, gõ vang 18 âm thanh, kia đại hòa thượng ngơ ngẩn hồi lâu, thủ trưởng rũ dậy, dõng nhiên. Trong tay hắn châu chuỗi tản ra, Phật châu rơi xuống một chỗ. Tại cái này như máu hào quang dưới, kia Phật tự tràn đầy đỏ thắm. Đại hòa thượng trầm mặc hồi lâu, đây lẩm bẩm nói, có Phật. Tuyệt diệt. Chương 101, ngươi có thể ngai pháp, có biến đạo. Phương Đông tĩnh lưu ly thế giới. Tiêu lưu chuyển kiếm quang phảng phất chỉ là tồn tại ở trong động, cũng chỉ là như là ánh trăng, tựa hồ hư vô, nhưng lại tựa hồ tại xa xôi trước liền đã tồn tại, ánh trăng lựa chiếu bộ tất đã là chư bộ tất thượng vị phẩm, nhưng cũng không cách nào nhìn thấy cái này một kiếm bắt đầu cùng kết thúc, chỉ là có thể loáng thoáng cảm thấy một loại giấc mộng. Cũng không phải là hắn lại tới đây, xuất kiếm, mà là hắn lại tới đây, một ý niệm, cái này một mảnh giữa thiên địa, liền vốn nên có này một kiếm. Là lấy vô thủy vô chung, là lấy cái này kiếm khí không có bắt đầu, cũng không có tiêu vong. Như là tiên đạo hàm thượng, đại đạo nhận nguyện, không ngừng vận chuyển. Đây là cảnh giới cỡ nào? Ánh trăng lựa chiếu vạn vật đã là ta có thể nhìn thấy con đường phía trước cực hạn, mà dạng này cảnh giới cũng đã không lường được không thể tưởng tượng. Ánh trăng lựa chiếu bù tắt một thời gian không, có tự vong sợ hãi, chỉ có nhìn thấy xa xôi con đường mờ nhỡ, cùng xem tự thân, phát hiện cự ly đại đạo xa xôi không thể thành bình thường, nhất thời rơi lệ. Dược sư Lưu Ly Quang như lại thở dài, ôn hòa nói: "Đã tại đại đạo quân, kiếm hạ lưu tình." Tuấn tú đạo nhân bình thản nói: "Tiên đạo quý sinh." Vốn nên như vậy, Thiên Tôn Từ Bi Giáo sư Lưu Ly li quang như lai chắp tay trước ngực, thân hiển vô cùng vô tận lượng quang tĩnh Lưu Ly li thể phách, ôn hòa niệm tụng Phật muôn kinh điển, sau đó thân thể của hắn xuất hiện từng đạo khe nứt, cái này khe nứt tại cái này vô cùng vô tận lượng quang tĩnh Lưu Ly li pháp thân phía trên lưu chuyển biến hóa, lại không những không thể bị cái này vô cùng vô tận lượng Phật quang đền bù tu sửa, ngược lại là càng ngày càng lan tràn, vết tích càng ngày càng lợi hại, thẳng đến cuối cùng dày đặc hắn pháp. Thân trên dưới, nhìn lại bi thương đáng sợ. Tuấn Tú đạo nhân quay người, tay áo đảo qua vân hà, từng bước rời đi, tiếng nói bình thản. Độc ngươi tu hành không dễ, chỉ đoạn đi ngươi tam thế Phật bên trong một thế. Ánh mắt bình thản, thản nhiên nói: "Đời sau, không được tái phạm." Phía sau Tịnh Lưu Ly pháp tướng giao nhau nhau vỡ vụn, thả ra xá lợi chỉ quang, đầy trời có bạch hồng 36 đạo, bốn phía tới lui, sau một hồi, dự sư Lưu Ly quang như lai pháp thân vỡ vụn ra, chỉ là còn lại một lão tăng, ngồi ngay ngắn đại sen phía trên, khí cơ lớn tán loạn, sắc mặt trắng bệch, dù sao chính là phương Đông Phật quốc Tam Thánh đứng đầu, quả thật một mạch Phật pháp chỉ tổ mạch, đoạn đi một thể thân, chưa từng. Lập tức vẫn diệt. Gặp ánh trăng lựa chiếu bổ tất sắc mặt bi thường, liền là an ủi. Không được lo lắng, thượng thanh linh bảo đại thiên tôn cũng không coi là thật hạ sát thủ chỉ là có chút giới cáo. Ánh trăng lượn chiếu Bồ Tát rơi lệ, như thế đoạn đi thế tôn một thế thân, là có chút giới cáo. Giữa sư Lưu Ly Li quang như Lai thở dài nói, đã được rồi, ta đã bản tính có đủ, cái này mới miễn cưỡng sống sót. Cho dù là Ngọc Thanh đại thiên tôn, Thái thượng đại thiên tôn, cũng đều tuyệt đối không thể một chiêu đem ta đánh tan về phần này a, thế nhưng là Thượng Thanh Linh Bảo đại thiên tôn, sở tu chi đạo chính là kiếp diệt, báo cáo hắn nói, kỳ nguyên động ngọc lịch nhi phân ngũ kiếp, sát phạt thứ nhất, đến đạo này có thể xưng tam thanh khối thủ. Hắn cũng chưa từng ra kiếm thứ hai. Đã là Lưu Tỉnh cũng là chính ta thăm dò đạo môn cùng Phương Đông Ký cơ bị hắn phát hiện. Bị phát giác được, ta đã có chỗ chuẩn bị, chỉ là không có nghĩ đến, dẫn tới sẽ là hắn. Nếu là Thái thượng tới đây, lần đầu tiên tới nơi này, ta làm vô sự, nếu là Ngọc Thanh tới đây, chỉ là sẽ bị phong bế Phật quốc mấy ngàn năm. Duy trì có thượng thanh đại tiên tôn tự tại thoải mái, động một tí chỉ tùy tâm tùy ý. Chính là Ngọc Thanh đại tiên tôn cũng bắt hắn không có cái gì biện pháp, hắn tới đây, có lẽ chỉ là nói chuyện phiếm, cũng có lẽ sẽ trực tiếp xuất kiếm, không người phòng đón nổi, không người có thể đẩy chim được đến, cũng căn bản không người dám tại đẩy chim hắn, khu khu Ánh trăng lựa chiếu lui ra sau, cho ta đoàn tụ bản tính tự tại, có lẽ cũng không cần tiến đến luân hồi chuyển thế. Lão tăng người thở dài, đại đại quân, đại thiên tôn, như là, nhưng ta phần môn, lại là bốn phía tán loạn, thậm chí 33 tôn Phật Đà, 13 mạch Phật pháp, lẫn nhau ở giữa cũng tranh đấu không ngớt, không tiếc lên đao binh, ta từng tại quá khứ trong lúc ngủ mơ, ngộ thấy Tây Thiên tầng tầng sụp đổ, nhìn thấy vô số tăng nhân chết thảm, giữa thiên địa một mảnh lởmở, cuối cùng Tây Thiên thế giới cực lạc Phật linh đoạn tuyệt, giấc mộng kia thật là đáng sợ. Lão tăng rơi lệ, ngã Phật đa, ngươi ở nơi nào đâu? Đệ tử tìm kiếm, đệ tử truy tìm. Đệ tử đã là phạm giới, còn chưa từng tìm được ngài. Ngài đến tụt cùng ở nơi nào a? Trung Châu phủ thành bên trong. Kia đại hòa thượng vốn đang dự định lôi kéo thiếu niên đạo nhân nói thêm gì nữa, thế nhưng là tựa hồ là hôm nay cái này dị thường thiên tượng để hắn thất thần, đầu tiên là phương tây có hào quang, lưu chuyển biến hóa như huyết sắc, lại có bạch hồng tỏa ánh sáng từ tây mà động tổng cộng có 36 đạo, đây càng là để kia đại hòa thượng đã mất đi trò chuyện hào hứng, chỉ là quay người đổi theo kia bạch quang chạy như điên, cũng đã rơi lệ. Một bên phi nước đại, một bên ngưng lên ống tay áo lau nước mắt. Tề Vô hoặc mặc dù không biết rõ sẽ ra chuyện gì, lại có thể cảm giác được kia tăng nhân bị thương. Chỉ ở cừu nhãn dưới cầu lại đem thùng gỗ đổ đầy nước, lẫn vào trừ tà khử độc dược vật về sau, nặng lại chọn lựa một đầu đạo lộ thoải mái nhàn nhã hướng Luyện Dương Quan phương hướng mà đi, cái này thời điểm mình tâm cũng có chút phiền muộn, đằng sau rõ ràng cũng như vậy tốt náo nhiệt có thể gót, có thể nghe mười rằm tám đường phố đám người đàm luận chuyện sự tình này, nhưng hắn còn phải ôm chứa đầy nước thùng gỗ lớn, dọc theo quay về đạo quan đường vẩy nước đường đi. Cái này sự tình, chỉ là ngay từ đầu có chút có hào hứng, đến đằng sau thì là chậm rãi cảm thấy không thú vị đi lên, nói, cái này muốn làm đến cái gì thời điểm a? Thể sư đốc Tiếu Niên đạo nhân nói, có thể làm một chút là một chút. Vậy tại sao không đi nói cho quan phủ a? Vô dụng. Bọn hắn sẽ chỉ làm nhìn thấy hiệu quả sự tình, chúng ta đã không có biện pháp cấp cho bọn hắn chỗ tốt, cũng không có biện pháp để bọn hắn nhìn thấy tiềm ẩn công lao, đối với bọn hắn tới nói, chuyện như vậy là sẽ điều động nhân lực, hao phí tiền bạc nhưng lại vô ích cho sự tình, cho dù là thanh liêm quan viên cũng sẽ không làm. Bởi vì bọn hắn chỉ cần làm chuyện như vậy mà không có thu được hiệu quả, liền sẽ nên đón đối thủ công kích, ngăn được quá nhiều, dù là cố tình làm việc, cũng khó có thể chơi chạy tâm ý, là không thể không vương. Minh Tâm nghi hoặc, tề sư thúc tuệ của ngươi rõ ràng cũng không lớn, làm sao hiểu rất rõ những này giống như? Thiếu niên đạo nhân trị quát bóp, một dòng nước bay ra ngoài, vẩy rơi xuống đất bên trên, đồng thời ôn hòa hồi đáp, mơ tới. Minh Tâm một cái hủ nhũ, sư thúc ngươi lại là ta, ta đã không phải tiểu hài tử. Thiếu niên đạo nhân mỉm cười, đang muốn mở miệng, lại phát giác được phía trước cũng có hùng hoàng loại hình chữ ta tích độc dược vật khí tức, có chút ngước mắt, đã thấy đến phía trước có chút mặc quan nhân y phục đi tới, cũng dẫn theo thùng nước vẩy xuống lẫn vào hùng hoàng nước, nhìn thấy trước mắt thiếu niên đạo nhân cũng là kinh ngạc, lẫn nhau lời nói vài câu, tựa hồ là có người nhận ra Minh Tâm tiểu đạo sĩ. Nói: "Lại là luyện dương quan đạo trưởng sao?" Tiểu đạo sĩ Minh Tâm tiến lên đáp ứng nói: "Là ta, ta là Minh Tâm, đây là ta tề sư thúc, chỉ là không biết rõ lý bộ đầu đây là." Tiệp tinh anh võ giả cười nói: "Mấy ngày nay dân chúng trong thành có nhiều dịch bệnh, có quý nhân ra mặt, muốn chúng ta vậy chút lăn lộn hùng hoàng nước, cũng có thể trừ tà tiếp độc, không nghi tới, luyện dương quan mấy vị cũng tại làm chuyện như vậy, chúng ta à, ngược lại là nghĩ đến cùng một chỗ đi, có mấy vị đạo trưởng hỗ trợ, rất nhanh liền có thể đem hùng hoàng nước vậy xuống toàn thành." Minh Tâm kinh ngạc, vô ý thức nhìn thoáng qua tề vô hoạch. Sau đó thu hồi, điểm nhân như không có việc gì cùng vị này bộ đầu Hàn Nguyên một, một lúc, cũng liền phân tán ra. Diễn phần mình lựa chọn một đầu đạo lộ đi về hùng hỏa nước, Minh Tâm nói, "Tệ sư thúc, ngươi nhìn, ngươi nói sai đi. Những này quan phủ người cũng là sẽ làm nha." Thiếu niên đạo nhân ngay tại suy tư kia cái gọi là quý nhân là ai, lại có dạng này lớn mặt mũi. Trung Châu phủ thành thế nhưng là địa vị cực cao, người bên ngoài muốn đả động quan viên nơi này, nhóm đối đầu bọn hắn vô lợi ích sự tình, thế nhưng là rất khó. Trừ khi những quan viên này cho rằng cái này quý nhân mặt mũi càng có giá trị. Mà đây là vô luận tham nhũng vẫn là thanh liêm người, đều công nhận. Là ai đâu? Thiếu niên đạo nhân trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng là nghe vậy, cũng chỉ là mỉm cười nói, "Đúng vậy à? La sư thúc sai nữa nha." Một đường về tới luyện dương quan bên trong, cũng đã gần đến hoàng hôn, buổi trưa thời điểm, chỉ là tại ven đường đối phố một bát tương mật nước, thiếu niên đạo nhân nhìn thấy bên cạnh có cái mặc da dê áo tử nam nhân cầm sắt cái thẻ, đâm xuyên một cái thanh quả hốt tại trên lửa đồ nướng, nướng đến quả hốt ra đều nhũ, sau đó vẩy lên muối ăn một ngụm nửa cái, sau đó miệng lớn ăn mì, là không có lửa điểm thịt tái thuần mì sợi, nhưng cũng là miệng lớn ăn, nhìn lại hương. Nhưng thiếu niên đạo nhân nhìn một chút kia quả hốt, vẫn là từ bỏ nếm thử. Trở về luyện Dương Quan, cùng lão đạo cùng một chỗ đối phó chút cơm tối. Lúc đầu cho là mình trốn khỏi tá khóa cùng muợn khóa tiểu đạo sĩ Minh Tâm bị lôi đi đi, mặt mũi tràn đầy bi sảng rũi tay ra hô hào tề sư thúc cứu ta a, nhưng vẫn là tại thiếu niên đạo nhân ôn hòa nhìn chăm chú bị lôi đi, Tề Vô hoặc bật cười, đứng dậy vẫy nước quét nhà đi, thu thập bắt đúa, dự định sau khi trở về, nếm thử cho kia công thức chứng trực tiếp truyền tẩu khí tức. Bởi vì những này linh vật là trực tiếp chống đối với linh tính, cho nên dù là còn tại võ chứng nội bộ, cũng là có thể dùng. Tề Vô hoặc trở về đạo quan kinh các. Nhóm lửa một ngọn đèn đầu. Đi từ hộp kiếm bên trong, lấy ra bình ngọc Sau đó từng bước một đi hướng kia cổng tất chứng, thủ trưởng khẽ vượt cổng tất chứng, cảm giác trong đó linh tính, đang muốn đi truyền tâu linh tính, bỗng nhiên có chút túi đầu lúc, một châm vậy mà tự phát sao chốc ra, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng nhẹ giọng vang động, thiếu niên đạo nhân châm gài tóc tàng ra, tóc đen rủ xuống đến, phụ thân đi lấy một châm, ngẩng đầu thời điểm nhìn thấy cái này kinh khắc bắt quái kính phía trên, ngược lại chính ảnh, trong tóc đen lại có một sợi dị sắc, tê vô hoặc có chút kinh ngạc, đưa tay đem cái này một cây tóc đen vây lên, sau đó thoảng dùng sức rút ra. Tại trước mặt ngọn đèn phía dưới, cái này một cây tóc đen vậy mà tản mát ra một sợi kỳ dị màu vàng kim bảy biển ra như lưu ly sáng long lanh. Ừm, đây là cái gì? Tê Vô hoặc không hiểu, đột nhiên cảm giác được cái này, một sợi tóc hơi sáng lên, sát na tản ra, hóa thành ánh sáng, chỉ một sát na, liền đem cái này một tòa kinh các đều chiếu sáng, sáng lạn rộng lớn, trong vắt sáng long lanh, thiếu niên đạo nhân thả tay xuống, nhìn trước mắt Phật quang bên trong xuất hiện giản mua tâm tướng, ngược lại không gấp không chịu, chậm, dãi đem chậm rãi đem chùm gài tóc buộc tốt, lúc này mới nói, vị này đại sư, rà sao chỗ tới đây? Trước tiền Tề không nghi ngờ phá vỡ con bọ giả tâm tướng. Tự nhiên có Phật quang lưu chuyển, thuận tiện một viên tấm gương tới đây. Cái khác Phật môn pháp mạch có lẽ làm không được. Nhưng là Tịnh Lưu Ly thế giới Phật pháp giượi vào mặt kính lưu quang mà lẫn nhau tới lui, lại chỉ là một ý niệm mà thôi. Giờ phút này một viên sáng long lanh Phật quang cũng không có bản thân ý thức, mặc trên người tăng ý đi, tăng ý khó nén vết tiễm, chỉ là chắp tay trước ngực, trong miệng tụng sướng Phật môn ảo diệu thanh âm, có thiên hoa luẩn chuy, mặt đất nở sen vàng, Tề vô hoặc ngồi tại cái bàn một bên, trên mặt bàn nhóm lửa một ngọn đèn, đèn dầu, mà đổi thành một bên là kim quang Phật đà. Thiếu niên đạo nhân chăm chú đi nghe. Kia Phật trong miệng niệm tụng hoàn thành kinh văn về sau, lại niệm tụng dược sư Lưu Ly quang như lai bản nguyện công đức kinh, nói 12 hồi nguyện. Nói nói, người ta đời sau đến A Lộ Đà La Tam Miếu Tam Bồ Đề lúc, tự thân quang minh rực rừng, chiếu rọi vô cùng vô tận vô số vô biên thế giới, lấy 32 đại trưởng phù tướng, 80 theo tốt trang nghiêm hắn thân, khiến hết thảy hữu tình như ta không khác. Người ta đời sau đến Bồ Đề đế lúc, thân như lưu ly, trong ngoài minh triệt, sạch sẽ không chút bẩn, quang minh rộng dãi. Tuyệt không thể tả, mỗi một cái nói ra, đều phản phật có được một loại náo đó huyền diệu vô cùng lực lượng, làm cho cả thế giới cũng hơi chấn động, cũng khiến hắn trên người Phật quang càng phát ra trong suốt cùng sáng long lanh, tỉnh khiết không tí vết, phản phật lưu ly, hắn văn tự cùng ngôn ngữ, liền phản phật có thể điều động thiên địa lại đạo. Giáo hóa làm người, từng cái niệm tụng 12 đại hồi nguyện, đến rất nhiều hồi nguyện. Đương nhiên có Thanh Niệm Ôn Hoàng nghĩ hỏi, đại sư, ngươi sai đi. Kia một sợi lưu ly li Phật quang bên trong cái bóng tôn này, dự sư lưu ly li quang như lai Phật trong mắt. Thiếu niên đạo nhân thật sự có tại chăm chú nghe, sau đó chăm chú suy nghĩ, châm chước sau thản nhiên dò hỏi. Thứ ba đại nguyện, khiến chư hữu tình đều đến vô tận sở thụ dục vật, chớ khiến chúng sinh có chỗ mệt ít. Phật môn cũng nói, nhân thế đều khổ, mà khổ đến từ dục vọng. Ngươi muốn lấy vô tận thần thông, đi thỏa mãn vô tận người dục vọng. Thuần lấy Phật pháp mà nói, không phải cũng là lệnh lực Phật pháp mà được không? Phật môn luyện tâm cơ đường, thứ ba đế là gì đế? Là muốn trừ bỏ rất nhiều ác liệt dục vọng, lấy đạt đến thanh tịnh tự tại tâm cảnh, ngươi hành nguyện là muốn thỏa mãn rất nhiều dục niệm khao khát, cũng bao quát ác muốn sao? Lại lấy chuyển sinh tịnh lưu ly thế giới thời điểm, có thể bảo trang nhiêu cô, hoa man, bôi lường, cổ nhạc, chú ký, tùy tâm chỗ chơi. Đây không phải tại lấy dục vọng dẫn dụ chúng sinh sao? Thiếu niên đạo nhân tiếng nói ôn hòa, nói ra nghi ngờ của mình. Hắn ngồi tại cái nải một ngọn đèn dầu một bên, mà ngọn đèn sáng tỏ, nhìn về phía đối diện và quàng, đưa tay phải ra, như là hỏi. Thanh nhân a, ngươi có biết bốn đế sao? Chương 102, Thái thượng sắc lệnh. Có biết bốn đế? Như thế nào không biết do đâu? Kia là Phật tổ tại dưới cây bồ đề ngắn ngủi suốt hết lúc, khó được uyên thâm. Kia Phật quang bên trong Dược sư Lưu Ly quang như lai trỏ mắt, cơ hồ là bản năng hồi đáp, "Ta Phật môn bốn đế, tên là khổ tập gì nói. Ta làm sao lại không biết?" Tề vô hoặc dò hỏi, kia đại sư cảm thấy, ngươi con đường cũng không có vi phạm lúc ban đầu bốn đế sao? Dược sư Lưu Ly quang như lai đáp, tự nhiên như thế. Thiếu niên đạo nhân đưa tay hư dẫn, dò hỏi, "Như vậy, như thế nào khổ đế?" Dược sư Lưu Ly quang như lai dường như khó được gặp được sẽ cùng chính mình luận đạo người. Thế là Ôn Hòa nói: "Nhân sinh khổ đế có ba khổ, ba khổ, không biết rõ đạo trưởng hỏi thăm là cái gì?" Thề Vô hỏi nói: "Ba khổ là cái gì?" Giới sư Liễu Ly quang như lai like không khỏi mỉm cười, nhìn đạo trưởng là muốn kiểm tra dạy bần tăng. "Ba khổ là đại khổ, chia làm đau khổ, số khổ, đi khổ." Thiếu niên đạo nhân Ôn Hòa hỏi thăm: "Như thế nào đau khổ?" Lão tăng mỉm cười: "Có rất nhiều thân nhân, có rất nhiều điện tích để hình dung trạng thái này, nhưng là lão hòa thượng xem ra, bất quá là ngay tại thụ thống khổ lúc buồn rầu một nếu là bị người đã thương, nếu là không xem chừng té ngã, thân thể bị lưỡi dao vạch phá." Lúc này chẳng lẽ không thống khổ sao? Thề Vô hoặc gật đầu, là thống khổ. Táo tăng lại nói, số khổ cũng có vô cùng vô tận điện tịch vô số chú giải, đều là không thú vị rườm rà nói nhảm. Số khổ ý tứ là chỉ đến, thuần thụ vui vẻ kết thúc lúc thống khổ. Thanh xuân dễ trôi qua, phương hoa không còn, vui vẻ tuế nguyệt luôn luôn ngắn ngủi, cũng chính là bởi vì hưởng thụ qua vui vẻ, mới phát giác được về sau tịch mịch không thể chịu đựng được, cái này thời điểm chẳng lẽ không thống khổ sao? Thề Vô hoặc nói, là thống khổ. Giữ sư Lưu Ly Quang Như Lai nói, thống khổ như vậy thời điểm là thống khổ, mà vui vẻ kết thúc lúc cũng sẽ bởi vì vui vẻ thống khổ đi khổ, chính là tại còn lại, không khổ không vui thời gian bên trong, vị cái này tự nhiên biến hóa quy luật mà chi phối thống khổ. Cũng chính là bát khổ. Vị sinh khổ, lão khổ, đau khổ, chết khổ, cầu không được khổ, hoán tăng sẽ khổ, yêu biệt ly khổ, ngũ âm tịch khổ. Hắn lại từng cái cho trước mắt thiếu niên đạo nhân giảng thuật cái này bát khổ hàm nghĩa. Thiếu niên đạo nhân hoặc là trầm tư, hoặc là gật đầu, đều là tán đồng thái độ, nói, là như vậy. Mà cuối cùng giải thích đến ngũ âm tịch khổ, nói như thế nào ngũ âm tịch? Lời nói, Tức Nam Hải Quan Âm Bồ Tát bản nhược tâm kinh lời nói, sắc, thủ, nghĩ, đi vũ bản điều khổ. Đạo trưởng cảm thấy, cái này khổ đế như thế nào? Thiếu niên đạo nhân gật đầu đáp ứng nói, giảng thuật rất là hoàn mỹ, từ đây đến xem đúng là sẽ có rất nhiều cực khổ. Nói ra cái này khổ đế hàm nghĩa người, hẳn là nhìn thấy qua rất nhiều đồ vật ta. Lại tiếp tục hiếu kỳ hỏi, nào như vậy là tập đế? Giới sư Lưu Ly Li quang như lai like thế là hồi đáp, tập đế tức là chưa dục vọng, là rất nhiều khổ nguyên nhân chỗ tụ tập cùng một chỗ, cho nên cứ gọi là tập đế, trên thế giới này vô số khổ sở là kiến hoặc bát thập bát sự phiền não, cùng nghĩ nghi ngọ 81 phạm phiền não. Giảng thuật tới đây thời điểm, Hắn bỗng nhiên nhìn thấy đối diện thiếu niên đạo nhân khẽ tuổi một cái. Thế là dừng lại, dò hỏi, lão tăng nói, có gì chỗ thiếu sót, cho nên đạo trưởng bật cười. Thiếu niên đạo nhân ngừng lại kia một cái chớp mắt ý cười, chắp tay nói, "Bần đạo, tề vô hoặc." Giữa sư Lưu Ly li quang như lai minh bạch, nhịn không được cười nói, "Tề vô hoặc, gặp nghỉ ngờ có 81 phẩm phiền não." Lao hòa thượng có lẽ nên muốn gặp ngươi. Ta từng tại dưới cây bồ đề nhìn thấy qua Phật tổ ngắn ngủi xuất thế, ở trước đó cùng về sau, đều làm dược sư cho người ta chữa bệnh." Hắn ôn hòa nói, "Đạo trưởng gọi ta dược sư liền có thể." Thiếu niên đạo nhân nói, "Kia dược sư Còn xin tiếp tục nói tiếp đi. Thế là dược sư Lưu Ly Li Quang Như Lai tiếp tục giảng thuật chư tập đế hàng nữa. Thiếu niên đạo nhân chăm chú lắng nghe, mà cuối cùng dược sư Lưu Ly Li Quang Như Lai làm ra kết thúc, nói, mà cái này rất nhiều cực khổ nguyên nhân, kỳ thật chủ yếu đến từ tham dựn si châm nghi, cái này năm người bên trong, tham dựn si là lớn nhất nguyên nhân, là dẫn đến kia vô số cực khổ nơi phát ra. Đạo trưởng cảm thấy như thế nào? Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, nói, là rất có đạo lý. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình chư vị sư huynh sư tỷ, ngược lại minh ngộ rất nhiều đồ vật tựa hồ là nghĩ thông suốt, thế là một cách tự nhiên hồi đáp, nếu là không tham lam Có thể tiết kiệm lại rất nhiều phiền não, nếu là không sinh ra giận, sẽ không tức giận mất lý trí, cũng sẽ tránh khỏi rất nhiều phiền não, còn nếu là không có sĩ si đọc, không cần chấp nhất như mà, liền có thể buông xuống rất nhiều, càng là tránh khỏi phiền não. Nói ra tập đế vị kia, thật sự là rất có kiến thức. Thế là rượng sư Lưu Ly Quang như lai like trên mặt hiện ra ý cười, ôn hòa nói, "Chân nhân, tốc độ tĩnh." Hắn nói, "Khổ đế, tập đế, chỉ là bình thường. Chớ chính là diệt đế." Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nói, "Chư khổ diệt tận, vượt qua hết thương sinh." Làm nghe là rượng sư Lưu Ly Quang Phật danh tự chỉ người. Hết thể qua tội tự nhiên tiêu diệt. Như nghe thế Tôn Giả sư Lưu Ly Quang như lai danh hảo, đến tâm thủ cẩm không sinh nghị hoặc, đoa ác thú người vô hiếu thị sử. Hắn niệm tụng tự thân Phật pháp, trung quanh lưu quang sáng lạ, phản phật sáng long lanh óng ánh tịch lưu ly. Thiếu niên đạo nhân có chút nước mắt, sau đó lắc đầu, trầm ngâm hồi lâu, lại lần nữa phản bác, cái này không đúng. Thế là Giả sư Lưu Ly Quang như lai Phật quang dừng lại. Nhìn thấy kia thiếu niên đạo nhân cũng không phải là phản bác tự thân, tê vô hoặc như có điều suy nghĩ, nói, cái này cái gọi là diệt đế hàm nghĩa. Hắn là người bên ngoài ra tăng qua, không phải trước đó đưa ra khẩu đế Tập đế cái người kia giải thích a. Giữa sư Lưu Ly Li Quang như lay trong lòng hơi có chấn động, thần sắc như cũ không thay đổi, trong mắt nhìn về phía Tề Vô Hoặc, nói: "Đây cũng là từ đâu nói tới đâu?" Thiếu niên đạo nhân cười nói, "Rất đơn giản a, chẳng bằng nói một chút cũng có thể thấy được tới." Bởi vì vô luận là khổ đế, vẫn là tập đế, đều là đang giảng giải rất cơ sở cũng rất minh bạch đạo lý. Đưa ra bốn đế người này, đem hai điểm này nói đến rất kỹ càng. Mà trọng điểm nhất chính là, bên trong chưa hề nói dậy ý vị, hắn chỉ là rất thản nhiên đem trên thế giới này bản thân tiểu tồn tại độ vật dạng thuật ra. Tiểu niên đạo nhân nghĩ đến hôm nay chén kia mặt, trong nội tâm vẫn cảm thấy, không có thử nhìn một chút nướng ra tới quả ớt, luôn luôn tiếc nuối, vì vậy nói, tựa như là ăn mĩ thời điểm, nếu như ăn quả ớt sẽ cay miệng, cho nên ngươi muốn ăn ít một chút đồng dạng đồng dạng. Là như thế này đơn giản mà một mạc đạo lý. Tựa hồ lo lắng người khác lý giải sai lầm, hắn thậm chí một đầu một đầu kỹ càng nói, tựa như là nói cho ngươi, ăn mĩ thời điểm, thêm giấm sẽ rất chua, muối ăn quá nhiều sẽ khác, quả ớt có thể ít ăn chút gì, lại tuyệt đối Không nên tại mùi sợi bên trong tiệm đường, nói như vậy liền sẽ không ăn ngon, đều hơi có chút dài dòng đây, nhưng là ta có thể cảm nhận được cái kia loại đối với thương sinh ôn nhu. Nhưng là ngươi mới nói tới, cái này gì thế, muốn diệt tận chứ khổ, lấy độ thương sinh. Thiếu niên đạo nhân ngước mắt nhìn trước mắt dự sư Lưu Ly Li Quang Như Lai, nói, lại là mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác, cùng hai cái trước khác biệt, cho nên, tuyệt không phải là hắn truyền tụ pháp. Dự sư Lưu Ly Li Quang Như Lai trầm mặc hồi lâu, nói, nhưng là, cũng không sai lầm. Thề vô hoặc lắc đầu nói, sai. Dự sư Lưu Ly Li Quang Như Lai chắp tay trước ngực, chẩm giải nói, chúng sinh đều khổ, trầm luân tại khổ hải, người sống một đời, như thân ở bụi gai bên trong, tâm bất động, người không động động, bất động thì không tương tổn, như tâm động thì người vọng động, tổn thương hắn thân đau nhức kỳ cốt, thế là cảm nhận được thế gian các loại thống khổ. Nên ngừng diệt trừ ác, thế là chúng sinh sẽ không trải nghiệm thống khổ như vậy. Như là chúng sinh nhưng tham ngộ Phật pháp, lấy chứng Bồ đề, làm sai chỗ nào? Hắn nói chuyện thời điểm, Phật quang không tự giác đã là hơi ảm đạm. Thiếu niên đạo nhân nói, là nên như thế, lời này không giả. Nhưng là rượng sư ngươi làm như thế, nhưng đã từng hỏi thương sinh sao? Hỏi qua thương sinh có bằng lòng hay không bị người vượt qua. Giữa sư Liu Ly Li quang như lai like con ngươi hơi liễm, thiếu niên đạo nhân đứng dậy, con ngươi bình thản nhìn trước mắt trong mắt Tam nhân, nói, ngươi mới vừa nói pháp không phải giả, nhưng là bần đạo hay là hơi nghi hoặc một chút, nhân sinh ở vào như thế thế giới bên trong, chúng sinh muốn tâm không vận động, phương có thể không nhận thống khổ, ta tán thành. Thế nhưng là những chuyện ngươi làm, lại là lấy Phật pháp là xiển xích, vây khốn tương sinh, khiến bọn hắn không được động. Thế là bọn hắn không cần bị nhận kim châm thống khổ. Đây coi như là độ hóa sao? Lão tăng chắp tay trước ngực, trong mắt hồi lâu, nói, tỉnh Bởi vì thương sinh không cần chịu khổ. Thiếu niên đạo nhân nhìn chăm chú lên hắn, nghi nghi nói, ngươi dạng này cũng là một loại thuyết pháp a, rửa sư. Nhưng là ta hay là có nỗi nghi hoặc, hy vọng ngươi có thể giải đáp. Thỉnh giảng. Phật tổ nói ngũ âm thị cổ, vậy ta liền nếm thử, lấy ngũ âm thị tới nói, sắc, thọ, nghĩ, đi, biết, ngũ hoàn điều khổ. Ngươi mới nói tới Nam Hải Quan Thế Âm Pháp, ta nghe ngóng, thôi có chút lĩnh ngộ. Là bởi vì người có thể cảm giác được mọi giới, cảm nhận được chư tướng, mới có thể bị ngoại giới hết thảy quấy nhiễu, thế là dẫn động tham dự sĩ. Si. Cho nên Phật môn nói nhan sắc là không, chính là cái này ý tứ, nhan sắc là không, là một loại cảnh giới, chỉ phải là vô luận ngoại giới như thế nào phức tạp, vô luận trải qua nhìn thấy như thế nào biến hóa, đây hết thảy bề ngoài cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu hành giản nội tâm cảnh giới, thần sao? Giờ phút này ngược lại là thiếu niên đạo nhân hỏi thầm, lão tăng kia trầm mặc hồi lâu, thở dài nói, chân nhân nói, là đúng. Thiếu niên đạo nhân lắc đầu nói, đảm đương không nội chân nhân. Lại nói, như vậy Phật hy vọng nên chúng sinh chính mình đi đến khám phá nhan sắc là không cảnh giới. Đúng không? Lão tăng trên người Phật quang đã thu liễm chỉ ở cái này một tòa trong phòng, trong mắt hồi lâu, nói, chân nhân nói, là đúng. Nga Phật hy vọng là chúng sinh có thể đi đến một bước này. Thế là Thiếu Nghiên đạo nhân nghi hoặc hỏi, thế nhưng là những chuyện ngươi làm, chẳng lẽ không phải để bọn hắn mãi mãi cũng không có cơ hội đi đến một bước này sao? Chính như nhìn thấy trên đời này rất nhiều chuyện sẽ cho người mang đến thống khổ, nhưng cũng không nên đem người hai mắt cho mù, bởi vì chúng sinh cuối cùng đều sẽ nên đón tử vong, ngay tại ra đời thời điểm đem hắn giết chết, để hắn thẳng tới bi ngạn. Giường sư a, ngươi làm, không phải là chuyện như vậy sao? Giỗ sư Lưu Ly Li quang như lai thân thể dung mịnh, ngẩng đầu, bật thốt lên, "Không, ta chưa tưởng." Thiếu niên đạo nhân dò hỏi, "Thế nhưng là ngươi chẳng lẽ không phải trực tiếp tiếp đoạt chúng sinh gặp chư tướng không phải tướng cơ hội sao? Phật hy vọng là chúng sinh đi đến, gặp chư nhan sắc giai không mà ngươi lại là để bọn hắn cắt bạn. Không thấy nhan sắc, căn bản không có tiếp xúc nhan sắc cơ hội, tự nhiên cảm thấy nhan sắc là không. Nhưng bọn hắn thật đốn ngộ đến cảnh giới này sao?" Giỗ sư Lưu Ly Li quang như lai trên người Phật quang cơ hội biến mất, chỉ còn lại một cái lão hòa thượng. Thiếu niên đạo nhân thở dài, nói, "Thâm nhân, ngươi là tại độ hóa người phiền não." vẫn là tại chữ bỏ người tuệ căn đâu. Ngươi vì sao lại có ý nghĩ như vậy?" Lao Tăng người thống khổ nói, "Ta chỉ là muốn học Phật Tổ đi độ hóa thương sinh, chỉ là hy vọng thương sinh không tại chịu khổ mới phát hạ huệ nguyện." Tê Vô hoặc dừng một chút, sau đó coi là thật chỉ là nghi hoặc, tự nhiên dò hỏi. "Như vậy, vị kia người trong miệng Phật Tổ, cũng như ngươi bây giờ đối đại thương sinh dạng này, đối đãi các ngươi sao? Phật Tổ cũng từng như thế độ hóa các ngươi sao? Cũng từng bởi vì nhan sắc đều khổ, bởi vì chúng sinh đều khổ, liền cũng trợ giúp các ngươi, trừ khổ diệt tận sao?" Một câu nói kia chỉ là nghi hoặc. Nhưng tại lao tăng người trong miệng lại như là hùng trung đại lư, đỉnh hai nhức óc, hắn bỗng nhiên liền nhớ lại kia một ngày, vẫn là nghèo khó dược sư chính mình tại dưới cây Bồ đề, thấy được kia mở mịt nam tử, sau đó hắn cho mình, còn có những người khác giảng thuật lúc ban đầu pháp là Bồ đế. Lúc ấy hắn là thế nào nói với mình đây này? Hắn nói, "Này là khổ, ngươi làm cách. Này là tập, ngươi làm đoạn. Này là diệt, ngươi làm chứng. Này là nói, ngươi làm du." Hắn chỉ ra bốn đế, sau đó khuyến cáo lấy ta, đây là có thể làm được, ngươi có thể thử nhìn một chút làm như vậy. Ta đã làm được, cho nên ngươi cũng nhất định có thể. Hắn chỉ là như thế mà thôi. Lão tăng bỗng nhiên bi thống, có một loại đi nhẩm con đường cảm giác, trong lòng nhói nhói không thôi, trên thân Phật quang trông chốc lát đã biến mất, tựa hồ là bởi vì Phật quang lúc trước quá mức hùng hực, làm dạng này Phật quang tán đi thời điểm, xung quanh vậy mà chỉ còn lại một mảnh hắc ám. Lão tăng người thất tha thất để, muốn đứng dậy, lại bởi vì nhớ lại cái người kia, lại nhớ lại chính mình cái kia dự báo tương lai mộng cảnh, bi thống đến không kềm chế được. Lão đảo một bước, vậy mà quỳ rũ dưới đất. Hai tay chống mặt đất, lễ vũ mưa lớn. A. Nga Phật, đệ tử vậy mà sai đến dạng này cấp độ sao? Ngài đã làm ngưỡng đốc ta lại chỉ đi tới mặt ngoài, ta tại sao có thể hiểu lầm ý của ngài đến như thế hoàn cảnh." Thiếu niên đạo nhân trầm mặc, đột nhiên nói khẽ, "Cái kia chỉ dẫn các ngươi người, đã không có ở đây đi." Một câu nói kia có thương hại, lại như dao kiếm nói nói. Lão tăng Bi Thông không kềm chế được, tiến tới lên tiếng quát lớn. Chỉ cảm thấy quanh thân một mảnh hắc ám, con đường phía trước cũng không dẫn đường, mà chính mình cũng đã đi nhầm đạo lộ. Chợt có ánh đèn sáng lên, hắn vô ý tứcẩng đầu, nhìn thấy kia một tên thiếu niên đạo nhân bưng ngọn đèn đi tới, có chút túi người xuống tới, trong tay ngọn đèn chiếu sáng chính mình, lão tăng nâng lên ống tay áo, lau xem qua nước mắt, nói: Là lão hòa thượng quá thất lễ, vậy mà để đạo quân nhìn thấy như thế một mặt. Thật sự là sai lầm quá nhiều, rất khó quay về. Hồi nó lại đến, càng phát ra cảm thấy bi thương. Tề Vô học nói, không cần nói lời cảm tạ, không phải ta giúp ngươi, là chính ngươi vẫn luôn biết rõ, ta chỉ là trùng hợp nói nào đó câu nói, để ngươi nhớ lại hắn mà thôi. Lão hòa thượng thở dài, nói, đáng tiếc, ta đã sai to lớn như thế. Cái hắn năm đó dạy bảo như thế chỉ xa xôi, thật sự là càng phát ra cảm thấy thống khổ. Tề Vô học nói, vậy tại sao không quay đầu lại đâu? Lão hòa thượng thân thể rung mạnh, quay lại Một con đường sai, như vậy tiếp xuống không nên quay đầu lại sao? Lão tăng nỉ non, ta còn có thể quay đầu sao? Chỉ cần ngươi muốn, vì sao không thể? Lão tăng thở dài nói, là ta còn có rất nhiều độ vận. Vậy ngươi muốn quay đầu sao? Thế là lão tăng dừng lại. Thiếu niên đạo nhân đem ngọn đèn một lần nữa đặt lên bàn, sau đó nói, liên quan tới khổ đế, tập đế, ta đã nghe ngài nói, cho nên liên quan tới diệt đế, ta không đồng ý cái nhìn của ngươi. Ta cũng có một điểm ý nghĩ. Giả sử ngươi có thể nghe một chút nhìn, liền xem như chỉ là một giới bình thường đạo nhân tùy ý cho đùa mà thôi. Lão tăng đứng dậy ngồi trở lại, nhìn thấy kia thiếu niên đạo nhân lại đứng dậy, tiếng nói thanh tĩnh, nói: "Ta đạo môn lấy Nhật Nguyệt là tính mạng. Mặt trời lên mặt trăng lặng, ánh sáng phủ chiếu chính là tu hành." Ma tập đế nói nói, "Chư khổ đến từ Tam Nguyệt, cái này Tam Nguyệt chính là tham dẫn si, như lửa. Ánh lửa chính là coi đây là đầu nguồn bắn ra vô số dục vọng, những dục vọng này liền chiếu rọi đập vào mắt, cho nên không nhìn thấy Nhật Nguyệt tính mạng chỉ quang." "Mà diệt đế, có lẽ như thế." Thiếu niên đứng dậy, ôn nhu dập tắt ngọn đèn. Cái này đạo quan kinh các bên trong cửa sổ mở ra, ánh trăng ôn nhu chút xuống tiến lên, chiếu xuống thiếu niên đạo nhân trên thân, trên bờ vai cũng rơi vào cái nải trong phòng, chiêu sáng phun tuốn, tăng nhân con ngươi cực lớn, nhìn xem, dưới ánh trăng thiếu niên đạo nhân giơ tay chỉ ngọn đèn, thanh thản tự tại, như là cười nói, cũng không phải là độ diệt thương sinh hết thảy dục vọng, mà chỉ là thổi tắt bản thân tham giận si chỉ hỏa. Như thế rất nhiều ác muốn ác thú tự nhiên tiêu tán, có thể thấy được nhiệt nguyện. Lão tăng nhìn xem dưới ánh trăng thiếu niên đạo nhân, bỗng nhiên cười lên. Cười cười, bỗng nhiên nghẹn nào. Thì ra là thế, không phải độ diệt diệt, là thổi tắt giật a. Thổi tắt tham giận si, có thể thấy được Như Lai. Đúng vậy a, cái kia người như vậy Làm sao lại dùng độ diệt để diễn tả chính mình pháp đâu? Là chúng ta vẫn luôn nhìn lầm, vẫn luôn lý giải sai a. Vì sao chúng ta không đi thật lý giải hắn pháp môn đâu? Phương Đông Phật quốc Tịnh Lưu Ly thế giới, vô số Lưu Ly thế giới lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng, sáng choi trong vắt, không có chút nào sai lầm. Ánh trăng lựa chiếu bổ tát lại bỗng nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu, nhìn thấy kia nhắm mắt ngưng tụ pháp thân rùa sư Lưu Ly quang Như Lai bỗng nhiên rơi lệ bất thường. Sau đó chậm rãi mở mắt. Chủ động lựa chọn đình chỉ ngưng tụ chính mình pháp, chính mình lực, chính mình chư tướng. Dưới ánh trăng, luyện dương quan bên trong lão hòa thượng chắp tay trước ngực, nói: Bền tăng muốn quay đầu, thế nhưng lại một mình khó trống. "Con xin, thái thượng viện vi chân nhân giúp ta." Giống như bình thường thiếu niên đạo nhân bị gọi ra đạo hiệu, động tác dừng lại, ngước mắt nhìn thấy kia tăng nhân thanh tịnh tự tại, La Hỏa thượng khẽ miệng vẻ mỉm cười, con ngươi lại trong suốt, phảng phất có thể khám phá hết thảy, Phật môn có tha tâm thông, thiếu niên đạo nhân giờ phút này lại cảm giác được lão nhân thoải mái cùng đong xuống, cũng ở trong chốc mắt minh bạch lão giả lựa chọn, hắn không tiếp tục mở miệng nói cái gì. "Lão tăng nói ta sẽ bằng ở cái này rồi anh chàng, chắp tay trước ngực, Ôn Hỏa nói." Nguyên ta tiếp sau, đến buổi đầy lúc, trên người thiếu niên đã bảo, nói Nguyện ngươi tiếp sau, nhưng phải bổ đề. Lão hòa thượng nói lời cảm tạ, chỉ là niệm tụng Phật môn kinh điển, tề vô hoặc đứng tại bên cạnh hắn, tăng nhân là ngồi xếp bằng, đạo nhân là đứng vững. Tăng nhân đối Nguyệt Ma thiếu niên lưng Nguyệt, lão giản niệm tụng đã từng dưới cây bổ đề lúc ban đột pháp, sau đó tay phải căng tay giơ lên tại trước ngực, ngón tay tự nhiên hướng lên dáng già, trong lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, thi vô bị ấn, tay trái rủ xuống tại đầu gối trước, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, yứ tế cho Nguyện Ân. Thiếu niên đạo nhân tay phải rủ xuống, tay áo vân tụ phiêu diêu. Một ngón bên tay trái ngón áp út hướng vào phía trong hơi gấp. Ngón đại khái ngăn chặt ngón giữa cùng ngón áp út đầu ngón tay, lấy nói quyết, tiến lên trước một bước, tay áo đảo qua, mà tang nhân nhắm hai mắt lại. Trong lòng nhớ lại kia vô số vật môn kinh điển, đều nói như là ta nghe, cuối cùng lại bị thanh âm khác bao trùm. Thiếu niên miệng ngậm chân luôn, tiếng nói ôn hòa, nói quyết rơi xuống, như là nói, nói như vậy. Thái thượng sắc lệnh. DS. Tham khảo, Phật gia Tam truyền Bốn đế 12 đi. Pháp hoa kinh thí dụ phẩm, phần xưa kia tại Ba Lan lại, sơ truyền Bốn đế phần xưa kia tại Bão Lô lại, sơ truyền pháp, nay chính là phục viện và chuyện nghề vô thượng lớn nhất pháp. A Bỉ Đạt Ma câu sá luận 22 quyển, đệ 4 trước đã nói, vị khổ tập gì nói. Kia tử thể cũng thế, thứ tự theo hiện xem. Chương 103, thanh kiếm nhàn từ phố sá sớm mất qua, không người biết ta là chân tiên. Thiếu niên đạo nhân thi triển từ lão sư nơi đó trực tiếp nhận truyền thụ cho kia một đạo, cũng là duy nhất một đạo thần thông. Tiếng nói trong sáng, tận bản khiến cái này một phương thiên địa có cảm ứng, mà dường sư lưu ly quang như lai từ bỏ hết thảy chống cự, đè nén xuống chính mình vật tính, mặc cho cái này một đạo pháp chú rơi vào trên người mình, chỉ là chòm mắt. Đạo lộ đã sai, đi được càng lạ xa xôi, như vậy sai lầm cũng liền càng phát ra sâu nặng. Thế nào quay đầu? Không bằng quay đầu. Cuối cùng lão tăng người linh quang tản ra đến, chỉ còn lại có hắn tinh thuần vô cùng cũng mêng ngông bàng bạc Phật quang như cũ vẫn còn, gắn bó ở hắn hình thể, lão nhân nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, rồi tay ra, cái này trong suốt như là như lưu ly vật quang tán đi hết thể cá nhân ấn ký, chỉ còn lại có thuần túy tu vi cùng nguyên khí, tại hắn lòng bàn tay hóa thành một đóa hoa sen. Lão nhân hướng phía thiếu niên đưa tới, mỉm cười nói, ta muốn đi nha. Cái này một đóa hoa sen tặng cho ngươi, chỉ là không biết rõ khi nào mới có thể gặp nhau. Cũng không biết rõ gặp nhau thời điểm, người ta vẫn sẽ hay không nhận biết. Chỉ là biết rõ, nhân duyên duyên diệt. Ngày khác cùng ngươi gặp nhau, cũng không lại là ta." Thê vô hoặc lắc đầu nói, "Chúng ta không thể tiếp nhận. Tu hành sở tu, là chính mình, cũng không phải là ngoại giới lực lượng, dược sư ngươi Phật Quan bằng bạc, so hiện tại cảnh giới của ta cao hơn không biết rõ bao nhiêu, nhưng là đối ta cũng không có bất kỳ giá trị, nó không thể để cho ta tính linh viên mãn, không thể để cho ta biết rõ đại đạo, tại ta như là phù vân đồng dạng a." Lão nhân ôn hòa gật đầu, "Là ngươi sẽ nói lời nói a, không nghi ngờ." Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, nói, "Cho nên ta định đem nó truyền tặng ra ngoài, có thể chứ?" Lão tăng người cười lấy nói, Ta đã muốn cho ngươi, ngươi như thế nào đi dùng tự nhiên là chuyện của mình ngươi a. Thế là thiếu niên đạo nhân rũi tay ra, nhận lấy hoa sen, nói, "Như vậy, rương sư, ngươi lòng biết ơn, ta cũng đã tiếp, còn có cuối cùng một đoạn thời gian, lại nhìn một trận như thế nào?" Lão hòa thượng còn không minh bạch thời điểm, thiếu niên đạo nhân ngón tay mở dẫn, thế là cái này một cô Phật môn trong suốt lưu ly li Phật quang rơi xuống, rơi vào hôm nay chuẩn bị ký tạng, lại chưa từng uống vào trong nước. Chén trà nổi lên một tia gợn sóng. Thiếu niên đạo nhân tay áo quét qua. Chén trà bên trong nước như sương mù bay lên, trong một chớp mắt, dáng cấp nơi tệ vô hoặc cùng dự sư Lưu Ly li Quang Như Lai trước hóa thành Tung Hoành 19 đạo bản cờ, đây chính là ngao lưu tặng trò cho, cho Vân Vũ Kỳ của Tiên, tệ vô hoặc vốn đã nội chỉ, chỉ là tự thân tu vi không đủ, liền tiên tiên nhất khí đều không có, sẽ lại không dùng được. Giờ phút này, cái này ngao lưu tự sáng tạo pháp môn, lại dự sư Lưu Ly li Quang Như Lai lực lượng chống đỡ dưới, đã tới trước nay chưa từng có hoàn cảnh. Thiếu niên lại từ đạo bảo bên trong, lấy ra đạo thái công tặng trò, Trung Châu phương viên rất nhiều con danh hiệu. Đầu nhập cái này mưa bụi bên trong, Tung Hoành 19 đạo bản cờ, đột nhiên mây mù biến hóa, dâng lên sông núi chi hình dạng tướng mạo, Trung Châu chi địa, mênh ngông quần quận vô biên, sông núi lên lũ, rất nhiều thành trì, trong đó có người ra người vào, tung hoành du thường, có yên vũ đường tặc, lầu các truyền hoa, phàm hiện đang ở bất tính, đều có thể số hơn trăm vạn, là chôn nơi phồn hoa. Bây giờ, đều ở trước mắt. Giữ sư Lưu Ly quang như lai ngơ ngẩn, chợt kia thiếu niên chỉ vào bên ngoài, giải thích nói, hiện tại bởi vì có người không làm tròn trách nhiệm mà dẫn đến tà khí không có có thể ngăn chặn, dịch bệnh chi khí dâng lên, rất nhiều người sinh bệnh, cho nên ta muốn mượn dược sư lực lượng của ngươi. Cho cái này rất nhiều bất tính, bổ sung kia một trận mưa. Ban cờ phía trên vẫn như cũng là ván cờ kia cục. Thiếu niên đạo nhân nhấc lên ngón tay, thế là trong suốt Phật quang hóa thành một chữ, rơi xuống, phá cục, tại cái này quân cờ rơi xuống thời điểm, cái này sương mù dâng lên, Phản Phật tận ẩn có vật lên xuống chừng âm, cái này sương mù bỗng nhiên tản ra, chợt xoay quanh gào thét, có vật đột thành, thiếu niên đạo nhân trong mắt, nguyên thần cũng đã ly thể, Thừa Vân giá vụ, đả mắt đã rời đi, cao hơn Vân Tiêu. Lão hòa thượng nhìn trước mắt nhắm mắt thiếu niên đạo nhân, biết rõ hắn nguyên thần đã sôi trào mà lên. Tế vô hoặc ngồi tại bàn cờ trước, phản phất lại tại mây mù phía trên, tung hành 19 đạo thế quốc, phản phất bao phủ toàn bộ trung châu địa giới, trong mắt của hắn rũ xuống. Có thể nhìn thấy kia rất nhiều dịch bệnh dịch khí bốc lên địa phương, từng tại trong trà lâu, cùng giao lưu lão tiên sinh đàm luận thời điểm lĩnh ngộ lại dâng lên. Mưa tử vân khí mà rơi, thu hợp vào cái này giang hà biển hồ, sau đó nhật nguyệt bốc lên, hóa thành vật khí, hồi phục tại bầu trời. Long vòng như vậy lập đi lập lại, không cũng như tu giả thổ nạp, khí đi trăm mươi thứ, nhập như tính, nguyện thiên mệnh, vân khí thủy vực như khí mạnh, tìm đi lập đi lập lại không ngừng nghỉ. Thế là không cần pháp môn. Thiếu niên đạo nhân chỉ là trong mắt, nói khẽ, mưa rơi. Liền có nước mưa từ phía trên vãi xuống đên, cái trận mưa này nước, lúc đầu đã muộn sắp nửa tháng. Đã có tà khí cùng dịch khí bay lên, nhưng là cái này nước mưa lại không phải phàm tục, là dược sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật quang ẩn chứa trong đó. Lão tăng người nhìn xem từng cảnh tượng ấy phát sinh, không biết rõ vì sao, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình 12 đạo hành nguyện trước đó. Cũng không phải là dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, mà là cái kia hữu duyên pháp đi đến dưới cây Bồ Đề dược sư lúc ban đầu nguyện vọng. Lão tăng người nỗ lực ngồi xếp bằng, trong mắt niệm tụng, nguyện ta đời sau, đến Bồ Đề đế lúc, như chư lưu tĩnh, hắn dưới thân kém, chứ dễ không tấu đáo, xấu xí, ngu ngu, mù, điếc, mất tiếng, luyến tích, lưng lũ, chẳng lại, điên cuồng đủ loại đau khổ. Ngươi ta tiên đã, hết thảy đều đến đoan chính tỉnh danh, chứ dễ có đủ, vô trừ ta khổ. Nguyên ta đời sau, đến bộ đầy lúc, như trừ hữu tỉnh chứng bệnh mắc cắt, không cứu khư về, không y không thuốc, không quen không nhà, nghèo khó nhiều khổ. Ta chi danh hào một khi hắn hay, chúng bệnh tất trừ, thể xác tinh thần an nhạc. Đây mới là lúc ban đầu Phật tâm. Lão giả tròng mắt, mà mưa rơi xuống, nước mưa tí tách tí tách vậy xuống. A nha, các ngươi không được chạy a, mưa lớn như vậy nước, chạy tới chạy lui, chân trượt làm sao bây giờ? Cây tùng già hô to, thế nhưng là tụ vân phong trên những cái kia tính linh nhóm chỉ là vui vẻ trong nước mưa bay tới bay lui. Cô ta nói, trời mưa, trời mưa, những ngày này không có nước mưa, thật là khó chịu đây. Thật trời mưa. Thủy Vân Hương bên trong, liền cây lan đẩy ra cửa sổ, nhìn xem nước mưa rơi xuống, loại kia bi thống tâm cảnh rốt cục đạt được có chút bình phục, không tiếp tục sa vào tại quá khứ, không, có trống khổ, mờ mịt, chí ít tại cái này thời điểm, nàng chỉ là yên tĩnh nhìn xem tháng này sắc hạ nước mưa rơi xuống, mà Chu Lệnh Nghi thì là kỳ quái, chính mình lao thấp khớp, hôm nay mưa rơi vì sao không có cảm giác vậy. Rũ tay ra, gõ gõ, cũng không đau nữa. Hắn nhìn xem bên ngoài, Vũ Lạc Đột nhiên nghĩ đến cái kia thiếu niên đạo nhân, a, mưa lớn như vậy, hắn sẽ ở chỗ nào đâu? Bất quá, hẳn là không đến mức không có che mưa che gió địa phương a. Trung Châu phủ thành phía trên Trảo Phong cùng Tiêu Đồ cùng một chỗ nhìn xem phương xa. Lão các phía trên thầy bói bưng một chén rượu, lười biếng nhìn phía xa, đưa tay một tính, lại là lười nhác lại tính, chỉ nhìn xem cái này giữa tiên điệp nước mưa thành sợi tơ, liền nói một tiếng, tốt mưa. Tê Vô hoặc Nguyên Thần mượn nhờ lão hỏa thượng lực lượng, một mạch du làm Trung Châu phương viên, hao hết kia một sợi Phật lực. Sau đó chọn thấy phía trước một chỗ, trong lòng khẽ nhúc nhích, Nguyên Thần độ chỗ, lại là đã tiến về chỗ kia địa phương là Phật tử. Trung Châu phủ thành có chùa Miếu, trong chùa Miếu mặt đại hòa thượng sẽ tiếp nhận một chút không có tiền ở quán trợ đám người, cũng sẽ có ý đề lợi, nói là làm tiền cũng tốt, là dân cũng tốt, có đại hòa thượng tại trị dịch bệnh thời điểm, chính mình cũng qua đời. Mạc Siêm Bim hầu sám đại hòa thượng kia hôm nay không cũng có đi bắt cái kia bị người chán ghét thời bói. Hắn đuổi theo Phật tịch diệt vẫn lạc thời điểm xá lợi từ Bạch Quang mà đi, nhưng là quang như thế nào nhanh. Hắn lại không có thể đuổi được đi. Hắn tại cái này trong Phật tự, tại dự sư Lưu Ly Quang Như lai Phật điện phía trước, yên lặng hy vọng lấy những cái kia được dịch bệnh người có thể khôi phục. Hy vọng bọn hắn có thể sống qua lần này tập bệnh. Hắn mới cho các nơi đốt lên ngọn đèn, nhưng không có dân hương, mà là tiết kiệm xuống tới cho những bệnh nhân kia đổi thành cháo. Nhưng là cuối cùng vẫn là tại trên đại điện phải có ba nén hương, hắn trở về thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy đại điện ở trong tựa hồ còn có người khác, khẽ nhướng mày, đẩy cửa ra đến, nói: "Ai?" Thế nhưng là dương mắt xem xét, khoảng trường Phật môn tượng nặn không có bị dọn đi, chỉ có đại điện dược sư Liêu Ly Li quăng như lai tựa Phật phía trước, tựa hồ nhìn thấy một tên thiếu niên đạo nhân trong tay ba nén hương, chưa từng cong xuống, chỉ là dương hương. Như vậy, dược sư. Thăng nhân nghe được kia thiếu niên đạo nhân nói, quay qua. Thăng nhân chấn động trong lòng, trong tay mới điểm cháo lúc một bầu đều rơi xuống trên mặt đất, vô ý thức tiến lên trước một bước, trong miệng quát to, người là ai? Thế nhưng là lại giương mắt, cũng đã không gặp được thân ảnh kia, chỉ hoài nghi là chính mình ảo giác, bản năng trở về thân đi, nhanh chân vọt ra, trước đại điện lại là trống không một người, duy chỉ có tiếng mưa rơi tí tách rơi xuống, tang nhân hai mắt có thần thông, nhìn thấy giữa thiên địa, lúc đầu có dịch bệnh chỉ khí như ma bước lên, nhưng là giờ phút này nương, theo lấy mưa rơi, những này khắp nơi tiêu tán ra, tà khí cùng dịch khí vậy mà đều dần dần tiêu tán. Lấy lại tinh thần, gặp ba nén hương vẫn còn, cũng không phải là ảo giác. Tăng nhân kinh ngạc thất thần, chỉ cảm thấy nước mưa rơi vào phiến đá phía trên, đã có tăng nhân hành giả nhóm hất lên áo tơi, dẫn theo sát lệnh bài hoặc là mõ ra ngoài, dọc theo đường phố đạo hạnh đi băng sáng, vũng lạc phiến đá thanh âm, rèn sát lệnh bài thanh âm, thanh tịnh mà thuần túy, hỗn tạp còn có từ địa phương tụng niệm thanh âm. Hết thể hữu vi pháp, như ngậm nguyên bậc nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Áo sam tăng nhân cúi đầu xuống, nhìn thấy nước mưa rơi xuống tràn ra như hoa sen, vỡ nát như bột nước. Trong lòng chẳng biết tại sao, chỉ là chắp tay trước ngực, niệm tụng một tiếng Phật hiệu. Phật lực đã tàn đi, Thế vô hoặc Nguyên Thần chỉ là hành tẩu ở cái trận mưa này trong nước, bây giờ còn chưa có đến mở phường thời điểm, thế nhưng là mỗi một trong phường thị đám người lại đều đã tỉnh lại, đều rửa mặt lấy đi ra ngoài, chuẩn bị đợi đến mở phường cửa thời điểm ra đến trên đại đạo đi, thiếu niên đạo nhân cùng tất cả mọi người gặp thần qua. Nguyên Thần trong bàn tay một cây kiếm, là mới dùng để bổ toái vân tức giận, theo trưởng mà chuyện, một thanh kiếm này thần kiếm lướt qua giọt mưa, gánh vác sau lưng. Mọi người người đến người đi, chỉ là cảm khái một tiếng tốt nước mưa, những ngày qua nôn nóng khí xem như tiêu tán đi, lại không biết bên cạnh cái này thiếu niên đạo nhân. Thế vô hoặc nói, tốt mưa a. Hắn giờ phút này như cũng cùng lão tăng kia người có tha tâm thông lẫn nhau liên kết, cảm giác được tà khí dịch bệnh khí tiêu tán, bước chân nhanh nhẹn, ở trong lòng dò hỏi, dạng này mới xem như độ, dự sư cảm thấy như thế nào? Lão hòa thượng cười đáp ứng. Hai người một thời gian, hồi lâu chưa từng nói chuyện. Cái này thời điểm, tại toàn bộ Trung Châu phủ thành ở giữa nhất lầu canh bên trên, mặc áo tơi lại hãn bước nhanh đi đến, chấn động rất xuống một thân tốt mưa, lấy xuống áo tơi, tinh thần phấn chấn, sau đó lấy ra một bát nước lớn miệng thô rưới trống, phấn khởi khởi khí lực, đột nhiên đánh vào lầu canh trống to bên trên. Thế là trầm hồn thanh âm từ toàn bộ thành trì trung tâm bắt đầu tản ra ra, đông nam tây bắc bốn phía trên đại đạo. Mỗi một phường lầu canh theo sát phía sau, mà nương theo lấy lầu canh thanh âm, thành trì mỗi một chỗ quán phủ, mỗi một chỗ quán rượu đều mở ra, toàn bộ Trung Châu phủ thành hơn 200 tòa phường thị cửa chính cùng nhau mở ra, sau đó thành trì bên trong đạo quan đánh chính mình vào chung, chùa miếu gọi chính mình vào chung, trầm thấp tiếng trống cùng hùng hồn tiếng trống đan vào một chỗ. Thần Hi bu lên. Cái này hùng trần tĩnh. Gia mua tăng nhân mở to mắt, tại cái này luyện dương quan bên trong, thấy được mặt trời nhảy lên. Mỗi ngày giao canh năm Chư trụ triển hành giả nhóm rèn sắt lệnh bài hoặc mỏ theo cửa bảo sáng, chư cửa cầu trợ bữa liền mở rộng. Thiếu niên đạo nhân tay phải chụp lấy kiếm, từng bước một hướng phía trước, đi tại cái này hùng trần con đường bên trên. Tay trái tay áo đảo qua, cẩm quyết. Nhắm mắt, thu lại uýt người non nó nốt, chỉ còn lại đủ để ghép đôi thái thượng chỉ cảnh công dung, ôn hòa nói: "Dượng sư, ta đã xem ngươi chỉ đạo, chứng ngươi chỉ tâm, đi ngươi chi nguyện, cho nên cũng là thời điểm nên nói ly biệt." Thăng nhân ôn hòa trong mắt cười: "Đúng vậy a, hy vọng ngày khác còn có thể cùng không nghi ngờ người gặp nhau." Lão nhân bỗng nhiên túi lầu xuống, nhìn thấy viên kia trứng chim, tựa hồ là trùng hợp, kia trứng chim có chút rung động, sau đó khe hở xuất hiện, lão nhân chờ đợi, nhìn thấy một cái khủng tức chim ra, lão nhân còn ngươi mỉm cười, gặp được cái này nhỏ yếu lại cũng có chút nào căn cơ sinh linh, nhưng cũng cảm thấy một tia sinh mệnh trắng lệ, hắn bỗng nhiên tựa hồ là đốn ngộ gọi lên, nói: "A, thì ra là thế, ngã phật a, ngay nhìn thấy chính là như vậy sao?" Thành ở số 0, đã là luân chuyển, thân nhân chết, cũng có sinh linh sống. Sinh tử như là, sinh tử như là. Lão hòa thượng rỗi tay ra nhẹ nhàng đụng vào da đời khủng tức chim. Công tước chim đụng trạm lấy hắn, cái này nhỏ yêu sinh linh, lại phản phất có vô tận chẳng lẽ. Lão nhân cười thán, tại mặt trời bên trong tọa hóa tán đi. Thành ở số 0, thế gian sinh linh. Sa mạc mà... huyền truyền ác. DS. Đạo thư viên thần khế, thần trung mộ cổ, lấy Triệu Bách Linh, vị cháng lý cùng chỉ suy nghĩ, hoàng núi non chỉ khí tượng, cần mỗi ngày thần ôn, không thể có lẫm. Chương 104, Phật Tuyết Thái thượng Viễn Vi chân nhân Diệu Kinh. Tiếng mưa rơi tí tách, Tề Vô Hoặc cảm giác được tha tâm thông thần thông giải trừ, biết rõ giờ phút này lão tăng kia người cũng đã viên tịch luôn chuyện, giống như bình thường đạo nhân như thế thi một đạo quyết, trong miệng niệm tụng một tiếng thiên tôn vô cùng vô tận, hắn có thể lập tức thuận nguyên thần cùng dục thân liên hệ mà trở về, giờ phút này lại là không, có dạng này, chỉ là nhàn tản hành tẩu ở hường trần. Đột nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn phía một bên, nhìn thấy cái kia lầu các phía trên, có một cao xám thầy bói dựa vào lan can xem mưa, vị kia lôi thôi thầy bói lúc đầu bưng rượu uống một mình, chợt chợt có nhận thấy, cũng tại đồng thời cúi lầu xuống, nhìn thấy phía dưới trên đường phố, phiến đá bị nước mưa cọ rửa thành nhù. Có người đi đường bùng đủ lui tới như hồng lưu, thiếu niên đạo nhân đứng ở bên trong, sợi tóc khẽ mết, ánh mắt trong sáng. Thầy bói liền giật mình. Sau đó chừng ba mắt, tựa hồ nhìn thấy cái gì, bỗng nhiên cười tán một câu, hảo tâm cảnh, nguyên thần vậy mà triệt để rèn luyện cái trong suốt thanh tịnh. Chỉ chỉ bên cạnh cái bàn, chủ động mở nói: "Tiểu đạo sĩ, muốn lên đến uống một chén rượu sao?" Thê vô hoặc chắp tay, từ chối nói: "Không được." Thầy bói cười một tiếng, nói: "Cũng thế, ngươi bây giờ bộ dạng này, cũng không thích hợp đi lên uống rượu, mau mau trở về đi." Thiếu niên đạo nhân rời đi về sau, trong lầu các có xuyên xa mỏng mỹ nhân đi ra. Bưng gụm lim trên khay một mảnh cái cổ bình sứ, mùi rượu mờ mịt, gặp vậy coi như mệnh tiên sinh bộ dáng, thế là cũng liền hiếu kỳ nhìn quanh, nhưng mà cái gì đều không thể trông thấy, thế là cười hỏi, tiên sinh là tại cùng ai nói chuyện? Thầy bói sau một hồi hồi đáp, một cái tu vị tiểu đạo sĩ. Y đi, ta tại sao không có thấy? Tiên sinh cười thở dài, ngươi mặc dù có tu vi, nhưng là kia chỉ là lực mà phi đạo, con mắt của ngươi lấy tại ngoại vận, mà hắn nguyên thần đã đạt đến hòa hợp, ngươi sao có thể nhìn thấy hắn nguyên thần đâu? Hắn bưng chén rượu, nhịn không được xúc động nói, dạng này nguyên thần đã không phải là có thể đánh bại ra gì đâu, không phải tận lực mà thank you Giống như là tự nhiên mà vậy. Ngược lại là có mấy phần đạo tổ thái thượng vô vi hương vị a. Uống một chén rượu, gật gù đã ý, nói: "Nhìn, nhà hắn cái kia lão lỗ mũi trâu cũng thật biết giải người. Có chút bản sự, nhưng là không nhiều. Không bằng vậy ai ai xa vậy." Hắn cuối cùng tựa hồ lầu bầu nói người nào đó, lại bởi vì kiêng kỵ, nhưng lại không chịu nói ra hắn danh hào tới. Tê Vô hoặc chậm rãi hành động, cảm thụ được cái trận mưa này nước, cảm thụ được hồng trần, cùng cái này hai người giao hòa, trong lòng trong suốt. Nguyên bản tam tại toàn về sau, Dao khí đột nhiên động như là mới sinh chi dương nguyên thần giờ phút này sớm đã như cái trận mưa này yên tĩnh. Xem linh bảo chi đạo, gặp Phật đàn đế bàn, này tâm như trước, này tâm như trước, lại là an bình vô cùng, dường như từ này Phật đạo bên trong, hiểu rõ phương hướng của mình, cho nên trở nên vô biên trong suốt thuần túy, lúc đầu tể vô hoặc nguyên thần chính là lấy hoàng lương nhất ngộng 70 năm tuế nguyệt làm cơ sở, lại trải qua như vậy biến hóa, đờ thuần chỉ từ nguyên thần chi cảnh trên nhìn, đã là cực thuần cực dày. Chỉ là huyền môn tu hành coi trọng đồng tiến, cần lịch chuyển tam tại về phần lư nghi, sau đó mới có thể đi vào đại đạo, một mạnh hai yếu, cuối cùng không phải viên mãn không cách nào chứng đạo tối cao. Nếu là hắn nguyện ý bỏ qua túi gia cùng huyền môn chính thống, đi tẩu âm thần chỉ lộ, đủ để đột nhiên tăng mạnh, trong vòng trăm năm, lúc có tạo thành. Cái này thời điểm nước mưa đã thành mịt mờ sương ngủ mưa phùn, nước mưa không lớn, thế là vẫn là có người đẩy quầy hàng ra, tiểu một xe phía trên hất lên có râu rộng, che đậy chút nước mưa, vẫn như cũng là nóng hôi hổi, mọi người miễn cưỡng khen đi tới mua chút buổi sáng ăn lúc, thiếu niên đạo nhân người thấy hạt vừng bánh nướng hương vị, suy nghĩ trở về, bước chân dừng lại, gแm mắt nhìn thấy một cái quầy hàng, chần chừ một lúc, đi tới. Từng bước tiến lên. Chủ động lấy nguyên thần lôi cuốn nước mưa. Sau đó lấy mưa bụi biến hóa lưu truyện, có thể chít xạ trư quang đập vào mắt, thế là có thể làm cho mình ở trong mắt người ngoài hiện lộ ra, đây cũng là ngao lưu lão tiên sinh tại bản thảo của hắn bên trong nhắc lên cách dùng. Vị tiêu chủ quán ngay tại nhanh nhẹn từ lò bên trong lấy ra vừa mới làm tốt bánh nướng, da mặt hơi vàng, phát ra ấm áp, phía trên đổ mấy hạt hạt vừng đen, một cố mặt hương đập vào mặt. Nghe được thanh âm thiếu niên, cầm năm cái hạt vừng bánh nướng, bốn cái bình thường, muốn một cái tăng thêm đường thơm. Ai, được rồi. Tiêu chủ quán lợi rơi xuống đất lấy ra đồ vật. Bên cạnh có bán trừ tà chỉ vật lão chủ quán nhận ra người, cười nói: "A, là vị này luyện dương quan bên trong đạo trưởng. "Lão Ly à, trước hai ngày tiểu đạo trưởng liền đến tìm ngươi mua bánh nướng, ngươi vừa vặn rất tốt, phong hàn hai ngày." Chủ quán A nha một tiếng, chắp tay cười nói, "À, ngược lại để tiểu đạo trưởng bị liên lụy, bị liên lụy. Bất quá cái này ai nói không phải đâu." Đột nhiên liền ngã bệnh, trong nhà của ta còn có hai cái lão nhân, ba đứa hài tử, còn có ta kia bà đường, cùng nhau sáu nhân khẩu phải nuôi sống, ta lúc ấy đã bệnh đến mơ mơ màng màng, mấy muốn gặp được quỷ sai lão gia, chẳng qua là cảm thấy ta còn không thể chết như vậy, gượng chống, mắt nhìn thấy cái này quỷ sai lão gia một ngày so một ngày tới gần ta đều cảm thấy sắp xong rồi, ai ngờ hôm nay ta lại tốt. Một điểm không khó thủ, liền ngay cả bận địu ra quẩy. Ta kia bả nương chiếu cô ta mấy ngày đêm, ta liền để nàng nghỉ ngơi thật tốt, cũng không nên hao thân thể. Hắn vừa nói, công việc trên tay mà cũng nhanh nhẹn, dùng giấy dầu đem hạt vừng bánh bọc lại, cười nói: "Đến, tiểu đạo trưởng, ngươi hạt vừng bánh." Thiếu niên đạo nhân tiếp nhận. Hắn tự kia ngẩng đầu nhìn xem mưa, cười nói: "A nha, thật sự là tốt nước mưa." Làm cho lòng người bên trong đều dễ chịu. "Tiểu đạo trưởng, ngươi cứ nói đi." Thiếu niên đạo nhân nhẹ giọng trả lời, "Ừm." đầu nhìn đến cách đó không xa, phát cháo quẩy hàng cũng bay lên đến, Tề Vô hoặc nguyên thần năng lực cảm ứng mạnh hơn, cảm ứng được hôm nay dược tài bên trong là tăng lên khu hàn chỉ vật, ngược lại là có chút nước mắt, trong lòng kinh ngạc, vị này phân phó phát cháo nhỏ quận vương, tựa hồ cũng không phải là loại kia chỉ vì tên tuổi mới làm sự tình. Có thể căn cứ cục diện, biến hóa dược tài, đã là dụ tâm, mà lại nhạy cảm. Thiếu niên đạo nhân như có điều suy nghĩ, vị này từng bị nửa cầm tù tại trong hoàng thành quận vương, có dạng này bản lĩnh sao? Quay hang chủ quán nhìn thấy Tề Vô hoặc không có ma dù, thế là nhấc lên một cây dù, đang muốn hô to Đã thấy đến kia thiếu niên đạo nhân đã xoay người, mấy bước đi vào trong bệ người. Mưa khí như sương, lại nhìn không thấy. Luyện Dương quan bên trong, tiểu đạo sĩ Minh Tâm rũi lưng một cái, cảm thấy ngủ được rất là dễ chịu, là cùng với nhỏ vụn tiếng mưa rơi mà tỉnh lại, đứng dậy về sau, đẩy cửa ra, nhìn thấy mưa bụi như dệt đồng dạng vảy xuống nhân gian, rũi lưng một cái, quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt bản vậy mà đặt vào chính mình nhất ưa thích bánh nướng, thế là nhảy tưng hoan hô. Ăn một miếng, bên trong chạy ra đường tâm. Càng là vui vẻ không thôi. Nhìn thấy thiếu niên đạo nhân tại trong sân, chính là Ngọa Hồ lớn. Thế sư thúc ngươi vừa mới rời nhà trưa. Hạt vương bánh nướng rất ăn ngon. Tề Vô Hoặc cười đáp ứng, đẩy cửa ra tiến vào kinh các bên trong, bước ra một bước, tiêu tán vô hình, mà kinh các bên trong tiểu niên đạo nhân thì là chậm rãi mở mắt, hai mắt bình thản, tựa hồ là bởi vì ngồi hồi lâu, có chút chút mệt mỏi, thế là duỗi lưng một cái, nguyên khí lưu chuyển biến hóa, cũng như cái này giữa thiên địa mưa rơi, trong một chớp mắt lưu chuyển quần thân, Tề Vô Hoặc liền giật mình, đưa tay năm ngón tay nắm hập. Hư không bên trong mưa bụi biến hóa, bị hắn ngưng tụ tại ngón tay chỉ trường ở giữa, sau đó hóa thành một đầu thủy long, lưu chuyển biến hóa. Một thân tại tinh hà phía trên, mặt trời lên mặt trăng lặn chỗ không ngừng nghỉ ngồi một năm đạt được hùng hồn nguyên khí. Vậy mà đã điều khiển như cánh tay. Thế vô hoặc như có điều suy nghĩ. Nhập như tính, nguyệt tỷ tí mệnh. Cái này thủy mạch thì như nguyên khí, cho nên ta tại Trung Châu phương viên hạ một trận mưa nước, kỳ thật cũng là một trận tu hành sao? Hắn phất tay tán đi trong bàn tay nguyên khí, tại cái này vô tâm chỗ thu hoạch, trong lòng mặc dù là mừng rỡ, cũng không chấm nhất. Chỉ là vẫn ngắm nhìn xung quanh thời điểm, phát hiện kia khủng tức chứng vậy mà đã vơ ra đến, một cái nhìn qua chùy lủi chú chim non liền uốn tại khủng tức chứng bên trong, ngay tại chậm rãi mổ lấy khủng tức vỏ trứng. Tựa hồ là tề vô hoặc trở về thời điểm, đem nó hù dọa, giờ phút này chỉ rụt lại đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm tề vô hoặc, cẩn thận nghiêm túc, không có chút nào nữa điểm thanh âm. Thế nhưng là ở một một lát, tựa hồ lại đối đụng, tựa hồ lại là có chút kìm nén không được tính cách. Hai mảnh chỉ có hơi mỏng trẻ con vũ cánh bướm lấy một khối nhỏ vỏ trứng, sau đó lấy chậm rãi tốc độ hướng phía miệng nơi đó đưa. Một đôi đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm thiếu niên đạo nhân. Miệng y mắng mở ra, ý mắng đem vỏ trứng đưa vào đi, lại không hề có một tiếng động cách kín. Thả ba, thanh âm vẫn là truyền tới. Tiểu Không tức đỉnh đầu một viên lông vũ run lên thân thể cứng ngắc ở. Tiếu niên đạo nhân nhịn không được cười khẽ một tiếng đến, sau đó tự thân tính linh lưu chuyển ra đến, kia con tức chim lúc đầu muốn chạy trốn, lại đã nhận ra cái này một sợi thuần túy sạch sẽ tính linh chi khí, thân hình dừng lại, nhận ra người tới, biết đây chính là kia tại vô tận hắc ám thời điểm cùng mình ôn hòa trò chuyện tính linh, thế là con mắt một cái sáng lên, phát ra một tiếng không dễ nghe lắm tiếng kêu, sau đó bỗng nhiên vọt lên, nhưng lại còn không thể bay, vọt lên về sau, chỉ là từ bên cạnh bàn rơi xuống, thiếu niên đạo nhân bước chân đập mạnh, nguyên khí lưu chuyển, như mây khói đem con chim nhỏ này mà nâng. Sau đó thu hồi khiến cho vừa lúc rơi vào lòng bàn tay. Tiểu Không tức trợ hồ cực kỳ vui vẻ, không ngừng cọ lấy thiếu niên đạo nhân lòng bàn tay. Tê vô hoặc ngón tay nhẹ nhàng mơn trơn nó, cảm nhận được kia tràn đầy sinh cơ, cũng không có dự vàoưu thúc mang tới các loại thiên tài địa bảo, không, có những cái kia rất nhiều yêu thần khí tức, nó chỉ dự vào chính mình hơn 300 năm rãy rủa, rốt cục phá vỡ vỏ vỏ trứng, cầu được sinh cơ, thiếu niên đạo nhân ngáy mắt mang theo cười. Hoan nên đi vào thế giới này. Ừm, về sau phải đi mang theo ngươi đi xem một chút kia dược linh đây. Con phải muốn cho ngươi lấy cái trước tốt danh tự. Bất quá danh tự. Cần muốn hỏi một chút Vân Cẩm, nói xong muốn cùng một chỗ lấy. Cẩm tướng không minh bạch thiếu niên đạo nhân lời nói, chỉ là vui vẻ tại trong lòng bàn tay của hắn quần quật lấy, vui vẻ không thôi, phảng phất cái này ấm áp lòng bàn tay, chính là trên thế giới an toàn nhất địa phương, chính là cái này cả một cái thế giới giống như. Phương Đông Tịnh Lưu Ly thế giới. Làm dược sư Lưu Ly quang như lai đỉnh chỉ ngưng tụ từ thân pháp thân, lực lượng, cùng chính quả thời điểm, toàn bộ Lưu Ly thế giới đều trợ hộ có cảm ứng, 12 thần tướng, mỗi một vị thần tướng dưới trướng 7000 thuộc hạ xoa, cùng kia vô số tháp sinh tại cái này ức vạn giảm tịnh Lưu Ly thế giới chúng sinh, đều từ nguyên bản cư trú vị trí bên trong đi ra, mang theo mật mang theo đội với sắp chuyện phát sinh sợ hãi nhìn xem vị kia Phật đà, mà Phật đà giống như rơi lệ, nhưng lại giống như cực mừng rỡ. Đột nhiên hắn mở mắt, quanh thân Phật quang cùng nhau đổ sụp, sau đó tán đi hắn cá nhân ý chí cùng pháp môn, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng phun trào mà đi, những hạt sáng long lanh trong suốt lưu ly li Phật quang, tu bổ hoàn thiện cái này bị vỡ vụn tịnh lưu ly li thế giới, nhưng lại không có tu bổ dự sư lưu ly li quang như lai thân thể cùng tương thế. Ánh trăng lự chiếu Bồ Tát tựa hồ phát giác được cái gì, tiến lên một bước, nói: "Na Phật Thế Tôn, vì sao?" Đã rút đi Phật tướng lao hỏa thượng không có trả lời, chỉ là tiếng nói ôn hòa nói. Ánh trăng lự chiếu Tà sau khi đi, ngươi làm là thế giới này chi chủ, là Tịnh Lưu Ly li Phật quốc phật, tọa trấn tại đây. Ánh Trăng Lượn chiếu, ta sau khi đi, đem Tịnh Lưu Ly li thế giới niêm phong cửa ngàn năm, tự học tự độ. Ánh Trăng Lượn chiếu, ngươi đem chính tu, chứng đạo. Ánh Trăng Lượn chiếu chắp tay trước ngực, rơi lệ hỏi thăm, đệ tử ở đây, ngã Phật thế tôn gì đi? Lão hòa thượng duồi mùi thở dài, nói, tích khó quay về. Lộ đạo con đường, phương hướng đi nhậm. Như vậy đi được càng là xa xôi, sai đến càng nhiều. Chư bộ chuyển thế, ta đã không thể quay đầu lại. Ánh Trăng Lượn chiếu, ngươi còn có cơ hội, chúng sinh còn có cơ hội, không được như ta lại nghe nói chính pháp, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, dồn hết lực lượng cuối cùng, chậm rãi mở miệng, hắn đã đã mất đi lực lượng, không còn là Phật Đà, phàm phật như là một cái đã muốn chết đi lão giả, hắn nay đã là một cái lập tức sẽ chết đi lão nhân mà thôi. Đắc được này phương thế giới Phật Đà chính quả ánh trắng lựa chiếu bù tắt không lợi, chỉ ở lão giả trước người nghe kia nỉ non, sau đó mở miệng, đem lão giả sau cùng kinh văn niệm tụng ra ngoài. Thanh âm hùng vĩ mà thương xót, cũng như ánh trắng lựa chiếu đại thiên chúng sinh, tại cái này tịnh lưu ly thế giới Phật quốc, tại ước vạn giặm rộng lớn thế giới vô số chúng sinh vang lên bên hai, như là nói, như là nói, như là ta nghe. Nhất thời Phật tại trần thế nước nhân gian trong thành hành đấu. Người lúc thất diệu dưới cây, có thái thượng huyền vi chân nhân, diễn giải vô thượng diệu pháp. Chương 105, là Phật đạo hữu, là Phật nửa sư. Đã từng dự sư Lưu Ly Quang Như Lai, hiện tại lao tăng người, chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng diệu kinh. Thế là chúng sinh yên tĩnh đi nghe. Kinh văn không hề giải. Có thể nói, liên chỉ là kia thiếu niên đạo nhân lúc ấy cùng hắn luận đạo thời điểm nói lên quan điểm. Tái diễn bốn đế. Sau đó duỳ ngồi thở dài, phân phó ánh trăng lựa chiếu Bồ Tát mấy câu, cuối cùng nói: "Ta sau khi đi, lúc có đại kiếp nạn, Phật môn 13 mạch pháp môn bên trong, cũng có người bên ngoài sát tâm chấp những người, cũng có chuyện vọng Phật pháp mà tham dẫn si người, có nhập chư khổ tướng người. Ngươi lúc Phật đạo tất có tranh chấp, nếu có thể hóa giải kết nạn, các ngươi làm hành tẩu vô thế ở giữa, các không thể làm người bên ngoài thời lúc, bị nhân cậu nghi ngờ. Không thể làm sát nghiệp, không thể dâm dục, không thể tham trộm. Nguyên chư đệ tử, chúng tiện tự hành, trừ ác chó làm. Lão hòa thượng đã đến thời khắc hối, chỉ nói là chút một mạc nhất chúc phúc cùng hy vọng, cuối cùng lôi kéo ánh trăng lượt chiếu Bồ Tát thủ trưởng nói: "Ta chư đệ tử, gặp thái thượng huyền vi chân nhân, thì làm chắp tay trước ngực, năm ngón tay sát nhập hướng lên." Triệt phục kiêu căng tâm gánh đua, làm sám trừ nghiệp chướng, tuyệt đối không thể nhìn như cung kính, kỳ thực bên trong nghĩ ngở ngạo mạn hoặc vì cầu tu hành danh dự, lửa giối hiện ý nghĩ, chư đệ tử có biết? Lại nói Ngọc Thanh Lôi phủ bên trong, con bỏ giả một bên cùng kia Tam Ngũ Hỏa Linh đại tướng quân nhàn tản trò chuyện ngày xưa cao chót vót tuyết nguyệt, một bên chờ đợi một nhóm kia hòa đấu, lấy lôi hỏa đem rất nhiều mang tới linh tài giải luyện, chỉ là chờ đợi thật nhiều thời điểm, liên hòa đấu đều mệt mỏi nôn mấy cái, những tài liệu kia lại vẫn như cũng là thường ngày bộ dạng, lần này liền liền cùng lão Nưu xưa nay quan hệ tốt Tam Ngũ Hỏa Linh đại tướng quân đều ngồi không yên. Ta nói, Nưu Ngươi cái này mang tới đến cùng là một ít tài liệu gì? Ta cái này hỏa đấu làm sao đến cũng coi là thượng cổ dị chủng, lấy lôi làm thức ăn, ăn đều là kia chí dương chí cương thượng lượng, cái này thiên hạ rất nhiều mà diễm, không khỏi là hắn lương thực. Nhưng bây giờ liền hỏa đấu đều cho mệt mỏi luôn. Ngươi tài liệu này làm sao đều không có nửa điểm biến hóa? Ta Ngũ Hỏa Linh đại tướng quân bưng chén rượu, nghi hoặc không thôi. Con bò già cười ha ha. Một ngụm đem trong chén rượu ngon uốn cạn, sau đó nắm cả bên cạnh lôi đem bà bay, cười đáp nói, ta không phải đã nói sao? Chỉ là chút bình thường vật. Bất quá là có một cái hầu bối, nuôi một con chim nhỏ Ta cho hắn làm chút bổ dưỡng nguyên khí chi vật, không gì hơn, cái này thôi. Chỉ là như thế. Tự nhiên, con bò già mặt mũi muội tràn đầy chất phác trung thực, để cho người ta xem xét liền sinh ra tín nhiệm chỉ tâm. Thế là ta Ngũ Hỏa Linh đại tướng quân chỉ là nói, kia đại khái chính là mấy cái này, họa đấu có chút lười biếng dùng mạnh hơi chút. Ha ha ha, không sao không sao, trộn một một lát lười cũng không nhìn, lão nưu ta tha thứ bọn hắn. Lại nói ta cũng có là thời gian, vừa vặn cùng huynh đệ ngươi uống nhiều hai chén, tới tới tới, ta cho ngươi rót đầy, rót đầy. Con bò già ha ha cười chính là cho hắn rót rượu. Phía sau những cái kia họa đấu cố gắng rèn luyện, lôi hỏa lăn lộn, có thể thành hiệu cũng là có chút yếu ớt, cũng vốn nên như vậy, con bỏ dạ vì cẩm tới những tài liệu này, có thể nói là ra giá tiền rất lớn. Từng cái, cái gọi là thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập bất quá là bình thường. Nhãn tương bên trong lăn một cái chính là xem như tắm rửa một cái. Chính là lôi hỏa hóa đoàn tại ra lông trên lăn trên lăn một vòng, cũng bất quá chỉ là tẩy luyện đến càng là sáng chói. Nếu không phải là bởi vì những tài liệu này đã bị lấy xuống, lại tu liệm linh tính, chỉ là họa đấu lôi hỏa, căn bản không cách nào đem nó rèn luyện tăng giá, sẽ chỉ khiến cho hắn càng phát ra tươi sống, bất quá Cái này con bỏ già hôm nay là quyết định chủ ý muốn bắt lấy một bầu rượu liền đem vấn đề này làm xong đi, thế là chỉ là không nhìn mệt mỏi muốn nôn đáng thương đổ chó con, chỉ cười thúc bên cạnh lôi đem uống rượu. Như thế đã qua nửa ngày, con bỏ già cũng uống đến tận hứng, nhìn thấy những cái kia đồ vật cũng đều rèn luyện đến không sai bị lắm, thế là vô võ tăng Ngũ Hỏa Linh đại tướng quân bà bay, đang muốn cáo tử, đột nhiên gặp được một bên phương hướng, ẩn ẩn có vô biên lưu ly Phật quang lưu truyện, chợt chôn vui lỗ sụt, con bỏ già khẽ giật mình, sau đó xa xa nhìn bảo, Thiên Đình thần tướng Tiên Lý Nhãn, thuận phong nhị hai huynh đệ đang phía trước thửa Vân Đạp Sương ngủ tới, lẫn nhau đang trò chuyện cái gì? Con bò già ném bầu rượu, mấy cái giậm chân, bay thẳng đến hai cái thần tướng trước mặt. Hắn giáng vóc hùng quát, cơ hồ có thể đem hai cái này trực tiếp bao trọn. Một cánh tay một cá biệt hai cái này nằm ở. Ha ha cười nói, đây không phải thiên lý nhãn, thuận phong như sao. Khó được thấy các ngươi từ Lăng Tiêu bảo điện bên trên xuống tới, hôm nay cái này vội vàng, nhưng lại đi nơi nào a? Tới tới tới, ta chỗ này có tốt linh kỹ, có rượu ngon đồ ăn. Bao nhiêu uống một bình? Uống một bình nha, liền một bình. Hai vị thần tướng muốn dây dụ. Nhưng là thế nhưng bọn hắn vốn cũng không phải là am hiểu chiến đấu loại hình, mà cái này con bò già Mặc dù nhìn lại chỉ là cái hoàng nhiu đắc đạo, không tính là gì, nhưng lại quả thực là cùng chân bất phàm, từng tại Yecusương qua vương, lại từng triều bái Tử Vi hoàng, linh sơn phía dưới nghe qua pháp, huyền vũ tất túc có danh hảo, lực đạo cực mạnh, chiến đấu chỉ kinh nghiệm phong phú cay độc lại ra tay cực bận, cái này ba quắc, ngón tay trực tiếp khóa lại hai vị thần tướng riêng phận mình trên bờ vai một chỗ hoàn quan, cứ thế mà để hắn hai người giãy giụa không. Được, danh phải bỏ, bị cái này con bò già nửa nửa nắm cả tới, cùng nhau huống tiếu. Một chút linh khíu vào trong bụng, máy hắt chính là mở ra, con bò già cười ha hả nói, bên ta mới gặp kia phương tây có lưu ly làm binh dự thả quan minh. Sau đó liền thấy hai vị huynh đệ tới, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Tiên Lý Nhãn ở rượu, nói: "Nưu ca ngươi thật đúng là ưa thích nghe những này kỳ văn a." Con bò già vào đầu làm chất phát hình, chỉ cười ha hả nói, "Số tuổi già rằng rặc, mà không còn hắn tốt, trời thượng tỉnh quan tuy là chuyện tốt, lại bao nhiêu tịch mịch, không bằng tại yêu tộc địa giới chém giết uống rượu tới sảng khoái. Duy trì có nguyện ý nghe điểm việc vui, cho chuyện để giải buồn bực mà thôi." Hai vị thần tướng cười lên, nói: "Lại là như thế, nên cáo chi tại châu lão ca biết được. Là kia phương Đông và quốc, tịch lưu ly thế giới, chẳng biết tại sao, có Phật vẫn lạc." nhân hắn có thành trì đỉnh đài, vòn quanh thế giới ước vạn dặm, lấy chứng Phật pháp vô biên hàm ý, lại không biết rõ vì sao đột nhiên từ giữa đó đốt cháy ra, chỉ còn lại vô số quang mang mạnh vụt, như là lưu ly li ngọc nát nhau nhau tản mát mà xuống, không biết lưu lạc đến nơi nào địa giới đi. Sau có hoa sen khắp nơi trên đất, kia dự sư Lưu Ly li quang như lai viên tịch trước từng nói pháp. Hiển tiên hoa luật truy, mặt đất nở sen vàng chi dị tướng. Mà giờ khắc này cái này phương Đông Phật quốc đứng đầu, lại muốn đóng lại. Con bò già kinh ngạc thất thần, nói: "Tịnh Lưu Ly li thế giới Phật quốc đứt gãy?" Các thần tú nói là: "Con bò già hỏi, hai vị nhưng biết rõ ra sao nguyên nhân?" Thiên Lý Nhãn uống một hớp rượu, xúc động thở dài nói, không dám nhìn. Thuần Phong nhếch cười khổ không thôi, không dám nghe. Ta hai người còn lại thần thông bình thường, cũng liền chỉ tính linh mẹ cảm, một cái có thể nhìn 3000 thế giới cực kỳ nhỏ chỗ hoán ở, một cái nhưng nghe được ngàn vạn vi diệu chỗ thanh âm, nhưng cũng là tính linh đầy đủ, lúc trước muốn đi theo dõi thời điểm, ta chi tính linh cơ hồ đã muốn tung, ra, chỉ có thể biết rõ, nếu là đi nghe, bị chém đứt, khả năng liền không chỉ là kia Phật quốc. Hắn nhắc lên việc này thời điểm, vẫn như cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Bên cạnh Tiên Lý Nhãn cũng giống như thế, nói, nếu là nhìn một chút Ta một đôi mắt này chỉ sợ cũng muốn phế rồi mất. Con bò già đây lẩm bẩm nói, như thế sao? Kia lão hòa thượng cũng vẫn giật ta. Hắn bưng chén rượu, tựa hồ buồn vô có, ba vị thần tướng đối mắt nhìn nhau, đều không có mở miệng. Đột nhiên nhìn thấy kia Hoàng Ngưu tựa hồ nghĩ tới điều gì dị dạng, đột nhiên đứng dậy, tay áo hất lên, đem lúc trước lấy họa đấu chỉ lôi hóa rèn luyện tốt vật liệu thu, chộp liên vội vã vừa chắp tay, cất bước xô ra cái nải lôi phủ, sau đó mới bước lảo đảo, điều động mê mụ, hướng phía kia Tịnh Lưu Ly vật quốc mà đi. Ta Ngũ Hỏa Linh đại tướng quân nhịn không được than thở nói, dù sao cũng là hữu tình chúng sinh a. Hòa thượng kia tuy là độ hóa qua hắn, Nhưng vô luận như thế nào, cũng là cùng hắn chung đụng một đoạn không ngắn thời gian, ai, liền xem như Như Nhu ca, cho dù chán ghét hắn, cũng là trong lòng có chút cho phép sổ nào a. Cho là như thế, đã không phải có cây, a có thể vô tình đâu. Đã thấy đến kia con bỏ giả một đường phi nước đại, thậm chí ghét bỏ tự thân tốc độ không đủ, lay động thân thể, nhoáng một cái hóa thành bản tướng, tốt hoàng lưu, chọn vẹn mấy ngàn trượng cao, bước chân phi nước đại, thừa phong lực khủng, quanh thân lưu chuyển tình thần chỉ khí, dường như bởi vì phải thêm nhanh mà liều mạng lấy hết toàn lực, con mắt đều phiếm hồng. Hai hỏa rồi, hai hỏa rồi. Kia đầu chó không có vệ đao mà bị kiếm chém nát, sau đó phong bế Phật quốc, tốt ra hỏa, cái này cần tản mát hạ bao nhiêu ba buổi? Đến có bao nhiêu bạo buổi a? Lãng phí, lãng phí. Lão Nưu đỏ ngầu cả mắt, phấn khởi dục lực, bốn vó đạp vẫn mũi. Cái mũi có chút mở ra, chính là phun ra hai cấu ngàn trượng Vân Yên ma khí. Xét nhà, xét nhà. Khảo, lão Nưu ta à, vì cái gì không có mọc một đôi cánh? Lại nhanh chóng một điểm a. Lão hòa thượng không tại, ánh chăng lựa chiếu nhiều nhất cùng ta đánh cái ngang tay, thừa dịp kia lão hòa thượng không tại, mau mau trực tiếp đem hắn cùng kia lưu ly Phật nước quê quán cho một nồi mà bưng mới là chuyệt tốt. Sau đó chưa đồng ăn đủ, cùng tiểu vân đàn cùng không nghỉ ngợ cùng một chỗ điểm. Hành tẩu giang hồ nghĩa khí làm đầu, người gặp có phần. Con bò già một thân tinh quang, mặt mũi tràn đầy phi khí bao táp mà đi, đằng sau thiên lý nhãn cùng tuần phong nhị đem cái này lão ca lời nói bộ dáng đều nhìn cái rõ ràng, chính là uống rượu, chưa phát giác cười to, sặc một ngụm lớn, lại tiếp tục kịch liệt ho khan, nhưng tông như thế, cũng vẫn như cũng là ngăn không được kia một phen không thể thế nhưng cười to, nhìn nhau một phen, chỉ than thở nói: "Ha ha, tốt hoàng lưu." Vẫn là năm đó kia đại yêu ma bộ dáng, ta Ngũ Hỏa Linh đại tướng quân cũng là không thể thế nhưng cười nói. Bất quá nói đến, hai vị từ bên ngoài tới đây lôi phủ, thế nhưng là có chuyện quan trọng sao? Tiên Ly Nhãn, Thuần Phong Nhĩ đều thu liễm thần sắc, liếc nhìn nhau, nói, là lôi phủ xảy ra sự tình. Lúc này 3600 năm đại trận có người phá vỡ, tà khí lưu chuyển, dịch khí hoành hành, chỉ là hôm nay, Trung Châu phương viên bao la khu vực, có người thi pháp đi mưa bụi, phá đi cái này tiêu tán tà khí. Làm chuyện này người, tự hồ có Bắc Đế chỉ vận. Cho nên bị Lôi Bộ, Lôi Bộ còn có Bắc cực khu, Tả viện đã nhận ra. Mà người kia và cầm, đã có Bắc Đế khí tức, nhưng lại không thuộc về Lôi Bộ hoặc là Đấu Bộ. Tựa hồ Hoài Nghi là một vị nào đó bên ngoài Bắc Cực khu, tạp viện thành viên lẩm ra, nhưng là rất nghi hoặc, chính Bắc Cực khu tạp viện đều không biết rõ, khi nào ra cái có thể một ý niệm hành văn bố vũ nhân vật, cho nên muốn ta chờ tiến đến nhìn. Vậy các ngươi là muốn đi rồi? Không, chưa từng, chỉ là đến toái thác cái này trước trách. Thiên Lý Nhãn cùng Tuận Phong Nhĩ liếc nhìn nhau, cũng tận số phiền muộn, sau đó cười khổ thở dài. Không dám nhìn. Không dám nghe. Tam Ngũ Hỏa Linh đại tướng quân kinh ngạc không thể nói. Lại nói, Tốt Hoàng Nưu, bởi vì lo lắng tiền tài, khát vọng nhặt nhạnh chỗ tốt, thẳng đến lấy kia Tịnh Lưu Ly vật cốt mà đi. Phang Nưu vốn là lấy lực lượng cùng sức chịu đựng tăng trưởng, am hiểu là khoác trọng giáp, cầm trong tay một thanh cực đoan nặng nghề cực đoan bá đạo chi trong bữa, gơ múa chấm giết, tốc độ vốn không phải là sở trường của hắn, nhưng hôm nay thật lạ là, là phát huy ra trước nay chưa từng có tiềm lực, vậy mà so với ngày xưa nhanh có 1 phần 3. Mồ hôi tuôn như nước, thế nhưng lại như cũ chế nửa bước. Ngặng đầu thấy, kia tịch lưu ly Phật quốc đã đóng lại, vô tận quang mang lưu chuyển, nhưng lại cùng ngoại giới ngăn cách, rốt cuộc vào không được nửa bước. Con bò già liên thanh hai than, lại so trên đời vạn sự đều tới thông khổ. A nha, này làm sao còn kém một bước này đâu? Thối chọc đầu Ngươi làm sao không nhiều trống đỡ hai cái? Bỗng nhiên có âm thanh truyền đến, Nga Phật Thế Tôn đã coi là tốt thời gian, tỉnh quan quả nhiên tới đây. Con bỏ giàng ngừng đầu, nhìn thấy kia Phật quốc trước đó, đại sen lưu chuyển, một tên nam tử đạp trên đại sen, làn da rất bạc trắng, xuyên màu đỏ thấm Phật ý điệp, có băng rùa, tay trái là quyền, an tại eo, tay phải cầm liên hoa, hắn liên hoa bên trên có hình bán nguyệt, tư thái thần sắc rất là yên tĩnh tự tại, ở đây Phật quốc trước đó, ẩn ẩn nhưng thể hiện ra vượt qua đại Bồ Tát, tiếp cận Phật đà khí tức. Hoàng Nưu cau mày nói, "Nguyệt Chỉ toàn, là ngươi, ngươi ở chỗ này là vì các loại lão Nưu ta?" Dược sư Liuli Quang như lai đầu, ánh chăng lựa chiếu tay kết Phật ấn, trong mắt thương xót nói, ngã Phật Thế Tôn đã đi. Con bò già trầm mặc hồi lâu, thở dài nói, hắn thật viên tịch rồi. Vâng. Ngã Phật Thế Tôn giảng tuần xong cuối cùng một thiên diệu pháp, viên tịch luân hồi đi. Hoàng Nưu cũng không biết trong lòng mình ra sao tưởng niệm, chuyện cũ quá mức phức tạp, hắn từng mắt thấy kia lão hòa thượng tự bổ tất chứng đạo Phật đà, cũng gặp hắn dần dần cô chấp, chính mình đã từng bị hắn không cũng có chuyện liên phiền náo rừng lại, cũng từng ăn hắn không biết rõ mấy cái hồ sen hoa sen tử, nhưng rất nhiều chuyện cũ, chỉ còn lại một tiếng, thì ra là thế. Thế là 2000 năm ân oán, cũng chỉ là như thế thôi con bò già thân thể nhoáng một cái, hóa thành nguyên bản hình người, xuyên tinh quan giấc trụ, cầm tú chiến bảo, một tay vị kiếm, rủ xuống ngọc bội. Tóc đen lộn xộn, con người trưởng lớn, nhìn thấy kia ánh trắng lượn chiếu bộ thoát bộ dáng, nhịn không được quát lớn. Phật muốn nói, vạn vật thành ở số không, hắn cũng có thoát, người cũng có thoát, ta cũng có thoát. Nguyên nhân kết diệt, tự nhiên như là. Hắn như vậy cảnh giới, nếu là không muốn chết, nghĩ đến không người có thể để hắn luân hồi, có thể đi vi ni tịch, là tự hiểu, như là người cũng không phải là vi ni tịch, cũng không phải tịch diệt, nên gọi là niết bàn, là chuyện thật tốt vật chỉ toàn ngươi vọng ở bên cạnh hắn mấy ngàn năm, liền này đều có thể không phá, cỡ nào buồn cười bật cười. Không bằng đem hắn y bát sá lợi cho ta, còn có thể đi bán đi, đổi chút tiền tài đến, tại hắn trước mộ phần uống dống nhân rượu, cũng coi là không uống công đời này gặp lại một trận. Ánh trăng lựa chiếu bổ tắt bất đắc dĩ, mới bị cái này con bò giả Phật tính trấn trụ, đảo mắt cái này ra hóa liền lộ ra bộ dáng như vậy, vì vậy nói, nhưng là thế tôn sắc thực đã từng cho tỉnh quan lưu lại một thiên thi mời. Hắn từ trong tay áo lấy ra một vật, Phật quang kéo lên, cái này một vật liền hóa quang mà đi, con bò giả một phát bắt được, cũng không rảnh cứu, chỉ một cái liếc mắt nhìn sang, chính là nhịn không được mắng to ba tiếng lao chọc đầu. Trên đó viết một nắm văn tự, tới là không một vật, đi lúc không một vật. Nếu muốn ta y bắt, một cái lao chọc đầu. Ngươi cái lao chọc đầu. Cuối cùng còn tới tiêu khiển lão nhu, ngươi cái tối ba. Con bò già đầu tiên là giận dữ chửi ầm lên, cuối cùng mệt mỏi, nhưng lại cười ha hả. Hắn nên ngộ đến, ta là làm không được, nhưng lại ẩn ẩn nhìn ra được. Chính là hắn cái này lão chọc đầu, cũng không vui mừng, cũng là cho ta à, dượng sư Lưu Ly quang như lai chọc bầu, phóng tơ yêu quốc bên chồng, thế nhưng là liền yêu hoàng đều muốn chấn động sự tình, không chừng liền rượi vào lấy chuyện này cũng cho ta cái đại thánh vị trí là một lần. Con bỏ già nghĩ linh tinh, ba câu không rời tiền tài, lại chưa từ bỏ ý định, nói, hắn còn nói cái gì? Ánh Trăng Lựa chiếu bột tắt chắp tay trước ngực, hồi đáp, lão sư cuối cùng có một phần phó, nhưng là ta có chút làm không được. Nưu Tĩnh Quan, người của ngươi mạch cực lớn, tiểu tăng có một người tung tích cùng Hạ Lạc muốn hỏi một chút ngươi. Lão Nưu khoát tay náo, hào khí nói, hỏi người? Ai? Ánh Trăng Lựa chiếu bột tắt chậm rãi nói, là một tiểu hữu, là ngã Phật bạn Vong Nghiên, là dược sư Lưu Ly Li Quang Như Lai chỉ đạo hữu, cũng là thế tôn một khi nửa sư. Càng là chỉ điểm thế tôn nhất bản người. Thần sắc của hắn dần dần cũng kính lại trị trọng. Cuối cùng thở ra một hơi, chắp tay trước ngực, xu thế thân có chút túi người lấy hiện kính cẩn, như là dò hỏi. Nhưng biết rõ, Thái thượng Huyền Vi chân nhân. Lão nhu sắc mặt mờ ngơ. A? Ai? ĐS. Quán đỉnh bạn trừ quá tội sinh tử đắc độ kinh văn, có hai bộ tát, một tên Nhật Diệu, hai tên Ngật Chỉ Toàn, là hai bộ tát lần bộ Phật chỗ. Chương 106, Thượng Thanh Đáp lễ. Con bò già đại náo đã mất đi chuyển động. Kém một chút ngay tại trên mặt hiện ra mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ vẻ mặt mờ mịt, cũng may mắn chính là hắn. Nhân gian yêu giới Phật môn đạo môn các nơi đều từng đi lại, lịch luyện tương đối khá dày, càng là kia một chương lão gia châu, trải qua vô số ma luyện hòa phong thổi mưa rơi, là dùng cái này khắc một trái tim mặc dùng động, nhưng da mặt còn chưa từng phá công, khó khăn lắm duy trì được sắc mặt. Thế nhưng lại trong lòng một nháy mắt liền trở nên phi thường không thoải mái, thậm chí có chút phẫn nộ. Kém một chút, cái này làm trên trời tinh quang nghi trượng bảo kiếm liền muốn quan ra, móc ra đại phủ cho cái này ánh chăng lượn chiếu bổ tất cạo cái đầu. Là Phật nửa sư. Không nghi ngờ, tiểu hài tử kia. Ha. Bà nội nhà ngươi lựa gạt ai đây? À sợ không phải muốn gián lừa gạt lão lưu, để nhỏ không nghi ngờ đến các ngươi chỗ này, cuối cùng nguy rồi con lựa chọn. Lúc đầu Hảo Hảo đã muôn đệ tử, huyền môn thánh đồ, lấy mộ tính, nếu là khổ tu, tương lai có thể xưng một câu chân quân cũng chưa biết chừng, kết quả là ngược lại là tốt, nếu để cho ngươi lừa gạt đến phương Tây, làm không tốt ngồi ngay ngắn đài sen, tốt giá hỏa, nếu là việc này phát sinh, không cần xét vị kia cao thâm mặt chắc, tam thanh chỉ thái thượng đạo đức đại tiên tôn. Cũng không cần nhắc lên vị kia nhìn qua càng phát ra ưu nhụy, kỳ thực từng có ngũ hiền linh quan đại đế loại này chiến thần thần trước huyền đô đại pháp sư. Bèn bèn chỉ là con bò già kết bái đại ca, kia một đầu đại thiên lưu liên có thể móc ra châu khấn núi, đem con bò già cho đánh thành 17 18 loại tư thế, sau đó án lấy đầu đi bắt cảnh cung phía trước dập đầu tạ tội. Nguyên bản hắn còn rất ít nhiều có chút hương hỏa tình cảm, cái này lao hòa thượng sau cùng tiếng ngợi, cầm đi tìm thở phụng rượu sư Lưu Ly Li Quang như Lai đại Phật tự bên trong, bao nhiêu là có thể đổi lấy chút tiền tài. Thế là dự định, nếu là không quá phận, chuyện này cũng liền thuận tay rút. Thế nhưng là nghe được câu này về sau, con bò già đấy lòng kia một tia hương hỏa tình cảm chớp mắt biến mất sạch sẽ, trong nháy mắt liền tỉnh táo tới, trong lòng lo lắng mấy cái này Phật môn lại đối kia thiếu niên đạo nhân làm cái gì thủ đoạn, thế là mặt không đổi sắc, Trên mặt vẫn là nguyên bản như thế một bộ trung thực chất phác, phi thường đáng tin bộ dáng, nghĩ hoặc suy tư nói, "Thái thượng nguyên vi?" "Thái thượng, đây không phải nói là kia đạo môn tam thành, thái thượng đạo đức đại tiên tôn một mạch đệ tử sao?" Ánh trăng lướt chiếu, "Ngươi thật sự là nói giỡn? Con bò già cũng liền chỉ là cái hạ giới yêu ma đắc đạo, có thể cho rằng cái này một thân tính quan gia, đều vẫn là ỷ vào năm đó ở lão hòa thượng trong nhà đại náo một trận, lúc này mới đến Liêu duyên điểm, nhưng mặc dù là như thế, tại kia thiên đỉnh cũng thật sự là uốn không ra à, trong mỗi ngày đều chỉ là tại cái này châu tốc trên ở lại, cơ bản không thế nào đi ra ngoài, không có cái gì bằng hữu." tin tức cũng không lắm linh thông, hướng nội lại ngại ngùng. Ngươi muốn hỏi tin tức, ta thật sự là không biết rõ a." Ánh trăng lượn chiếu Bồ Tát mà cười, nói, "Là như thế sao?" Con bò già cười ha hả nói, "Còn không biết rõ, ngươi muốn hỏi vị này thái thượng huyền vi chân nhân, là có chuyện gì?" Ánh trăng lượn chiếu Bồ Tát hồi đáp, "Cũng không có gì." Lão sư cuối cùng nói, "Đáng tiếc hổng chân nhân một chén nước, tại cái này Phật quốc dưới cây Bồ đề pha một ly trà. Chân nhân ngày khác nếu có nhàn hạ, nhưng tới đây uống trà một chén, như là mà tôi." Con bò già hồ nghi nói, "Chỉ là như vậy." Ánh trăng lượn chiếu hồi đáp, "Chỉ là như thế mà tôi." Hắn lắc đầu, Tiếng nói ôn hòa, nói, "Tịnh quan nếu là có thể nhìn thấy." Thái thượng Huyền Vi chân nhân, thỉnh cầu thông báo một tiếng, "Một chén này trà, tiểu tăng sẽ một mực vì hắn giữ lại, bây giờ tuân thế tôn chỉ phân phó, ta tịnh lưu ly thế giới muốn đóng lại, chờ đợi ngày khác lại mở, liền không mời tịnh quan đi vào một lần." Bồ Tát nhớ lại cuối cùng lão sư giảng thuật Phật thuyết Thái thượng Huyền Vi chân nhân diệu kinh, nghe nói trong đó diệt đế chân ý cũng không phải là độ diệt tương sinh, mà là thổi tắt tự thân tham dẫn si tâm ngụ. Liền nghĩ tới Dược sư Lưu Ly li quang như lai chỗ miêu tả, thiếu niên đạo nhân thổi tắt ngọn đèn, đẩy ra cửa sổ, thế là chính là rơi đầy một thân ánh chăng bộ dáng, trong lòng có rõ ràng cảm độ. Một tay dựng đứng trước người, quay người từng bước rời đi. Dưới chân có hoa sen sinh liệt, tiếng nói ôn hòa nói, nghe nói bắt trước, nghe nói chân nhân pháp. Ánh trăng tà muội, phủ chiếu Càn Khôn, pháp giới chúng tất vĩnh được ơn. Thôi tắc tham dận si, một điểm tĩnh viên minh. Tính biển làm sáng tỏ, khắp nơi chiếu thiền tâm. Thanh âm dần dần tiêu tán, mà ánh trăng lựa chiếu bổ tát cũng đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có cái con bò già, nhìn xem chỗ này quen thuộc vừa xa lạ chỗ, gặp lại không đến kia trong suốt rắn lạnh như tĩnh liễu ly thế giới, cũng không biết hắn trong lòng ý nghĩ như thế nào, không biết hắn trong lòng có gì cảm xúc, chỉ trầm mặc hồi lâu, thoải mái cười một tiếng duỗi ngồi thở dài nói, "Đáng tiếc, đáng tiếc, chỉ là nói một câu, trên đời lại không như vậy tốt hoa sen tử có thể ăn." Quay người rời đi, cũng không quay đầu. Tê vô hoặc rũa ra một cây ngón tay, nhẹ nhàng rũa ra, giờ phút này toàn thân chùy lủi, Trường Vũ vẫn không có thể mọc ra, chỉ có một chút lông tơ không tiếc chính là triển khai hai cánh, xung kích, miệm đụng vào thiếu niên đạo nhân ngón tay lòng bàn tay, nó hiện tại miệng vẫn là mềm, không. Giống như là trưởng thành khủng tức như vậy sắc bén bén nhọn, không đau, ngược lại là còn có chút ngứa một chút. Thiếu niên hơi hướng phía trước, kia khủng tức liền bị hất tung ở mặt đất, lại không buồn giận. Chỉ là đứng lên, tiếp tục tràn đầy phấn khởi cùng thiếu niên đạo nhân ngón tay vật lộn, chơi đùa chơi đùa. Khi thì phát ra cũng không êm tai tiếng thê hoặc, nhưng lại nhưng nghe ra được hưng phấn. Tựa hồ là bởi vì đã tại vỏ trứng bên trong sinh trưởng hơn 350 năm nhân, cũng tựa hồ là bởi vì bản thân cũng không phải là phàm tục chỉ vật, là linh điểu chỉ thuộc, nó tựa hồ cũng không có bình thường loại chim như thế, vừa ra đời liền con mắt đều không mở ra được, còn phải muốn bị nuôi nấng 3 năm ngày mới có thể, mà là cực kỳ hoa bát, đã ăn xong vỏ trứng sau mới nửa ngày liền đổi lại một thân lông tơ. Đỉnh đầu một cây lông tóc dựng lên, thì là để nó nhìn qua ít nhiều có chút ngỡ ngác. Không những như thế, khẩu vị vô cùng tốt. Tề vô hoặc tính linh cảm giác được cái này, Tiểu Gia Hỏa linh tính tặn ra ngôn ngữ như sau: Đây là cái gì? Dâu quả? Dòn ngon, ăn ngon. Cái này cái gì? Hạt gạo nhỏ. Càng nhai càng thơm, ăn ngon. Cái này cái gì? Hạt vừng bánh. Ăn ngon. Cái này cái gì? Côn trùng. Yiye, khó ăn. Ta muốn ăn giống như ạ dịp đồ vật. Thế là thiếu niên đạo nhân đành phải duỗi tay ra trước, để Tiểu Gia Hỏa đứng tại lòng bàn tay của mình, sau đó kéo xuống đến một chút chính mình hạt vừng bánh cho nó nhìn xem nó dùng hai cánh bưng lấy miệng nhỏ nhanh chóng gặm, thiếu niên đạo nhân chỉ là kinh ngạc sau đó cảm khái nói, dạng này linh động sao? Quả nhiên là không hổ là Ngưu Túc nói như vậy, là khủng tức đại luân minh vương hậu duệ. Thế là tiểu khủng tức miệng lớn mổ lấy hạt vườn bánh. Thính linh nhẹ cắng hoan hô, lại một cách tự nhiên tiếp nhận thuyết pháp này. Đại Luân Minh Vương, tốt vậy, ta là đại luân minh vương. Thiếu niên đạo nhân ngón tay kích thích cây kia sinh trưởng ở đỉnh đầu, để con chim nhỏ này mà nhìn lại phi thường ngóc lại buồn cười lông vũ, cười nói, là hậu duệ à, rõ chưa? Thế là tiểu khủng tức phi thường vui vẻ, Mà lại còn là mang theo mới sinh lúc đưa tuần, nói bổ sung. Khổng Tước Đại Luân Minh Vương là ta hậu duệ. Hiểu khá. Thiếu niên đạo nhân mỉm cười, lắc đầu nói, như vậy cũng không thể nói lung tung. Kia tiểu khổng tước ngược lại là hoàn toàn không minh bạch những này, chỉ là vui vẻ vô cùng gặm trong nhân thế đồ ăn, không một lát liền đã ăn gần phân nửa bánh bologna. Kia cơ hồ có thể cùng chính nó lớn nhỏ so sánh với, ăn uống no đủ, nằm ở thiếu niên đạo nhân lòng bàn tay lại mơ màng ngủ chết đi, dường như cực thăng ngủ, nhưng ngủ không một lát, nhưng lại mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại bắt đầu chơi đùa. Mà lại nhân loại đồ ăn tựa hồ không có biện pháp hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của nó rất nhanh liền nói bụng. Thiếu niên đạo nhân nghĩ đến một vật, cười nói, vừa vặn, Lưu Thúc cho chuẩn bị đồ vật còn không có sử dụng đây. Hắn từ trong tay áo tối trong túi lấy ra một bình ngọc, vi phòng ngự cầm nhậm. Ba phen mấy bận sắp nhận, sắc sắc thật thật, là viết cựu đầu sư Tử Nguyên Tôn Thánh Linh một cái kia bình ngọc. Ân, không có lấy sai. Lãng Lưu Thúc viết chính tự, cái này cho là yêu nhất cái kia. Vì vậy nói, đây là Lãng Lưu Thúc đưa cho ngươi, hẳn là có thể để ngươi đem ngươi cái này hơn 300 năm thấm hút bổ sung một chút, những này đều chỉ là bình thường, từ yếu đến mạnh, tiến hành theo chất lượng, đây là thứ nhất bình, ngươi thử trước một chút nhìn. Tiểu niên đạo nhân cũng chỉ một chỉ kia bình ngọc, bực này duy nhất một lần phong ấn, chỉ cần tại bộ vị mấu chốt đánh vào một đạo nguyên khí, liền sẽ khiến cho mất đi nguyên bản cân đối, tự hành vỡ vụn. Bình ngọc vỡ vụn, kia một cỗ khí tức ngoa ngoai muốn động, ẩn ẩn nhưng có dâng lên mà ra, hóa thành một cự đầu sư tử, ngửa đầu gào thét, chiếm đoạt nhật nguyệt cảm giác. Thề vô hoặc hơi có kinh ngạc, phát giác không đúng. Thế nhưng là kia tiểu khủng tức đã là tràn đầy phẫn hờ, vội vã không nhịn nổi, tràn ngập sơ sinh sinh linh đối với thế e ý này điều kỳ. Linh hoạt đến không giống là chim chóc, chỉ có một tầng hơi mỏng lông tơ cánh nâng lên bình ngọc, miệng xâm nhập trong bình. Cái kia còn chưa từng hóa thành thực thể bộ dáng khí tức, mặc dù đã xóa đi linh tính, nhưng cũng ngựa đầu gà tét. Khổng Tước chim lông tơ đều nổ tung, đều phản phất xưng lên một vòng. Sau đó tràn ngập tự tin, một loại lẽ con mới đẻ không sợ quặp tự tin. Ta thế nhưng là Khổng Tước Đại Luân Minh Vương, ta vô địch. Nó hướng về phía kia một đạo màu xanh khí tức, phi thường khó nghe gọi một tiếng, mắng trở về. Sau đó vừa dùng lực, ngựa cột lên, ư ngực, trực tiếp đem cái này còn không có hóa thành cựu đầu sư tử màu xanh biếc khí tức, một đốn lướt. Sau đó hai mắt vừa nhắm, về sau một năm, năm ngày đó Tề Vô hoặc giật mình, đưa tay được vào, phát giác được cái này tiểu không tức chỉ là không biết rõ vì sao, tiên vào ngủ mơ bên trong, mà hắn nguyên khí nguyên tỉnh đều không có vấn đề gì, nguyên thần cũng là bình ổn, mới an tâm, vừa lúc này, bên hông hộp gỗ bỗng nhiên vụ bụ, Tề Vô hoặc liền giật mình, lấy xuống hộp gỗ, mở ra, phát hiện là kia một mặt gương đồng. Chỉ là giờ phút này nguyên bản tràn đầy màu xanh đồng, nhìn qua pha tạp gương đồng lại tựa hồ như ẩn ẩn có chút khác biệt. Thiếu niên đạo nhân nhìn thấy trên đó màu xanh đồng ẩn ẩn nhưng pha tạp tán đi, để lộ ra một loại băng lãnh huyền sắc, bên ngông như bầu trời, ẩn ẩn nhưng có một loại có thể truyền thâu nguyên khí đi vào cảm giác còn không đợi hắn nếm thử thời điểm, bỗng nhiên trên gương nổi lên lưu quang, vô số quang minh tụ lại, hóa thành một chương bộ dáng thanh tú tuấn mỹ thiếu nữ khuôn mặt. Tề Vô hoặc chính xích lại gần nhìn, bên kia thiếu nữ lại thói quen bưng lấy tấm gương xích lại gần. Ngược lại giống như là hai người khuôn mặt góp đến rất gần giống như. Vân Cẩm Kinh hô một tiếng, vô ý thức đem tấm gương ném xa. Sau đó ngẩn ngơ, lại đem tấm gương kiếm về, Vô Vô Tim, trưởng hô khẩu khí, nói: "Không nghi ngờ ngươi góp gần như vậy, đem ta giật mình." Thiếu niên đạo nhân cười nói: "Mới đang nhìn cái gương này, tựa hồ có chút biến hóa, Vân Cẩm ngươi biết không?" Thiếu nữ lắc đầu, nói: "Không biết rõ." liền chỉ là biết rõ đây là mẫu thân của ta kết hôn thời điểm một kiện hạ lễ. A, không nói cái này, bánh quế ta nến qua, rất ăn ngon. Nàng thịnh tình ca ngợi tròn vẹn một chén trà thời gian, sau đó lại lấy ra tới một cái hồ gỗ, nói: "Ta chuẩn bị chút tự mình làm mức, về sau để ngươi YouTube cách dùng đàn đưa cho ngươi, dùng chính là tốt đạo tử, đáng tiếc vườn bản đảo ta lại không biện pháp đi vào, đành phải dùng chút cái khác đạo tử, nhưng là khẩu vị cũng rất tuyệt, lại giòn non, lại nhiều nước, làm thành mức về sau lại có tính bền dẻo, hệ ẩm rất thích hợp trung hòa bánh quế vị ngọt." Thiếu niên đạo nhân nói lời cảm tạ. Thiếu nữ khoát tay áo, nói: Không cần phải khách khí. Sau đó an vị ở nơi đó, trừng lớn một đôi mắt, nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân. Hôm nay mặc một thân cạn xiêm y màu đỏ, chân dài tóc xoăn hoàn, dường như bị thị nữ mà biên thành, mi tâm còn điểm một điểm màu đỏ. Ít lại ngày xưa ba phần ánh lãng, ngược lại nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Rất như là tại thượng nguyên ngày hội, người người vui vẻ thời điểm, đạp trên một đôi màu sáng dày thế, xem một chiếc đèn cung đình, tại trên cầu đi qua, trên trời trổng sao, nhân thế hồng trần, trong nước gọn dòng cái bóng hết thảy ánh sáng, như mộng huyền kinh hùng nhất miết thời điểm gặp được thiếu nữ hình tượng. Mà giờ khắc này tán dương song xuôi, liền chỉ là ngồi ở chỗ đó trừng lớn một đôi mắt nhìn xem thiếu niên đạo nhân, cũng không nói chuyện, chỉ trừng lấy hắn, thế vô hoặc ngơ ngẩn. Sau đó hình như có chỗ xem xét, không khỏi cười khẽ một tiếng, đem ngay tại đọc qua một quyển đạo kinh buông xuống, ôn hòa nói, nghe nói trong thành có hạt vừng bánh, lấy mặt cùng thành đoàn, lại lấy tốt hạt vừng thêm đường làm thành hám liêu, sau đó lấy dùng lửa đốt chế mà thành, da súp giòn, cắn một cái hạ súp giòn ra đều sẽ vo vụng ra, sau đó nóng hổi hạt vừng nhân bánh liền sẽ chạy vào trong miệng, tư vị rất tốt, muốn, muốn. Thiếu nữ thanh em hơi nhấc lên, nàng một cái xích lại gần, hai mắt sáng trong suốt. Tiểu niên đạo nhân thanh âm dừng một chút, đáp, vậy ta lần sau cho ngươi đưa. Tốt, ta cũng sẽ chuẩn bị kỹ càng đáp lễ. A, đáp lễ, nói đến cái này, kém chút quên đi. Thiếu nữ vừa lòng tỏ ý về sau, đưa tay vu vu cái trán, đưa tay tìm lượng này, một bên tìm một bên giải thích nói ra. Ta trước đó đem lôi cho ta bánh quế, cũng cho một cái lười biếng đại thúc ăn. A, đương nhiên hắn ở đâu ta không thể nói cho ngươi. Bất quá hắn rất ưa thích, hẳn là cũng rất thích ngươi. Liên đệ ta mang cho ngươi vừa đi vừa về lễ. A, tìm được. Vẫn cầm trong tay tìm kiếm ra một cuốn sách, nói, dạng được rất mơ hồ. Ta là xem không hiểu nha, không nghĩ ngờ ngươi có thể xem hiểu sao. Nang lung lay quyển sách này, quyển sách này nhìn qua thường thường không có gì lạ. Chương 107, Thượng Thanh Ngọc Thần Đại Đạo Quân tự viết. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem cái này một cuốn sách, không có một cái đem lời nói tuyệt, chỉ là nói, có nhìn hay không hiểu, kia phải chờ tới thấy được mới có thể biết rõ a. Vân cầm nhẹ gật đầu, "Nghĩ nghĩ, đem sách này quyển chuyển khai, đặt ở tấm gương trên mặt, ngày xưa cái này viên quang hiện hình chi pháp, đủ để đem hết thể độ vật chuyển tới, cũng sẽ không thay đổi thành trong gương cái bóng điên đạo bộ dáng, nhưng là lần này lại là khác biệt." Tê Vô Hoặc nhìn thấy tấm gương, kia phía kia trên cái gì đều không thể chiếu rõ ra. Vân Cầm đã đem thư quyển ở rất gần, nhưng là thiếu niên đạo nhân trong mắt, tấm gương này phía trên trống trơn như vậy. Kia từng cái văn tự phảng phất tán đi, không thể gặp, không thể tra, nhìn bằng mắt thường cũng đến, trong nguyên thần cũng không có chút nào cảm ứng. Thính linh trong suốt người, có thể chiếu rõ văn văn, nhưng là những văn tự này lại chưa thể chiếu rõ ra. Tê Vô Hoặc đem chuyện này cùng Vân Cầm nói, thiếu nữ mờ mịt, nói, "Không nên a." Chẳng lẽ nói là cái kia đại thúc dùng cái gì pháp môn? Kỳ quái, ta cũng không có thấy hắn viết chữ thời điểm có cái gì thần thông thi triển a bằng không ta đọc cho ngươi nghe. Vẫn cầm nghi hoặc, thế nhưng là trải qua nếm thử về sau, những văn tự này như cũng không cách nào chiếu rõ ra, không cách nào lấy viên quang hiện hình chỉ pháp cáo trị tể vô hoặc, nàng trầm tư hồi lâu, nhìn xem cái này một cuốn sách quyển, duỗi tay ra đặt tại trang tên sách bên trên, quyết định muốn đọc, nhưng là dưới bản tay trang sách tựa hồ có thiên quân trị trọng, cuối cùng thiếu nữ trùng điệp thở ra một hơi đến, sau đó giơ tay lên, trân trọng đem cái này một cuốn sách liền đặt ở bên cạnh, cùng nàng hộp gỗ nhỏ điệt đặt ở cùng một chỗ, thành cần nói, cái này quá khó khăn, không nghĩ ngở, ta không muốn đọc. Thiếu niên đạo nhân nhịn không được cười lên. Tiểu nữ lâu đầu nói: "Tóm lại, ta nhìn xem quyển sách này liền muốn đi ngủ. Vẫn là truyền tống cho không nghĩ ngờ ngươi, chính ngươi là xem đi. Cái kia Huyền Đàn pháp thuật quá khó khăn, ta không phải Tỉnh Quan cũng không có đất con chức vị, không có biện pháp dùng đến. Đành phải các loại một một lát để nhu tốc hỗ trợ. Huyền Đàn pháp thuật trên lý luận là đang mượn lực, cho nên Thiên Quan chỉ nước quan, hoặc là âm ti âm thần nhóm sử dụng thời điểm sẽ rất dễ dàng có hiệu quả. Bình thường tu sĩ, trừ phi là tại liên lạc tự mình tổ sư, nếu không cũng không dễ dàng dùng đến. Như Vân Cẩm, mặc dù nói đã năm năm giữ, nhưng là sử dụng hiệu quả lại không phải rất tốt, 10 lần bên trong ước mặc thành công 3 lần." Mà con bỏ giạt thì là trong đó lão thủ. Hắn vận chuyển như ý, cùng đối với cái này vận chuyển vật phẩm huyền đàn pháp thuật nắm giữ chi thành đạo. Để đề vô hoặc không thể không nghi hoặc, tụi hầu ngưu tộc đã dùng qua rất nhiều cái khác huyền đàn pháp thuật. Thiếu niên đạo nhân cùng vân cầm chuyện phiếm rất nhiều, thiếu nữ một cái tay nâng cầm lên, nghe thiếu niên đạo nhân nói trong nhân thế rất nhiều sự tình, nói hắn tại trong nước mưa làm sự tình, nói hắn cùng dưới người cờ, nói hắn từng giải quyết xong nhân quả, chỉ bệnh cứu người, nói nhân gian hồng trần khói lửa, thiếu niên đạo nhân cũng không dụng tâm, chỉ tùy ý đọc qua đạo kinh thời điểm, thuận miệng nói đến, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Thiếu nữ một tay chống cằm, ánh mắt lập lòe Trụy Hồ đã mặc sức tưởng tượng đến như thế trải qua. Phàn Phật chính mình cũng theo kia thiếu niên đạo nhân cùng nhau. Tại trong mưa dạp bước, cùng trong núi linh tính là bạn, bị ánh nắng cùng chim hót tỉnh lại. Sau một hồi, thở dài một tiếng nói, "Thật tốt ta, ta cũng rất giống muốn đi." Thiếu niên đạo nhân cuối cùng vẫn là nhịn không được, nghĩ ngợi nói, "Ngươi còn không thể đến trong nhân thế sao?" Vân Cẩm Phiền muộn không thôi, không chỉ làm mẫu thân cùng cha, liền liền Bắc Đế đều không cho phép, phải ta sau trưởng thành mới chuẩn xuống tới. Nói lo lắng ta tuổi nhỏ bị lừa, ta làm sao lại dễ dàng như vậy bị lừa đâu? Bất quá, cũng chỉ còn lại 3 năm. Tiểu nữ duỗi tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của mình, sau đó thở ra một hơi đến, phấn chấn tinh thần, nói: "3 năm về sau, ta nhất định phải xuống dưới chơi, đến thời điểm ta đi tìm ngươi, chúng ta cùng nhau chơi lùa lượn thiên hạ, án lượt nhân gian." Thiếu niên đạo nhân vẫn là cười đáp ứng. Giờ phút này bên ngoài vẫn là nắng ấm, phong quang vừa vặn, sau cơn mưa đạo quan bên trong, phiến đá thạch dù, thanh xuân tuổi trẻ, lời nói phần lớn tùy tâm mà nói, cũng không dụng tâm, vẫn cầm ầm ĩ lấy muốn thiếu niên đạo nhân duỗi tay ra đặt tại trên mặt kính, thiếu niên tính tình ấm thuận, kia thiếu nữ ầm ĩ nhưng cũng không thèm để ý, nàng hô vài tiếng, liền nhấc lên tay đến. Như Châu thúc lời nói như thế, chỉ trưởng Tường Che, coi đây là thiệt ước, Hoàng Thiên hậu thủ, tuyệt không tướng vi. Phạm. Hai người lúc này mới an tĩnh lại. Thiếu nữ yên tĩnh, bỗng nhiên cười trộm. Ừm. Thiếu niên đạo nhân có chút sai lệch phía dưới, đáy mắt nghi hoặc. Vân Cầm đưa tay cười nói, không nghi ngờ không nghi ngờ, ngươi nhìn a. Thiếu nữ đáy mắt chảy sôi vui sướng ý cười, nhưng lại để nàng bỗng nhiên cười lên lại chỉ là bình thường sự tỉnh, rũ tay ra chỉ khoa tay lấy nói, tay của ngươi giống như so ta muốn hơi lớn một điểm. Đến thời điểm cũng không thể ghét bỏ ta ăn nhiều a. Thiếu niên đạo nhân bật cười, "Sẽ không." Vân Cẩm vui lòng phó ý, lúc này mới thu tay lại đèn, Nhu Thuận ngồi xuống lại, vẫn còn có chút tiếc nuối, nhịn không được nói. Đáng tiếc, không có biện pháp như Châu Thúc nói như vậy. Nhu Thuúc nói như vậy? Đúng vậy à, dựa theo Nhu Thuúc nói, cái này thời điểm, tựa hồ vẫn là phải trạm đầu gà, đốt bộ vàng, uống máu rượu đây. Ha ha, chẳng cái gì đầu gà, hai người các ngươi là muốn kết bái hay sao? Tiểu Vân Đản, ngươi đừng nghe cái gì đều lấy ra chơi đùa a. Ha ha ha. Sa Sa liền có thể nghe được một trận cõi mở tiếng cười to, chợt liền có vân khí phong động, liền nhìn thấy nơi xa tưởng vân tràn ngập, một đại hán dẫn theo Diệu say chuyến choáng lấy đi tới, dáng người hùng trắng, khí phách cực hùng hậu, chính là kia con bò già, Lão Ngưu cười ha hả tới, một cái ngồi xuống, giơ tay ra chỉ cho Vân Cẩm cái trán tới cái đầu võ, nói: "Ngươi cái tiểu nha đầu, Lão Ngưu ta liền kể cho ngươi kể chuyện xưa, ngươi làm sao liền trong chuyện xưa sự tình đều lấy ra dùng?" Thê vô hoặc nghĩ ngờ nói: "Cố sự." Vân Cẩm che lấy cái trán hướng phía Ngưu Túc bóng lưng nhăn mặt. Nghe vậy lại có ba phần mặt mày lớn hở, nói: "Làng Ngưu Túc giảng cố sự." Là giảng nhân vật chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, như thế nào từ bị nô dịch trạng thái chạy đến, sau đó kỳ ngộ tu hành, luyện khí thổ nạn, làm ăn lúc nhưng lại gặp được hảo cường ước hiệp, thế là Tung Hoành liên lạc 36 động yêu ma, 72 phủ tàn tụ, tại yêu quốc bên trong Tung Hoành tới lui, cuối cùng thành công đánh bại địch nhân, chiếc cứ một chỗ, tự xưng là vương, không phục yêu vương Quả Hàn Gião, không nghe yêu hoàng mệnh lệnh, tiêu giao tự tại, trò chơi thế gian cố sự. Giàng được nhưng ký cảm, con bỏ ra lại một cái đầu vỡ để thiếu nữ che lấy cái trán, ngậm lấy hai đại bao nước mắt dừng lại giận thuật. Sau đó đối tệ vô hỏi nói, cái này cố sự là ta một cái bằng hữu nói cho ta biết, chợt cũng không tiếp tục, như vậy dừng lại cái đề tài này. Ngón tay có chút hư không một điểm, Chính là có từng cái hộp bay ra ngoài, lão Nưu đem những này hộp đặt ở lòng bàn tay, cười nói, may mắn không làm được mệt. Cuối cùng là chuẩn bị xong đầy đủ để kia không tức trưởng thành đồ vật, ta chuyên môn khống chế họa đấu hỏa hục, làm thành linh dịch. Đến thời điểm mỗi ngày phân loại, cho kia không tức chim chóc nhỏ xuống mấy giọt cũng được. À, mới là gặp được một số chuyện, lúc này mới thoáng tới chế chút, ngươi may mắn nhóng còn không có trò chuyện xong. Con bò già cười một tiếng, bởi vì muốn góc kia náo nhiệt, hắn một hơi từ lôi phủ chạy vội tới vô số lượn quanh thế giới bên ngoài phương Đông Tịnh Lưu Ly vật quốc. Sau đó lại từ kia phương Đông Tịnh Liễu Ly Phật Quốc một hơi không ngừng đến chạy trở về cái này Huyền Vũ thất tốc chỗ, dù là lão nhu da dày thì béo, sức chịu đựng hơn người, như thế gấp chạy 2 lần cũng là mệt mỏi cái không nhẹ. Vân Cẩm ngẩng đầu, hiếu kỳ nói, gặp được sự tình. Con bò già nói, đúng vậy a. Hắn không nói thêm gì, lấy ra hộp, cười nói, vậy ta làm cái huyền đàn, đem vật này đưa qua cho ngươi. Vân Cẩm đem chính mình gỗ, còn có kia một quyển sách cùng nhau đưa cho con bò già. Lão nhu hiếu kỳ nói, cái này cái gì? Thiếu nữ đương nhiên, bánh quế đáp lễ a. Thế là con bò già cười ha ha, nói, không tệ, không tệ có đến, có quay về, dạng này mới đúng. Lúc này lên huyền đàn, từ huyền vũ thất tốc châu tốc, trực tiếp khóa chặt thân là con vô hoặc đạo quân, sau đó pháp đàn phía trên lưu quang biến hóa, con bỏ già thực lực cỡ nào cường hành, bình thường tình quân cũng không phải là đối thủ của hắn, bộ tát cũng bất quá là cái ngang tay, huyền đàn với hắn mà nói, cũng bất quá chỉ là cái bình thường pháp thuật, còn có nhãn tặn công phu cùng vân cầm không nghi ngờ đảm thiếu. Chỉ là lên quyết thời điểm, phát hiện không đúng đọ. Thứ thân pháp lực mấy không bị khống chế. Điên rồi đồng dạng mà phun trào tiến vào cái này huyền đàn bên trong. Đây, đây là con bỏ già thân thể nhoáng một cái cơ hồ trực tiếp lửa quỷ trên mặt đất. Huyền đan phía trên khí tức đột nhiên tiêu tán, tiêu hao lực lượng chi lớn, để lão Ngưu tấm kia no bụng trải qua liệt lão Ngưu ra đều trong nháy mắt tái nhợt, trong một chớp mắt, huyền đan phía trên thả ra bảy màu lưu quang, nhưng là chung quy là khóa chặt tề vô hoặc, sát na tiêu tán rời đi, chờ đến đồ vật đều truyền tống ra ngoài, con bò già đã gần đến hồ hư thoát, miệng lớn thở hổn hển. Vân Cầm đều bị hù dọa. "Vội vàng đi nâng. Ngưu Túc, ngươi, ngươi thế nào?" Con bò già thở dốc, nỗ lực đứng dậy, nói, "Không, không sao, chỉ là pháp lực tiêu hao có chút to lớn thôi, thôi, thôi." một bên thở hào hển một bên chậm rãi ngồi xuống đến, chỉ cảm thấy đi đứng đều như nhũn ra. Đây là có chuyện gì? Lão Hưu ta liền xem như từ lôi phủ chạy tới Pháp Quốc, lại từ Pháp Quốc chạy quay về viện Vũ thất tốc, cũng không có mệt mỏi như vậy. Chẳng lẽ những tài liệu này quá tạc, vị cách quá cao, muốn Huyền Đản phải mượn đạo tiên tôn, tiêu hao quá lớn a. Con bò già mặt không đổi sắc, chỉ chứa làm vô sự, Diệp An An ngồi ở Vân Cầm không nghi ngờ, đáy lòng lại cực kỳ kinh ngị bất định. Nhưng đa nghĩ cẩn thận như hắn, nhưng xưa nay không từng muốn đến quyền sắc kia, thậm chí liền một ý niệm hoài nghi đều không có thăng lên qua. Mà Tề Vô hoặc trước người pháp đàn thì là xuất hiện những cái tiêu vật, rất nhiều có như là chu tức thần quân phi tức, thanh sư tinh huyết hộp ngọc tử đều tại phía dưới cùng nhất bị trấn áp, một quyển nhìn như bình thường thư quyển chính đặt ở phía trên, thiếu niên đạo nhân vô ý thức rỗi tay ra đi lấy, đem cái này một cuốn sách cầm lên, lật xem thời điểm tự nhiên mà vậy lật đến một trang cuối cùng, trên đó viết một nhóm văn tự. Đại đạo quân. Văn tự phòng khoáng ngum nên, nhưng là Tề Vô hoặc nhìn thấy những cái kia văn tự, lại nhận không ra. Chẳng những nhận không ra, làm ánh mắt rời thời điểm, cũng sẽ không sinh ra chính mình nhìn qua những văn tự này cảm giác. Một lần nữa mở ra tờ thứ 1. Nhìn thấy văn tự tiêu sái tuấn lận, cực kỳ tùy tiện. Cùng văn cầm nhìn thấy, loại kia ôn hỏa hữu lễ văn tự hoàn toàn khác biệt. Những văn tự này chiếu rọi nhập thể vô hoặc tính linh bên trong, hóa thành một mạc hắc ý liễu, nam nghiêng trên thái cực độ ngáp lười nhác đạo nhân, giống như cực tuấn tú, cực tiêu sái. Đạo nhân ngước mắt, thẳng nhìn trước mắt thiếu niên, chợt cười lạnh, một dương mi, mới mở miệng. Phảng phất có một thanh âm trực tiếp tại thiếu niên đạo nhân đấy lòng vang lên. Tiểu tử giang hai. Như thế của vọng. Thể vô hoặc. Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ. Bản năng động thủ. 3. Trực tiếp đem thư quyền khép lại. Thế là đạo nhân kia bộ dáng trực tiếp bị kẻ bẹp Tiểu tử, cuồng vọng. Chương 108, vô hoặc đạo quân đáp thượng thanh đại đạo quân sách. Kia đạo nhân áo đen chiếu rọi tại tính linh thanh âm bên trong còn tại bên thai quân quận. Thiếu niên đạo nhân ngón tay khẽ nhúc nhích, lại triển khai cái này một cuốn sách, vẫn như cũng là tờ thứ nhất, như cũng vẫn là những cái kia văn tự, những cái kia văn tự như cũng ẩn chứa có linh tính, làm tệ vô hoặc nhìn thấy thời điểm, những văn tự này liền ngã ảnh đập vào mắt, hóa thành kia đạo nhân áo đen bộ dáng, như cũng lười nhác nằm nghiêng, mở mắt ra, muốn mở miệng nói kia tám chữ. Thế vô hoặc lại bà khép lại đi. Thế là cái này đạo nhân áo đen lại bị tẩy bẹp, như là người mấy lần. Tề Vũ hoặc Minh ngộ tới, cái này chỉ là đơn thuần tồn tại cái bóng. Đây không phải thần thông, mà là tại đặt bút thời điểm, một cách tự nhiên đem ý chí của mình lạc ấn trong đó. Thật sự là cao minh thủ đoạn a. Thiếu niên đạo nhân như có điều suy nghĩ, tán thưởng. Sau đó thuận tay lại ba đem cái này một cuốn sách cho khép lại. Thế là cái kia đạo nhân áo đen cũng chỉ phải lại một lần bị hợp lại. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy cho dù là dạng này cái bóng, đều mang theo ba phần không còn cách nào khác. Mà Tề Vũ hoặc tại xem hiểu một chuyến này văn tự về sau, chính là càng cảm thấy tỉnh thâm vi diệu, khó mà diễn tả bằng lời. Văn chuyện nguyên lý, La Mắt Thưởng nhìn thấy vô tận huyền diệu thần thông. Sau đó đem thế gian này vạn tượng lấy văn tự phương thức ghi chép mà xuống. Dạng này lại viết ra rất nhiều văn chữ chuyện chữ thời điểm, dẫn động pháp lực, liền có thể hiện ra chư thiên vạn tượng. Thí triển đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng, hiện đủ loại không thể tưởng tượng nổi huyền diệu. Đây cũng là thần thông. Như thế xem ra, những văn tự này nguyên lý tựa hồ cùng văn chuyện không lưu mà hợp, mà lấy bản thân ý chí lưu tồn ở đây. Thiếu niên đạo nhân thủ trưởng phát qua những văn tự này, cảm ứng được trong đó tùy tính cùng tùy tiện, trong lòng đỗng nhiên có một loại cảm ngộ, đó chính là nếu như mình viết ra những văn tự này Những người còn lại nhìn thấy chính mình vẫn tự, chỉ sợ cũng phải trực tiếp nhìn thấy kia đạo nhân áo đen. Mặc dù nói không có trò ích lợi gì, nhưng cũng hiện lộ rõ ràng ra một loại mạch suy nghĩ, ta tức thiên địa. Một loại không thể địch nổi bá đạo đạo tâm hiện lộ rõ ràng nhập thiếu niên đạo nhân đáy mắt. Hắn đã từng xem qua thái xích linh văn ẩn chưa nói, xem qua dự sư Lưu Ly Li quang như lại nói, lại đều không bằng cái này thật đơn giản bốn chữ tới thống khoái cùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ba ngàn đại đạo, vô số bằng ngôn. Một kiếm bộ ra. Tu cái gì thiên địa? Gặp cái gì chúng sinh? Ta tự học ta nói. Thiếu niên đạo nhân không chịu được xúc động thở dài. Đây cũng là một loại văn chuyện sao? Đạo môn tu văn chuyện chính là muốn gặp thiên địa, gặp chúng sinh, gặp vạn tượng. Mà cái này viết xuống văn tự thì tương đương với tổn tại bản thân một sợi ý chí. Viết như vậy người, là lấy bản thân thay thế vạn tượng mà thành văn chuyện, dạng này ý cảnh, mặc dù nói cũng phù hợp nói nhà trùng hư lý lẽ độc, không đi khoe cái gì, nhưng là hiểu rõ cái này thần thông thủ pháp người mà có thể biết rõ, hắn thủ đoạn như vậy, kỳ thật đang nói gặp thiên địa không bằng gặp ta bái thần không bằng bái ta a. Thật là lợi hại, thật bá đạo. Mặc dù bá đạo, nhưng lại chỉ có có thể đọc hiểu cái này văn tự người mới có thể nhìn ra được nhưng lại tựa hồ khiêm tốn, lại có một loại chỉ nói cùng tri âm nghe tự ngạo. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên lại có cảm giác lẩm bẩm, gặp thiên địa không bằng gặp ta, bái chư thần không bằng bái ta, ta là chỉ đến thật sự ta. Vẫn là nói là bản thân tính linh chi ta. Hả? Cái này tựa hồ là một đầu duy ta bá đạo tu hành phương hướng a, là hắn tu nói sao? Tệ vô hoặc nghị non tự nói, vẫn cầm nhìn thấy Tệ vô hoặc bộ dáng, hiếu kỳ nói, không nghi ngờ người đang nói cái gì a? Cái gì gặp thiên địa không bằng gặp ta? Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, chỉ chỉ cái này phía trên văn tự, hồi đáp, ta chỉ là nhìn thấy những văn tự này Thật giống như thấy được viết xuống bọn hắn người, cảm thấy ý cảnh của hắn cùng đại đạo khí phách, có rõ ràng cảm lộ, cho nên mới nói ra, cái này kỳ thật không phải ta có thể nói ra tới, mà là ta gặp được hắn nói, nhìn thấy hắn tâm, cho nên có thể hơi hình dung một cái. Thiếu nữ ngây thơ, chỉ là không hiểu được kia thiếu niên đạo nhân vì sao không nhìn tới trong sách vợ viết xuống nội dung. Ngược lại ngược lại là đối cái này phía trên văn tự dạng này có hứng thú. Thế là hỏi thăm. Thiếu niên đạo nhân cười nói, chỉ là những văn tự này cũng đã là như gặp đại đạo, có to như vậy ích lợi a. Hắn nghĩ nghĩ, cứ đi cái trước mắt thiếu nữ nhất định có thể lý giải ví dụ, nói Thật giống như nhìn thấy một bản mỹ thực, mặc dù nói biết phía sau còn có tốt hơn, nhưng lại chẳng lẽ liền sẽ đối trước mặt mỹ vị làm như không thấy sao? Ta bây giờ căn bản không có biện pháp phân tâm đi xem nội dung, cũng chỉ muốn nhìn một chút cái này văn tự bên trong đồ vật. Vẫn cầm minh bạch, nhưng là tựa hồ lại có chút không minh bạch. Nàng trong mắt nhìn thấy chỉ là văn tự. Thế vô hoặc nhìn xem cái này văn tự, lại như gặp càng nhiều. Trong lòng suy nghĩ, những cái kia văn tự hình thể phản phất tán đi, ngược lại là một loại đạo vận đang lưu chuyển, trong mắt nhìn thấy là văn tự, trong lòng chỗ đọc được lại là cái khác, là đạo vận, là tuyệt không thể tả văn chuyện ảo diệu, không chịu được khẽ miệng mỉm cười. Một biên độc, ngón tay rủ xuống, không ngừng tại hư không bên trong phác họa, ẩn ẩn có một chút hào quang lưu chuyển, sáng lạn dọc lớn, lại cực trầm vắt. Mặc dù ngại với tu vi không làm được quá nhiều, nhưng lại cũng như uống rượu ngon, trong lòng mừng rỡ vui vẻ. Chỉ là biết rõ Vân Cẩm còn đang chờ chính mình trả lời, lúc này mới thu liễm trong lòng mình mừng rỡ, ngược lại chăm chú đi xem những văn tự này miêu tả nội dung, cũng chính là kia đạo nhân áo đen đã từng cùng Vân Cẩm giáng thuật qua đồ vật, đạo nhân kia đem mình lời nói, nói, nói nhiều tại bút pháp, hắn đặt bút thời điểm, cho dù là có chỗ thu liễm, cũng vẫn là không tự giác liền ra nhập một sợi lạ vận. Thật sự là lợi hại a. Trê vô hoặc có chút càng khái. Laô sư mặc dù chỉ dẫn đại đạo, lại chưa từng như thế triển lộ thủ đoạn. Văn tự giảng thuật nội dung, bất quá chỉ là hư ảo, mà cái này lại vận. Vu Tề không nghi ngờ trong mắt, liên phảng Phật kia đạo nhân áo đen tự mình tay nắm tay dạy bảo hắn. Đạo lộ đã ở phía trước, sao có thể nhịn xuống không thử một chút nhịn? Vân Cầm không cảm thấy như thế nào? Thiếu niên đạo nhân lại là như nhạc được chỉ bảo. Thật vất vả mới kềm chế đi nghiên cứu những văn tự này bản thân xúc động, nghiêm túc đọc một phen sách này cuốn lên văn tự. No. Vô vi hữu vi vì đó nói, vô thủy vô chung vì đó pháp. Bất quá đều là tại ta một ý niệm. Tề Vô hoặc có chút tự nói, tựa hồ có thu hoạch, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đạo này lại là quá cao, căn bản không lối ra, chính là mờ mịt, như là hồi lâu, hợp quyển tờ giấy, chỉ cảm thấy văn tự bản tân huyền diệu đạo vận, cùng những lời này ẩn chứa tuyệt diệu dung hợp, đã hô ứng lẫn nhau, lại lẫn nhau tách rời, khó mà suy nghĩ đến rõ ràng, càng nghĩ càng trống trải. Trong đầu chỉ còn lại có chuyện vọng vô vi, không gì không thể là, vô thủy vô trùng, duy ta duy nói, chỉ cảm thấy đầu đều đang đau. Ma hậu quả đoạn địa đỉnh chỉ suy nghĩ những này đồ vật. Đạo này quả cao, chỉ là phỏng đoán một phần. Liên đã về phần đề thiếu niên đạo nhân đều ngơ ngẩn. Ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Cẩm Hiếu Kỳ lo lắng ánh mắt, đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, giải thích nói, quá khó khăn, nghĩ đến đầu ta đau. Thiếu nữ con ngươi hơi sáng lên, mấy muốn trầm thấp giễu họ. Trần Liên lập tức dần xuống đến, nắm tay chống đỡ lấy bờ môi, nhẹ nhàng tầng hắn một cái, nghiêm túc nói, "Ừm, là rất khó đi. Ta cũng xem không hiểu đây. Không nghi ngờ không cần cảm thấy khó chịu a, ta cũng cảm thấy rất khó đây." Thiếu niên đạo nhân ừ một tiếng, trong mắt nhìn kia thư quyển, Gặp văn tự tự như gặp đạo nhân kia, cũng tựa hồ có thể cảm ứng được một tia gặp thiên địa không bằng gặp ta bái trừ thần không bằng bái ta thanh lão cùng bá đạo, như đồng hành đi thời điểm, ngẩng đầu đã thấy núi non trùng điệp, mới qua sông nhỏ, chỉ thấy tươi thắm độc lẫy, thế là buổi ngồi thở dài, vui vẻ mà tâm phục khẩu phục nói: "Đúng vậy a, quá khó khăn. Thật không biết rõ là bậc nào thiên tài tuyệt thế, mới có thể làm được dạng này hòa hợp không tí vết, nhìn thấy liền cảm giác lợi hại." Chớ đừng nói chi là hiểu được, ta khả năng cũng không có biện pháp trả lời hắn. Chí ít tại cái này thời điểm còn chưa thể trả lời hắn. Vẫn cầm cười từng tím, khoát tay áo, nói: "Đáp không được a." Không có quan hệ, ta sẽ cùng hắn nói." Con bò già chậm qua thần đến, nhớ kỹ có chính sự, thế là cười giò hỏi, "Đúng rồi, không nghĩ ngờ, cái kia khủng tức thế nào?" "Nhưng có ấp ra." Thề Vô hỏi nói, "Ấp ra?" Vân Cẩm con ngươi sáng lên, nói, "Ở đâu?" "Ở đâu?" Thiếu niên đạo nhân khẽ mỉm cười nhấc lên tay phải, đã bảo Vân tụ dù xuống đến, tay áo rộng lớn, bên trong có tối túi, cái kia khủng tức chim chóc bây giờ đang ở túi trong túi, thiếu niên đạo nhân cẩn thận nghiêm túc đưa nó bưng ra đến, cái này tiểu khủng tức chỉ một thân lông tơ, đang ngủ say, con bò già vốn đang muốn nói gì? đã thấy đến kia không tức nằm tại thiếu niên đạo nhân lòng bàn tay không lúc nhích. Ngón tay khẽ nhúc nhích, cổ giống như là không có xương cốt giống như, liên chỉ là khoác lên thiếu niên đầu ngón tay. Nhìn qua cùng rát như vậy, thế là Lão Nưu ra mặt co lại, cái trán giọt lớn giọt lớn mồ hôi lạnh chảy ra, trầm mặc dưới, nói: "Không nghi ngờ, ngươi đã đem kia khí tức cho con chim nhỏ này mà dùng." Thiếu niên đạo nhân ở một tiếng, nói: "Ừm." Cứ dựa theo Nưu Túc người viết như thế, từ yếu đến mạnh. Cái thứ nhất là cựu đầu sư Tử Nguyên Tôn Thánh Linh. Có vấn đề gì không? Thiếu niên đạo nhân nghi hoặc. Hoàng Nưu suy nghĩ ngưng ngึก. Sau đó đưa tay gãi đầu, cười lên ha ha, cười khan nói: "A, a, ha ha ha, không có vấn đề, không có vấn đề, một điểm vấn đề đều không." Nhưng trong lòng thì muốn kêu thành tiếng, bởi vì thói quen của mình, là xưa nay nghịch chuyển lấy viết, để vô hoặc đem nhậm mạnh nhất cái kia xem như yếu nhất, cho tiểu khủng tức ăn, mặc dù nói kia khí tức đã trừ đi linh tính, mặc dù sao là tới từ thái ớt cứu khổ thiên tôn tọa kỵ, hắn vị cực cao, cái này tiểu khủng tức cũng có trải qua trước mặt bồi dưỡng làm nền, một hơi liền năng cái này lớn nhất, chớ có bị cửu đầu sư tử cho giật mình bẽ mặt. Nói như vậy, tuy là có lại nhiều bảo vật bồi dưỡng cũng là không có ích lợi gì, sẽ chỉ nuôi ra một cái phát ra linh vận phế vật. Nhưng chính lão ô đã thấy đến kia khủng tức chim vô vô miệng, tại thiếu niên đạo nhân lòng bàn tay cọ sát, sau đó lật ra từng cái, lộ ra có nhàn nhạt lông to, tròn quần quần bụng, miệng khép mờ mẹp, dường như đang ăn cái gì thiên hạ vô song mỹ vị giống như, một mặt lưỡi nhác. Con bò già bỗng nhiên liền nhịn không được cười lên. Nhìn bộ dáng như vậy, ước chừng là không cần lo lắng. Cũng đúng là có thể chống đỡ ở 300 năm không chết. Thiên tư căn cơ không nói, nên cái sức cứng. Lão Nưu cười hỏi, bất quá nói đến, cái này chim chóc cần phải lấy tên Thề Vô hoặc lắc đầu, nói, vẫn cần không phải nói muốn cùng một trò nghĩ danh tự sao? Thiếu nữ con mắt lóe sáng trong suốt, mặt mũi tràn đầy mong đợi gật đầu, nói, bất quá vẫn là phải chờ tới Tiểu Không Tức tỉnh ngủ, sau đó lại cùng nó cùng một trò nghĩ đi. Khả năng chúng ta nghĩ tới danh tự, hắn đều không ngứa thích đâu. Vậy liền không có gì hay. Về sau đợi đến nó tỉnh lại về sau, chúng ta cùng một trò nghĩ một cái dễ nghe danh tự đi. Thề Vô hoặc gật đầu. Lão Nưu cười ha hả nói, a, kia là muốn dựa theo chúng ta yêu giới quy. Cụ tới sao? Bản tướng là cái gì, liền họ gì? Như lão Nưu ta, vốn là Hoàng Nưu lại tại kết bái huynh đệ bên trong, xếp hạng lao tam, liền đổi lại cái hoàng tam, hoàng là kim, đối ngoại liền nói là châu kim, biệt hiệu kim nhu đại thánh, bất quá không có được thừa nhận chính, là chỉ chính mình la lên chơi. Kết quả không đạt tới, đi tới cái này ở trong tiên đỉnh, phân đến đối bộ. Tại cái này liền vũ thất tốc châu tốc bên trong rất nhiều tinh thần bên. Trong chiếm một cái vị trí, thế là lại tăng thêm cái châu, thế là chính là gọi là nhu kim nhu. Thế vô hoặc tự nói, châu kim. Không biết rõ vì sao, luôn cảm thấy hoàng kim cái tên này, thật sự là rất phù hợp nhu tốc khí chất. Liên cũng cười nói, "Tên rất hay." Con bò già ha ha cười nói, "Đúng không? Nhắc lên ta chính là nghĩ đến vàng, nghĩ đến vàng liền nghĩ đến tiền, có ai không ưa thích tiền? Cho nên tất cả mọi người thích ta." Dạng này tính đến, cái này chim chóc chẳng lẽ muốn họ không tứ lỗ, hay là nói tước? Ha ha, mặc kệ như thế nào, lại để nó sau khi tỉnh lại, ngươi tự hỏi nó chính là một trận chuyện phiếm về sau. Kia thiếu nữ dặn đi dặn lại, lần sau chờ đến rảnh rỗi thời điểm, nhất định phải đi trong thành, mua được tốt nhất, vừa ra lò hạt bừng bánh, sau đó cho nàng đưa tới, đồng thời nói mình cũng sẽ chuẩn bị kĩ càng đáp lễ, thiếu niên đều đáp ứng. Đỗng Nhân nghĩ đến một chuyện, nói: "À, Vân Cẩm ngươi cứ chờ một chút." Thiếu nữ dừng bước, hiếu kỳ nhìn tới. Thiếu niên đạo nhân lấy một cuốn sách tới. "Đây là luyện dương quan kinh các bên trong, dùng để chép kinh trống không thư quyển." Thiếu niên đạo nhân nói: "Ta khả năng không cách nào trả lời vấn đề của hắn, cũng không có linh mộ, nhưng là tại lễ mà nói, vẫn là phải có đáp lại tề vô hoặc nâng bút chấm mực, trước viết qua thư tiến khúc dạo đầu lời khách sáo, sau đó nói: "Vị kia tiền bối muốn xưng hô như thế nào?" Vân Cẩm nói: "Đại thúc ca." Thiếu niên đạo nhân ngước mắt ngây người hạ: "A." Vân Cẩm nhịn không được cười ra tiếng. Đương nhiên nói, hắn lại chưa từng nói cho ta tên của hắn. Thề vô học nói, vậy ta nên xưng hô như thế nào hắn? Con bỏ dạ ngáp một cái, lắc đầu liên tục nói, đã là như thế, dù tiền bối hơi có vẻ đến A Duo đỉnh hot, dù đại thúc thì lộ ra rở rở ương ương, phàm đi tại trên đại đạo người đều là ta bạn, tại loại này tình huống dưới, dùng đạo hữu tổng sẽ không sai. Nghe người nhu tốc, "Tin ta." Thiếu niên đạo nhân có chút suy tư, thế là gật đầu đặt bút viết. Kiến thức đạo hữu diệu pháp, như uống mưa rào, cực nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng ta tính ngu rốt, chưa từng có giải pháp, không từng có mảy may lĩnh ngộ. Chỉ có một chút nghi hoặc như sao. Vân vô vi lưu vi, một ý niệm, nhưng như thế nào nhất niệm? Vô thủy vô chung, cũng trong một ý nghĩ, này lại là gì nhất niệm? Nhất niệm một ý niệm, phải chăng tương đồng? Đã vô thủy cuối cùng, sao là này tâm niệm? Lại như, thiếu niên đạo nhân lúc đầu dự định nói lời cảm tạ mà thôi, chỉ là bất tri bất giác liền đem tự thân nghi hoặc đều thổ lộ ra. Sau đó đặt bút nói, một chút ngu rốt chỉ hỏi, không triền vọng. Bỗng bị chê cười tại nhà chuyên môn, nhưng đã có chỗ nghỉ, tự nhiên đưa ra, liền là tận tâm tận lực, để lĩnh ngộ. Là lấy lưu này giấy viết thư, cả gan mượi đạo hữu tạm thời rộng chậm thời gian. Vân đạo khổ tư minh tượng, có lẽ có thu hoạch, như vậy lại bái. Đang muốn đặt bút thời điểm, bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng cười, vẫn cầm hai tay chống cằm xích lại gần nhìn hắn viết đồ vật, cười nói, kia không nghi ngờ ngươi muốn biết bạn danh sao? Ta nói là, đại thúc hắn đều viết xuống tên của hắn, ngươi không biết tên của ngươi, có phải hay không cảm giác có chút kỳ quái, không phù hợp lễ nghi. Con bò già cũng nói, tại lão ngưu ta tung hành 18 lộ, khu khu, ta nói là, làm ăn thời điểm, cũng đều có vấn đề này. Đối diện đều viết xuống tên của mình. Ngươi không biết, giống như nhìn có chút không dậy nổi hắn. Mà lại tốt nhất viết đồng dạng quy cách, xử lý sự việc công bằng, bốn bề yên tĩnh nên không có vấn đề gì. Thiếu niên đạo nhân trầm trở. Bản danh tựa hồ không thích hợp, mà đạo hiệu lại quyết định không chịu bại lộ. Càng nghĩ, đành phải một cái kia danh hảo, lúc đầu nâng bút chấm đã no đầy đủ mực giấy, liền muốn viết xuống, thế nhưng là nhìn xem kia một cuốn sách tịch, chợt có, có chút ý nghĩ, thế là lại đem cái này dính đầy mực nước bút buông xuống, chỉ là cú chỉ, nhắm mắt hồi lâu, sau đó mở ra hai mắt, lấy bản thân chi nguyên thần làm bút mực, rơi xuống một nhóm văn tự. Đoan chính vô luận, như gặp kỳ nhân. Tiên gọi. Vô hoặc đạo quân cần đáp đại đạo quân sách. Chương 109, hư hư thực thực cố nhân đến. Tê vô hoặc lại thi huyền đan, đem cái này chính một quyển viết xong trả lời tin, chuyển tới châu tốc phía trên con bò già chỗ. Con bò già bắt lại sách này quyển, nhưng cũng không là xem, chỉ nhìn kia trang tên sách trên văn tự, cười cảm cái nói, lẫn nhau tự xưng đạo quân, lại không lấy tên thật tương đồng, ngược lại để lão ngu nghĩ đến năm đó tự xưng kim ngu lại thánh những năm kia tuổi, chính mình trong âm thầm chơi đùa liền cũng là, người bên ngoài gặp giải quyết xong khó tránh khỏi muôn mà cười. Nhưng cái này bất thư tên thật, chỉ lấy biệt hiệu làm tên, cũng là một cục nhặt thú. Từ xưa đến nay những cái kia chân nhân Diễn phần mình nói ít có 78 cái danh từ. Có nhiều thư quyển tương thông, gặp mặt lại không biết rõ đối phương sự tình. Hy vọng không nghi ngờ người không muốn gặp được như vậy sự tình. Thiếu niên đạo nhân nghi ngờ nói, "Ừm, ta chỉ là nghĩ đến, Nưu thúc ngươi đã cho ta dùng vô hoặc đạo quân cái tên này đi viết mộc thư. Ta trừ bỏ bản danh, đạo hiệu cũng chỉ có cái tên này a, cho nên mới dùng a." Con bỏ già khẽ giật mình, liền là cười to lên. "Đây là danh tự, chỉ là như thế. Ha ha ha ha. Quả nhiên vẫn là đứa bé a." Lão Nưu đem cuốn sách này quyền đưa cho Vân Cẩm. Để cái sau hảo hảo bảo tồn, về sau được không đem sách này quyến cho người kia chính là, nhìn thấy Tề Vũ hoặc giống như bởi vì thi triển một lần huyền đàn chỉ thuật mà cực mỏi mệt mỏi, Lão Nưu mỉm cười nói, nhưng là không nghĩ ngợi à, ngươi nội độ tính mặc dù cao, nhưng cũng phải chú ý tu hành cảnh giới, huyền đàn pháp bất quá chỉ mượn lực mà vì, giống như này mệt mỏi. Ngay khác như thật làm cho ngươi thi triển một loại nào đó đại thần thông, chẳng phải là muốn bị rút khô rồi. Lão Nưu khuyên giải, vốn là thật tâm thành ý. Nhưng nhắc lên việc này, liền lại nghĩ tới mới chính mình cũng là thi triển một lần huyền đàn pháp môn liên suýt nữa cho rút khô pháp lực, liền nói không được. Chỉ là ngứ khí có chút chỉnh trọng chút, nói, "Thưa quyền thần thông muốn nhìn, nhưng tu vi cũng muốn đuổi theo. Nếu không, cho dù khám phá vạn quyển đạo tàng, thế nhưng là nguyên khí khô khéo, nguyên tinh không đủ, liền liền tiên tiên nhất khí đều không thể ngưng tụ ra. Đến lúc đó cũng chỉ có thể đi kia âm thần con đường." Thiếu niên đạo nhân gật đầu. Lão Nưu nhẹ gật đầu, đạo nhất câu trẻ nhỏ dễ dạy, đột nhiên giống như nhớ tới một việc, lại bổ sung, "Không nghi ngờ, gần nhất lại là muốn cẩn thận chút con lựa chọn. Cái này một đám người, nhất là Mai Môn Tà Đạo, trong miệng đục không một chút lời nói thật. Hôm nay lão Nưu ta hảo tâm đi đưa tiễn kia rượng sư Lưu Ly Quang Như Lai." kia ánh trăng lựa chiếu vậy mà đều không cho ta vào cửa, trực tiếp ngăn ở ngoài cửa, lại tựa như phòng trộm động dạng để phòng ta. Gọi Châu Thương Tâm, cái này liền cũng là tôi, hắn còn nói cái gì, ngươi là kia dược sư Lưu Ly Quang như lai nửa trải qua chi sư, muốn mời ngươi đi hắn Tịnh Lưu Ly Phật Quốc bên trong uống chén trà. Ta nhổ vào a. Tịnh Lưu Ly Phật Quốc, ai chưa từng đi, láo ngu ta như vậy ra mặt đi, ra đều phải ngồi nhất thời nửa khắc đại sen. Không nghĩ ngờ ngươi tu vi không đủ, tiến vào khó tránh khỏi thụ hắn mệnh hoặc, nguy rồi con lựa chọn, nhất thời nửa khắc đều ra không được, cái này nếu làm một lúc sau, không chừng quả nhiên là vứt bỏ nói mà phật ngồi ngay ngắn đài sen, thế nhưng là không được. Vân Cẩm nói, "Là Phật nửa sư." Lão Nưu cười lạnh nói, "Bọn hắn thật không muốn ra mặt, lời như thế cũng là nói được đi ra. Ngươi nói đúng không?" Không nghi ngờ, thiếu niên đạo nhân lắc đầu, "Ta không phải cái gì nửa sư." Thế là con bọ già trên mặt lộ ra tự nhiên mà vậy phẫn nộ, bắt đầu hùng hùng hổ hổ, đối Vân Cẩm khuyên gián nói, "Ngươi nhìn." Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, "Ta cùng giờ sư chỉ là hàn huyên một cách giỡm mà thôi a." Con bọ già biểu lộ chậm rãi ngưng kết, hắn từng chút từng chút cúi đầu xuống, ngóc trợn nhìn xem trong gương thiếu niên đạo nhân, một viên to lớn châu đầu tựa hồ dừng lại chuyển động. Sau một hồi, mấy thu liễm ngày xưa trò đùa cùng chè bữa, con ngươi nhìn chăm chú lên tể vô hoặc, dò hỏi: "Ngươi để hắn vi tịch?" Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, hồi đáp: "Không, dựa theo Phật môn thuyết pháp là hắn tự ngộ tự độ." Hắn cùng ta nói chuyện thiêm, kỳ thật cũng ở ngoài sáng gặp bản tâm, phủ nhẹ tâm niệm. Như nhìn thấy sông núi, nhìn thấy dòng nước. Nếu như nói vì vậy mà đốn nộ, kia chi năng đủ nói, là chính hắn cũng đang không ngừng suy nghĩ. Là chính hắn quay đầu, lại nói: "Ta cũng rất có thu hoạch, chúng ta chỉ là lẫn nhau trò chuyện mà thôi." Phật môn bốn đế, ngũ uẩn, bát khổ, thành ở số không, luân hồi không chừng. Ta cũng đều đã biết rõ. Con bò giằng nghẹn họng nhìn chơ trối. Thiếu niên đạo nhân vì chính chứng minh không phải là đang nói lời nói dối, cũng là có chút thiếu niên tâm tính phải hướng trưởng bối hiện lộ thủ đoạn, cho đưa đưa tay, tay phải cẳng tay giơ lên tại trước ngực, cùng thân thể hơi thành góc vuông, ngón tay tự nhiên hướng lên giang ra, ra, trong lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, ẩn ẩn nhưng lại có một sợi Phật quang trong suốt, trong mắt ôn hòa, nâng thi vô bi ấn, nói: "Nếu là ta độ hóa hắn, mà không phải chính hắn đốn lộ. Như vậy ta cùng lúc trước đã làm, độ diệt thương sinh lại có cái gì khác biệt? Nếu là như vậy, chúng ta kia bồi lời nói, ngược lại là không giá trị chút nào." Ừm. Như là ta nghe. Con bọ già cảm giác như có gió phất đang nghị rộng, tâm thần đều yên tĩnh một chút, không có sợ hãi. Loại cảm giác quen thuộc này để lão nhu thở dài. Phật môn thi vô uyấn. Ngươi nhập Phật môn rồi? Thiếu niên đạo nhân thả tay xuống, thế là vẫn là đạo môn phi cơ, hồi đáp, không. Chỉ là bởi vì nhìn thấy dự sư dùng qua, cũng vận dụng qua hán Phật lực, cho nên mới học xong một môn ấn mà thôi. Nưu thúc nếu như ngươi thử nhìn một chút, cũng là có thể. Con bọ già nhìn xem thiếu niên đạo nhân, khóe miệng hơi co lên. Từ trong hàm răng gạt ra một cái đám yêu tộc máng to lẫn nhau phút lúc, tứ chi tính động tác vũ nhục nô ngữ. Tao. Duy trì có cái từ này có thể diễn tả trong lòng mãnh liệt cảm xúc. Ta không thể. Cái này phátấn. Lang Nưu ta học được 3 năm. Bên cạnh thiếu nữ ngẩng đầu nghỉ hoặc nhìn về phía chất pháp đàng Hoàng Nưu Túc, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nưu Túc chậm chậm thở ra một hơi, túi đầu xuống, giải thích nói: "Tao là một loại thực vật." Thiếu nữ bình tĩnh. Thật vất vả, cuối cùng kết thúc. Viên Quang Hiển Hình Chỉ Pháp, con bò già lại cảm thấy, nhận lấy đến từ tâm linh cùng trên tinh thần song trọng xung kích, mệt mỏi chỉ muốn muốn về nhà đi hảo hảo ngủ lấy một giấc say, lười lười thở dài nói: Ta còn tưởng rằng là không nghĩ ngờ nguy rồi con lựa chọn, nhìn, sợ không phải con lựa chọn nguy rồi không nghĩ ngờ a. Bất quá dược sư Lưu Ly Li Quang như lai dù sao cũng là tính cách tốt nhất cái kia. 13 mạch Phật pháp bên trong có nhiều cái khác, chấp nhất không quay đầu lại người, hy vọng không nghĩ ngờ không muốn gặp được bọn hắn. Thiếu nữ nghĩ ngờ nói, gặp sẽ như thế nào? Bọn hắn có thể làm khó được không nghĩ ngờ sao? Thiếu nữ tràn đầy tự tin. Lão Ưu muốn nói đám kia gia hỏa rất biết nói, nghĩ nghĩ, đem câu nói này nuốt xuống. Hồi đáp, tốt như vậy tư chất. Đám kia hòa thượng đại khái xuất sẽ trước buộc quy y lại nói. Lão Nghiêu chỉ thấy qua một tên hòa thượng vì độ hóa một người thư sinh làm đệ tử, liền đem vợ chồng nhà người ta chia rẽ, sau đó cưỡng ép quy y về sau, đem thư sinh kia trực tiếp trấn áp tại Phật tháp phía dưới, độ mã trọn vẹn 50 năm sự tỉnh. Tê vô hoặc kết thúc viên quang hiện hình chi pháp, cái này một chiếc gương nhưng lại một lần nữa ảm đạm xuống. Thủ trưởng phất qua cái này mặt kính, quả nhiên như hắn lúc trước cảm thụ, cái này một viên tấm gương tựa hồ phát sinh có chút biến hóa, nguyên bản mặt kính phía trên, hiện đầy màu xanh lá màu xanh ngọc, liền phảng Phật đã trải qua dài giằng giặc tuyết nguyệt, cho nên trở nên mù nát, thế nhưng là giờ phút này, tấm gương mặt kính trở nên tinh mịn. Những cái kia màu xanh đồng cũng biến hóa một chút, chỉnh thể vẫn như cũ là nguyên bản bộ dáng, nhưng lại lộ ra một loại phảng phất đêm dài lúc tinh không, trải rộng tinh đấu mênh mông cảm giác. Tề Vũ hoặc có thể cảm ứng được, nếu như phương pháp nhập lực, tấm gương hẳn là sẽ có biến hóa. Nhưng là hắn thời khắc này pháp lực đã hao hết. Nghĩ đến con bò già khuyên cáo, thiếu niên đạo nhân thán một tiếng, nói, tu vi vẫn là quá thấp. Tu vi là một loại chậm chạp điều dưỡng tự thân, đồng thời nghịch tam về hai, nghịch nhị quý nhất, tới cần tại đại đạo quá trình. Đây là cần không nhanh không chậm đi một con đường, cũng không thể một lần là xong. Thiếu niên đạo nhân đem tấm gương này cất kỹ, Một lần nữa thu nhập hộp gỗ bên trong, lại bởi vì nguyên thần tiêu hao khá lớn, không thể lại đọc qua kia một quyển thượng thượng không có gì lạ sách, nếu là còn muốn tiếp tục đi xem, làm không tốt không những không thể lĩnh ngộ cái này quyển bản thảo bên trong dạng thuật độ vận, còn có thể để tự thân nguyên thần hao tổn to lớn, trực tiếp ngủ cái 7 ngày 7 đêm. Chỉ là lấy ra vân cẩm lam tốt đạo từ mức, đặt ở trong miệng, quả nhiên là cộng vào mềm lẹo, cùng nguyên bản giòn đảo cảm giác khác biệt, lại có chua ngọt cảm giác. Thiếu niên đạo nhân nhắm mắt lại, nói: "Ăn ngon." Một con kia khủng tức chim nằm ngáy o o, tựa hồ là cho ăn quán nó lại tựa hồ là đang làm lấy cái gì khó cùng người nói mồm đẹp, giờ phút này mới là buổi sáng, Tề Vô hoặc ngay tại cái này luyện dương quan dưới cây, lật nhìn xem một quyển bình thường đạo tạng, ngước mắt nhìn thoáng qua kia lữ tổ lâu, nhìn thấy phía trên treo phới kiếm, sau đó cúi đầu xuống chậm rãi lật xem một trang sách, từ bên cạnh lấy ra đào tử mức để vào trong miệng. Tiểu đạo sĩ thì là tại tam thanh điện trước thành thành thật thật đọc sách, dưỡng khí, tu hành. Trong đạo quan bàn đá xanh trong khe hở có nước đọng thành cố, phản chiếu lấy sắc trời vẫn ảnh, rất là đẹp mắt. Giữa chưa thời điểm ăn một bát đồ hộ, Tề Vô hoặc lôi kéo minh tâm đi cái này phụ thành thu nhận bệnh nhân địa phương đi hỗ trợ. Nước mưa mặc dù nói tới tràn rất nhiều dịch chi khí, nhưng là trên cơ thể người bên trong những cái kia, muốn hồi phục vẫn còn có chút thời điểm, Tê Vô hoặc có một cái cây trúc bệnh dược thảo cái soạn, mà một bên nho nhỏ đạo sĩ thì là giống tại tường thành một bên hơi cao hơn đạo lộ, chỉ là thủ trưởng lòng bàn tay đến rộng trên bậc thang, hai tay chững hai, loạn trà loạn choạng mà đi lên phía trước. Thiếu niên đạo nhân hỏi thầm, vì cái gì không xuống đi đâu? Tiểu đạo sĩ chỉnh trọng nói, bởi vì đi xuống ta liền sẽ chết. Con đường này bên trên, ta nhất định phải tại cái này trên bậc thang đi. Tê Vô hoặc ngẩn, sau đó liền biết rõ đây là tính trẻ con chơi đùa. Giống như là đi đường thời điểm nhất định phải đi ở trong bóng tối mặt, nhất định không thể bị mặt trời phơi đến, là chính mình cùng mình giải trí, thế là hắn chỉ là cười lắc đầu, thả chậm bước chân, tay nâng lấy một cuốn sách từ từ xem, bên cạnh tiểu đạo sĩ hai tay chực hai, bảo trì cân bằng, loạn trà loạn choạng mà đi lên phía trước. Tuế Nguyệt như thế, lại đi ngang qua phát cháo sập hàng. Cháo thịt mùi thơm rất tốt, tiểu đạo sĩ nhưng không có đi xem. Hôm nay đã đến qua đồ hội, cháo thịt ăn ngon, cũng nên muốn lưu chờ đối bụng người. Lại có người đang kêu gọi, hai cái đạo sĩ nguyên bản không cảm thấy là đang kêu chính mình, thẳng đến thanh âm kia càng ngày càng gần, cười nói, ha ha Hai vị lão trưởng tạm dừng bước, dừng bước. Tề Vô hoặc xoay người, có chút kinh ngạc, có người đến gọi hắn, nhưng có phải hay không tôi tớ, mà là kia mặc hoa phục tiểu niên chính quận vương chạy đến, cười nói: "Hai vị lão trưởng, có thể tĩnh ngưng." Còn như vậy ta nhưng phải còn lớn tiếng hơn hô. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm Tử trên bậc thang nhẹ xuống, vừa làm vai chào, "Đâu ra đây tiểu đại nhân bộ dáng?" nói: "Không biết vị này cư sĩ, gọi lại chúng ta có chuyện gì?" Thiếu niên quận vương cười nói, chỉ là nghe nói, hôm qua cũng có người bên ngoài tại Tứ Hùng Hoan nước, trong lòng rất là hiếu kỳ, cho nên mới nhìn xem. Chỉ là không biết rõ Hai vị đạo trưởng tại sao muốn trên đường vậy Hùng Hoàng nước? Hả? Hỏi cái này làm cái gì? Minh Tâm vô ý thức nhìn về phía Tề Vũ hoặc. Thiếu niên đạo nhân trả lời, thành trì bên trong dịch khí hoành hành, lấy Hùng Hoàng trừ tạp tích độc. Quân vương nói, vì sao lấy nước? Đạo nhân hồi đáp, thành trì mưa vừa nước hơi ít, lấy bổ thủy khí. Thiếu niên quân vương con ngươi kinh ngạc, sau đó chắp tay cười nói, đạo trưởng là Từ Tâm, lần này phán đoán, ngược lại là Hỏa Gia tỷ nói tới không khác nhau chút nào đây, bội phục, bội phục, ngược lại là hôm nay vì sao không đi dùng Hùng Hoàng? Đạo nhân đạo, nước mưa phá dịch khí ngược lại là muốn phòng bị lấy dính hàn khí. Kia quận vương giống như có chút cảm khái, cười không đáp lời nói, nói chuyện phiếm một một lát, muốn hai người ở chỗ này chờ một lát đợi một một lát, sau đó chính mình xoay người lại, bước nhanh chạy tới cháo bảy nơi đó, cầm một cái đĩa, rất là thành thạo để nhẹ, gần, chìm tới đáy, sau đó chậm rãi nhấc lên, hắn thủ pháp chỉ thành thạo, chính là chuyên môn kiếm ăn khổ lực nhóm đều phải tán một tiếng người trong nghề. Hảo thủ đoạn, như thế có thể nhất thịnh ra đậm đặc cháo thịt. Một tay một bát, bưng hai bát cháo thịt bước nhỏ chạy tới, đưa tới, hơi có đặc ý nói: Thời tiết giếc lạnh, hai vị uống xong cháo ấm nóng thân thể, lại đi là người bên ngoài chữa bệnh đi. Thiếu niên đạo nhân tiếp nhận, dùng đũa hơi quấy xuống, nhấp một hớp, có chút kinh ngạc, mà mình tâm thì là nói: "Mùi vị kia, có chút tây." "Là gừng sống tơ." Tề Vô họ nói, "Gừng sống tơ, vị tân, tính ấm, có thể giải biểu tán lạnh, âm bỏ rợ hoẹ, ấm phổi khỏi ho, cũng sẽ không phá hư đồ an phong vị, thậm chí có thể đè xuống chút thịt nguội tanh, gia tăng mùi thơm." Cư sĩ có lòng. Cái này thiếu niên quận vương khẽ miệng có chút câu lên, lộ ra vẻ đắc ý cùng khất chế mỉm cười, khách khí mà nói: "Là gia tỷ dặn dò tôi." Thiếu niên đạo nhân nói, "Lệnh tỷ Hiền Năng." Thế là thiếu niên quận vương nết miệng cười lên, "Đúng vậy a? Thì ta nàng nhất thông, khu khu. Ta nói là, Hiền Năng, Hiền Năng. Hai vị đạo trưởng đi từ từ, hôm nay muộn đến tận đây, ta sẽ vì hai vị lưu chút nóng hội đồ ăn, cũng có thể nói chuyện phía một phen, ta xưa nay đều khâm ao ước hai vị dạng này có thể vì dân người làm việc, không cần chối từ. Thế vô hoặc cùng mình tâm đi xa." Tiểu đạo sĩ triển khai hai tay, bảo trì cân bằng, trên bậc thang đi tới, lầu bầu nói, "Người này thật kỳ quái a, khen hắn tỉ tỉ so với khen hắn còn giống như cao hơn đây." Tề Vũ học trong đầu hồi ức Hoàng Lương nhất ngậm bên trong chỗ nghe nói rất nhiều sự tình, suy đoán vị này quận vương cùng nguyên bản các biệt, không có như vậy đối phế, tựa hồ là cùng tỷ tỷ của hắn có quan hệ, trong đầu suy đoán, thuận miệng dò hỏi, Minh Tâm cảm thấy hắn như thế nào. Tiểu Đạo sĩ nghĩ nghĩ, đắc, rất thú vị. Ngược lại không giống như là ngày xưa những cái kia làm cháu bẻ những người kia. Những người kia à, cái mũi đều nhanh muốn kéo tới bầu trời, hận không thể người bên ngoài đều quỳ trên mặt đất vài tiếng la oa ra. Một điểm không ở trên cao nhìn xuống, ta nhìn hắn giống như cùng ai đều có thể trò chuyện vài câu đây, mà lại ta cảm thấy tốt nhất, chính là hắn hôm nay phát cháu là đổi tiền. Mặc dù chỉ cần một viên tiền, thế nhưng là luôn luôn tiêu tiền mua được, mọi người uống cũng liền càng yên tâm thoải mái điểm, liền luôn có loại chúng ta là giao dịch tới, nếu là không có tiền, giúp đỡ làm chút việc cũng có thể cầm tới cháo. Cái này rất tốt. Lại bổ sung, hắn luôn có chút lững ngác, đại khái lại là cái kia thông minh tị tị làm sự tình đi. Tại Tề Vô hoặc rời đi về sau, một tên tuấn lãng thanh niên cũng tới đến cháo này trước sẩm mặt, nhìn thấy cái này người thiếu niên bận rộn, nói, cái này phát cháo sự tình, đúng là lôi kéo nhân tâm, thế nhưng là ngươi tội gì tự mình đến đâu? Mạc Hoa Phục thiếu niên quận vương nói, ta tới đây, cũng không phải vì lung lạc lòng người. Ha ha, tụa, Nhiê. Hôm nay toa thuốc thay đổi. Ừm, trước đó kia thời điểm, tỷ tỷ nói, năm nay chẳng biết tại sao dịch bệnh chi khí so với ngày xưa mạnh hơn, cho nên mở một phần phương thuốc, phương thuốc này cực công chính bình hàn, cường kiện người sẽ không bị bộ đạt được vấn đề, mà liền xem như thân thể người không tốt cũng có thể chậm rãi điều dưỡng, kỳ danh là Bình Phong tán, ý là lấy cái này dược lực tại thân người trước hóa thành một ngọc bình phong, chống cự ngoại lai tà khí. Bạch Tính sinh ra khổ, chúng ta làm không được quá nhiều, cũng nên tận tâm tận lực." Tuấn Lãng thanh niên vỗ tay tán thưởng, tốt một câu tận tâm tận lực. "Tỷ tỷ của ngươi thật là, đời chiếm Tu hành, đánh đàn, y thuật đều đều thông hiểu. Tuyệt đại giai nhân. Khụ khụ, huynh đệ ta cũng coi là tuấn tú lực sĩ, năm họ bảy từng con trai trưởng xuất thân, ta muội muội đi đạt tông, thôi ra đại khái là của ta, thật không bằng gọi ta một tiếng tỷ phu. Thiếu niên quận vương cười mắng, tỷ tỷ nàng tuổi nhỏ thời điểm liền phải truyền nuôi nguyên thần chính pháp. Tại 1 năm trước, kia một trận ác mộng thức tỉnh về sau, càng là hướng vào với tu hành. Bỏ qua hết thảy vinh hoa phú quý, ly khai trong cùng. Lại nói, người như ngươi, làm sao có thể vào tỷ tỷ mắt đâu. Tôi ra thiếu chủ tôi thủ khanh than tiếc, nói sang chuyện khác, bất quá Cái này bình phong tán, ngược lại là cực diệu danh tự. Không hổ là tỷ tỷ của ngươi. Liên liên lấy cái danh tự đều như thế địa hình tượng. Thiếu niên quận Vương nói, mặc dù ngươi khen tỷ tỷ ta là rất vui vẻ, thế nhưng là danh tự này không phải tỷ tỷ nghĩ, là tỷ tỷ nói, nàng lẩm giấc mộng kia bên trong, có người nói cho nàng biết. Thanh Niệm hắn hơi ngừng lại, khẽ nhíu mày, cái kia ác mộng tỷ tỷ có hồ đã không nhớ ra được quá nhiều, nhưng là chẳng biết tại sao, cùng kia hảo hữu tương quan giải giác mấy chuyện lại có phần rõ ràng, dựa theo tỷ tỷ thuyết pháp, liền giống như là trận này ly kỳ lại chân thực mộng cảnh, nhưng thật ra là lấy kia hảo hữu làm trung tâm chính mình chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp bị quét sạch trong đó, được cái này một quặc cũng chưa biết cơ duyên. Hắn thu liễm ý tưởng này, ngẩng đầu, nói bổ sung, là một thiện đánh đàn hảo hữu. Gọi tệ, tới cái gì tới? Ta quên. Chương 110, đại hội nguyện. Kia tôi thiếu khanh gặp cái này thiếu niên quận vương một bộ nghi hoặc bộ dáng, nhìn không được nhấc lên vào áo, làm bộ nhẹ đạp kia thiếu niên quận vương, cười mắng một tiếng, nói, ngươi là làm thật không nhớ rõ, vẫn là không thích ngươi tỉ tỉ hắn luôn luôn nhấc lên giúp ngậm. Kia bên trong hảo hữu, lúc này mới làm ra phen này từ thái đến. Ta thế nhưng là biết đến, các ngươi sợ dĩ suất cũng hơi chế chút chính là muốn trưởng quản học sinh quê quán người đi cha người kia. Vì thế ngươi tỷ tỷ còn suýt nữa gặp được bầu thủ. Thiếu niên quận vương thở dài, nói, cho nên a, chỉ là giúp ngậm cái mà. Mà tại tỷ tỷ kia một trận trong cơ năng ngậm, nàng tổng loáng thoáng nhớ kỹ, nàng vị kia hảo hữu, thế nhưng là danh chấn thiên hạ tài tử, không, có gì sánh kịp đại danh sĩ, mỗi lần khuyên học tại ta, đều muốn nhắc lên hắn đến, lời nói tề phu tử như thế nào như thế nào, tề phu tử như thế nào như thế nào. Nghe được đều muốn phân chết. Lại nói, cái này Cửu Châu 13 điểm, lại tìm không đến gọi cái tên đó học sinh. Tô Thiếu Khanh kinh ngạc nói, ngươi thật đúng là tỉm. Thật nghe ngươi tỉ, nhìn nàng đối cái kia hảo hữu quả thực là khắc sâu ấn tượng a." Thiếu niên quận vương thở ra một hơi, chân thành nói, "Ngộ, cuối cùng sẽ mỹ hóa ký ức." Thôi ra thiếu chủ cất tiếng cười to, "Tê Vũ hoặc cùng Minh Tâm đi lều thuốc thời điểm, gặp được lúc trước vị kia hướng hắn giảng thuật bốn đệ nhân quả áo xám tăng nhân, tăng nhân tựa hồ một đêm không có ngủ, lúc này cũng còn tại chiếu cố nơi này bệnh nhân, nhìn thấy thiếu niên đạo nhân thời điểm, như cũng mỉm cười gật đầu lên tiếng chào, sau đó hai người rất có ăn ý một trái một phải, bắt đầu chiếu cố những này bị bệnh người. Lúc trước dịch khí đã tản, hiện tại những bệnh này nhân khí sắc đã đã khá nhiều." Tây vô học lấy tự thân nguyên khí là châm, giúp đỡ bọn hắn điều trị tự thân nguyên khí. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm thì là cầm tiểu dược lô ở nơi đó sát thuốc, dược lô tử dưới đáy đều đã bị ngọn lửa vẩy tới một mảnh đen kịt, tiểu đạo sĩ sát thuốc thời điểm, chuyển đến hai ba cục gạch phiền muộn cùng một chỗ, chính mình đặt ngông ngồi lên, hai tay chống lấy cái cằm, con mắt trừng lớn nhìn xem tia ngọn lửa nhảy gọi, ngẩn người ra. Hai vị đạo trưởng từ bi. Tại nhan hạ thời điểm, vị kia đại hòa thượng đi tới đáp lời. Thiếu niên đạo nhân ngẩng đầu nhìn thấy hắn người mặc màu xám tăng y kia, dường như hao tâm tổn sức có chút quá độ, nhìn qua rõ ràng không có gì thay đổi, lại cho người ta một loại đau thương cảm giác. Đề vô họ nói, đại sư nén bi thương. Tăng nhân nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, tiếng nói ôn hòa nói, "Không sao." Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy trước mắt thiếu niên có chút giống như hôm nay trước khi mưa, trong đại điện dân đường, lại gọi thẳng dược sư Lưu Ly Quang như lai like là dược sư đạo nhân kia, thậm chí phải nhận không cho ở mở miệng hỏi thăm, thế nhưng là từ đầu đến cuối lại có khắc chế, mãi cho đến ngắn ngủi nói chuyện phiếm kết thúc, cũng chưa từng hỏi thăm ra, nhưng lại gặp kia thiếu niên bận rộn. Cẩn thận cảm ứng lời nói, trước mắt thiếu niên tu vi cũng chỉ là tam tài toàn cấp độ này. Mặc dù căn cơ hùng hồn, vô luận nguyên thần, nguyên khí vẫn là nguyên tinh đều đã cực kỳ hùng hậu, căn cơ đánh cho vững chắc, so với bình thường tiên tiên nhất khí đều đến đều trầm hậu, nhưng là cũng tuyệt không có khả năng có thủ đoạn như vậy, gọi thẳng dược sư Lưu Ly Quang như lai là dược sư. Không nên, không nên. Áo xám tăng nhân nhăn nhăn lại lông mày từ chậm xuống tới. Nhìn thấy kia chỉ là chuyện sống lên bình thường thiếu niên mà thôi, nhìn xem mặc đạo bảo một mặt, ngay tại cho một người thi trầm, trong mắt ngưỡng thận, ngón tay khoác lên bệnh nhân kia trên cổ tay, lấy tăng nhân thị giác có thể nhìn ra được hắn lòng bàn tay có thô kén, là làm đã quen việc nặng, cùng người nói chuyện thời điểm, tiếng nói ấm chậm, con người luôn luôn an tĩnh. Tăng nhân thu tầm mắt lại, Đông Nhân truyền đến một tiếng cười nhạo thanh âm, "Khó được, khó được, ngươi cái này tiểu ngu cái mối làm sao cùng ngươi cái này lao chọc đầu ở cùng một chỗ? Thế nào, là nhìn xem người ta tiểu ngu cái mối tư chất tốt, cho nên lên đẳng nghiệm? Lao tặc độc, ngươi không thành thận." Dạng này ngứa khí, tại trong thành này chỉ có cái này một cái. Tăng Nhân ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy người đến người mặc một bộ mạc cáo bảo sám, lôi tha lôi thôi. Toàn thân mùi rượu, trên cổ đều là dấu hôn, để Tăng Nhân khẽ mắt chớp chớp. Trong tay nhặt động Phật châu ngón tay đều hơi có dùng sức, để kêu một chuỗi mộc mạc Phật châu phát ra răng rắc thanh âm. Giờ phút này bước chân lung la lung lay, còn một cái tay mang theo một cái hồ lô, một bên đung đưa đi lên phía trước, một bên ngước cổ lên rót rượu, tiếng cười đùa cợt, có chút nghiêng đầu một chút, bối tóc tây châm nghiêng cắm, cổ áo đều không có thu thập xong, kia tăng nhân hơi nhíu lên lông mày đến, sau đó lông mi giáng giã, mặc kệ cái này đoán mệnh tiên sinh lời nói, vốn không dự định cùng hắn chấp nhận, nhưng vẫn là nhịn không được quá lớn. Ngươi lại từ đâu chỗ Lêu Lổng trở về? Thầy bói liếc xéo hắn một chút, "Ôi thôi thôi, làm sao? Người gấp. Nên không phải âm mộ ta hôn qua cùng mấy vị cô nương cùng nhau cộng độ lương tiêu a?" Lêu Lổng, "Ta cái này âm dương hòa sinh" Vô thượng chi đạo, trong miệng ngươi chính là quỷ hỗn. Chậc chậc chậc, hợp lấy hòa thượng đều là tảng đá khe hở bên trong đụng tới đúng không hả? Ngươi cái không cha không mẹ không có con cái chết tận gốc. Áo sam tăng nhân mà không biểu lộ, Thái Dương bí lên vân xanh. Người trước mắt này mỗi lần đều đổi lấy hoa văn đến khiêu khích hắn. Thế là thầy bối vui sướng mà nói, ngươi xuất gia không dậy nổi tham giận si tam hòa đâu. Hắn cười to vài tiếng, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Áo sam tăng nhân nhắm lại mắt, chậm rãi nói, "Vẩn tăng tiếp nhận ngươi chủ nhân pháp chỉ, muốn đem ngươi mang về. Ngươi dạng này, không lo lắng hắn trừng phạt ngươi sao?" Thầy bối cười lạnh nói, "Theo hắn tới." Áo xám tăng nhân tỏ dài, nói: "Nhưng ngươi dạng này, hắn sẽ thương tổn." Thầy Bối hơi có chút khí nhỏ chút, nói: "Hắn thương không tương tâm, cùng ta có quan hệ gì? Ta hôm nay đến là cho các ngươi đưa." Cũng không biết rõ là từ chỗ nào móc ra, khoát tay liền ném ra rất nhiều dược thảo, dược tán, đều dùng giấy dầu bọc lại, thế là cái này áo xám tăng nhân liền không thể bắt hắn, thầy Bối nói: "Ê, đồ vật ở chỗ này, hảo hảo đi cho đám người này chữa bệnh đi, đừng bảo là ta khoanh tay đứng nhìn a, ngươi biết đến, ta cũng không hiểu đến ý tuật. Ngược lại là tiểu như cái mũi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây." Minh Tâm nhất miệng Tiểu niên đạo nhân cũng không để ý, chỉ là hồi đáp, "Tiên đạo quý sinh." Thầy bói vỗ tay tán thưởng, "Tiên đạo quý sinh, vô cùng vô tận độ người, tốt, tốt. Nhà ngươi lão như cái mối dạy thật ta." "Bất quá tiểu đạo sĩ ngươi là đạo sĩ, làm sao cùng cái này chọc đầu chỗ đến gần như vậy? Nhưng phải muốn xem trừng." Hắn lão đạo đi đến, thủ trưởng đập vào tể vô hoặc trên bờ bay, con ngươi nâng lên, nói, "Ngươi nhưng phải xem trừng, ngươi dạng này lương tài mỹ ngọc, hành tẩu ở trên thế giới này, có người cảm thấy không quan trọng, có người lại cảm thấy ngươi đây là phong phú của trời." Cậu nữ có lời, tiểu nhi cầm ngàn kim hành đi nhộn nhịp thị bên trong, là đường đến chỗ chết. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm nói, "Ngươi nói là, tể sư thúc là kia tiểu nhi?" Thầy Bối hoảnh hắn một chút, nói, "Không phải." Hắn lời ít mà ý nhiều nói, "Hắn là khối kia vàng." Tiểu đạo sĩ Minh Tâm nghẹn họng nhìn chân trối. Thầy Bối lại nói, "Lại nói, cái này chọc đầu cũng không phải cái gì người tốt ta, Phật pháp 13 mạch bên trong, có nhiều chấp nhất hạng người, mà hắn lại càng khác biệt, rõ ràng tu vi đầy đủ, lại mỗi lần tấn công làm lại, muốn lật lẫm 13 mạch Phật pháp, Phật môn chấp nhất người, ít có có so với hắn càng vượt qua. Hắn đã phát hạ hai đại hồi nguyện. Nếu là nguyện ý, đập đất chính là Bồ Tát chính quả." Áo sam tăng nhân nháy mắt rũ cục lấy, nói: "Ngươi lại nói, Phật tăng liền muốn gọi ra tên thật của ngươi, xuất ra ngươi bản tướng?" Thầy bói cười lạnh nói: "Ngươi dám gọi phá ta bản tướng, vậy ta liền phải từ ngươi đợi trước 6 tuổi còn dãi dầm sự tình bắt đầu nói. Còn có ngươi tốt nhất đợi bị nữ sơn tặc cấp đến trong núi làm ép trại tướng công sự tình. Tốt nhất đợi trước hái đào tử thời điểm đến rơi xuống xé rách đũng quần sự tình. Tốt nhất bên trên, vô số cái trên trước đó liền người đều không phải cố sự, cùng lúc ấy ngươi lúc ban đầu bản tướng. Phía trước vài câu, áo sam tăng nhân cũng không thèm để ý. Nhưng cuối cùng này một câu, lại làm cho hắn thái dương gần xanh của loại." Ha, a a nha. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm ngồi xổm ở cục gạch phía trước, từ trong ngực móc ra sư thúc cho mức, miệng nhỏ gặm. Hai con mắt tròn căng, sáng trong suốt. Chỉ là đáng tiếc, hai người kia đối mắt nhìn nhau, lại đều rất ăn ý đình chỉ nói tiếp. Phản phất đều bị lẫn nhau nói đổ vật cho uy hiếp. Thầy Bối cười lạnh vài tiếng, nhìn xem Tể Vô hoặc nói, ngày mai chính là Minh Chân Đạo Minh thời điểm, nhưng nhớ kỹ ta biện pháp. Thiếu niên đạo nhân gật đầu, sau đó nói, tiên sinh biện pháp phải cùng bình thường nhập đạo cửa phương pháp khác biệt đi. Việc tịch nói qua, đạo minh mỗi ngày đều có thể đi vào. Thầy Bối ha ha cười nói, là khác biệt, thế nhưng là vẫn như cũng là có thể đi vào Minh Chân Đạo Minh. Dù sao có thể vào không phải liền là. Nhưng là ngươi có thể được đến bao nhiêu đồ vật, có thể hay không biết được ngươi nghĩ phải biết tin tức, liền phải muốn nhìn bản lĩnh của ngươi lớn nhỏ. Hắn cười nhẹ một tiếng, vỗ vỗ tê vô hoặc bả vai, quay người đi, trong miệng còn lầu bầu thở dài, thật là, cái gì lão sư, nuôi thả cũng không thể dạng này nuôi thả đi, liền tiên sinh ta đều nhìn không được. Lão nhu cái mũi, chờ tiên sinh ta gặp được ngươi thời điểm, tất nhiên muốn hào hào nói ngươi dừng lại. Ừm. Vân vân. Ta rõ ràng quyết định muốn trò chơi nhân gian. Tại sao lại chủ động nhúng tay việc này, nhắc nhở cho hắn, cái này không phù hợp tính cách của ta, còn đi trêu chọc mà thượng này, luôn cảm thấy nói thêm gì đi nữa hắn đều muốn độc thủ. Giữa sư lưu ly quang như lai mới không có, hắn dưới sự phẫn nộ động thủ cũng là có khả năng. Ta không có khả năng nghĩ không ra điểm này, nhưng là ta hay là tới. Thầy bối một cái tay chống đỡ cái cảm, nổi lên nghi ngờ. Ngón tay co xuống, tựa hồ muốn bắt bóp cả gôn, tựa hồ dự định muốn bối toàn cái gì. Sau đó hắn tại tam giới trong ngoài đều thuộc về đỉnh tiêm dự báo loại tính linh để hắn bản năng từ bỏ chuyện này. Được rồi, không chạm điếu. Hắn ở rượu Ừm, ta vừa mới nói muốn làm gì tới? Làm sao đột nhiên chân có chút mềm? Ta ngẫm lại, ngay trước lão Như cái mũi mặt mà nói hắn dừng lại. Kỳ quái, ta làm sao lại nghĩ lấy muốn làm nhảm chán như vậy sự tình đâu? Nhàm chán nhảm chán, vẫn là không làm. Vậy coi như mệnh tiên sinh rời đi về sau, thiếu niên đạo nhân nhìn về phía khôi phục bình thản trạng thái tăng nhân, tự nhiên mà vậy dò hỏi. Đại sư đã phát hoành nguyện. Tăng nhân trong mắt trả lời, "Vâng." Minh Tâm chừng to mắt, nhìn một chút Tế vô hoặc, lại nhìn một chút hòa thượng kia, mặc dù nói hắn là đạo môn tu sĩ, nhưng là đối với hoành nguyện đại biểu cho cái gì? cũng đều là có chút minh bạch, dù sao chỉ có những cái kia thượng vị đại bộ tát, còn có Phật Đà nhóm, mới có hoài nguyện, cái này đây, hắn tò mò dò hỏi, "Tiên đại sư ngươi vì cái gì không đi tu bộ tát quả đâu? Còn có còn có, ngươi hoài nguyện là cái gì a?" Áo sam tăng nhân đợi đến hắn hỏi thăm xong, ôn hòa hồi đáp, "Bởi vì ta không có tu luyện thành ta hoài nguyện, cho nên ta cũng liền chỉ là một tên hòa thượng. Về phần hoài nguyện là cái gì?" Hắn nghĩ nghĩ, nói, "Bần tăng vẫn là không nói. Chỉ ít bần tăng cho rằng, hoài nguyện nói là cho mình nghe, để cho mình trong lòng tỉnh táo, không được quên mất bản tâm, để cho mình biết rõ muốn đi làm cái gì sự tình." mà không phải nói ra để người bên ngoài nghe. Chân chính hồi nguyện, thật là không có tiếng tâm trì đưa ra, sau đó không có tiếng tâm trì hoàn thành. Từ đầu đến cuối, duy ta biết rõ. Nếu không chỉ nói không làm, kia không chỉ như khoe khoang đồng dạng sao? Kia không phải ta muốn làm được Phật pháp a. Minh Tâm Nghện Học nhìn chân chối, cảm giác được câu nói này có cái dấu cực kỳ khủng bố hoài nghi, bệnh nhân này bên trong cũng có Phật môn tín đồ, lúc trước thầy bối lời nói, duy chỉ có bọn hắn ba người biết rõ, nhưng cái này tăng nhân lời nói, lại không thêm chi lớp, thế là cái này nam tử nhịn không được nói, ngươi hòa thượng này, vậy mà hoài nghi rất nhiều Phật Đà hồi nguyện sao? Làm sao Ngươi sở so chư Phật cần mạnh, ngươi là cái gì hòa thượng? Độ điệp gia sao chố pháp, Quy y đại hòa thượng là ai? Ở nơi nào đặt chân ngủ tạm? Ngươi nói, lão tử ta muốn đi tìm người chủ trì nói một chút. Thăng nhân hồi đáp, không có. Thân ta hướng Phật, ta chính là tăng, không cần người khác đáp ứng. Một tên lão phụ nhân thuyết phục hắn nói, thế nhưng là ngươi làm sao dám báng Phật ta, kia thế nhưng là Phật gia đại tội. Phật đa nhóm đều phát hoại nguyện, muốn để thế gian vĩnh viễn không thống khổ, muốn phổ độ thương sinh. Áo sam tăng nhân chắp tay trước ngực, chậm rãi nói, như Phật hồi nguyện, lại có tác dụng. Thế gian như thế nào lại có như thế rất nhiều khổ? Thông khổ, như thế gian thống khổ không phải hư, thì chư Phật, vô ngữ. Một mảnh im lặng chấn động, sau đó kia bị tăng nhân cứu chữa nam tử bỗng nhiên giận dữ, trong tay còn có một nửa canh thuốc bắt trực tiếp đập vào tăng nhân trên thân, thuốc có tính nhiệt vậy xuống tăng bảo, người bên ngoài nhao nhao bắt trước, trong khoảnh khắc kia tăng nhân liền bị ngâm cái rút súng, hắn bản thân có lớn tu vi, nhưng vì Bồ Tát quả, lại chỉ chắp tay trước ngực, niệm tụng Như Lai. Like. Hai mắt rủ xuống, chỉ còn lại bi ai. Chương 111, tỷ tỷ nói, có phu tử vô song vô đối trong nhân thế. Lúc trước còn tại nhìn xem cái này áo xám tăng nhân cùng thầy bói rằng co với nhau nhưng trong nháy mắt chính là cục diện đã biến, không biết là bị cái này tăng nhân lợi nói nhói nhói, vẫn là cái khắc nguyên nhân mà bạo nộ rồi mọi người nhóm, đem trong tay canh thuốc đều dội về cái này tăng nhân, Minh Tâm sững sốt một cái, sau đó cơ hồn là từ tấm lạch trên nhảy dựng lên, hai tay chực khai, ngăn cản những người này, kêu lên, "A, cái này, chư vị, chư vị tỉnh táo một cái a." "Tỉnh táo? Tỉnh táo?" "Đừng đả thương người a, thuốc cũng đừng ném a, chúng ta thật vất vả hái." "A a, ta ngăn không được a, thể sư thúc, thể sư thúc." Thể sư thúc hắn giẫm ta ngón chân a a. Thiếu niên đạo nhân trong mắt, tay kết thi vô huyền, lấy bản thân chi tính linh trong suốt quét ngang trung quanh, bằng vào ta tâm ấn tâm hắn. Nhưng là thời khắc này thiếu niên lại cảm thấy, những này nổi giận, cực kỳ phẫn nộ làm người ngọn nguồn, lưu lại chân thực tình cảm cũng không phải là giận. Mã lại ẻn gái, e ngại biết rõ trận tướng, hay là e ngại lấy kỳ thật chính mình cung cấp ngôi dưỡng Phật đà cũng không thể đạt được chính mình khao khát hết thảy, tăng nhân phá vỡ mọi người bệnh mỹ hảo thế giới, thế là cực kinh lại giận, lấy phẫn nộ che lớp chân thật nhất, khả năng chính liền cũng không từng phát giác được nhỏ bé cảm xúc. Tề vô hoặc tính linh lưu chuyển mà qua, tất cả mọi người tâm tình trong lòng đều bị hòa tan xuống tới, khôi phục yên tĩnh. Cố gắng chống đỡ lấy ngăn lại những người khác, Tiểu đạo sĩ Minh Tâm bỗng nhiên cảm thấy phía trước bùng lòng, tất cả mọi người không có lúc trước loại kia tức giận lấy xông về phía trước kích lực đạo, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, lại tiếp tục một một lát, đều bị đuổi tản ra, thuốc này lều một cái liền trở nên chống trả ra, cùng lúc trước cái lộn xo so sánh cực tươi sáng, có không phải thở phụng Phật đám người đi lấy sạch sẽ chút y phục, để hòa thượng kia thay đổi, cái sau nói lời cảm tạ, hai tay tiếp nhận, như cũng giúp đỡ tiếp tục cứu chữa những người khác. Hắn thần sắc, tư thái đều chưa từng có biến hóa chút nào. Thiếu niên đạo nhân là người bên ngoài hành trầm, cũng không đi nhìn xem tâm nhân, chỉ là dò hỏi Đại sư biểu lộ cảm xúc. Áo sam tăng nhân bưng tới thuốc, Ôn Hòa nói, "Phật môn chỉ pháp, lấy 13 mạch rộng chuyển thiên hạ, nhưng là rất nhiều chấp nhất tâm, rất nhiều phiền não tâm, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đoạn tuyệt ngũ uẩn bát khổ, nhất định đều có riêng phần mình dục vọng cùng khao khát tồn tại. Tu hành pháp môn, sẽ chỉnh độ nhất định nội quan chính mình, bảo trì bình thản, nhưng là nhất định sẽ có nhỏ xíu dục cầu tồn tại. Cho nên chúng ta sẽ lấy tư tứ hoạt động đến nội quan những dục vọng này." Hắn mang theo vẻ mỉm cười, nói, "Kỳ thật tư tứ không chỉ là nội quan chính mình, cũng sẽ đi xem người khác trong nội tâm dục vọng." Làm đến bước này chính là tha tâm thông, ngày đó mọi người không thêm che lấp, lẫn nhau đi xem đối phương tâm cảnh có hay không hỗn tạp cùng dục vọng, sau đó cười đi đàm luận, phẩm bình, trợ giúp người khác, cũng làm cho người khác trợ giúp chính mình phát hiện chính mình chưa từng phát giác được tâm niệm, để giúp trợ tu hành, thậm chí còn nói đùa, đi chế nhạo lẫn nhau, hoặc tự gieo chính mình vấn đề, cuối cùng tất cả mọi người cười lớn. Đây là rất tốt. Thế nhưng là về sau, Phật môn càng truyền càng là rộng rãi, người càng ngày càng nhiều. Người đều có nhỏ bé dục niệm, dục niệm bất quá một sợ, khả nhân càng nhiều, cái này nhỏ xíu dục cầu hội tụ càng nhiều, như mạch nước ngầm, như vòng xoáy. Cuối cùng đem chọn nhánh sông khế động. Liên cũng không thể thanh tịnh, nhưng đến cái này thời điểm, phát giác được điểm này các tăng nhân muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi, luôn có tôn dục cầu người thu nhập càng nhiều đệ tử. Xưa cũng không đến giải thoát, đồ đệ tu vi lại có thể đến bao nhiêu? Tất nhiên là càng không được thanh tịnh, như là không ngừng luân hồi, vấn đề này càng phát ra bệnh chứng, nhưng lại như đá lăn từ đỉnh núi mà rơi, kỳ thế càng lớn, lại không cách nào ngăn trở. Tu pháp không sai, nhưng nếu là pháp chuyển cho người, người tụ tập thành cửa, trong môn lại còn có bẻ cánh, liền đã không phải Phật pháp. Tăng nhân sắc sống thuốc, thất tha thất thểu đứng dậy cáo từ rời đi, cuối cùng hắn thương sót thở dài. Phật tổ, Thế Tôn Như Lai, like. ngài ở nơi nào đâu? Chỉ có ngài có thể phá giải cục diện như vậy a. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm cùng Tề Vô hoặc dọn dẹp dược lô tử, đã là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, tiểu đạo sĩ cong cây chúc bệnh thành sắc thuốc, nhìn xem tăng nhân đã đi xa, nói, hắn rất khó chịu đây, hẳn là gặp qua kia cái gì từ cái gì a? Tựa như là ta rồi, ta đến qua ngọt ngào bánh ngọt về sau, đều có chút ăn không vô bánh cao lương đây. Cho nên hắn nên so người bên ngoài càng khó chịu hơn càng chấp nhất a. Thiếu niên đạo nhân nhẹ gật đầu, nói, Minh Tâm biết rõ hắn đang nói cái gì a. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm gật đầu nói, biết rõ a. Nhiều người liền sẽ có rất nhiều phiền náo nha. Hắn móc ra thiếu niên đạo nhân cho lúc trước bánh quế, nhét vào trong miệng. Dưới trời chiều, không cần gặp người bên ngoài, cho nên liền một cái một cái, vân dày dẫm đạm tại nhỏ nhỏ trong vũng nước, lạch cạch tóe lên thổi phồng nhàn nhạt bọt nước. Bọt nước ở dưới ánh tà dương lại nhìn rất đẹp. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm một bên lênh lỏi đạp nước hồ, vừa nói, liền ta biết đến nhà, mặc dù cũng có lớn đạo quan, nhưng là cũng có rất nhiều trong đạo quan cũng chỉ có 3 năm người, Hòa thượng Miễu là cùng chúng ta đạo ngưỡng cũng có rất nhiều hoa thượng mỹ ỉa bên trong liền mấy người, nhưng dạng này ngược lại là bị chế rêu thành là giá tiền, không có phát mệnh. Rất nhiều hoa thượng miễu bên trong động một chút thì là 10 mấy cái, hơn mấy trăm cái, thậm chí còn có mấy ngàn tên hoa thượng ở, nếu có bánh quế, khẳng định không thể mỗi người đều phân đến, một lần không được chia không có chuyện gì, hai lần liền sẽ có bị tương tâm, nếu là mỗi lần phân đến bánh quế người còn muốn ở trước mặt ngươi tán nói nói. A, bánh quế rất ngon a, a, bánh quế hảo hảo ăn đây. Vậy ngươi khẳng định muốn móc ra cái gì đồ vật cho cái này ra hỏa đến một cái a. Tiểu đạo sĩ minh tâm hai tay nắm, nghiến răng nghiến lợi làm buông vẻ hình. Sau đó Trứng Trạc Đảng Hoàng mà nói, cho nên liền sẽ ậm ĩ lên, sau đó liền xem náo, đến cuối cùng tất cả mọi người tại tranh đoạt lấy ăn bánh quế. Ăn vào bánh quế muốn lần tiếp theo lại ăn đến. Ăn không được liền liên hệ những người khác, nói chúng ta lần sau cùng một chỗ đoạt ăn bánh quế. Liền không có người thích nhìn thư quyển. Cho nên cuối cùng, liền sẽ biến thành một cái chỉ vì ăn vào bánh quế mà tồn tại địa phương. Lúc ban đầu tụ tập cùng một chỗ những kinh văn kia liền không có người nhìn a, như vậy đây là nghiên cứu kinh văn hỏa thượng miếu đâu? Vẫn là cấp ăn bánh quế bánh quế miếu đâu? Đều đã thay đổi, cho nên đại hòa thượng mới có thể khó chịu a. Hắn là loại kia muốn khôi phục lúc ban đầu chỉ nhìn kinh văn bộ dáng, thật là khó a. Đạo môn bên trong cũng có dạng này địa phương đây. Nhiều người chính là không tốt đây, vẫn là một cái lão đạo sĩ, một cái tiểu đạo sĩ tốt, ta về sau cũng tìm một cái tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ Lầu Bầu. Thiếu niên đạo nhân nghĩ đến Hoàng Lương nhất mộng sự tình, rũ tay ra sờ lên tiểu đạo sĩ đầu, nói, nói rất hay đây. Hôm nay còn muốn ăn cái gì? Sư thúc mua cho ngươi tới. Thế là tiểu đạo sĩ con ngươi một cái sáng lên, tốt vậy. Nhảy cao chút, một cú dẫm tại vũng nước mặt, làm bắn ra thật là nhiều giọt nước, đọng vào vạt và áo đều ướt, trong tay còn không có ăn xong bánh quế bị cái này nước mưa xông vết bẩn, thế là là ảo nao xuống, sau đó nhịn không được cười lên, lôi kéo Tề Vô hoặc ống tay áo, nói: "Sư thúc, sư thúc, ngươi nhìn, ta vừa mới dẫm ra cái này, bao lớn một cái bọt nước. Ta có lợi hại hay không?" Thiếu niên đạo nhân nhịn không được cười khẽ. "Lợi hại?" Hai cái tuổi tác cũng không lớn đạo sĩ đi lên phía trước, lại mua chút trong đạo quán cần dùng đến đồ vật, lại cho tiểu đạo sĩ mua nước quả. Tề Vô hoặc có ngắt lấy trong núi dược tải xuống tới bán, cho nên mặc dù không dự dạ Có thể mua chút ăn uống tiền vẫn là ở. Thế là tiểu đạo sĩ lại bắt đầu vui vẻ. Tuổi nhỏ thời điểm, tựa hồ luôn luôn như thế. Thiếu niên đạo nhân nghĩ đến, chính hắn, vốn cũng như thế. Hai người bọn họ mua xong đồ vật về sau, sắp trời đã dần dần u ám xuống tới, chỉ là trở về thời điểm, kia thiếu niên quận vương lại thật sự ở nơi này chờ lấy bọn hắn, điểm hai ngọn nến, ngồi tại lũy lên tấm gạch bên trên, một cái tay chống đỡ cái cằm đang ngẩn người, nhìn thấy hai cái đạo nhân thời điểm, lúc này mới lộ ra tiểu dung, liền nhảy xuống đến, vỗ vỗ đất, nói, hai vị có thể để ta đợi thật lâu a, tới tới tới, đồ ăn chuẩn bị xong. Bất quá cũng liền chỉ là hôm nay còn lại cháo thịt mà thôi. Còn xin hai vị không muốn quét bỏ. Hắn mời Tề Vô hoặc cùng mình tâm ngồi xuống, vương ra cháo thịt, phía trên vẫn là vung lấy nóng hồi gừng sống tơ. Còn có một phần rau trộn cây thể thái, cái này thời điểm có thể có loại này ngày xuân rau tươi, nhưng so sánh bình thường loại thịt càng tới hào phong chút, cây tế thái chắc vị, cắt nát, cùng đậu rang cắt đỉnh nhất cũng trộn đều, thêm mạnh hương nát, lấy tương vừng tương dấm tới mà trộn lẫn đồ ăn, khẩu vị nhẹ nhàng khoái khoái, thích hợp nhất hạ cháo ăn, chung quanh chỉ một bình thường liều cháo, lấy tấm ván gỗ chắn gió, trung châu chỉ địa, mặc dù so không lên phần cuối Bắc Bộ giá lạnh, mùa Đồng cũng không chịu nổi, chính là sinh cái đồng tao hòa lô. Vừa cười chiêu đãi một bên nói chuyện phiếm, thế nhưng là mỗi qua 3 năm câu nói, nhất định phải nói lên một tiếng. Gia tỷ e lở một gia tỷ, thiếu niên đạo nhân tâm cảnh trong suốt như bình hồ, cũng không thèm để ý, thế nhưng là tiểu đạo sĩ khác biệt a, hắn uống xong miệt cháo, trong mắt đi lòng vòng, hiếu kỳ nói, "Ừm, nhị lang ngươi là trong nhà lão nhị, cho nên tỷ tỷ ngươi chính là đại tỷ rồi. Kia người bên ngoài xưng hô, nên là nương." Thiếu niên quận Vương nói, "Án lấy tập tục là nên xưng hô như vậy." Lúc này phong tục, gọi trong nhà nam tử chính là lấy xếp hạng tên lang mà nữ tử chính là xếp hạng thêm lương, tổng sẽ không gọi sai, liền có Nhã Hào Tam Lang hay là Công Tôn Đại Nương Ngươi, đều như thế, là dòng họ Công Tôn, trong nhà trưởng nữ ý tứ, mà người bình thường trên đường gặp được người xa lạ muốn bắt chuyện, nhưng lại không biết rõ họ gì tên gì, trong nhà xếp hạng như thế nào. Cũng liền đành phải chắp tay đạo nhất câu, "Lang quân, nếu là Bình Khang Vương trên khinh bạc chút nữ tử, liền có thể gọi một câu, hôn hôn tiểu lang quân tạm dừng bước. Hay là du đầu phấn diện bọn nam tử bắt chuyện ven đường tiểu nữ, thường thường chính là dùng cái này nói mở đầu." Tiểu nương tử hôm nay nhưng có nhà dỗ ấy Đều như thế, là lấy tiểu đạo sĩ xưng hô như vậy, lại không sai lầm lớn. Nhưng là kia thiếu niên quận vương chỉ là nhíu mày, nói: "Nhưng luôn cảm thấy ngươi dạng này gọi ta là tỷ tỷ, không duyên cớ làm cho tục khí. Tỷ tỷ của ta, tại sao có thể cùng người bên ngoài đồng dạng xưng hô?" Minh Tâm nói: "Vậy ngươi tỷ tỷ là thế nào người a?" Thiếu niên quận vương cảnh giác nhìn một chút hai cái đạo nhân, trong tay có vào đồng vừa ra hạt rẻ, thuận tay ném tới lọ lựa bên trong, đôn đóp đôn đóp thanh âm, chần chừ một lúc, mặt mũi tràn đầy hồ nghi cảnh giác nhìn thấy trước mắt tiểu đạo sĩ, nói: "Các ngươi luyện dưỡng quan, quy củ thật nhiều, là không thể đón dâu a." Minh Tâm liên tục gật đầu, tiểu đạo là luyện Dương Quang. Tổ sư sư nhận lư tổ, quy củ rất nghiêm khắc. Ha ha, vậy liền không có chuyện gì. Thế là thiếu niên quận vương yên lòng, trở nên như tỉnh, nói: "Tỷ tỉ tỷ của ta a, lại là trên đời này đẹp mắt nhất, nhất là cực kỳ thông minh người a, dáng dấp quả thực là thanh lệ vô song, cũng liền chỉ là thôi ra tỷ tỷ có thể hơi tại bộ dáng trên so một lần, thế nhưng là thôi ra tỷ tỷ thật sự là quá lang lệ chút, không giống như là tỷ tỷ dạng này, lại thông minh lại bình tĩnh." Thiếu niên quận vương tựa hồ khó được có thể gặp được một cái an toàn đối tượng đến khoe khoang tỷ tỷ của mình. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm miệng nhỏ ăn thì chào trừng to mắt. A nha, thì ra là thế, thì ra là thế. Cái này gia hỏa, quả nhiên là cái chỉ biết rõ đi theo tỷ tỷ sau lưng tiểu gia hỏa đây. Nhìn qua rõ ràng lớn hơn ta, còn không bằng ta thành thục đây. Tiểu đạo sĩ Dương Dương đã ý nghĩ đến, liếm môi một cái, nhớ lại vừa mới tệ sư thúc mua cho mình tới mức quả, thật là ăn ngon đây. Chỉ là kia thiếu niên quận vương nhịn không được lại nói, đáng tiếc, nhà ta tỷ tỷ tuy là có môn văn tốt, mọi loại tốt, nhưng chính là đối ta yêu cầu tối cao, trong mỗi ngày đều muốn ta lấy một vị thiên hạ vô song vô đối đại tông sư làm mục tiêu, làm sao làm sao? Muốn như thế như thế, năm đó phụ tử tuổi nhỏ thời điểm liền làm sao thế nào? A nha, quá mệt mỏi vậy. Quá mệt mỏi. Tiểu đạo sĩ trừng to mắt, nhìn ra được, cái này thiếu niên quận vương Túy nói là nói đến khổ, nhưng mà mặt mũi tràn đầy đại ý, rõ ràng là khoe khoang tỷ tỷ yêu cầu nghiêm khắc chính mình, khoe khoang chính mình cũng có như vậy tại tỉnh. Thế là tiểu đạo sĩ không phục nói, "Ta, ta, sư phụ ta cũng hầu như là muốn để ta hướng tệ sư thúc so." Thiếu niên quận vương nhìn thấy bên cạnh thiếu niên đạo nhân, nói, "Đạo trưởng tất nhiên là rất tốt." Hắn có chút giơ lên cái cảm, nói, "Nhưng mà, tỷ tỷ của ta nói" Vị kia phụ tử thế nhưng là trong triều đình bên ngoài đệ nhất nhân. Trong chân thế, vô song vô đối đại tông sư, đại phụ tử. Tiểu đạo sĩ nói, thế nhưng là sư phụ cũng nói, sư thúc đi là khó khăn nhất trên nhất con đường, tam tại đã toán, chính là những cái kia rất có danh hào, nhưng tiên tiên nhất khí đạo trưởng cũng không cách nào hơn được sư thúc nội tình, sư thúc tương lai là muốn bị xưng hô làm chân nhân, đủ để khai tông lập phái. Thiếu niên quận vương thủ trưởng theo tại trên mặt bàn, nói, tỷ tỷ của ta nói, vị kia phụ tử nếu là tham chính học văn, chính là có hy vọng tiên hạ đệ nhất danh sĩ. Nếu là chuyên tâm đánh đàn, cũng có thể để đệ nhất thiên hạ mỹ nhân vì hắn không lung. Cái này sau một câu là chính hắn tăng thêm. Ngươi thiếu niên luôn cảm thấy, như thế mới có danh sĩ phong thái. Tiểu đạo sĩ Minh tâm nốc trệ. Nhìn về phía bên cạnh Tế Sư Thúc, nghĩ nghĩ Sư Thúc đi đánh đàn, một đống mỹ nhân quay chuột quanh, Sư Thúc trước chừng sẽ an tĩnh đánh đàn, đối những cái kia mỹ nhân không coi là gì a. Bất quá Sư Thúc dạng này người, tựa hồ sẽ có rất nhiều mỹ nhân ưa thích, ý nhỉ. Nói như vậy, đến cùng ai là mỹ nhân a? Sau đó không thể làm gì khác hơn nói, Sư Thúc làm đồ ăn rất ngon, cũng sẽ trị bệnh cứu người. Thiếu niên quận vùng nói, trị bệnh cứu người. Hắn duỗi ngồi thở dài nói, Có thể có ý nghĩ như vậy, cũng đã là hạng nhất danh sĩ. Gãi đầu một cái, tự giễu cười nói, "A, chúng ta làm sao bắt đầu tranh đoạt?" Tiểu đạo sĩ chứng chặc đàng hoàng, "Đúng a, ngươi làm sao bắt đầu tranh đoạt rồi?" "Rõ ràng rất mệt mỏi a, phù tử quá mạnh." "Là rất mệt mỏi a, sư thúc cũng rất lợi hại." Tước Trừng 15-16 tuổi thiếu niên quận vương trừng mắt kia tiểu đạo sĩ, hai người cùng nhau cười lên. Bên cạnh thiếu niên đạo nhân con ngươi y tĩnh, chỉ là chuyên tâm ngồi tại lọ phía trước, nghiêm túc nhìn xem trong lọ lựa những hạt rẻ. Độp độp độp độp, lọ lựa bên trong phanh đến vài tiếng, Tung gia lúc trước ném vào mấy cái hạt rẻ, hạt rẻ đã nứt ra xác. Thiếu niên đạo nhân đem cái này quen hạt rẻ đặt ở trong tay vừa đi vừa về chuyện, thổi hơi trở nên lạnh, sau đó lột ra ra ném tới trong mồm, cộng vào thơm ngọt vô cùng, chú ý tới Minh Tâm cùng kia tiểu thiếu niên quận vương ánh mắt, hơi mỉm cười nói, "Muốn ăn nướng hạt rẻ sao?" Hai người đều cảm thấy tranh chấp thật là không có ý tứ, có loại hù dụ túi đầu cảm giác. Thiếu niên đạo nhân triển khai thủ trưởng, đem quen hạt rẻ tách ra. Quận vương lầu đầu nói, "Ta cái gì chưa từng ăn qua?" Hắn tự thiếu niên đạo nhân lòng bàn tay nắm qua cái này hạt rẻ, ném tới trong miệng ăn liên tục. Vào đông không người vào đêm, như thế an độ vật, không phải cái gì chân tu mỹ vị lại là khó được thiếu niên chuyển vui. Ăn xong hạt rẻ, trời cũng chấm đêm, thế là thiếu niên đạo nhân đem cái bụng tròn quần quần tiểu đạo sĩ cầm lên đến, cáo từ ly khai, tinh đấu đầy trời, khoác một thân sương đêm, trong thành cũng có núi nhỏ, lại lên núi nhập xem vậy. Kia thiếu niên quận vương thì là con người khạnh nết, ý cười thu liễm, nói, người xuất gia, bản tính lắm mạn, hai người kia đều rất lợi hại a, nên có thể trở thành sự thật tu a. Duỗi người một cái, nói, hỡi. Thế là trong đêm tối cũng có tiếng người đáp lại. Hắn đứng dậy thành thơ thành thơ đi trở về, ra bước đón xe, đi ước chừng 3 nén hương cơ vụ mới tại 13 tiến 3 gia đại trạch viện trước dừng lại, xuống tới về sau, đổi y phục, lại lấy trà xanh súc miệng, trừ đi mới ăn thịt cháo sợi gừng mang lên mùi vị khác thường, còn hướng phía bên cạnh thuộc hạ A mấy khẩu khí, sắp nhận trong muỗng không có tặm mùi, lúc này mới đẩy cửa ra, mang trên mặt ý cười. "Ta trở về." Quynh Ngọc tỷ tỷ. Chương 112, "Tề vô hoặc, làm như thế." Thanh âm rơi xuống, nhưng cũng không có trả lời, kia thiếu niên quận vương cẩn thận nghiêm túc đi lên phía trước, cái này trong phòng có phần yên tĩnh, cũng mộc mạc, duy trì có một giường một bản, một chương đàn, một giá sách mà thôi, có nhiều tản mát văn tự thần tiên, mà một tiểu nữ Tuổi chừng 16, 17 tuổi, lấy lăng la, lông mi trong sáng, con mắt to mà nhu hòa, con ngươi nhất là đen bóng, chính nhặt một viên cờ, nhìn một tảng cuộc, yên tĩnh hồi lâu, còn không thể xuống cờ. Tiếng nói thanh mà không lạnh, chỉ là nói: "Trở về hơi trễ." La nhìn thấy hai vị kia luyện dương quan đạo nhân a. Thiếu niên quận vương cười nói: "Đúng vậy a, tỷ tỷ ngươi thật liệu sự như thần." Liên cung tỷ tỷ ngươi nói đồng dạng. Hai vị kia cũng là nhìn ra trong thành này biến cố, mới đi trong thành các nơi vẩy xuống Hùng Hoàn Thủy, chỉ là rất lợi hại a, hắn hôm nay cũng không hề dùng Hùng Hoàn Thủy, mà là mang theo một chút khu hàn. Phụ chính khí dự vật đi cứu trợ Bắc Tĩnh, nói đến ta thật không nghĩ tới, tại cái này trùng châu địa giới bên trong, lại còn có những người khác phán đoán cùng tỷ tỷ ngươi đồng dạng. Cái kia tiểu đạo sĩ cũng rất thú vị. Một thời gian trò chuyện tận hứng, lúc này mới tới chậm. Trên mặt thiếu nữ thần sắc từ đầu đến cuối thú liễm, chỉ là đơn giản hồi đáp, là chuyện tốt. Thiếu niên nhìn xem nàng đánh cờ, hắn tự nhỏ cũng học được cầm kỳ thư họa, nhận được đây là Khôn Long Thiên cổ danh viên, từ trong ván cờ này, liền có thể biết rõ nàng còn tại lo lắng hai người mình tình cảnh hiện tại, thế là trận chờ hồi lâu, vẫn là nói, tỷ tỷ, vì cái gì? Phụ thân đã bệnh qua đời, Chúng ta thật vất vả mới ra kinh thành, lúc đầu nên muốn dấu tài, cái gì cũng không cần làm mới đúng, hiện tại tỷ tỷ ngươi còn mờ liễu cháo, đi liên lạc trong thành quan viên để bọn hắn vậy hùng hồn thuỷ. Ta biết rõ tỷ tỷ ngươi làm như vậy, đang cầu xin hiển danh như thế, nhưng phải dân tâm hỏa thanh đảng tán thành. Nhưng lại bây giờ còn có có gì hữu dụng đâu? Sẽ chỉ làm nhị thúc kiên định giết chúng ta quyết tâm a. Quân Ngọc cân nhắc thế cuộc, dò hỏi, ngươi cảm thấy là vị cầu hiển danh được là người. Thiếu niên quận Vương nói, chẳng lẽ không đúng sao? Thiếu nữ không đáp, xem về sau, ván cờ này chung quy là từ Khôn Long địa hưởng chậm lòng, thế là thở dài đứng lên nói, thu thế cục. Thiếu niên quận vương Đàng Hoàng ngồi cư chân, sau đó duỗi tay ra đem cái này thế cục đều thu thập xong, đem hắc kỳ cùng bạch kỳ đều cất kỹ, thả lại cờ cái sọt bên trong. Quân Ngọc họ Khan mấy tiếng, tựa hồ thân thể nhất là không tốt, ngồi tại lò sưởi bên cạnh, trả lời vừa mới thiếu niên quận vương vấn đề, nói: "Dĩ nhiên không phải bởi vì hiền danh, chỉ là bởi vì cứu người mà thôi. Ngươi đem vấn đề nghĩ đến phức tạp." Thiếu niên quận vương ngơ ngẩn, "A." Quân Ngọc nói: "Giống như như lời ngươi nói, chúng ta nếu là quá ra mặt, có lẽ sẽ dẫn tới nhị thúc sát cơ, nhưng chúng ta không làm lợi nói." Lần này bác tính lại là sẽ có rất nhiều gặp nạn bệnh, khổ sở hành động, chúng ta chỉ là bước lên chút phong hiểm mà thôi, nhưng là những người dân này thế nhưng là thật muốn bị bệnh, thậm chí bỏ mình phong hiểm. Đã nhìn ra điểm này, lại có thể có cơ hội cải biến đây hết thảy, vì sao không đi làm? Tiên đạo quý sinh, nhân đạo cũng giống như thế. Không quan trọng lưu hành một thời sự tình đều không quang minh chính đại khí tượng, về sau mặc dù có cơ hội bay lên cũng chỉ nhìn trung chính mình mà thôi. Thiếu nữ con ngươi chính nhìn xem đệ đệ, nhìn thấy hắn tựa hồ còn khứ phục, muốn nói gì tiền kim chi khu tọa bất thủy đường loại hình, lại bình thản hỏi thăm, nói, lại nói, ngươi cảm thấy Chính là chúng ta nhu thuận chút, kia nhị thúc liền sẽ buông tha chúng ta a. Thế là kia thiếu niên quận vương liền câm lửa. Thiếu nữ duỗi tay ra mang tới cây trầm, gảy bên cạnh đầu thú lương, cổ tay trắng nõn, phản phát tuyết, mà ngón tay nhất là thon dài. Một phong thời gian từ bên trong liền chỉ còn lại có nhỏ vụn thanh âm. Thiếu niên quận vương an tĩnh một một lát, ít nhiều có chút không phục, nói, "Những lời này, lại là ngươi ở trong giấc mộng cùng kia cái gì tiểu phu tử nói chuyện thời điểm, cái kia phu tử nói sao?" Thiếu nữ trả lời, "Không chỉ là nghe, còn phải xem, còn muốn muốn. Hắn nói với ta, ta cũng nhìn thấy những gì hắn làm, ta cũng đang tự hỏi." Sau đó mới tin hắn nói tới. Cổ nhân nói lệch nghe thì tối, kim nghe thì minh, kỳ thật cũng là không đúng. Vạn sự văn vật, không tận mắt một chút, tự mình trải nghiệm một phen, là vô luận như thế nào cũng sẽ không minh bạch. Thiếu niên quận vương ngửa ngực, Lý không thản khí cũng chán mà nói, kia lệch nghe thì tối, vậy ta có thể không đọc sách sao? Quân Ngọc trả lời lời ít mà ý nhiều, không được. Thiếu niên quận vương suy sụp tinh thần xuống tới, chống đỡ cái cằm ngẩn người tốt một một lát, thật sự là không muốn đi xem sách, so với đọc sách đến, phát ra ngốc khắp không bờ bến suy nghĩ lung tung, thật sự là huyện truyện hỗn độn cuối cùng đống nhiên hỏi tham gia một cái trong lòng để ép thật lâu vấn đề, nói, cho nên, tỷ tỷ ngươi mới muốn tìm cái kia tể phu từ sao? Là bởi vì hắn là đại tài, cho nên mới muốn thu nhập dưới chúng sao? Quân Ngọc luôn xuống trong tay cây châm, nhấc lên trên mặt bàn một cây bút, đánh thiếu niên cái trán, một tiếng văng dọn, sau đó mới buông xuống bút, nói, lại sai. Đại khí miên thành, thiên hạ đại tài, đều có ngâm nên, có thể làm bằng hữu, đã là hạnh cực sự tình. Ai có thể khống chế bọn hắn đâu? Ngươi cũng không nên có ý nghĩ như vậy. Thanh âm của nàng có chút nghiêm khắc chút, nhìn thấy Đệ Đệ đã ứng, lúc này mới gật đầu. Thanh âm dừng một chút, hồi đáp: "Ta tìm hắn, chỉ là bởi vì kia thời điểm ta vừa mới từ trong mộng cảnh tỉnh lại, hắn là duy nhất ta có thể nhớ kỹ tương đối rõ ràng sự tình, vậy nhưng thật là một trận ác mộng đồng dạng trải qua. Ta bỏ ra rất nhiều ngày mới làm rõ ràng, cái gì là mộng cảnh, cái gì là chân thực, là ta trong mộng gặp được Sơn Thần Quỳnh Ngọc, vẫn là Sơn Thần Quỳnh Ngọc tại vẫn lạc trước mơ tới còn tại thời niên thiếu chính mình. Còn tại mê man bên trong, liền đứng trước phụ thân qua đời, mà yêu đệ rơi hồ sự tỉnh. Lúc đầu, kế tiếp chính là ta bị đột chết." Ta không có lựa chọn nào khác, chỉ là nếm thử vì đó. Thiếu niên quận vương trầm mặc xuống. Kia một đoạn thời gian thật sự là gian nan. Bởi vì tỷ tỷ sớm dự báo, để để Miễn ở rơi hồ bảo mình. Về sau bọn hắn tại phân phó của tỷ tỷ dưới, hao phí hơn nửa năm thời gian, mượn nhờ thôi ra thế, mới từ trong hoàng thành trốn thoát, một năm qua này hắn tận mắt nhìn xem tỷ tỷ từ yêu cỡ yêu gây tính cách, dần dần biến thành yên tĩnh nội liễm bộ dáng, phần lớn thời điểm chỉ là lấy một đôi mắt bình thản nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ lá dụng. Tại Ly Khai kinh thành thời điểm, nàng tở dài một tiếng, chỉ vào kia một tòa bình tường núi, nói: "Thật muốn lại đến một lần đỉnh Yên Phong." Đánh đàn nhìn xem, lá dụng bay tán loạn nhập lưu thủy a. Đáng tiếc, cũng không còn có thể. Kia thời điểm hắn còn chưa thể trải nghiệm tỉ tỉ tâm tình, hiện tại tựa hồ có thể hơi minh bạch chút ít. Quân Ngọc nói, về phần ta tìm kiếm tề phu tử, chỉ là bởi vì trong mộng phần lớn mơ hồ, cùng hắn tương quan sự tình lại nhất là rõ ràng. Nếu có thể tìm tới, liền có thể biết rõ trong mộng không phải mộng. Trong mộng một tiểu mộng, nhân sinh một đại mộng. Người đi thế gian, như đi đại mộng, dống nhiên mà thôi. Thiếu niên quận vương nghe được như lọt vào trong sương mù, hiếu kỳ nói, vậy sao ngươi lại không tìm? Là biết rõ hắn chỉ là chuyện trong mộng. Không Ta chỉ là biết rõ hắn đang làm cái gì mà thôi, cho nên biết rõ cha quê quán quán tìm học sinh khẳng định tìm không thấy hắn, cho nên mới dừng lại. Quynh Ngọc hồi đáp, hắn tựa hồ là bởi vì quá khứ, hắn trong lòng vẫn muốn làm rõ ràng một cái chuyện, cũng muốn vì Bách Tính làm rất nhiều chuyện. Cả đời đều hai tay đào giò mát, không đón dâu thì sẽ không bị cao môn đại hộ cùng thế gia quấy nhiễu, như hắn lời nói, chính là không cha không mẹ không vợ không có con cái người, mới có thể bạo gan đi làm chút sự tình. Tại kinh thành làng quan, bị cao môn đại hộ kéo đến quy tắc của bọn hắn bên trong, vậy liền dứt khoát bỏ cái này thành quý thân phận, ra ngoài làng quan, là một chỗ Bách Tính làm thực tế sự tình. Quan văn con đường bị ngăn được ở. Vậy liền làm con võ, thả phạt yêu ma quốc độ. Bị chuyển xuống cứ làm dạy học tiến sinh, trong lúc rảnh rỗi bị giam liền đi viết sách làm truyền. Kia một thân phú quý khí thiếu niên quận vương nâng cằm lên, chính nhìn xem tỷ tỷ, từ nàng thị giác nói cái này trong nội bộ thiếu niên. Từ những lời này bên trong, Phản Phật coi là thật thấy được như thế một cái lưng thẳng tắp thiếu niên, từng bước một hành tẩu ở trong hồng trần bộ dáng. Nhìn hắn từ thiếu niên tư sinh, đến thanh niên quan viên, sau đó ra đem nhập tướng, cuối cùng dần dần già đi. Bỗng nhiên cảm khái, giơ hỏi, nói đến tỷ tỷ trong miệng ngươi tể phụ tử, hắn làm được mình muốn làm sự tình sao? Quỷ Ngọc lắc đầu. Chưa từng, tựa hồ là kia một giấc mộng hạn chế, hắn không thể làm chính rõ ràng nghĩ biết đến sự tình. Thiếu niên quận vương kinh ngạc, lại hỏi, kia muốn vị bạch tính làm vài việc nguyện cầu đâu? Cũng chưa từng. Hắn cuối cùng bị danh vọng đỡ, lại không làm được sự tình gì, thành triều đỉnh ca múa mừng cảnh thái bình trang trí chi vật. Quận vương nghi ngờ nói, kia ngăn cản hắn là? Thanh âm của hắn dừng một chút, bỗng nhiên minh bạch, ngăn cản tại trước mặt, chỉ có thể là hoàng đế. Chu trừ hồi lâu, cuối cùng chỉ là nói, con đường này hắn muốn không ra a? Thê phu tử ngược lại là đang tiếc. Cho nên, tỉ tỉ là cho là hắn từ bỏ sao? Từ đó tiêu dao, cũng lạ rất tốt. Thiếu niên quận vương nhìn thấy tỷ tỷ của mình dùng một loại nhìn đồ đẫn, tiếp nối lại thương hại nhãn thần chính nhìn xem, nói: "Lại sai." Nàng tay áo rủ xuống, trong giọng nói đối với kia hảo hữu, có loại như đối với mình tín nhiệm, nói: "Từ bỏ." "Sẽ không." Hắn một đường đi tới, chưa từng từng từ bỏ, quan ở kinh thành không làm được sự tình liền chuyển đi ngoại phóng, quan văn làm không được sự tình liền làm quan võ, quan viên làm không được sự tình, liền chào từ giá đi làm. Lấy tính cách của hắn, làm phát hiện từ sĩ con đường này làm không được mình muốn làm chuyện thời điểm, sẽ chỉ đổi một loại phương pháp. Như hắn như ta sở liệu, giờ cũng đã bước lên con đường tu hành. Hắn sẽ đi tra chính mình nghĩ phải biết sự tình, sẽ đi cứu những cái kia đáng giá cứu vớt bất tính. Nếu như thế, Tuế Nguyệt dài răng rặc, đại đạo duy gian nan, ta cùng hắn đều không phải là sẽ dễ dàng buông tha người, chỉ cần bất tử, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ ở nói trái chủ thụng, cần gì phải tại hiện tại chấp nhất tìm kiếm. Lư Hương ánh lự có chút cái bóng tại thiếu nữ trong con lời, nàng đỗng nhiên dò hỏi, "Ừm, cho nên ta đến kiểm tra một chút ngươi, ngươi có thể tự phụ tự trải qua bên trên, biết chút ít cái gì, nhưng có cái gì đoạt được a? Cùng lần này ta cứu người mục đích Lý Đại Phu tử như cũng nhớ kỹ trong mộng cảnh sự tình sẽ như thế nào làm phá đề, viết một thiên văn chương ra. Ta nhìn ngươi tiến bộ." Thiếu niên quận vương thần sắc chậm rãi đọc lại. "A." Thiếu nữ bình thản trong mắt nói, "Đi xem sách." Một canh giờ. "A." Hai canh giờ. "A, hảo hảo tốt." Thế là thiếu niên quận vương đàng hoàng ly khai, quân ngọc không cần bên cạnh nữa, tiện tay rút ra châm gài tóc trên một mai châm, dùng trong tay mộc châm nhẹ nhàng đâm tuyết đồng dạng xương xám, vô ý thức tại tình tế tỉ mị than tuổi đốt thành xám trên đâm ra thật nhiều cái nhỏ bé chỗ trống, thẳng đến bị chôn dấu tình tế tỉ mị than tuổi chỗ. Vậy sẽ tắt chưa tắt một điểm minh hỏa bỗng nhiên mới lại còn sống tới, ấm áp lưu truyền ra tới. Mộc châm một mặt bị nướng đốt phi hồng, tản mát ra một hương. Thiếu nữ bỗng nhiên mỉm cười, đứng lên lúc xoay người, váy chập chờn như hoa sen mở rơi. Nàng chỉ cầm cái này mộc châm, tiện tay lấy đốt đỏ lên một mặt viết xuống văn tự. Một mạch mà thành. Quân tâm như sắt, bổ thiên lực. Thiếu nữ khẽ cười, chính nhìn xem bức pháp, sau đó ném ra mộc châm, tóc đen rủ xuống rối tung như bay thác nước. Cũng mặc kệ màu trắng tay áo trên lấy dính có chút than tuổi vết tích, chỉ từ cho mà nói. Thế vô hoặc, làm như thế Đề vô hoặc không tức trứng chim ấp sau khi đi ra, ăn uống nó no đủ, trực tiếp liền đã ngủ. Thiếu niên đạo nhân đem nó đặt ở trong tay áo tối trong túi, đi một ngày, kết quả còn không có tỉnh lại, tiểu đạo sĩ Minh Tâm mang theo chút cháo thịt cho tự mình sư phụ, lão đạo sĩ đầu tiên là cười tủm tỉm nói cảm ơn, sờ lên tiểu đạo sĩ đầu, sau đó chỉ vào gót đẫm, bị nước mưa nước bẩn cho dơ bẩn đã bảo, rút ra một cây lão cây gậy trúc, nói, "Tiểu đạo sĩ mông thịt ngựa ư? Biết ta nhánh trúc lệ hay không? Ngươi muốn lấy mông thịt thử một chút ta nhánh trúc thịt băm sao a?" Thiếu niên đạo nhân nghe cách đó không xa, kia lão đạo sĩ chỉ là cầm nhanh trúc tại tiểu đạo sĩ minh tâm trên lòng bàn tay tới mấy lần, không nhẹ không nặng, sau đó liền lôi kéo tiểu đạo sĩ nói cho hắn biết nên như thế nào làm. Thế nào làm? Quần áo ố hề không lại sự tỉnh, nhưng nếu là cảm lạnh làm sao bây giờ? Có chút nói rông dài thanh âm. Thế vô hoặc nghĩ đến chính mình quá khứ trải qua. Phụ mẫu, tiên sinh, lão sư. Nơi xa là lão đạo sĩ thật thả thật thả giới cáo thanh âm. Trải qua trong lầu thiếu niên đạo nhân thì là nhìn xem sắp chăng tròn ánh trăng phát ra ngốc, nghĩ đến cha mẹ cũng là đã từng mắng qua chính mình, chính mình khi còn bé cũng là sẽ đạp nước chơi đùa. Bình thường là cha mặt đen lên, mà Mộ Thần ở bên Bạch Uyên, rõ ràng trước đó còn đồng dạng rất tức giận, thế nhưng là làm cha cha làm bộ muốn đánh hắn thời điểm, Mộ Thần ngược lại một cái sốt ruột, bắt đầu đối cha tức giận, nhưng gấp thường thường cũng là đang nói. Người hạ thủ nhẹ một chút, không nên đem hài tử đánh đau. A nha, ngươi tránh ra, tay chân phục về, tránh ra, ta đến đánh. Người thiếu niên nghĩ đến Mộ Thần khi đó sốt ruột lại giận giận bộ dáng, đột nhiên phốc thử cười ra tiếng. Sau đó ý cười dừng lại, trầm dài biến mất, ngẩn người. Nghe xa xa nói rôm rả, trong lòng không biết rõ vì cái gì có chút khó chịu khi thật chỉ có một chút, thật chỉ có một điểm. Thân thể nằm sấp tại trên mặt bàn, đem chính mình chôn ở trong cánh tay Ma Tiên Tính ở lại. A, ánh trăng thật tốt. Muốn tới trang tròn thời điểm a, nên đoản tụ thời điểm đây. Thể Vô hoặc nghĩ đến, cũng là Minh Chân Đạo Minh thời điểm. Cha, mẹ, tiên sinh. Chợt có động tĩnh, có cái gì đổ vật nhẹ nhàng cọ lấy thiếu niên đạo nhân lòng bàn tay, lông sù ấm hô hô. Thể Vô hoặc hoàn hồn, thấy được kia tiểu khủng tức, rốt cục tỉnh lại. Chương 113, khủng tức thôn thiên ngày. Kia tiểu khủng tức tựa hồ là đi ngủ ngủ được quá đủ quá dễ chịu. Sau khi tỉnh lại mới phát hiện chính mình tại cái này nhò nhỏ nhỏ túi trong túi được lấy, tuổi nhỏ chi sinh linh linh tính sưu túc, cũng nhất là hoạt bát, nhất kìm nén không được thành thành thật thật ở lại, thế là liền từ cái này địa phương nhỏ cọ lấy Tề Vô hoạt tay, thiếu niên đạo nhân mở ra túi túi, đem nó nâng ở trong lòng bàn tay mang ra. Người đã tỉnh. Không tựa quay về lấy khó nghe lại ồn ào tiếng thê ự. Tại thiếu niên đạo nhân trong lòng bàn tay, ngẩng đầu đỡ lực, sải bước mà đi. Linh tính hoạt bát lợi hại, nhưng cũng bởi vậy ồn ào cực kỳ, Tề Vô hoạt tính linh còn không có biện pháp như lúc trước như thế, đem nó tính linh cái bóng, thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, tay trái nâng lên tới này không tựa Tay phải nâng lên, ngón tay tự nhiên hướng lên dáng giả, trong lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, là Phật Môn Thi Vô Ưu Ấn, không tựa tâm cảnh trong nháy mắt trở nên phảng phất thiếu niên đạo nhân tính linh nhất. Thế vô hoặc như có điều suy nghĩ, Thi Vô Ưu Ấn là lấy tâm ấn tâm, bản thân tính linh an bình, sau đó để bị thi ấn người cũng đồng dạng tâm linh an bình. Thiến thêm một bước, tựa hồ có điểm giống là Phật Môn Tha Tâm Thông. Phật Môn có ngũ uẩn, rất nhiều Bồ Tát cũng có năm đại thủ ấn, chẳng lẽ nói đều cùng Phật Môn năm đại thần thông liên quan sao? Ý nghĩ như vậy, cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, chưa từng truy đến cùng, Thế Thác Vô Ưu Ấn về sau, Không tức tính linh ý nghĩ liền tại Thiếu niên đạo nhân đó lòng lóe lên, Thiếu niên đạo nhân duỗi tay ra chỉ, nhẹ nhàng phất qua cái này tiểu khủng tức trên thân lông tơ, cười dò hỏi: "Ngươi nói, ngươi làm giấc mộng? Là dạng gì mộng?" Thế là tiểu khủng tức ngựa đầu đỡ ngực, sải bước hành tẩu ở trên bản sách, a a nói chính mình mộng. Mèo to. So. Chín cái đầu. Ăn ta. Đen sỉ, không biết rõ là ở nơi nào, giống vỏ trứng. Không muốn trở lại bên trong đi. Vỏ trứng có thể ăn. Cuối cùng lại mổ ra vỏ trứng, một bên mổ một bên ăn. Cuối cùng mèo to không thấy, vẫn là đói lạ, trong mộng trên trời có một cái quăn cầu. Sáng trưng, tròn căng, còn sáng lên, tựa như là a tể cho ta ăn cơm hạt, một ngụm mồi hạt, ăn no mê mệ. Tiểu không tức dùng chính mình linh hoạt đến không giống như là loài chim cánh vồ vô, vô cái bụng, lại phát hiện lúc trước ăn no, bụng chướng cái bụng lại xẹp xuống, hai con mắt đỉnh trẻ chuyển động, để cho người ta liếc nhìn là đang là người, sau đó nổi lên một tia suy tư hồ quang. Ăn no mê mệ, no bụng. Đói. Đói. A tể, đói, đói đói. Nó chạy đến tể vồ hoặc bên người, há to mồm như là chân chính trẻ con chim, tể vồ hoặc bắt người, lấy hôm nay nó rất ưa thích hạt vừng bánh nướng. Nhưng là Tiểu Không Tức mừng rỡ vô cùng, linh hoạt hai cánh bưng lấy vật này, miệng lớn ăn vài miếng, lại là không, có tiếp tục, chỉ là ngẩng đầu, nghi hoặc không thôi, sau đó hỏi Thâm Tệ Vô Hoặc: "Không ăn ngon." "Không định nói, vẫn là đói." Tệ Vô Hoặc hơi có kinh ngạc, cười nói: "Không sao, còn có cái khác, đến thử xem cái này." Hắn lại lấy ra hôm nay còn lại rau quả. Tiểu Không Tức một cái mồm mấy miệng, sau đó xoay người, đem đồ vật đều hò ra đi. Vừa mới ra đời thời điểm, rõ ràng còn là cái gì đều không chọn, cái gì đều có thể ăn tiểu gia hỏa, bây giờ lại biến thành cái dạng này, Tệ Vô Hoặc lại thử rất nhiều đồ vật cho nó. Liên Liên Chính Vân cầm làm đạo tử mức đều thử một chút, thế nhưng là đều không ăn, rau quả không ăn, hạt gạo không ăn, đồ ăn cũng không ăn. Cuối cùng cái gì đều đến qua, thậm chí đều đi tới bếp lò bên trên, chỉ còn lại tiểu đạo sĩ Minh Tâm chuẩn bị heo hơi miếng thịt. Kia tiểu không tức lại là con ngươi sáng lên, vội vã không nhịn nổi, từ thiếu niên đạo nhân trên bờ vai liền nhảy xuống đến, cánh nhỏ bay nhảy mấy lần, cũng là có thể trên không trung lảo đảo rơi vào tại bếp lò bên trên, sau đó một ngụm mổ dưới, cái này trong ngày mùa đông thời tiết giá lạnh, lại bỏ vào âm lãnh địa phương, thịt heo bên trong tơ máu đều bị đông, rắn chắc đến phát cứng, rắn. Đủ để cầm lên đến góc của gạch, thậm chí có thể cầm lên gọn gàng cái đinh, so với thiết truy dễ dùng. Xoay tròn hướng phía đỉnh đầu rơi đập, cũng có thể thả lật ba năm đầu trắng hán. Thế nhưng là kia tiểu khủng tức miệng vừa hạ xuống chính là một cái hố, ngẩng đầu lên đã xé rách ra một mảng lớn thịt treo miệng lớn nuốt vào. Tê Vô hoặc đều không nhìn thấy nó nhỏ nhỏ như vậy miệng là thế nào nuốt lớn như vậy một khối thịt treo. Đơn giản giống như là đói bụng mấy ngày mấy đêm không ăn đồ vật đông dạng. Tiểu khủng tức nhanh chóng mổ lấy nuốt, phản phất chậm một giây đồng hồ liền sẽ bị chết đói. Bất quá chèn trả nhỏ thời gian, Tê Vô hoặc cánh tay phẩm chất dài nắm một khối lớn thịt treo liền đã là tới đấy. Tiểu Không Tức lão đạo lại cạch đổ xuống, cái bụng tròn quần quật. Thiếu niên đạo nhân thật sự là không biết rõ, lớn như vậy một khối thịt heo, là thế nào tiến vào như thế nho nhỏ trong bụng. Hắn ngồi xổm xuống, xuống, ngón tay vươn ra chọc chọc tiểu Không Tức cái bụng, súc cảm rất tốt. Ngươi là thế nào ăn hết nhiều như vậy a? A, hắt. Tiểu Không Tức cố gắng ngẩng đầu, nhưng lại ăn đến tròn mép bụng tử nhượng nó khó mà làm được. Nếm thử mấy lần, lại cạch, nằm xuống, từ bỏ. Suy nghĩ, mà về sau khắc như cũng như là giấy trắng trống không tính linh, chuyện đương nhiên trả lời. Bởi vì ta là Không Tức đại luân minh vương. Thiếu niên đạo nhân ấm mà cười một tiếng, nơi nào có khủng tức minh vương dạng này, huyết mạch tán dạng này, một khối to thịt heo liền sẽ bị chống đớ bụng. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại cũng không ngu dốt. Con bọ già lời nói lửa qua người bên ngoài, lại khó mà lửa qua cùng khủng tức sớm triều chung đụng hắn. Nhưng lại hắn nước lượng cũng là biết rõ Như Túc là không nguyện ý bọn hắn mất hứng mới như vậy nói, thế nhưng là con bọ già lại không biết rõ, dạng này chú chim non có thể sống sót, thiếu niên đạo nhân đã cảm thấy vô tận vui mừng. Hắn đem cái này tiểu không tước đặt ở lòng bàn tay, đóng lại cửa phòng biết, cho tiểu đạo sĩ Minh Tâm xin lỗi một tiếng, nghĩ đến sáng sớm ngày thứ hai, cần phải sớm chút, đi trong thành trong phố thị, mua nữa chút muối thịt trở về, bằng không mà nói, tiểu đạo sĩ phải thương tâm, hắn chậm rãi đi tại cái này liên tính đạo quan bên trong, cười nói: "Đứng rồi, ngươi mới vừa vặn xuất sinh, muốn đặt tên sao? Cũng không thể nhiều lần gọi ngươi tiểu gia hỏa a. Tiểu không tước, danh tự là cái gì? Có thể ăn mà." Thiếu niên đạo nhân cười ra tiếng, nói: "Đương nhiên không thể ăn. Danh tự?" Hắn nghĩ tới từng có người nói qua nguyện con ta cả đời không nghĩ ngờ, bình an chơi chạy Thanh âm dừng một chút, nói: "Là một loại hy vọng, cũng là kỳ thác, cũng là chúc phúc, là độc thuộc về chính ngươi một cái danh hiệu." Tê Vô hoặc cho Non Non tiểu khổng tức giải thích một phen như thế nào họ, như thế nào danh tự, sau đó nói: "Dựa theo ngữ tuốc thuyết pháp, ngươi là khổng tức, bằng không, liền họ Khổng." "Lỗ." "Idea." "Không tốt, không muốn." Thiếu niên đạo nhân nói, "Không thích không?" "Như vậy ư?" Tiểu khổng tức lắc đầu liên tục. "Tức." "Idea, không tốt, không được." Nó chuyện đương nhiên hồi đáp, "Ta phải dùng giống như A Tệ dùng họ." Đồng dạ Thiếu niên đạo nhân khẽ miệng liền nổi lên một tia nhàn nhạt, nhạt ý cười, nói: "Tốt, vậy ngươi về sau chính là theo ta, họ là đủ, danh tự, ước định cẩn thận cùng Vân Cầm cùng một chỗ nghĩ, về sau mới quyết định." Tiểu Không Tức đã rất vui vẻ, nó bò tới thiếu niên đạo nhân đỉnh đầu trực tiếpốn tại nơi đó. "Ngươi là AT, ta cũng là AT." "Lón AT, nhỏ AT, AT lớn, AT nhỏ." Náo đàng một một lát, liền đã đi ngủ, thiếu niên đạo nhân đưa nó nhẹ nhàng cầm lên, đặt ở một cái trên nệm mềm, nhìn hắn nằm ngáy o o. Tâm tình của mình cũng bình phục rất nhiều, ngồi xuống một canh giờ hành khí về sau, Cung liền sau khi rửa mặt, nằm tại trên giường, ánh trăng lượn vậy toàn thân, nghĩ đến ngày mai ban đêm Minh Chân Đạo Minh xuất tỉnh, bất tri bất giác cũng liền dạng này nặng nề ngủ chết đi, thế là ngày thứ hai, Lao đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ liền thấy Tề Vô hoặc trên bờ vai thêm ra một cái mập mạp chú chim non. Tiểu đạo sĩ Minh tâm nghĩ ngỡ nói, "A, sư thúc ngươi cái gì thời điểm mua một cái con gà méo? Con giống như là Tam Hoàng Kê đây." Tiểu Khổng Tức nghi hoặc, nhìn về phía Tề Vô hoặc, "Tam Hoàng Kê?" Thiếu niên đạo nhân trả lời, "Ăn ngon." Thế là Tiểu Khổng Tức vui vẻ không thôi, đối tiểu đạo sĩ Minh tâm vung cánh lại nói Thanh Hoa trưởng nhạc dưới bên trong có rượu Nghiêm cùng, có đạo đầu người mang chuôi ngọc trên mũ miện, thân mang hài áo, diệu đạo chân thân, Tử Kim thủy tướng, đang lật xem đạo pháp, trước đọc qua Thái Ức cứu khổ hộ thân Diệu Kinh, lại nhìn động Huyền Linh bảo cứu khổ bạt tội Diệu Kinh, Diệu pháp lưu truyền, chỉ là hắn ngồi xuống, cửu đầu sư tử lại là nằm ngáy o o. Đông Nhân mở ra hai mắt. Thế là đạo nhân này dừng lại giảng thuật, con ngươi bình thản, nói: "Chuyện gì?" Cửu đầu sư tử nguyên tôn ngáp một cái, sau đó cùng cùng kính kính hồi đáp: "Thiên tôn tứ tội, ta bản ngủ say, chợt có trong mộng kỳ quái cảnh, ngược lại là tỉnh lại." Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn tiếng nói bình thản nói, "Di mộng." Cửu Đầu Sư Tử Nguyên Tôn hơi chút hồi ức, chính là nói, kỳ quái một cảnh, đệ tử chỉ nhớ rõ đầy miệng nuốt một cái khủng tức chim, sau đó liền là ngủ yên, Thiên Tôn nên biết rõ, khủng tức chim linh tính cùng căn cơ tìm các thượng, chính là kia khủng tức Đại Luân Minh Vương, cũng làm không được đệ tử một ngụm nuốt, cái gọi là khủng tức chính pháp, sở tu cũng bất quá là dừng mưa, cầu mưa, tiêu thay. Chính là quyền hạ có thể trừ kinh khủng, cửu lịch, hết thảy ác nạn, chúng chi có đủ độc tụ tụ cầm, tất lấy được căn nhạc, cũng chỉ bình thường. Mặc dù tu vi cường hành, cũng bất quá là bảng môn nguyên quân thủ đoạn lấy lệ tử chỉ tiên phú và thực lực, chưa hẳn thất bại, nếu là chuẩn bị đầy đủ, đủ để một ngụm đem nó nuốt. Nhưng giấc mộng này lại là có chút huyền bí. Hắn cực kỳ kính cẩn, nhìn xem thái ớt củ khổ tiên tôn bên cạnh đặt vào kinh văn. Chính là đạo môn truyền thừa, cũng là thái ớt cứu khổ tiên tôn mở. Thái ớt pháp mạch kinh điển, thái ớt cứu khổ hộ thân diệu kinh, Tam sinh giải đoán diệu kinh, cùng đến từ hắn sư tôn truyền thừa, mang theo hắn sư tôn danh hiệu Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn thuyết cứu khổ bạc tội diệu kinh, Thái thượng động huyền linh bảo vãng sinh cứu khổ kinh, Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn ba độ năm khổ nhổ độ sinh tử diệu kinh truyền thừa. Thái thượng người Chí cao vô thượng dạ vậy, Tam Thanh đệ tử xưng hô hắn riêng phần mình sư tôn, cũng sẽ ở danh hiệu trước thêm Thái thượng hai chữ. Hắn chính là Đạo môn Tiên Tôn thanh danh nhất khắc biệt bên thắng một trong. Sư thừa Tam Thanh một trong, Thượng Thanh Linh Bảo Đại Tiên Tôn. Là Thượng Thanh Đại Tiên Tôn môn hạ khai sơn đại đệ tử. Tu vi cao cường hành, vừa xa còn lại Thượng Thanh môn nhân. Kế thừa Linh Bảo Đại Tiên Tôn độ nhân chỉ đọc, hóa thân thập phương tiên tôn. Càng là đến truyền đại tiên tôn tự mình rèn luyện pháp bảo, cảnh Liễu Ngọc thị bình. Thanh Huyền Tế luyện thiết quán thi thực toàn tâm năm, thân giới cựu đầu sư tử, cầm trong tay dương Liễu vậy quỷ tướng lấy cứu khổ độ vong chính là vị này Thái Ức cứu khổ thiên tôn. Lúc trước Vân Cẩm tại thượng thanh tảng thư các bên trong cầm kia hoàng lục trai thập thiên tôn nghi, bên trong chỉ hướng 10 thiên tôn, đều là hắn hóa thân, cũng liền chỉ là tại thượng thanh một mạch tảng thư các bên trong, có thể trực tiếp đem bực này thẳng đến Thái Ức cứu khổ thiên tôn thập đại hóa thân nghi quỹ đều trực tiếp lấy ra được qua. Giờ phút này Thái Ức cứu khổ thiên tôn lại là cười một tiếng, trong mắt hỏi thăm, có thể thấy được trịnh trọng, cái này cựu đầu sư tử tất nhiên là càng phát ra kính cẩn, hồi đáp: "Kia tiểu không tức tại đệ tử trong bụng, thử không biết rõ bao nhiêu lần, đều là thất bại, tính cách cực kỳ kiên cường." Cuối cùng lại là trực tiếp đem đệ tử trong bụng xem như vỏ trứng ngộp. Vậy mà đem trong ngộng đệ tử nuốt ăn cái sạch sẽ. Sau đó tựa hồ còn không vừa lòng, há hốc miệng ra, đem kia một vòng mắt trời đều ăn. Lại là cái tham ăn tiểu gia hỏa. Thái Ức cứu khổ thiên tôn trong mắt, thản nhiên nói, khổng tướng nuốt mặt trời chỉ tượng. Cửu đầu sư tử Nguyên Tôn cung kính nói, đệ tử tu vi đã vào hóa cảnh, có thể xưng Nguyên Tôn, là yêu tộc đắc đạo, có thể so với Bồ Tát, Nguyên Quân, Cự Ly Tiêu, Tam Hoa tụ đỉnh, Ngũ khí chiều Nguyên Thần Tiên chỉ cảnh, mặc dù còn kém một chút, nhưng lại cũng tính linh quý nhất. Sớm đoạn ngộng cảnh suy tư, phàm là có ngộng đều là thiên địa chỉ tính linh nhắc nhở. Chỉ là đệ tử ngu dốt, cầu mời thiên tôn, không biết này tượng giải thích thế nào. Không tướng bất quá là bình thường, cho dù là vị kia khủng tức minh vương, đệ tử cũng có thể đấu mà giết chết, nuốt mà ăn chỉ. Hắn tiên phú bất quá tại cổ mưu, trừ ta, quét dọn tà ma, cũng không từng có tôn phệ chỉ lực. Thái ớt cứu khổ thiên tôn hồi đáp, thiên địa vạn vật đều có luận truyện, tự có quy luật, không cần quan hắn. Mấy ngày gần đây, ta giống như cảm giác được sư tôn có xuất hiện tung tích. Lúc có cơ hội, có thể đi tìm hắn. Năm đó chỉ cấp ta một ngọc tĩnh bình. Liên đệ cho ta đi phổ độ thương sinh, độ hóa thập phương thế giới, bây giờ ta đã công thành viên mãn, chứng đạo thập phương tiên tôn, hắn vẫn còn chuẩn đi. Thái Ức cứu khổ tiên tôn phất trần quét qua, khoác lên cổ tay, chản nhiên nói: "Sư phụ nhưng cho đệ tử phân phó chức trách, đệ tử tổng cũng nên hỏi một chút sư tôn." "Là cái gì ý tứ?" Đến tận đây phương vẫn là đạo môn tiên tôn khí độ, sau đó nhìn về phía nơi xa, hơi hợt đây lẩm bẩm nói: "Sư tôn a, dù có lớn hơn nữa thú vị, gặp được cho dù tốt tu đạo hàn giống, cũng không được lòng ngương ngáy, không được đi ra ngoài, không được bị, đệ tử chắn ở." Lại tiếp tục đêm xuống. Nay Nhật Nguyệt sắc cũng là vô cùng tốt, thiếu niên đạo nhân đem tiểu không tức mang theo trong người, sau đó lấy ra lệnh bài, ngẩng đầu, nhìn thấy kia một vòng trăng tròn, đứng dậy ly khai đại quan, lần theo nước mà đi, dựa theo vị kia thầy bói thuyết pháp, đưa tay, lấy lệnh bài đối nguyệt, nhìn thấy ánh trăng lưu chuyển, quả có một đầu đạo lộ, từ dưới ánh trăng trong nước xuất hiện. Thế vô hoặc đem đồ vật cất kỹ. Dù cho là cái này hơn nửa tháng thời gian bên trong tâm cảnh đã cực bình thản, giờ phút này như cũng nổi lên sóng nhỏ gợn sóng. Thiếu niên trầm âm thanh nói nhỏ: "Minh chân Đạm Minh." Hờ vọng vị kia thầy bói không được làm ra sự tình gì. Đợt. Thái thượng động huyền linh bảo cứu khổ bạt tội diệu kinh là thái ớt cứu khổ thiên tôn thái ớt pháp môn hạch tâm một trong. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều cố động huyền linh bảo xưng hô, Hoàng Lục trai thập thiên tôn nghị cũng tại linh bảo chứa trai nghị bên trong. Cho nên ta tại trong sách này, đem thái ớt cứu khổ thiên tôn ghi tên là Thượng Thanh Linh Bảo Đại Thiên Tôn dưới trướng đại đệ tử. Đạo tàng bên trong có huyền đô, bởi vì hắn bị liệt là Tĩnh Huệ Diệu Nhạc Thiên Tôn, Ngũ Huyền Linh Quan Đại Đế, nhưng không, có nhiều bảo a. Chương 114, nhưng phải trường sinh không? Dưới ánh trăng, sóng nước gợn sóng, mở một đầu đường dài, lại tựa hồ như cùng cái này một viên minh chân đạo minh lệnh bài có cảm ứng để vô hoặc có thể cảm giác được, người bên ngoài liền xem như cùng sau lưng hắn, đi qua đầu này đồn thủy, cũng chỉ sẽ trực tiếp ngã vào đến dòng nước bên trong, biến thành cái rớp sũng bộ dáng. Duy trì có cầm trong tay vật này, mới có thể đi đến chính xác con đường, đi đến Kiêu Minh Chân Đạo Minh bên trong. Nhưng là Đạm Đài Huyên Lệnh Bài có thể có dạng này lớn hiệu quả sao? Vẫn là nói, nhưng thật ra là vị kia nhìn qua lôi tha lôi rồi, trò chơi nhân gian thời bói tại cái này lệnh bài phía trên làm tay chân. Nên cái sau. Thiếu niên đạo nhân trong lòng như có điều suy nghĩ, hắn đã đổi một thân một mạc y phục, đạo bảo thì là tu lại lại làm từ khi giao lưu lão tiên sinh bản thảo bên trong pháp thuật, có thể thông qua khống chế dòng nước biến hóa lưu quang, che lớp biến hóa mặt mũi của mình, tiểu không tức đặt ở ống tay áo tối trong túi, còn tại nằm ngày đó, ngược lại là an tâm cực kỳ. Đối với minh chân đạo minh, Tê Vô hoặc còn không biết hắn lập trưởng, không biết hắn chính ta, lại thêm loại này đạo minh loại hình lỏng lẻo tổ chức, tất nhiên là nhiều người mà tạp, chú ý cẩn thận chút, nên không sai lầm lớn. Trầm rãi bước qua tháng này sắp mở thủy đạo, thiếu niên đạo nhân tính linh chỉ cảm thấy Kiêu Minh chân đạo minh lệnh bài cùng ánh trang ẩn ẩn của mình. Như thế nào phát sinh biến hóa, là thế nào tiến hành chuyện gì, ở trong đó huyền diệu ở chỗ Hắn tu vi còn không thể lý giải. Còn không đợi hắn cẩn thận phân biệt, trước mắt nhoáng một cái, cũng đã là đổi địa phương. Chỉ thấy được chính mình đã thân ở tại một cổ kính trong lầu các, bản thân nhìn thấy khắp nơi đều là cực khảo cứu, chính là kia bộ đồ trà đều dường như pháp bảo, bên tai nghe được ồn ào náo động náo nhiệt, tê vô hoặc có chút bên cạnh mắt, thấy được một bên cửa sổ, là lấy 500 năm trở lên linh mục chế thành, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, như cỏ cây hương thơm, như vũ lạc rừng thưa, để cho người ta tâm thần đều an bình xuống tới. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy được bên ngoài đường đi phong quang, có 10 rặng dài đường phố, hai bên có nhiều quầy hàng, giống như nhân thế ở giữa lại đều treo phụ quang ảnh lưu niệm. Lui tới người, ồn ào náo động náo nhiệt, đều lấy pháp môn che lớp tự thân khí cơ, chỉ nhìn náo nhiệt trình độ, cơ hồ giống như là trong nhân thế thành lớn thượng nguyên ngày hội, nhưng là mỗi một cái trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có tu hành giả khí cơ, rộn rộn ràng ràng, nhiều như vậy tu hành giả một hơi xuất hiện ở trước mắt, đối với Tề Vô hoặc tới nói, đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiếng bước chân vang lên, có người tới gần, vẫn còn chưa qua đến, liền đã có cung kính thanh âm khách khí truyền đến. Là trận pháp ba động. Thế nhưng là hôm nay tới nói pháp giải hoặc kinh sư đạo trưởng tới rồi sao? Chợt liên có một tên thanh niên, mặc màu đỏ sẫm đạo bào, vào cùng cổ áo khảm nạm màu vàng kim đưng viện, xu thế bước mà đến, ngước mắt thấy Tề Vô Hoặc, lại là khẽ giật mình, phát hiện hắn tựa hồ cũng không phải là ngày xưa loại kia, tản mắt ra tiên tiên nhất khí uy áp đạo trưởng, nhưng là trên mặt lại là không thay đổi chút nào, ngậm lấy ý cười nói, "A, vị này đạo hữu, thế nhưng là đến Tam Minh chân đạo minh kính. Tại hạ là hôm nay Triều Hầu, lần này hữu lễ. Không biết rõ đạo hữu hôm nay đến, là cách nói, là giải hoặc hay là lượn đan." Tề Vô Hoặc đã sớm đoán được, vị kia thầy bói cho biện pháp tuyệt đối có chút vấn đề, cũng là không chút hoang mang, cùng vị kia Triều Hầu chuyện phiếm mấy lần, liền biết rõ Đạo Minh chân đạo mình mặc dù chỉ là làm bình thường tình báo lẫn nhau, lĩnh vực liên hệ loại hình sự tình, nhưng vị thanh danh của mình, cách mỗi 3 tháng thời gian đêm trăng tròn, sẽ mời tu tới Tiên Tiên nhất khí cấp độ đạo trưởng, chính là về phần chân nhân đến đây. Hoặc là cách nói, hoặc là giải hoặc, hoặc là luyện đan. Dung cái này đến hấp dẫn rất nhiều tu sĩ gia nhập Đạo Minh bên trong. Mà đối với những này cách nói giải hoặc đạo trưởng, cũng sẽ căn cứ hắn cách nói chất lượng rất nhiều khảo hạch, mở ra càng nhiều tình báo cùng chân quý linh tại quyền hạn. Thanh niên khách khí giải thích, nói, cách nói phía trước có ngọc bích pháp khí, có thể đem đạo hữu thanh âm truyền khắp các nơi. Mà giải hoặc Liên ở chỗ này, 3 tháng qua đã tích lũy rất nhiều ngọc giản ngọc thư, các hạ viết xuống đáp án liền có thể. Chúng ta sẽ trực tiếp treo lên hôm nay có đạo trưởng giải hoặc. Như vậy, giờ khắc này ở Đạo Minh bên trong Đạo Hữu nhóm cũng sẽ đem chính mình nghi hoặc viết nhập ngọc giản văn thư, sau đó đưa tới. Về phần luyện đan, Bỉ Minh cung cấp đan lô. Cầu đan dược người sẽ đem vật liệu đưa tới, Đạo Hữu như vậy luyện đan là được. Đạo Hữu lựa chọn loại kia. Hắn mặc dù đối trước mắt người đạo nhân này thực lực không nắm chắc được, nhưng là Minh chân đạo Minh nội bộ, tự có hắn quy củ tại, có thể thông qua thủ đoạn đặc thù lại tới đây, tự nhiên đều có 3 phần bản lĩnh, tuyệt đối không thể là tội Tề Vô Hoặc có chút suy tư, sau đó nói: "Ta muốn trước trao đổi một chút đồ vật, không biết rõ có thể chứ?" Thanh niên kia mỉm cười nói: "Tự nhiên có thể, đạo hữu xin mời đi theo ta." Hắn mang theo Tề Vô Hoặc đi vào lầu các này càng tầng tiếp theo, Tề Vô Hoặc đem chính mình một đoạn này thời gian luyện tới đan dược, cùng nguyên bản đạm đại nguyên liền có bộ phận đồ vật bán ra, kia định giá lão giả kinh ngạc, tán thưởng một câu, nói: "Cái khác ngược lại là bình thường, cái này đan dược luyện đan thủ pháp, ngược lại là 10 phần thành đạo, khi nổi lên ba tầng giá tiền." Ta đạo minh tại Trung Châu cất giữ bên trong, đạo hữu ngược lại là có thể trao đổi không ít. Linh đan rượu dược pháp bảo khí vật, cùng các nhà các phái không phải đích truyền tâm pháp diệu quyết, ta đạo minh đều có thể trao đổi. Không biết rõ đạo hữu muốn cái gì? Thiếu niên đạo nhân nói, tình báo. Ha ha, Cửu Châu 13 địa, cho dù là yêu quốc địa giới, âm ti hoàn toàn, ta đạo minh đều có không ít tình báo nơi phát ra. Đạo hữu nhiều như vậy đồ vật, có thể đổi tình báo, nhưng có nhiều lắm, không biết rõ muốn cái gì tình báo. 7 năm trước, Cẩm Châu Thái Thương. Bảy chữ này giống như là có cái gì đặc thù lực lượng, kia lão giả thần sắc có chút nghiêm trọng, hắn ánh mắt nhìn một chút tề vô hoặc, lại nhìn một chút bảy ra tại trên bản đồ vật. Bên trong có đạm đại nguyên làm một tên tiên tiên nhất khí cấp độ tu giả hơn phân nửa giá trị bản thân, còn có Tề Vô hoặc một đoạn này thời gian hái thuốc luyện đan thành quả, có thể tính là khá lớn làm ăn. Nhưng lão giả cuối cùng vẫn là giời ánh mắt, nghiêm mặt nói, còn chưa đủ. Năm đó Cẩm Châu sự tình, liên lụy quá tốt đẹp rộng, ngươi những này đồ vật chỉ đủ đổi thân thể từ ngoài cùng những tin tình báo kia. Muốn càng nhiều nói, còn phải thêm chút đi. Tề Vô hoặc chậm chậm thở ra một hơi, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là dò hỏi, có thể biết rõ bao nhiêu? Lão giả hỏi lại, ngươi nghĩ phải biết cái gì? Tề Vô hoặc nhắm mắt hồi lâu, vô số suy nghĩ nổi lên. Hắn muốn hỏi đồ vật quá nhiều, cuối cùng nói: "Ta nghĩ phải biết, năm đó Cẩm Châu thai thường, Minh chân đạo Minh phải chẳng cũng đi, là vì cái gì?" Lão giả nói một tiếng chờ một lát, hơi ly khai xuống, sau một lát trở về, trong tay ôm rất nhiều điện tịch cổ trụ, đọc qua hồi lâu sau, hồi đáp: "Vấn đề này vẫn là có thể nói cho ngươi, Minh chân đạo Minh là từ ta đạo Minh mình chủ mang theo đi trước, về phần mục đích, là đi cùng yêu tộc làm một phen làm ăn." Cùng yêu tộc suy nghĩ. Tê Vô hoặc dĩ nhiên nhớ tới chính mình cùng tiên sinh phân biệt thời điểm một lần cuối cùng. Nhìn thấy tiên sinh đi vào yêu ma chợ bán thức ăn, mà có Minh chân đạo Minh cờ phuấn thì là cao cao tung bay. Lão nhân đọc qua điển tịch, nói: "Mà khác, căn cứ chúng ta ghi chép đến xem, làm thời điểm trừ bộ Minh chân đạo minh bên ngoài, tựa hồ còn có phụ cận tu sát khí kiếm phái cũng bước vào trong đó, Phật môn cũng có một mạch bước vào trong đó, trừ cái đó ra, rất nhiều tiểu nhân mệ cánh, tiểu nhân tu hành giả nhỏ, thừa dịp loạn cục tiến vào bên trong cũng không phải số ít, nghĩ đến phần lớn cũng là vì thừa dịp loạn chút tài vật a." Thiếu niên đạo nhân dò hỏi: "Minh chân đạo minh là đi làm suy ý?" "Vâng." "Làm cái gì suy ý?" "Cái này, ta không có quyền hạn đi vào qua, những này đồ vật cũng còn chưa đủ trao đổi." "Nào dám hỏi." Một lần kia suy nghĩ, Đạo Minh là kiếm lợi vẫn là bồi thường. Điều này cũng đúng rất đơn giản, là kiếm lớn. Là như thế này, cùng điu quốc làm ăn, kiếm lớn sao? Thiếu niên đạo nhân trong lòng có từng cái suy nghĩ nổi lên, cuối cùng đều bị hắn áp chế xuống, sau đó đứng lên, nhìn về phía một bên thanh niên đạo nhân, nói: "Xin mang ta đi Ngọc Giản nơi đó, ta lựa chọn giải hoặc." Thanh niên kia nói người kinh ngạc, sau đó khách khí nói: "Xin mời đi theo ta." Giải hoặc chỗ là tại lầu 2, có riêng phần mình vấn đề, sáng tác Ngọc Giản. Là Đạo Minh thành viên đánh đổi khá nhiều sâu đêm nó để ở chỗ này, chỉ cần có thể vì đó giải hoặc. Hàn Thế chấp ở đây, dùng để trao đổi đạo minh điểm số liền trở về thuộc về vì đó giải hoặc người. Tế Vô hoặc không có lựa chọn từ đạo minh điểm số giá trị cao những cái kia ngọc giản, mà là dạn lược đền tu hành vấn đề bắt đầu, cái thứ nhất là tại hỏi thăm tu hành thổ nạp dưỡng khí, như thế nào an tâm linh thận, chỉ bất quá ba cái đạo minh đạo minh điểm số, còn không bằng lá tế Vô hoặc một viên đan dược giá tiền. Thiếu niên đạo nhân có chút liếc mắt, suy tư, sau đó chăm chú trả lời. Bởi vì là tại đạo minh, liên tận lực chỉ lấy tay trái cầm bút, viết tại thư quyển bên trên. Viết xong về sau, liền có cùng loại với Viên quan hiện hình chỉ pháp phương tức đem nó chuyển cho đưa ra vấn đề người. Thanh niên kia nói người cho hắn lên một ly trà, sau đó chính là ly hai, đi đến đằng sau đến, mới bắt đầu, cùng bên cạnh bằng lưu thấp giọng nước lơ nói, còn tưởng rằng là bao lớn bản lĩnh đây, không nghĩ tới cũng chỉ là trả lời chút đơn giản nhất vấn đề, nhưng vấn đề kia, chúng ta đều có thể trả lời cái không sai biệt lắm chút, chỉ là không có lần năm chắc, mới không dám đặt bút. Ta gặp hắn tu vi tựa hồ cũng không cao, sợ không phải từ nơi nào cơ duyên xảo hợp, đạt được dạng này pháp môn, cho nên mới tới a." Nói nhỏ chút, bị người bên ngoài nghe được, có hại đạo minh uy nghi, ngươi không lo lắng ăn phạt sao?" Ha <haha> ha, ngươi không nói, lại có ai có thể biết rõ. Chỉ là bọn hắn nói chuyện phiếm không có một, một lúc, thanh niên này đạo nhân ngay tại lật xem một quyển đạo kinh, liền bỗng nhiên đạt được truyền âm, thần sắc có chút ngơ, quay đầu lại, đối bên cạnh bằng hữu nói: "Kia gia hỏa, không, kia đạo trưởng hắn, hắn đem tích lũy hơn mấy tháng cơ sở vấn đề cùng hoang mang đều giải đáp, đồng thời toàn bộ đạt được cảm tạc. Ta được muốn đi dẫn đường, mang theo hắn đi cao hơn một tầng vấn đề cất giữ địa phương. Ngươi trước cho ta chuẩn bị trà a. Muốn ta đặt ở ngăn tủ tầng trên trà ngon, trà ngon." Hắn vội vã chạy đi, đem thiếu niên đạo nhân dẫn đường dẫn tới một cái khác địa phương. Bên trong Ngọc Giản ít đi rất nhiều, mỗi một mai ngọc giản đạo minh điểm số đến hai chữ số. Thanh niên này đạo nhân sắp tán phát ra một cỗ khang khổ mùi thơm trà đưa lên sau ly khai. Cùng bằng hữu cảm khái nói, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, không thể dựa vào lấy tu vi phân biệt người bên ngoài. Những vấn đề này, bình thường đạo trưởng cũng rất khó trả lời đi. Đọc qua trong tay đạo kinh, thế nhưng là còn không có vượt qua 1/3, chính là nhận được truyền âm, thần sắc như gặp quỷ đồng dạng, nói, cũng giải quyết. Hắn đem trong tay đạo kinh buông xuống, nói, ta đi dẫn đường. Khoan Hầu tiếng nói trả lời, ngươi nghĩ ngươi đi, ta tới. Thanh niên tiên ngẩng đầu, nhìn thấy một tên mặt chữ quốc trung niên nam tử dạo bước mà đến, trung niên nam tử chậm rãi nói: "Đi ta đạo phủ, đem linh trà của ta mang tới." "Ừm, còn lo lắng cái gì? Nhanh đi." "A, là là." Tê Vô hoặc lần này ngồi ở toàn bộ lầu cắt chỗ cao nhất, hướng xuống quan sát thời điểm, nhìn thấy bóng đêm như nước, ánh trăng thánh lánh, người ra người vào, dú khách như đệ, có trung niên đạo nhân đưa tới linh trà, hắn một đường từ cơ sở nhất vấn đề đi tới, gặp được rất nhiều tu hành giả hoang mang, sau đó từ chính mình góc độ xuất phát, nếm thử làm ra giải đáp. Chỉ cảm thấy chính mình đối với tu hành cũng càng có lĩnh ngộ. Nơi đây vấn đề không nhiều, thậm chí cũng chỉ có một quyển." Cái kia trung niên đạo nhân ôn hòa cười nói, "Vấn đề này đã để ở chỗ này tròn vẹn hơn 1 năm, giá cả cũng tối cao, chỉ là một năm qua này, mặc dù cũng có 4 vị đạo trưởng, một vị chân nhân tới đây cách nói, nhưng lại không có người nào có thể đem vấn đề này mở ra." "Đạo trưởng, mời." Tê Vũ hoặc triển khai cái này ngọc thư, đã thấy đến phía trên bút tích đơn chính, viết một nhóm văn tự. Thuần túy lấy nguyên thần tu hành, lấy lôi hỏa rèn luyện, hóa đi hắn đông chất. Nhưng cầu đại đạo hay không? Nhưng phải trường sinh hay không?" Tê Vũ hoặc trầm tư, tay trái nâng bút trả lời. Lần này lại không phải viên quan hiện hình chi pháp loại hình pháp môn, mà là tự có một cái linh điệu đen xách này quyền mang đi rời đi. Trên đường phố, dù khách như lệnh, hoặc là bán linh tài, hoặc là đang trao đổi pháp quyết, trừ bỏ người tham dự đều là tu hành giả bên ngoài, cũng là cùng bình thường trong thành phường thị khác biệt, bỗng nhiên bầu trời một cái linh điệu bay thấp xuống tới, lướt qua đỉnh đầu của mọi người, thu liễm hai cánh, rơi vào cái này Minh chân đạo minh trung tâm trà lâu phía trên, một cái trắng nõn thủ trưởng rũa ra, cổ tay trắng tinh, phảng phất tuyết, ngón tay nhất là thon dài. "Ừm, lại có người đến trả lời a. Ta lại nhìn xem." Thanh âm bình thản, kẻ nói chuyện mặc đạo bào Mang theo Mộ Sơn thần mặt nạ, con ngươi lớn mãi nhu hòa, triển khai sách này quyển, nhìn thấy phía trên trả lời, là Đoan Chính mục đích, như thế viết nói, không thể. Tu hành nghịch tam quy nhị, nghịch nhị quy nhất, mới là đại đạo. Bỏ qua nhục thân nguyên tính, thuần lấy nguyên khí hợp lấy nguyên thần. Tuy có đại thần thông, cảnh giới của hắn, lại vẫn không bằng Tam Hoa tụ đại người. Truy cứu căn bản, ở chỗ vứt bỏ nguyên tính, cũng không thể quy về một điểm lúc ban đầu linh tính. Chỉ có tuật mà vô đạo, là tử lộ. Mang theo Sơn thần mặt nạ thiếu nữ con ngươi hơi liễm, an tính lại thời điểm Đối diện mang theo lão hộ diện cô thiếu niên quận vương thân thể đều cứng ngắc lại chút, tỷ tỷ của mình sau khi tỉnh lại, liền khao khát đại đạo, Minh chân đạo minh hội nghị nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, nhất là cần cân nhắc về sau lựa chọn con đường, năm trước liền ủy thác thôi gia tỷ tỷ đem cầu nghi ngờ ủy thác, treo ở Cửu Châu các nơi. Chỉ chờ về sau có cơ hội tới gặp cái này thiên hạ tu giả cao kiến. Đã đi mấy chỗ địa phương, đều không đọc được, được. Hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng phản ứng như thế. Thiếu niên quận vương hiếu kỳ dò hỏi, "Tỷ, người thế nào?" Uyên Ngọc trả lời, "Không sao, ta cũng nên hỏi một chút nhìn vị này chân nhân, có gì cao kiến?" Nàng day trái mũi, tại sách này cuốn lên viết câu trả lời của mình. Lối hỏa tôi ấm chất, cũng có thể đạt đến về phần 1 điểm thuần dương không xấu, cùng đạo môn tu hành luyện thần phản hư kết cục cũng đều cùng. 3000 đại đạo, trong sông đổ về một biển, gì có khác biệt. Còn xin chỉ giáo." Nàng lại tăng lên một phần đạo minh nội bộ đạo minh điểm số, liền để cái linh điểu đưa đi. Một lát sau, cái này linh điểu lại trở về. Nàng nhìn lần trả lời này, đạo sinh nhất, nhất sinh nghị, nhị sinh tâm, ba hóa và duyệt. Bỏ qua thứ nhất, căn bản liền không hoàn toàn, như là một người ba hồn không được đầy đủ, cuối cùng khả năng có đại thần thông Nhưng là cảnh giới trên không có khả năng càng thêm dựa sắt vào lúc ban đầu diễn hóa vạn vật đại đạo, về phần đạo hữu lời nói, lấy lôi hỏa rèn luyện, bất quá chỉ là uống rượu độc giải khát. Chúng ta tu sĩ tu hành, nên lấy bản thân thuần hậu nguyên khí rèn luyện hấp chất thì tu đi chính mình. Mà lôi hỏa thì là mượn nhờ ngoại lực, chỉ là kết cục tương tự, kỳ thực là hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Một cái là chính mình từng bước một đi đến đỉnh núi, một cái thì là khất vọng ngồi trên xe ngựa núi. Ta chưa từng tu hành qua âm thần chi đạo lộ, nhưng là có thể thêm chút phỏng đoán. Đường này mặc kệ tu hành ra dạng gì thần thông, đều không cách nào triệt để vượt qua lôi kiếp, mỗi một lần cũng có thể cảm giác được tự thân âm chất càng ngày càng ít, ngày càng tới gần thuần dương, nhưng mà mỗi lần đều sẽ còn lại một sợi âm chất, chưa từng triệt để rèn luyện sạch sẽ, tiến đuối càng ngày càng sâu nặng, như vào một luân hồi. Tu vi để cao, lần sau lôi kiếp chính là cần mạnh. Cuối cùng giấu trong lòng chỉ còn lại một tia liền có thể thành công tiếp đuối, bỏ mình nói tiêu, như là mà tôi. Thiếu niên quận vương nhìn thấy tỉ tỉ của mình bỗng nhiên dừng lại, mang theo sơn thần mặt nạ, vẫn nhưng cảm giác được khí chất thanh lãnh thiếu nữ sau một hồi thở dài, nói: "Ta trong ngộng trải qua" cũng hắn nói tới đồng dạng a, xem ra cũng không phải là chúng ta không thể kiên trì đến cuối cùng, mà là thuần túy âm thần đạo lộ, bản thân tiểu đi không thông, có lẽ có thể tại thời gian ngắn bên trong tăng lên tu vi, nhưng phương hướng đã sai, cuối cùng vô duyên đại đạo, chỉ là tuyên lộ, không được trường sinh. Tê Vô hoặc làm ra trả lời, cái này rất nhiều đạo nhân chính là bắt đầu tính toán, nhìn hắn trả lời những này, Ngọc Dạn Đoạt được đạo minh điểm số con số, bởi vì thiếu niên đạo nhân trả lời một đêm, trả lời vấn đề, số lượng phức tạp, tính toán cũng hơi có chút thời điểm, cuối cùng ra kết quả, lẫn nhau hợp lại mà tính, kia lão giả đều cảm thấy có chút đáng tiếc, nói, còn kém 1 phần 3. Ta trước đó nhưng cũng không biết rõ, Cẩm Châu sự tình cần đạo minh điểm số như thế chi. Cự, hắn cảm khái hồi lâu, đành phải dùng cự để hình dung. Hoàn thành 2/3, nhưng cũng có đại bộ phận là cái này treo hơn 1 năm cậu nghĩ ngờ ngọc giản cung cấp. Nói cách khác, một châu chỉ điệu 3 tháng tích lũy giải hoặc ng bài, cung cấp đạo minh điểm số chỉ là lần xem tình báo này 1/5 cũng đến. Suy nghĩ một chút lão giả đều cảm thấy trong lòng than thở. Thiếu niên đạo nhân nhưng không có hữu dụ. Năm đó Cẩm Châu sự tình, cần đại giới càng lớn thì càng có thể chứng minh chuyện sự tình này không đơn giản. Biết rõ tình báo ở đây đã là đầy đủ về sau liền có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị đạo minh điểm số. Vô luận là tới đây các nói, giải hoặc hay là YouTube, đều là phương pháp, đứng dậy thời điểm, dỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, một tên thanh y tiểu nữ, mang theo hộ ly mặt nạ mà đen, con ngươi trong sáng, nhìn thấy duy nhất không mặc đạo minh quần áo thiếu niên đạo nhân, liền là cười hỏi thăm một bên thanh niên đạo nhân, cười nói: "Mới trả lời tiểu thư nhà ta vấn đề, thế nhưng là vị này đạo trưởng a." Đã được khẳng định trả lời về sau, nàng gặp tề vô hoặc, chắp tay trước ngực ti lễ, sau đó lấy ra một viên bích ngọc bản chỉ, nói: "Tiểu thư nhà ta nói, đa tạ đạo trưởng giải hoặc." Hôm nay đạo trưởng cần đổi lấy chi vật, vô luận là cái gì, tiểu thư nhà ta đều thay ra giá. Tuyệt không hay nói. Chương 115, ngày đó sự tỉnh, trẻ nhỏ sống. Như vậy hào khí bộ dáng, đem cái này minh chân đạo minh người ở bên trong nhóm đều cho chấn lập tức, thế nhưng là kia lão giả nhìn thấy kia một viên bích ngọc ban chỉ, dường như kịp phản ứng, hai tay tiếp nhận, kháng nghiệm Hàn Ám Văn, lúc này mới nói, thì ra là thế, ta minh bạch. Hắn đem cái này một viên bích ngọc ban chỉ còn đưa kia xuyên thành Ilya, mang bạch hồ ly mặt nạ tiểu nữ, thần sắc có chút khác khí. Cái sau trong con ngươi Đường Lấy ý cười, hướng phía Tiếu Niên đạo nhân chắp tay thi lễ, lúc này mới thoải mái rời đi. Hắn đã đã đi xa. Lão giả như cũ còn tại không ngừng đến cảm khái nói: "Hào khí a, thật sự là hào khí. Bất quá vì con đường cái trước vấn đề, nguyện ý vung tiền như rác, lấy thủ chỉ điểm tu hành giả, cũng là không phải số ít. Đến, tiểu đạo trưởng, mà theo ta tới đi. Vị quý khách kia đã vì ngươi ra giá, vậy lão phu rất hoát đem cái này hồ sơ nguyên điện lấy cho ngươi ra để ngươi đọc qua, bất quá, cái này đồ vật thế nhưng là thật nhiều, ngươi khả năng phải chậm rãi là xem. Quả nhiên là rất nhiều." bởi vì là trực tiếp lấy kim ngọc chi tại điêu khắc ngọc thư, trực tiếp đổ đầy cả một cái giá sách. Lão giả một bên mở ra những này trên giá sách pháp chú, một bên giải thích nói, linh vận cất giữ tại ngọc giản, mặc dù nói có thể tiết kiệm địa phương, nhưng lỡ một khi gặp được như là linh vận loạn lưu loại hình tình huống, bên trong đồ vật liền sẽ bị tổn hại hư mất, một chữ cũng không thể nhìn, cho nên lấy cái này kim ngọc chi thư, tiến hành linh vận bao trùm, là một loại cản thêm bảo hiểm biện pháp. Tiểu đạo trưởng ngồi tạm, ngồi tạm. Cho lão phu đem thư từ cho người tìm ra tới. Nói đến, Cẩm Châu chuyện năm đó, cũng không phải một viên ngọc giản liền có thể làm rõ ràng, trừ bỏ chúng ta chỉ chép chúng ta còn góp nhặt rất nhiều thứ tín, để mà bằng chứng rất nhiều phỏng đoán, cam đoan tình báo chuẩn xác. Đến, đây là phần thứ nhất. Năm đó Cẩm Châu sự tình bắt đầu. Lão giả đem một quyển như người phần eo phẩm chất ngọc thư cho hắn đặt ở trên mặt bàn, thi triển pháp quyết, cái này một quyển ngọc thư liền chậm chậm triển khai, hắn phía trên vô cùng tỉnh tế tỉ mỉ bút pháp pháp họa lấy Cẩm Châu sơn thủy, thiếu niên đạo nhân thấy được quê hương của mình chỗ, nhưng là hắn trong ấn tượng, quê quán chỗ thị trấn không nhỏ, bên trong cũng có hơn vạn gia đình. Tuổi nhỏ thời điểm ngày xuân đặng hoa, ngày mùa hè nhỏ bướm, ngày mùa thu nằm tại mạch trong ruộng đi ngủ. Tuần luôn náo nhiệt, Nhưng là tại cái này, bao trùm nguyên một trương cái bản to lần ngọc thư bên trong, chỉ là một điểm nhàn nhạt, nhạt viết tích. Có biết Cẩm Châu chỉ lớn, nhân viên nhiều, nơi đây chỉ phồn hoa giống như gấm. Lão nhân cảm khái nói, bởi vì sơn thủy như vẽ, mới xưng là Cẩm A, cái này về sau đô thành hình dáng ra sao? Hắn ngón tay chỉ chỉ một chỗ địa phương, sau đó quên ngang, nói, năm đó ước chừng là ngày mùa hè thời điểm, đột nhiên có dị biến. Ước chừng là nơi này, có một cỗ hừng hực chi khí đột nhiên xuất hiện, sau đó liền lấy không thể địch nổi chi thế, quét sạch quét ngang toàn bộ Cẩm Châu, liền làm cho cả Cẩm Châu thảm thực vật khô héo, dòng sông đều khô cạn là vì thai ác bắt đầu. Sau lại có yêu quốc cần hiện, đem cái này nhân gian giới một châu chi địa, trực tiếp xé rách tiến vào yêu quốc khoảng cách. Có vô số yêu ma, ăn thịt người huyết nục, ăn người hồn phách. Thế nhân đều nói kia là yêu tộc chi quốc, nhưng lại là sai. Chính lão giả đều có chút kinh ngạc, chỉ chỉ hồ sơ ghi chép. Yêu giống như nhân gian, cũng là chi quốc săn sát, lúc ấy xuất hiện tại Cẩm Châu chi địa tứ ngược yêu tộc, ít nhất là 3 chi. Ba đại yêu nước, lại xuất hiện tại một châu chi địa, tàn sát bách tính sinh linh, chẳng phải là huyết nục mất sạch sao? Thế nhưng là tình hình lúc đó, thật sự là quá hỗn tạp cho dù là chúng ta đạo minh cũng không biết rõ ngày đó xuất hiện tại Cẩm Châu bên trong, đến cùng là cái nào mấy cái yêu quốc, chỉ là như thế thiên hay, Cẩm Châu chi lớn, lúc này phát sinh mới bất quá mấy ngày thời gian, thấy, cũng đã là nhân gian thảm kịch. Lão giả xúc động thở dài, lại đem thật dày một xấp giấy viết thư đưa cho Tề Vô Hoặc, cái này giấy viết thư đại ô vàng, trong đó nhuộm đầy tiên huyết, nói: "Đây là lúc ấy tai họa phát sinh chi địa sự tình. Trung tâm nhất là phụ thành chỗ, có Cẩm Châu phồn hoa nhất địa phương, cũng là toàn bộ thiên hạ năm đó phồn hoa nhất địa phương a, năm đó xảy ra chuyện về sau, thiên địa linh vận vân loạn đến kịch liệt, cư Ly Sa truyền lại tin tức thủ đoạn." đều đã đột tuyệt, nỗ lực cực kỳ lớn đại giới mới truyền lại gia phong thư này. Phía trên nhộn chính là Cẩm Châu năm đó nhất quyết tử một nhóm người máu. Trong đó chưa chắc là tu hoàn giả, cũng có ma phù, có vũ nữ, có thế gia quý công tử nhỏ, thậm chí còn có tù phạm. Thật sự là đáng tiếc a, liên liên đám tử tù đều vì cái này một tòa thành hao hết một giọt máu cuối cùng, mới đưa phong thư này đưa ra. Tê Vô hoặc nhìn xem trong tay cái này một đống giấy viết thư, mở ra về sau, nội dung của nó thảm liệt vô cùng, duy phủ thành thai kiếp, cầu viện cái này ngắn gọn trực tiếp 6 cái chữ, mà còn lại mỗi một phong thư, nội dung đều đều như đúc đều chỉ là cái này sau cái chữ, lão nhân rũ tay ra chỉ chỉ cái này thật dày một lớp, lời ít mà ý nhiều. Tin tức cực nặng, cho nên có vượt qua 300 chỉ đội ngũ xuất phát, ước chừng mấy ngàn người. Đều cực vũ dũng, cực người thông tuệ. Cuối cùng chỉ có ba chỉ, đã tới còn lại thành trì. Những người còn lại chết tận. Lão giả lúc đầu lại lấy ra ngọc giản, nói, đây là về sau minh chủ sưu tập tới tin báo. Có thể xác nhận, biên quan phụ tướng quân là nhận được giấy viết thư, từ hắn trong phủ ghi chép có thể tra tìm ra. Nhưng là biên phòng các tướng sĩ chưa từng nhận được tin tức. Vấn đề này cũng từ đầu đến cuối không có ra bên ngoài truyền. Tề Vũ hoặc lật nhìn xem những này địa tích, Phản Phật đã có thể nhìn thấy năm đó phát sinh tai họa. Khi đó hắn chỉ là cái chín tuổi hải tử, lẫn vào biển người bên trong, như là loạn lưu phía trên lá ruộng, bị quét sạch tới lui, chính mình cũng không biết mình tại chạy trốn nơi đâu, không biết mình muốn đi cái gì địa phương. Hiện tại những này đồ vật, từng cái người khác nhau thị giác, hoặc là giấy viết thư, hoặc là ngọc giản, để diễn tả chuyện năm đó, hắn đã có thể nhìn càng thêm hoàn chỉnh, cũng càng cảm thấy nan thở. Thiên tai, nhân họa, yêu cốc chi loạn. Năm đó Bạch Tính muốn thế nào mới có thể chạy ra Cẩm Châu. Lão giả tựa hồ nhận được truyền âm, lui đi. Sau Ma Nhi tới thiếu niên đạo nhân trước mặt, chính là kia trung niên nam tử, cũng là phụ trách Trung Châu đạo minh toàn bộ sự tình nghỉ chỉ người, hắn bưng lấy một cái hộp ngọc đi tới, thần sắc thoáng trầm trồ, về sau vẫn là đem hộp ngọc này thả tại trên mặt bàn, xúc lên phong lớn phía trên, tay vụ vu nói: "Đây coi như là Cẩm Châu trong tin tức năm nhất." Phạm La nhìn qua tin tức này, tâm thần không khỏi bị hắn rung chuyển. Xong tại mấy ngàn năm trước, kia thời điểm nhân hoàng từng nắm giữ thống nhất nhân gian giới, cùng thiên đình cùng một chỗ lập xuống ước định. Chuyện nhân gian nguyên do nhân gian nhân hoàng quyết đoán. Rất nhiều tiên thần chỉ phụ trách gắn bó cho tự. Minh Ngốc tự có hắn giúp. Về sau, mặc dù lại có sự tình các loại nguyên do, vị kia nhân hoàng vẫn lạc, kiếp của hắn cùng tỷ cũng bốn phía tán loạn, cái này nhân gian giới lại phân phân thành khác biệt quốc gia, nhưng lại chúng ta chỗ cái này một mảnh thổ địa, là lớn nhất cường thị nhất, như cũ còn có thể xưng là nhân hoàng. Tu hành không phải luyện khí thổ nạp, cũng không phải huyết nhục gần cốt, mà là khí vận chỉ lực. Tăng tăng khí vận, hội tụ ở trên một người, chính là nhân hoàng, có vĩ lực. Ma nhân tộc đế quốc quân trận tu hành khí huyết chỉ lực, nhưng gánh chịu khí vận, kết trận chém giết thời điểm, có thể cùng yêu tộc tử chiến. Đây cũng là là người nào có thể đứng ở nhân gian giới bên trong nguyên nhân. Thê Vũ hoặc đầu Hắn nói chuyện như vậy cũng đã có suy đoán, đã trong nhân thế có tu hành giả, nhưng là Hoàng Triệu như cũng đứng lặng, như vậy thì sẽ không như chính cùng trong ngộng động dạng đơn giản, ít nhất là muốn gia nhập tu hành yếu tố. Nam thử tay vô hổ ngọc, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, đem những này hồ sơ, cũng trong đó giấy viết thư cùng một chỗ đưa cho Tể Vũ hoặc, nói: "Năm đó rất nhiều sự tình phát sinh, không ai có thể nhìn rõ ràng cục diện biến hóa, thẳng đến về sau, hết thảy đều kết thúc, chúng ta mới phát hiện" Kỳ thật Cẩm Châu thay kiếp là có thể tránh khỏi, nơi này là nhân gian lớn nhất hoàn chiều, cùng còn lại rất nhiều tiểu quốc khác biệt, năm đó vốn đã có 60 vạn thiết giáp huyền quân kết trận đã tới Cẩm Châu. Người cầm đầu là Thiên Hạ danh tướng, đã từng cùng Yêu tộc giao phong nửa đời. Sau đó đương kim hoàng đế, cũng chính là năm đó nhị hoàng tử, thừa dịp chính mình đại ca đem Tâm Phúc Châu thiết giáp huyền quân điều động đến Cẩm Châu lấy bảy trận cùng Yêu tộc chém giết cơ hội, liên lạc triều đình, thừa cơ tách ra đổ trước đây thái tử, nhập chủ long cung. Chính mình trở thành thái tử về sau, bởi vì lo lắng dư ba, lo lắng giờ phút này thế cục bất ổn, lại có khả năng bị hắn huynh trưởng ngăn chặn là trở xuống lệnh, Thiết Giáp Huyền Quân dừng bước, không cho phép bước vào Cẩm Châu một bước. Đồng thời phong tỏa tin tức, đây cũng là vì sao năm đó những người kia liều chết truyền ra tin tức, lại đến bên cạnh quan tướng quân phủ viện không thể lại hướng truyền ra ngoại nguyên nhân, mà Huyền Giáp Quân nhận được tin tức là kia nhị hoàng tử bắt chức thái tử bất pháp, lấy thái tử ấn đè xuống, tất cả Huyền Giáp Quân đều nghi lầm, đây là đại hoàng tử mệnh lệnh. Trung niên nam tử lấy ra một phần thư tín đưa cho Tề Vô Hoặc, đây là bọn hắn năm đó nhận được mệnh lệnh. Tề Vô Hoặc ý miệng cũng nói, mở ra giấy viết thư, nhìn thấy phía trên văn tự. Có bầy yêu lẫn vào đảo vong mách tính, muốn loạn nước ta. Huyền Giáp bảy trận Có người qua biên phải người. Giết không tha. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem kia cuối cùng ba chữ, hồi lâu bất ngữ, đột nhiên minh bạch vì sao chính mình sẽ bị biển người lôi cuốn lấy bốn phía dù đãn hồi lâu mới đến sống sót cơ hội. Trung niên nam tử thở dài một tiếng, nói, "Châm chọc đến cực điểm a, có rất nhiều bách tính chết tại đã từng bảo vệ chính mình Huyền Giáp quân tên nó phía dưới, mà nhất là châm chọc là, thẳng đến bắn ra tên nó một khắc này, những này Huyền Giáp quân đều cảm thấy chính mình là tại bảo vệ gia quốc. Việc này cuối cùng bại lộ. Lại bởi vì quân lệnh là tới từ đại hoàng tử ẩn tỷ, cho nên nhị hoàng tử thái tử Đông cung chỉ vị liền càng phát ra ổn. Ở dơ quan khiếu là thế nào làm được, chúng ta không biết, chỉ là cuối cùng thành, lại độc ác. Một châu chi địa bất tính, đổi triệt để vặn ngã ca ca của mình cơ hội, đổi lấy hiện tại nhân hoàng danh hảo. Hắc. Dạng này mua bán, ta minh chân đạo minh cũng không dám làm. Tê Vô hoặc hai con ngươi rủ xuống, hắn chưa từng gặp qua cái này nước nhân hoàng, nhưng là từng tại hoàng lương nhất mộng bên trong, cùng vị kia hoàng đế từng có tiếp xúc, dường như cực kỳ liên diệu, rõ ràng trong mộng hắn là cùng chính hắn trải qua nhận biết có quan hệ tạo dựng thế giới, nhưng là đối với rất nhiều hoàng tộc, cao quan môn phẩm tính tính cách, phong cách hành sự, nhưng cũng cực kỳ chân thực. Cái kia tại Hoàng Lương nhất ngượng bên trong hoàng đế bộ dáng hiện lên ở trước mắt. Tê Vô hoặc như cũng có khắc chế, chỉ là tiểu khổng tức dĩ nhiên cảm thấy ngủ được rất không thoải mái, tựa hồ có một loại nào đó âm nhân băng lãnh khí tức đang lưu chuyển. Thiếu niên đạo nhân nói, "Biên giới có Huyền Giáp, Cẩm Châu có Yuma, người kia nhóm là thế nào ra?" Đạo trưởng ngồi tạm, "Cái này dính đến cái khác đồ vật. Ta tìm một chút." Kia trung niên nam tử lại trở về, đi lấy rất nhiều địa tích, sau đó chọn vẹn tại thiếu niên đạo nhân trước mặt chất đầy, phân biệt một phen về sau, nhẹ nhàng thở ra, nói, "Đồ vật đúng là không có thiếu khuyết." với lạ lấy truyền thống trấn pháp, từ ta đạo minh bí cảnh tàng thư các bên trong đem những này đồ vật đều mang ra ngoài, ân, đây đều là tên gì, còn có một ít là không chọn vẹn pháp môn. Thế vô hoặc là xem, nhìn thấy trong đó có tăng có đạo. Nam tử đứng dậy chỉ vào kia một quyển quyển danh tự, hồi đáp, bình thường mắt tính, đương nhiên không phải là yêu tộc đối thủ, chỉ có thể bị ăn làm huyết nhục, nhưng là nhân gian giới còn vẫn có tu hành giả nhóm, Phật môn có 13 mạch Phật pháp bên trong năm đó diệu pháp trời từ ấn tự, đạo tông cũng có đạp ca kia phái, mà khác có bảng môn tà đạo, tiểu môn tiểu phái người vô số kể. Cẩm Châu sự tình sau Phật môn từ ân tự bên trong tăng trúng 3600 hơn người, nhiều tuổi nhất người 331 tuổi, nhất tuổi nhỏ người 6 tuổi, đều chết hết. Cuối cùng chạy nạn bách tính như là thủy triều. 13 tên côn tăng xông trận phá vỡ yêu tộc phong tỏa về sau, chết bởi biên quan huyền giáp quân tể sạ. Trước khi chết không cam lòng, vẫn nói hằn ma. Trung niên nam tử lấy ra một chút văn hiến cho Tể Vô hoặc Trần Hai, nói, chúng ta về sau đi thăm dò thời điểm, phát hiện từ ân tự tất cả xá lợi từ toàn bộ đều hao hết, về sau đẩy chiếm trở lại như cũ mới biết rõ. Bọn hắn đập ra phố đường, lấy ra chính mình tổ sư nhóm xá lợi tử mai thành phần, sau đó lấy máu của mình hòa với xá lợi tử viết thành Phật kinh phân cho mọi người, liền biết rõ bọn họ đã làm tốt sau cùng dự định. Chúng ta nhìn thấy tăng nhân đầu lâu biên thành kinh quan. Phật môn thiên đại một mạch truyền thừa, như vậy đoạn tuyệt. Bọn hắn pháp không có, bọn hắn xá lợi tử cũng không có. Đệ tử không có a. Cho nên mạch này cũng sẽ không có. Nam tử lấy ra khác một quyển hồ sơ, về phần đạp ca kiều tông, nhất là tự ngạo, xưa nay chỉ là sư chọn đệ tử, mà không phải đệ tử theo thầy học. Là lấy trong môn đệ tử rất ít, ven đường hộ tống mấy tính. Vì vậy mà binh giại kiếm tiến vượt qua 600 người, trên đường đều đều là bè gai kiếm. Sau có thiết kỵ một quân chống lại quân lệnh, tựa hồ không đành lòng, lúc này mới tại trong phong tỏa mở ra một đường vết rách, đạo tông khô tọa tổ sư xuất quan, một kiếm xé mở trận pháp, như thế Bách Tính mới có thể tiến nhập Trung Châu, để Cẩm Châu Bách Tính có thể từ cái này thai hách bên trong sống sót. Nghe nói vị kia đạo tông tổ sư cũng bởi vậy hỏng tu hành, mà kia một quân thiết kỵ, cuối cùng bị lấy chống lại quân lệnh chi mệnh đầu nhập Cẩm Châu đi cùng yêu tộc trăm giết, cuối cùng chết tận, chỉ còn lại 27 người sống. Minh chủ xuất lĩnh đạo minh thành viên bước vào trong đó thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy Chúng ta không có như là kiếm tu quyết ý, cũng không có như Phật môn nhất độ, cho nên chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những kiếm tu kia binh giải, nhìn xem đệ tử Phật môn chết trận, chúng ta chỉ có thể cùng yêu tộc làm ăn, dùng 150 năm lợi nhuận, đổi 15 vạn tính mạng người, cùng ghi chép lại năm đó phát sinh sự tình. Tiên đạo quý sinh, nhưng không giết không thể hộ sinh, Phật môn từ bi, mà không cam lòng giận, dùng cái gì dừng sát nghiệp, dùng cái gì chứng từ bi? Là lấy như thế, 150 năm ích lợi, đổi được 15 vạn tính mạng người. Nam tử chắp tay trước lưng nói, Minh chủ nói, kiếm lớn. 15 vạn nhân chỉ về sau, tự có nhưng đạp vào tu hồi dạ. Như thế, có thể kết thiện duyên uy, chúng ta cũng là nhân tộc, vật thương kỳ loại, không đành lòng gặp hắn chết là cầu an tâm. Minh bên trong có nhiều xảo trá hạng người, như thế nhưng, chúng ta sương em mở, mọi người đều lui ra phía sau quan sát, duy ta một mình hướng tây, như thế nhưng Dương Ta tên, Thế vô hoặc nói, Quý Minh Minh chủ. Nam tử hồi đáp, nhập Cẩm Châu thời điểm dò xét tình hình thực tế, biết là có lấy áo đen xích long phục người dẫn tới yêu quốc, về lúc nô phụ, trọng thương. Tại sao 6 tháng binh giải đã đi thế, qua đời thời điểm nói kiếm lớn, kiếm lớn. Thương nhân cũng có thương nhân mua bán, tu giả có tu giả đạo nghĩa không được quên chúng ta vì cầu đạo giả, không phải cầu lợi người. La Đạo Minh, không phải Thương Minh. Như thế nhưng chính ta nói, khiến tiên hạ biết ta Minh chân đạo Minh bốn chữ, tuyệt không nói ngoa. Chuyện năm đó, chính là như thế. Thiếu niên đạo nhân lật nhìn tất cả ghi chép, thư quyển, trong lòng suy đoán hồi lâu, tiếng nói không tự giác có chút khàn khàn kiểm chế, nói: "Cẩm Châu, chết bao nhiêu người?" Nam tử nói. Đạo Minh suy đoán, 370 vạn có thừa, 540 vạn không đủ. Thê vô hoặc thân thể lung lay. Cuối cùng chỉ là người thiếu niên, cái số này như là một thanh trọng truy, để hắn hơi cảm thấy chơn váng. Nhìn xem về sau kỷ niên biểu. 3 năm sau, Thái tử đăng cơ, ban đăng cơ được gồm: Hào đại thánh đại từ nhân nước hiếu hoàng đế, Xưng niên hoàng, Tán thánh minh. Thiếu niên thủ trưởng ăn lấy cái bản, tự thân mê thần, nguyên khí, nguyên tỉnh không tự giác ra tóc lưu truyện, ẩn ẩn hội tụ, tức giận sát ý rất nhiều cảm xúc như là sóng biết phía dưới quần quần hồng lưu, sôi trào mãnh liệt, nhưng lại không hiển lộ bên ngoài. Nam tử kia nói, việc này chỉ có đạo hữu biết rõ, còn xin không được truyền ra ngoài, dù sao cũng coi là tình báo, còn không biết rõ đạo hữu tôn hiệu. Thiếu niên đạo nhân đọc lên chính mình đạo hiệu, cũng biết xuống dưới, nói: "Chuyện sự tình này Bần đạo biết rõ, chỉ là trung niên đạo nhân lại nghe không hiểu cái kia đạo hiệu. Viết xuống, con mắt cũng không không nhận ra. Nhưng là xác nhận phía trên có Tế Vô hoặc khí cơ, cũng liền yên lòng, chỉ là tại thiếu niên đứng dậy thời điểm, bỗng nhiên hỏi: "Năm đó đã từng tham dự qua Cẩm Châu chi chiến tích kỷ, có một vị còn tại Trung Châu. Đạo trưởng muốn đi gặp hắn một chút sao?" Chương 116, giết tặc, giết tặc. Cẩm Châu chi chiến, Tế Vô hoặc trong lòng nổi lên gợn sóng, cái kia trung niên đạo nhân mang theo chút cười ôn hòa ý, đây là nên đón mang đến lúc theo thói quen biểu lộ. Nhưng là hắn nhìn về phía thiếu niên đạo nhân nhãn thần bên trong thương sót mà phức tạp hồ cũng bao nhiêu từ tề vô hoặc tâm tình chập chẩn bên trong, suy đoán sẽ ra điều gì, nhưng lại không nói, chỉ là cười nói, dù sao tiểu đạo trưởng hôm nay cho ta đạo minh là một cái mua bản lớn, còn cho chúng ta giải quyết độc lại như thế giải thời gian vấn đề, nên làm thêm đầu. Mặc côn luôn đều nói, không nhọn không thương, không nhọn không thương. Chúng ta là đạo minh, cũng cũng coi là nửa cái thương minh, nên như thế. Tại hắn đi lấy sách tiên trở về thời điểm, tề vô hoặc đã tu liệm trong lòng loại kia tâm tình kích động, chỉ ít mặt ngoài cảm giác là đã tu liệm đi, chỉ là nói, Vân đạo muốn nắm đạo minh tra một việc, không biết rõ cần bao nhiêu đạo minh giao dịch điểm số. Trung niên đạo nhân ôn hòa nói, "Cha chuyện gì?" Tề Vô hoặc trầm mặt dưới, nói, "Ta có một vị tiên sinh thất lạc tại Cẩm Châu, ta gặp được hắn đi vào yêu quốc thời điểm, cái kia kẻ nứt bên trong cũng có Minh Chân Đạo Minh Kỳ Phiên, Đạo Minh đã cứu người vô số, ta muốn hỏi một chút, khả năng tìm tới ta vị tiên sinh này sao?" Hắn muốn hỏi là, Minh Chân Đạo Minh cứu được nhiều người như vậy, như vậy trong những người này, có phải hay không cũng có tiên sinh ở đây? Trung niên đạo nhân gật đầu nói, "Đây không phải đại sự, Đạo Minh sẽ xử lý, ta sẽ vì đạo trưởng ngươi cáo tri tại Đạo Minh nội bộ." Chúng ta tất nhiên là nổi danh ghi chép, có thể vì ngươi thẩm tra một phen về phần cần định giá bao nhiêu." Trung niên nhân đem trong tay hồ sơ đưa cho Tề Vô Hoặc, nói, "Không cần. Chính như Minh chủ lời nói, thương nhân cũng có đạo nghĩa, không phải tu vô tình đại đạo người, làm sao lại vạn sự đều lấy tiền tài để luận." "Đạo trưởng, ngày khác có tin tức, ta sẽ lấy bí pháp truyền cho đạo minh lệnh bài, đến lúc đó ngươi đi ta đạo minh tại Cựu Châu 13 bất luận cái gì một chỗ, đều có thể nhận được tin tức." Trung Châu phủ thành bên ngoài có một thôn trấn, trong thôn có một gia đình, ở cái toàn bộ thôn đều chán ghét người. Để cho người ta chán ghét, không chỉ là hình dạng của hắn. Đương nhiên, bộ dáng kia bao nhiêu muốn dính chút nguy nhân. Trên mặt dường như bị gặm một khối giống như. Sấu. Đã xấu lại kinh khủng, lại không cười, một đôi mắt giống như là sắt đồng dạng bộ dáng, mọi người đều nói, hắn cười lên thời điểm, khẳng định sẽ càng đáng sợ, trên mặt gân cốt run run, giống như là cái yêu quái, trừ bỏ xấu bên ngoài, còn có một điểm, đó chính là hắn là cái gãy chân nam nhân. Hai cái đùi đều đã mất. Đi đường thời điểm, liền dựa vào lấy hai tay chống đỡ lấy mặt đất 나지. Cánh tay của hắn lại cực trắng kiện, vô cùng có lực lượng. Cho nên nhìn qua càng giống là cái quái vật. Đương nhiên Cái này chỉ là bọn nhỏ thuyết pháp, các đại nhân là sẽ không trông mặt mà bắt hình dòng, chỉ ít bọn hắn tự sưng như thế, bọn hắn chán ghét cái này, nam nhân chỉ là bởi vì hắn cực say rượu, trong nhà cái gì đồ vật đều đổi thành rượu, trong mỗi ngày mặt tỉnh lại liền chống đỡ cánh tay đem chính mình đặt ở một cái trên ván gỗ, hai tay tiến lên kéo lấy chính mình dịch chuyển về phía trước rời. Đồ rượu, khổ nhất nhất chọc rẻ nhất rượu, từ buổi sáng uống đến ban đêm, đói bụng tùy tiện làm chút nửa sống nửa chín đồ ăn, sau đó nguyên lạnh ngướt, bất tử là được, bởi vì đương kim thánh nhân ban bố đăng cơ gầm, cho nên đối với những này mẹ góa con tôi không chọn bạn người là có trợ cấp, nhưng là vô luận đưa tới cái gì, mặc kệ là hủ tiếu, tăng hóa, vẫn là nói đồ vặn, đều sẽ bị cái này làm tử đổi thành rượu đủ. Tựa hồ hắn muốn đem chính mình chết đuối trong rượu giống như. Nghe nói, vẫn là cái có quân công, làm được qua giao uy đây. Cũng là có người nói như vậy. Thế nhưng nghe nói, nam nhân này họ hàng xa cũng tới tìm hắn, ngày đó làm cho tôi đui. Kể về sau, liên suốt cuộc không có người đến tìm hắn. Làm thiếu niên đạo nhân đi vào cái này trong thôn thời điểm, Lý trưởng dẫn đường lúc liền đem những chuyện này một mạch nói ra, trong tay quải trượng không ngừng mà chống địa, máng to, là cái nát người à, liền chỉ là biết rót uống rượu. Tính tình còn kém đến không biên giới mà, mọi người tốt tâm thật ý đi giúp hắn đều sẽ bị hắn mắng ra, giúp đỡ nấu cơm cho hắn lại đều nói khó ăn, khó ăn. Muốn ăn cái gì, làm sao như thế bắt bẻ. Người này, say chết là được. Chỉ ở uống say thời điểm nói mình chật qua yêu quái. Ha ha, liền dạng như vậy. Bị yêu quái chật qua còn tạm được. Đi một đường, lão lý trưởng liền phát trên đường đi bất tức, cuối cùng ngừng lại bước chân, chỉ vào rất xa xa một cái gian phòng, nói, "Vâng, chính là ở nơi đó. Hại, còn không có đi tới." Liền đã ngửi thấy như thế một cỗ mùi rượu, "Cái này lão tiểu tử, không chừng là cùng đi liền bắt đầu uống." Không, làm không tốt là uống một đêm, đừng lôn a." Lao lý trưởng hùng hũng hổ hổ đi qua, nhấc lên quải trượng phá cửa, "Uy, uy, lão quái, có ngươi những cô nhân sinh ra nhìn ngươi, đi ra ngoài. Nghe được không? Mở cửa." Gõ tốt một, một lúc, môn này mới soạt bỗng chốc bị người từ bên trong đẩy ra đến, lão lý trưởng rất có kinh nghiệm, bước chân hướng phía một bên rẽ ngang, thân thể vừa trốn, hơn 60 tuổi người, cái này hai lần nhưng vẫn là cùng người trẻ tuổi giống như nhanh nhẹn, chánh đi một cái thất tha thất thểu xô ra người tới, cùng kia một thân mùi rượu, nhìn thấy hắn đúng là không có hai trận, mặt mũi tràn đầy luẩn hổ, hai mắt đục ngầu chớp chớp, trên mặt đều nếp nhăn. Lão bên trong thở dài một cái, nói, "Là hắn, ta biết rõ hắn khả năng cùng ngươi trong ấn tượng cũng lớn, nhưng là quả thật chính là hắn, ngươi đừng tưởng rằng nhiệt lầm." Cái này gia hỏa mới chừng 50 tuổi, vừa tới trong thôn thời điểm 48, nhìn qua cũng chừng 30 tuổi đồng dạng. Mặc dù không có chân, nhưng xem xét chính là cường tráng, trong ánh mắt hai đạo quang, bất quá rất nhanh liền già rồi. 7 năm thời gian, cây vẫn không có thể trưởng thành, người này liền già đến không còn hình dáng nha. Hắn cũng đã có chút cũ, cho nên là có chút cảm động lấy, quải trưởng chọc chọc kia dàn mua quái vận, nói, "Mau dậy đi, chớ ngủ." Có người tới thăm ngươi, còn không tranh thủ thời gian chiều đãi hạ. Lại xích lại gần gẽ vào lỗ tai hắn nói, ngươi thật muốn không có người chiếu cố, lẽ loi chơi chọi chết ở chỗ này sao? Còn không nhanh. Nam tử kia lúc này mới ngẩng đầu, con mắt mê man, tựa hổ chưa từng từng tỉnh táo lại. Nếp nhăn đầy mặt, cùng Marcel, vết cắn đan xen vào nhau, đúng như trong cơn ác mộng mới có quái vật, quét tể vô hoặc một chút, lầu bầu vài câu, nói, có rượu không? Lý Trường đại mắng. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem cái này ú ám nam tử, ôn hòa nói, ta đi mua. Hắn đi mua rượu thịt trở về, nhưng là nam tử kia lại không dùng nữa chỉ là uống rượu, đối với những cái kia trong làng tốt độ nhắm, xem như rải rác, để lão Lý trưởng tức giận đến cẳng răng, như thế uống bảy năm, Tề Vô Hoặc nhìn thấy trong nhà thật là một mảnh trống rỗng, không có cái gì. Đừng nói là ngăn tủ, liên liên giường chiếu đều không, liền chỉ là có chút cỏ rạ chồng chất cùng một chỗ. Mỗi ngày say rượu liền nằm xuống, tỉnh rượu liền uống, uống xong đi mua ngay. Trong nhà có thể đổi có thể làm đồ vật, đều đã làm cái gọn gàng. Tề Vô Hoặc mượn những người khác gian phòng đi làm chút đồ ăn. Kia đã lao lại bệnh lại tàn lao nam nhân uống rượu, nói, rượu này không được, cơm cặn không được, nhưng là rượu cũng là có thể uống. Chí ít có điểm dư vị, tiểu gia hỏa, ta không biết rõ ngươi là nơi nào tới, nhưng là ngươi phải biết, ta nhưng mà cái gì cũng không có à, nếu là đánh cái gì cái khác chú ý lời nói, xem như gõ sai bản tính. Lý Trường sốt rồi nói, ngươi đúng là ngu xuẩn. Tiểu huynh đệ đừng nghe lời hắn nói, hắn có đồ vật, có đồ vật. Trật lại đối kia uống rượu lão nhân vội vàng thúc giục nói, ngươi không phải có cái kia quân công sắt quyển sao? Lão giả mặt không biểu lộ, bán. Lý Trường ngắc trợn, giận dữ nói, bán? Ngươi bán làm cái gì? Lão giả uống một hớp rượu, đánh hai ở non nema, bán mua rượu uống. Kia đồ vật cũng chỉ có dạng này chỗ dùng loạn mất hai chân, diện mục giữ tợn lão nhân thần sắc bình thản, hai mắt đục ngầu, nói tới những này thời điểm, lại uống một hớp rượu, đem quan tâm hắn nửa đời sau lý trưởng tức giận đến đem trong tay quải trượng quăng ra, lão đạo đi ra ngoài, cái này lão giả diện mục giống nọ ngày xưa, chỉ là uống rượu, tựa hồ muốn đem chính mình say chết tại cái này rượu độc bên trong. Nát người, quái vật, con ma men. Hắn núi mặt kệ. Chuyện năm đó vĩnh viễn tại trong đầu hắn sôi trào, cũng chỉ có uống rượu thời điểm, mới có thể để cho hắn ngắn ngủi quên mất những chuyện này, cái này rượu độc hương vị a, gay mũi. Bởi vì rượu không thuần hậu, cho nên say rượu thời điểm như là sắt khí đâm xuyên đầu góc tại chuyển động, để hắn chỉ muốn, muốn nằm tại kia một đống trên cỏ khô, giống như là thi hài, nhắm mắt lại, trong đầu lóe lên đều là Cẩm Châu thấy hình tượng. Là tuổi lớn cơ, nhân tương thực. La yêu ăn thịt người, là mũi tên đâm xuyên bạch tính huyết nhục chỉ gu. Là kiếm chém qua yêu tật đầu, tiên huyết tung tóe mặt mũi tràn đầy, tất cả mọi người rét đỏ cả mắt. Phía trước La yêu tộc, là bạch tính, quay đầu lại lại là thiết kỵ ngăn chặn đạo lộ, không cho phép người bên ngoài nhảy tới, kia đã từng là hắn vì đó hiệu trung hiệu tử lực nền giáp. Giờ phút này lại tại Cẩm Châu trước đem binh khí nhắm ngay đã từng thể muốn hao hết hết thẻ che chở Bạch Tính, có một bộ phận khu vực quân đội phát sinh nội loạn, quyết định muốn chấp hành quân lệnh quân đội, cùng quyết định tin tưởng mình hai mắt nhìn thấy thiết kỵ ở giữa, xuất hiện bất ngờ làm phản. Một phương cho rằng ngăn chặn đạo lộ sẽ để cho Bạch Tính chết bởi đây, là vô tình, một phương thì tin tưởng mệnh lệnh, cho rằng trong những người này lẫn vào yêu ma, thả bọn hắn xuất quan, tất nhiên dẫn đến chúng quanh mấy châu không có, Bạch Tính tử thương vô số, song phương đầu tiên là chiến đấu, sau đó là số đẩy, đến cuối cùng chỉ có thể rút dao. Nhất châm chọc là, hai bên quân trận đều cảm thấy mình là vì Bạch Tính mà rút dao. Từ chiến không lùi, cho nên lần này nội đấu bên trong xuất hiện kinh người chiến tuẩn so, chọn vện tử thương vượt qua bảy thành, như cũ không lùi. Đao kiếm đã từng đâm xuyên đồng bảo lòng lực, tiên huyết rơi vào trong ánh mắt, đến tia râu quay non chết thời điểm, hắn còn gắt gao lôi kéo mình tay, nói không thể để cho những người này quá khư a, đạt được mệnh lệnh nói, trong những người này có nhiều yêu ma biến hóa, một khi nơi đây thất thủ, như vậy thiên hạ bách tính đều muốn chịu khổ. Đến cùng ai là đúng, ai là sai? Là những cái kia đồng bảo, vẫn là chính mình? Hay là? Hắn không thể đi nghĩ, không thể đi hồi ức. Rượu, cho ta rượu. Cho ta rượu. Hắn giận dữ. Thiếu niên đạo nhân thanh âm trả lời một tiếng, "Ta ngay tại nấu cơm, ngươi ăn chút. Ta muốn rượu, rượu, ăn cái gì cơm, ăn cái gì?" Hắn bỏ qua đi, cũng mặc kệ trên mặt cho bụi bẩn đất, chỉ là cầm rượu lên hướng trong mồm rót rượu. Thiếu niên đạo nhân trầm mặc dưới, ôn hòa nói, "Ngươi dạng này, nhịn không được bao nhiêu thời điểm, coi như ngươi thể phách đã từng cường hành đến có thể cùng yêu ma trăm giết, nhưng là dạng này phong túng, luôn luôn không đúng, rất khó sống sót, nên điều quý chút." Chú Lão giả cất tiếng cười to, "Còn sống. Ta sống còn không bằng chết. Ta cái mạng này năm đó nên chết ở nơi đó." Ngươi cái gì cũng đều không hiểu tiểu tử, ngươi cái gì cũng đều không hiểu tiểu tử a." Hắn nhỉ non, ngước cổ lên uống rượu, thế nhưng lại cũng chưa từng đem chuyện năm đó nói ra nửa phần, chỉ là bỗng nhiên uống rượu, bỗng nhiên chửi lẩm lên. Thiếu niên đạo nhân từ bên cạnh làm quen đồ ăn, bưng tới, kia lão giả đang muốn như ngày xưa như thế, một thanh lật đổ, thế nhưng là động tác bỗng nhiên dừng lại, thân thể cứng ngắc ở, hắn tối đầu xuống, đục ngầu con ngươi trưởng lớn, nhìn xem đơn giản một mạc một bữa cơm một canh, đầu não một mảnh trống không. Cơm này đồ ăn là Cẩm Châu nông gia mới có thể làm. Hắn bỗng nhiên bưng lên cái này canh ngứa cổ miệng lớn ăn, đây lẩm bẩm nói Là như vậy ư vị, là như vậy. Cẩm Châu người, ngươi là Cẩm Châu người. Ngươi là Cẩm Châu người đúng hay không? Cẩm Châu, Cẩm Châu. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem cái này, bỗng nhiên hoàng hồn động dạng lão giả, nói, "Ừm, 7 năm trước thời điểm, ta 9 tuổi." "9 tuổi? Mới 9 tuổi? 9 tuổi?" Lão giả giơ tay ra muốn đụng vào trước mắt thiếu niên đạo nhân, nhưng lại thu hồi lại, đập bạ vai hắn, muốn nói điều gì, lại hoàn toàn nói không nên lời, trên mặt hắn biểu lộ run rẩy, ác như vậy lệ biểu lộ, tựa hồ muốn khóc lên, nhưng là lại khóc không được, chỉ là hé miệng, thân thể như là lá rụng động dạng run rẩy. Tê Vô hoặc không biết do nên nói cái gì, loại kia cảm xúc rung động, hắn cuối cùng chỉ là nói, ta sống xuống tới, có rất nhiều người chết đi, nhưng mà cũng có rất nhiều người sống xuống tới. Hai chân tàn phế lão nhân bỗng nhiên khóc không thành tiếng, hắn bỗng nhiên quỳ xuống đất, đã là lệ rơi đầy mặt. "Xin lỗi, xin lỗi. Chúng ta không thể bảo vệ các ngươi. Xin lỗi, xin lỗi." Trên mặt thiếu một khối lớn, có đao kiếm vết tích, có vết trạo lão giả lệ rơi đầy mặt, lôi kéo thiếu niên đạo nhân, thân thể run rẩy, sẽ chỉ nói đúng không ở ba chữ? Một năm kia Cẩm Châu, 13 đệ tử Phật môn Tiêu Đốt tổ sư xá lợi tử sẽ mở con đường phía trước, đạo môn đệ tử tọa hóa kiếm tu có vượt qua 600 người, một quân thiết kỵ vi phạm với mệnh lệnh, đục mở con đường phía trước, giết vào yêu quốc, cuối cùng người còn sống sót chỉ có 27 cái, hắn cuối cùng nhìn thấy một người nhà nhà, nam chết nữ vong, còn lại một đứa bé còn tại khóc lị non, nhưng tại lúc mệt vì phân thần mà bị lén lén, bị một lang yêu cắn đứt chân. Chân gãy còn ngay tiếp theo gần quốc, chính mình rút đao chặt đứt, nhào tới cùng kia yêu tộc chém giết, da mặt bị rằm một nửa. Trong giáp vỡ vụt, người khoác hơn 30 sáng tạo, bị phát hiện thời điểm, như cũng giơ kiếm Trong ngực ôm vừa chết đi hải động, giống như vắng đầu, lại đối kia kinh thành phương hướng, gầm thét giết tặc, giết tặc. Thiếu niên đạo nhân nhìn trước mắt cái này lệ rơi đầy mặt lão nhân, vô ý thức đưa tay muốn kết tê hát vô ý ấn, lại cuối cùng thả tay xuống. Chỉ là thủ trưởng đẻ lại lão nhân run dậy thủ trưởng, nhìn xem kia lão bình nói. Tạ ơn. Lão nhân lên tiếng khóc lớn.